chương tám mươi chín phân phát trang bị chương tám mươi chín phân phát trang bị t r ầ m âm một lát lục nhiên trong đầu cấp tốc hiện lên vô số suy nghĩ việc cấp bách là tăng lên năng lực phòng ngự bảo đảm mình cùng các đồng bạn an toàn lục nhiên âm thầm quyết định công sự phòng ngự ưu tiên cấp nhất định phải lại đề cao hắn không thể giống như trước đó như thế chỉ chuyên trú vào công s ư ở n g kiến thiết cùng vật liệu thu thập đối khu vực động thái chú ý không đủ hiện tại hắn nhất định phải một lần nữa điều chỉnh kế hoạch đem công sự phòng ngự kiến thiết đặt ở thủ vị lục nhiên nuốt luôn việt thái dương xua tán đi trong lòng mọi mệnh quyết định không tiếp tục để ý chuyện giao dịch toàn thân tâm vùi đầu vào bẹ gỗ phòng ngự kiến thiết bên trong trở lại công xưởng nhìn xem trong phòng bàn làm việc cùng phụ ma đài những thiết bị này đã sớm bị hắn an trí tại công xưởng bên trong chuẩn bị bất cứ tình huống nào giờ phút này hắn quyết định đối vẫn thiết trường thương tiến hành tiến một b ư ớ c cường hóa phụ ma hải phệ quỷ giang phụ ma hiệu quả có thể làm vũ khí tạo thành vết thương khó mà khép lại đồng thời bổ sung cắn xé cảm giác đau đớn vẫn thiết trường thương vốn là phụ ma qua cái hiệu quả này lần này chẳng qua là tại nguyên bản trên cơ sở tiến hành cường hóa lục n h i n hy vọng thông qua lần này cường hóa để vẫn thiết trường thương tạo thành tổn thương càng thêm khó mà khép lại đồng thời tăng lên bổ sung cảm giác đau đớn lấy tăng cường vũ khí lực uy hiếp hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thu tập được hải vệ quỷ răng để vào phụ ma vật liệu trong ránh khởi động phụ ma chương trình theo phụ ma tiến hành vẫn thiết trường thương thân súng bắt đầu lõe lên hào quan g màu ưu lam trên đó bám vào mỗi một tấc kim loại đều bị rót vào hải vệ quỷ hung mánh đặc tính tại công xưởng phía sau phi n g u y ệ t kiến tạo giản dị hải vệ quỷ k h túc xá cũng đã hoàn thành kia là vài tòa càng thêm thu kệch nhà lều trực tiếp dùng g à y tấm ván gỗ dựng mà thành không có cửa sổ, chỉ có thấp bé cổng to vò, thuận tiện những quái vật này tiếp xúc nước biển cơ sở phòng ốc bản vẽ có thể chọn phòng ốc kiểu dáng cũng không nhiều hải phệ quỷ chỗ ở tạm thời cũng chỉ có thể dạng này p h i nguyệt nhìn xem những n à y nhà lều mặc dù đơn sơ nhưng cũng có thể vì hải phệ quỷ cung cấp một cái tạm thời nghỉ lại chỗ đúng lúc này mấy cái hải phệ quỷ đeo túi đeo lưng về tới bẹ gỗ bên trên lưng của bọn nó trong bọc chứa tràn đầy bình nước h i ệ n nhiên là từ ở trên đảo thu hồi suối nước lục nhiên nhìn thấy những n à y hải phệ quỷ an toàn trở về trong lòng hơi cảm giác vui mừng hắn đi qua kiểm tra bình nước bên trong, suối nước, xác nhận nước trong suốt không sai về sau hắn n h e gật đầu nói với a cơ Làm tốt, những này nhàng hoàn thành nhiệm mình cảm nước những nước chúng ta phi thường trọng yếu. Cờ phát ra nhất thanh nhẹ nhàng tiếng đề, hiện nhiên đối nhiệm vụ của mình hoàn thành đến không với Ác cờ của tốt, ta phát tê tệ cảm thấy đối đối phi hào. yếu. vụ ra ơ, tự sau đó lục nhiên hỏi thăm hạc cờ suối nước phải trăng lấy sạch sẽ hạc cờ trịnh trọng gật gật đầu vô vô bộ ngực ra hiệu lục nhiên cứ việc yên tâm lục nhiên cũng không nói thêm lời mang theo mấy cái hải vệ quỷ đi vào công xưởng cổng công xưởng bên trong huyết nhục lò luyện chấm thấp đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động tiếng như cùng miễn cổ cự thú nhịp tim vì công xưởng tăng thêm mấy phần thần bí cùng m i n g h i ê m lục nhiên khiến cái này hình thái khác nhóm hải vệ quỷ dựa theo thân cao thuận tự đứng vững hải vệ quỷ nhóm tựa hồ cảm nhận được hôm nay không giống bình thường cố gắng đứng thẳng lên còng u ố n g hoặc che kín lân p h í a lưng đục ngầu hoặc sắc bén con mắt đồng loạt nhìn xem lục nhiên chờ đợi lấy hắn b ư ớ c kế tiếp chỉ lệ n h lục nhiên h á g dọn một cái cố gắng để cho mình nhìn càng có trưởng quan phái đoàn cứ việc đối mặt chính là những này không phải người sinh vật khu khu ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một khuôn mặt thanh â m bên trong mang theo một tiêng nghiêm túc vì khen ngợi các ngươi trong khoảng thời gian này cần mẫn khổ nhọc dũng cảm chiến đấu cùng trung thành thủ hộ hiện tại ta đặc địa cho các ngươi phân phát ban thưởng ban thưởng cái từ này như cùng một cái chìa khóa trong nháy mắt xúc động hải bọn chúng trong cổ phát ra đè nén hưng phấn lộc cầu c ô n thanh trong mắt lóe ra khát vọng qua mang A cờ thậm chí bất an di chuyển chân thử t ủ c ờ chế trụ nội tâm kích động lục nhiên q u a y người đi vào công xưởng đem cơ sở trang bị chế tạo cơ vừa mới ngừng t r ư ớ c sản xuất cuối cùng mấy trang bị rời ra biển sâu hàn thiết t h ỏ i chế tạo giáp ngực mặt ngoài góc cảnh rõ ràng tại công xưởng ủ ám tia sáng hạ hiện ra lạnh leo cứng rắn lam hảo quang màu xám địa tâm hỏa thỏi đ ồ n g đúc nóng bao cổ tay cùng hinh giáp tản ra mơ hồ nóng rực khí tức phản phất còn lưu lại lò luyện nhiệt độ còn có mấy c h u i dùng hai loại kim vô cùng sắp bén mỗi một trôi đều đủ để trở thành chiến đấu bên trong trí mạng vũ khí lục nhiên đem trang bị từng cái bày ở hải vệ quỷ nhóm trước mặt mỗi một kiện đều lộ ra phá lệ bắt mắt cái này là của các ngươi lục nhiên từng kiện phân phát xuống dưới hắn căn cứ mỗi cái hải vệ quỷ hình thể cùng chiến đấu quen thuộc tiến hành bước đầu phân phối hình thể cao lớn nhất lực lượng mạnh nhất hải vệ quỷ đạt được một bộ g i à y nặng nhất giáp ngực cùng một mặt hàn thiết đại thuẫn bộ này trang bị không chỉ có lực phòng hộ siêu cường còn có thể cận chiến bên trong cung cấp xuất sắc tính ổn định mà hành động nhất mau lẹ am hiểu đánh lén hải vệ quỷ thì thu được một đôi lửao đ lựa đồng bao cổ tay có thể hữu hiệu bảo hộ cánh tay kia mà dao găm thì hoàn mỹ phù hợp nó nhanh chóng đâm chạm phong cách chiến đấu thành viên khác cũng cắt từ được đến thích hợp đồ phòng ngự cùng vũ khí mỗi một kiện đều tỉ mỉ chọn lựa gắn đặt tới phát huy bọn chúng trong chiến đấu ưu thế lớn nhất hải phệ quỳ nhóm vụng về mà kích động tiếp nhận thuộc về mình trang bị băng lên h kim loại xúc cảm để bọn chúng phát ra tê tê sợ hai t h á n g phục bọn chúng dùng thô giáp ngón tay vớt ve giáp trụ bên trên đường vân cảm thụ được những này trang bị mới chuẩn bị mang tới lực lượng bọn chúng thử đem con lưới đao trong không khí hư bổ mấy lần phát ra chờ mượn khiến cái này quen thuộc tại trong hải dương dựa vào bản năng chém g i ế t sinh linh trong mắt lại toát ra cùng loại cảm động thân sắc bọn chúng nhìn về phía lục nhiên ánh mắt càng thêm nóng bỏng trong cổ họng phát ra t r ầ m thấp mà thuận theo nghẹn nào trang bị tuất vương tuất trong đó một con hải phệ quỷ dùng không lưu loát tiếng thông dụng từ ngữ biểu đạt nó dùng sức vô vô mình mới tinh giáp ngực phát ra t r ầ m m u ộ n phanh phanh n ấ m thanh cái khác hải phệ quỷ cũng nao n h a o bắt trước dùng riêng phần mình phương thức biểu đạt đối lục nhiên cảm kích cùng trung thành hạc cờ thì càng là trực tiếp nó đi đến lục nhiên trước mặt q u trên mặt đất trong cổ họng phát ra một trận chấm thấp n h ẹ n n à ánh mắt b lục nhiên nhìn xem hải p h ệ quỷ nhóm ánh mắt hưng phấn đúng lúc đó r ộ i cho một điểm nước lạnh thần s á c trở nên nghiêm túc lên đ ừ n g vội cao hứng những trang bị này trọng lượng đều không nhẹ mặc nó vào nhóm các ngươi liền không còn là chỉ bằng bản năng cùng man lực chiến đấu hải thú các ngươi muốn trở thành một chi chân chính có kỷ luật có phối hợp vệ đội cho nên bắt đầu từ ngày mai các ngươi nhất định phải tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện hải p h ệ quỷ nhóm trên mặt hưng phấn trong nháy mắt đ ọ c lại một chút nhưng rất nhanh liền bị kiên định thần xác thay thế bọn chúng nắm chặt trong tay vũ khí mới dùng sức gật gật đầu mạnh lên khát vọng cùng đối lục nhiên trung thành vượt trên đôi cái gọi là huấn luyện 90, viên thủ vệ, 90, viên thủ vệ. nhưng g chứng là lục nhiên lời nói xoay chuyển niết miệng lên mỉm cười trang bị chỉ là phần thứ nhất ban thường hiện tại còn có một phần khác càng quan trọng hơn ban thường hắn những g người chỉ hướng công xưởng c h ỗ sâu bộ kia bị kích hoạt thủ hộ giả chi tâm chế tạo cơ đài này trang bị ngoại hình như cùng một cái khảo hợp lấy sinh vật tổ chức cùng t ì n h vi bánh răng kỳ dị trái tim giờ phút này hạch tâm của nó đang phát ra nhu hòa mà ổn định hào quang màu vàng k i n nhạt như là hô hấp sáng tác nhìn thấy nó sản xuất đồ vật sao lục nhiên đón hải vệ quỷ nhóm ánh mắt tò mò mở miệng giải thích vật k i a gọi thủ hộ giả tri tâm nó có thể chế tạo một loại hạch tâm đeo lên nó chỉ muốn các ngươi thân ở lực lượng của nó phạm vi bao trùm bên trong hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua hải vệ quỷ nhóm hoang mang lại hiếu kỳ mặt lực lượng của các ngươi tốc độ phản ứng thậm chí trên người lân giáp lực phòng ngự đều sẽ có được rõ rệt tăng lên để các ngươi trở nên càng c ư ờ n g đại cái này miêu tả để hải vệ quỷ nhóm lần nữa rối loạn lên so đạt được trang bị lúc càng thêm kích động đơn thuần trang bị là ngoại vật mà loại này có thể trực tiếp cường hóa tự thân năng lực đối bọn chúng mà nói tràn đầy khó nói lên l ờ i d ụ hoặc lục nhiên không có quá nhiều giải thích nguyên lý hắn đi đến chế tạo cơ bên cạnh lấy ra mấy cái thủ hộ giả c h i tâm những này thủ hộ giả c h i tâm không sai biệt lắm có bổ câu chứng lớn nhỏ chất liệu không phải vàng không phải đá mặt ngoài chạy sôi màu vàng kim n h ạ t mạch lạc trung tâm giống như là có sinh mệnh có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động phảng phất là trái tim m ạ c tâm từ da liệu miệng chậm rãi đầy ra mang theo một tia ấm áp lục nhiên cầm lấy những này ấm áp thủ hộ giả tri tâm, tâm đưa chúng nó từ đeo nó lên nhớ kỹ thời khắc thiếp thân đ e o hải phệ quỷ nhóm cẩn thận từng ly từng tí đem hạch tâm nâng ở lòng bàn tay cảm thụ được kia kỳ dị đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động cùng ấm áp bọn chúng vụng về đem hạch tâm đặt tại ngực hoặc là dùng dây ra đ e o trên cổ có hải phệ quỷ thậm chí dùng thô r á p ngón tay nhẹ nhàng v ố t ve hạch tâm cảm thụ ẩn chứa trong đó lực lượng liền ở hạch tâm cùng chúng nó thân thể tiếp xúc trong n g á y mắt ông một cố vô hình ba động lấy thủ hộ giả chi tâm chế tạo cơ làm trung tâm trong nháy mắt k h u ế c tán ra đến cái này ba động cũng không phải là vật lý sung kích càng giống là một loại ôn h có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái này trận biên giới phạm vi này lục nhiên trong lòng chấn động mạnh một cái viễn siêu hắn mong muốn hắn vốn cho là có thể bao trùn công s ư ở n g cùng bẹ gỗ khu vực hạch tâm cũng không tệ rồi nhưng giờ phút này cái này năng lượng màu vàng kim n h ạ t trận như cùng một cái to lớn vô hình bậc khí không chỉ có hoàn toàn bao phủ toàn bộ da c ô qua bẹ gỗ thậm chí hướng phía ngoài kéo dài tương đương khoảng cách xa cơ hồ đem bẹ gỗ chung quanh gần trăm mét hải vực đều bao quát ở bên trong tại cái phạm vi này bên trong lục nhiên chính là vùng lĩnh vực này chủ nhân mà đeo hạch tâm sinh vật thì là hắn thủ hộ giả cơ hồ tại trường năng lượng thành sát hình na, ẩn ẩn, đại e o lên h hải tâm h phệ quỷ thì gầm nhẹ nhất thành cảm giác một cổ phái nhiên lực lượng từ thể nội tuân ra thử nghiệm nhẹ nhàng dậm chân mặt đất khẽ chấn động lực lượng tại thể nội không ngừng tích lũy cái khác hải phệ quỷ cũng riêng phần mình cảm nhận được tự thân biến hóa cơ bắp càng tăng mạnh hơn mềm dày giác quan càng thêm nhạy cảm một loại trước nay chưa từng có tại chủ nhân trong lĩnh vực nhận ra chỉ cường đại cảm tràn ngập toàn thân giống hải vệ quỷ nhóm rốt cuộc kìm nén không được hưng phấn g ầ m nhẹ lẫn nhau vớt cảm thụ được cái này đ ỗ n g dưng chiếm được lực lượng t ă n g phúc bọn chúng vây quanh lục nhiên hưng phấn toát ra gào thét biểu đạt nội tâm vui sướng cùng đối lục nhiên cảm ơ n c h i tình bọn chúng nhìn về phía lục nhiên ánh mắt đơn giản như là ngưỡng vọng ban cho bọn chúng tân sinh thần linh lục nhiên nhìn xem bọn này trong nháy mắt khí thế tiêu thăng quái vật vệ đội rất là hài lòng thủ hộ giả chi tâm hiệu quả s、so、a hắn tưởng tượng còn cường đại、hơn. đây quả thực là vì hắn chế tạo riêng phòng ngự hết tâm có cái này phạm vi cực lớn tăng thêm lĩnh vực lại thêm trang bị đến tận rằng trải qua huấn luyện hải vệ quỷ tiểu đội hắn bẹ gỗ lực phòng ngự sẽ nên đón một lần bay vọt về trước. hắn đảo mắt một tuần cảm thụ được trường năng lượng mang tới biến hóa đạm kim sắc quan g mang mặc dù không lóa mắt lại như là một tầng vô hình hậu thuẫn đem toàn bộ bẹ gỗ cùng xung quanh hải vực đều bao phủ ở bên trong tại cái phạm vi này bên trong lục nhiên có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một tấc không gian động thái cả cái khu vực đều trở thành hắn kéo dài lĩnh vực giờ khác này hắn bẹ gỗ không còn là tứ cố từ hôm nay trở đi các ngươi chính là g i ả viên thủ vệ huấn luyện không chỉ có là vì nắm giữ trang bị càng là vì có thể tại mảnh này g i ả viên trong lĩnh vực phát huy ra thủ hộ giả chi tâm vi lực lớn nhất đem địch tới đánh ép thành bột mịn thủ vệ g i ả viên nghiền nát đ ị c h nhân hải phệ quỷ nhóm tề thanh gà o thét thanh âm bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có lòng cảm mến cùng ý chí chiến đấu năng lượng màu vàng kim n h ạ t trận có chút ba động phản phất tại đáp lại bọn chúng lợi thể không khí c u n g quanh đều bởi vì cỗ này của nghiệt mà có chút rung động lục nhiên nhìn xem những này kích động hải phệ quỷ trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác thành、kiểu. những này đã từng chỉ bằng bản năng chiến đấu sinh vật bây giờ đã trở thành một chi có năng lực chiến đấu vệ đội hắn nhẹ nhàng vỗ vô, vô tay t i ế n tĩnh hải vệ quỷ nhóm tại lục nhiên uy nghiêm hạ cấp tốc an tĩnh lại nhưng này hưng ơ phấn tê tê â m thanh cùng trong mắt thiêu đốt kim sắc chiến ý cũng không biến mất chỉ là trở nên càng thêm nội liễm cùng chuyên chú bọn chúng chỉnh tê đứng tại lục nhiên trước mặt chờ đợi lấy hắn b ư ớ c kế tiếp chỉ lệ lục nhiên ánh mắt rơi trên người à cờ vẫy vây tay à cờ tiến lên một bước à cờ sừng sốt một chút lập tức ư ớ ngực n g n bước bước chân nặng nề đi đến lục nhiên trước mặt nó mới đổi hàn thiết hình giáp v à chạm mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng mỗi một bước đều lộ ra kiên định hữu lực lục n h i ê n nhìn xem à cờ cặp kia dựng t h ẳ n g đồng mở miệng nói à cờ đầu góc ngươi thông minh tính cách trầm ổn về sau b ẻ gỗ bên trên vấn đề an toàn liền từ ngươi toàn quyền phụ trách ngươi chính là gia viên thủ vệ thủ lĩnh thủ lĩnh à cờ có chút mở mịn tái diễn cái từ này nhưng nhìn thấy lục n h i ê n trịnh trọng ánh mắt cùng cái khác đồng bạn căng tới ánh mắt một loại mánh liệt tinh thần trách nhiệm trong nháy mắt sông lên đầu nó dùng không lưu loát ngôn ngữ cố gắng đáp lại à cờ bà hộ gố, bà hộ vương bà hộ mọi người đón lấy lại vô vô mình mới đổi hàn thiết giáp ngực lộ ra hết sức nghiêm túc lục nhiên tiếp tục nói ngươi trên vai trách nhiệm trọng đại không chỉ có muốn bảo vệ bẹ gỗ bên trên mỗi một cái thành viên còn muốn dẫn dắt cái khác hải phệ quỷ tiến hành huấn luyện để cao bọn chúng năng lực chiến đấu ngươi có thể làm được sao có thể vương à cờ thanh âm khàn k h à nhưng n kiên định nó còn dùng sức vô vô giáp ngực phát ra chờ muộn m phanh phanh âm thanh lục nhiên nhẹ gật đầu thỏa mãn nói ra rất tốt ta tin tưởng ngươi hắn quay người mặt hướng cái khác hải p ệ quỷ thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy n g ê m từ giờ trởi chương á c n h e theo chín c h ó mươi một một lần nữa lên đường chương chín mươi một một lần nữa lên đường rất tốt lục nhiên gật đầu khen ngợi lần nữa căn dặn bọn chúng nhớ kỹ an toàn quan trọng nhất chức trách của các ngươi phạm vi rất rộng không chỉ có muốn chống cự ngoại địch còn muốn bảo đảm bẻ gỗ kết cấu vững chắc công xưởng vận chuyển bình thường cùng mọi người sinh hoạt hàng ngày an toàn một khi phát hiện bất cứ gì thường nào nhất định phải trước tiên hướng ta báo cáo hắn hơi ngưng lại đem từ tần số khu vực biết được thư d uy hiếp hơi thở lấy hà cờ có thể lý giải phương thức chuyển ra ngoài bây giờ vùng biển này giấu dếm nguy cơ có một đám cực kỳ nguy hiểm ra hỏa bọn hắn lái trải qua đặc thù cải tiến kiên cố bẹ gỗ chuyên môn va chạm người khác bẹ gỗ đem nó va nát sau c ư ớ p đoạt vật tư thậm chí tổn thương vô tội bọn hắn hung á c trình độ có thể so với cá m bảy làm ra viên thủ vệ thủ lĩnh ngươi nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác mật thiết giám thị mặt biển động tĩnh như phát hiện có khả nghi hình thể to lớn nhất là mang theo kỳ quái mũi sừng bẹ gỗ tới gần muốn lập tức phát ra cảnh báo t h ê n vô lại cá mập ấy à cờ ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén mà h u n g á c nó gầm nhẹ nhất thanh chuyển hướng cái khác hại phệ quỷ hạ đạt chỉ lệnh cảnh giác mặt biển cái khác hại phệ quỷ nghe tiếng lập tức hưởng ứng phát ra gào c h ầ m thấp ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chung quanh hải vực vô hình cảnh giới tuyến đã lạng yên mở ra mặt khác lục nhiên chỉ, chỉ cách đó không xa người thằn lằn hòn đảo phương hướng hòn đảo bên trên người thằn lằn trong bạc hố hẳn là còn tán lạc không ít bọn chúng vũ khí hư hư mặc dù không thể trực tiếp dùng nhưng mang về dung luyện cũng có thể biến thành chúng ta cần vật liệu a cơ ngươi mang hai cái cơ linh huynh đệ lập tức đi đem bọn nó đều thu thập trở về chú ý an toàn đi nhanh về nhanh vật liệu lò luyện a cơ hiểu được lục nhiên ban bố nhiệm vụ lập tức điểm hai cái hành động tương đối nhanh nhẹn đồng bạn ba con hải phệ quỷ giống ba đạo mau lẹ cái bóng bịch nhất thanh vọt vào trong biển hướng phía hòn đảo phế tích phương hướng nhanh chóng bơi đi thủ hộ giả chi tâm trường năng lượng bao trùn kia phiến hải vượt biên giới hải p ệ quỷ nhóm tốc độ ở trong nước rõ ràng tăng lên một đoạn bọn chúng linh hoạt xuyên thẳng qua tại hòn đảo phế tích ở gi rất nhanh thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa không có qua quá lâu ba đạo thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước lục nhiên đuổi bước lên phía trước tiếp nhận đem ạc c ỡ không gian chứa đựng lưng bao đ ồ vật bên trong lấy r a đại lượng vết dỉ loa lộ đứt gậy vặn vẹo kim loại vũ khí cùng rách mướp r i á p phiến thậm chí còn có một số vỡ vụ tâm chắn bị chỉnh tề chất đống tại bẹ gỗ một góc những vật này chất thành một đống giống như là một tòa mô hình nhỏ sát vụn núi thản ra mục nát khí tức nhưng ở trong mắt lục nhiên đây đều là quý giá lương thực là huyết lục lò luyện cùng cơ sở trang bị chế tạo cơ có thể tiêu hóa nguyên liệu những này nhìn như vô dụng sắt vụn trải qua dung luyện cùng gia công đem một lần nữa biến thành cường đại trang bị cùng vũ khí hắn quay đầu nhìn về phía a cơ hài lòng gật gật đầu làm được tốt a cơ những tài liệu này đối với chúng ta phi thường trọng yếu a cơ phát ra nhất thanh nhẹ nhàng tiếng tê ơ hiện n h i ê n đối nhiệm vụ của mình hoàn thành đến không tệ cảm thấy tự hào lục nhiên lại chuyển hướng cái khác hải phệ quỷ nói ra các ngươi cũng nhìn thấy những này sắt vụn cũng có thể biến thành hữu dụng vật liệu về sau chỉ cần phát hiện hữu dụng tài nguyên mặc kệ tốt xấu đều muốn mang về bẻ gỗ mỗi một tấc vật liệu đều có thể trở thành chúng ta sinh tồn mấu chốt lục nhiên vừa dứt lời hải phệ quỷ nhóm liền tề thanh đứng h ò a sau đó lục nhiên lập tức chỉ huy hải phệ quỷ đem những này vứt bỏ kim loại chuyển vào công xưởng chất đống tại huyết n ụ c lò luyện bên cạnh làm hậu tục dung luyện làm chuẩn bị xác nhận ở trên đảo không có bỏ sót về sau lục nhiên hít sâu một hơi quay người trở lại bẹ gỗ khu vực hạch tâm đi đến trước đài điều khiển hai tay thuần thục thao tác t u t nơi đây không nên ở lâu một lần nữa lên đường theo động tác của hắn bẹ gỗ dưới đáy chuyển đến một trận chấm thấp vụ vụ từ đặc thù vật liệu ra cô thân tàu bắt đầu chậm rãi di động phá vỡ bình tĩnh nước biển dần dần lái rời tòa này đã mang đến phong phú thu hoạch lại tràn ngập phiền phức người t h ẳ n lặn hòn đảo bẹ gỗ lái vào rộng lớn hơn ôn bờ lu ư lại bắt đầu lại từ đầu tại trong hải dương hành xử mấy cái hải phệ quỷ thay phi n g u y ệ t công việc tại bẹ gỗ bốn phía công việc lu ư bù lên bọn chúng phân công minh xác có phụ trách vất vật t ừ dương có t h ì đề phòng bốn phía hoàn cảnh lục nhiên thì lợi dụng hiện hữu vật liệu tại bẹ gỗ ngoại vi phòng ngự trên tường rào gắn thêm giản dị nhưng kiên cố cái thang những n à y cái thang mặc dù đơn sơ nhưng ở lục nhiên thiết kế tỉ mỉ dưới lại có vẻ phá lệ t h dụng bọn chúng không chỉ có thuận tiện hải phệ quỷ bằng vào ban đêm ưu dị thị lực leo đi lên tiến hành cảng cự ly xa tuần sát mở rộng phạm vi cảnh giới còn có thể để bọn chúng nhanh chóng hưởng ứng đến từ phương hướng khác nhau uy hiếp cứ như vậy vẽ gỗ năng lực phòng ngự đạt được tăng lên thêm một bước không có công tác phi n g u y ệ t cũng làm ừ n g rỡ thanh nhàn nàng một lần nữa nằm trở lại trên ghế salon trong ngực ôm một cái gối cùng tiểu n h i ễ m thông qua màn sáng hệ thống giọng nói nói chuyện phiếm từ rời đi người thàn lằn hòn đảo về sau phi nguyện cùng tiểu nhiệm giao lưu liền bắt đầu thường xuyên hai người chia sẻ lấy riêng phần mình tình hình gần đây chuyện lý thu cùng thu hoạch tình cảm tốt gh tiểu nhiễm đang tán r gấu bên trong ngữ khí cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên nàng nói cho phi n g u y ệ t mình cũng tại tần số khu vực thấy được tin tức tương quan mà lại xảy ra chuyện tọa độ cách cách các nàng trước mắt vị trí gần vô cùng phát giác được tiểu nhiễm khẩn trương phi nguyện lập tức bung tay ra bên trong gối ôm thân thể nghiêng về phía trước nàng an ủi tiểu nhiễm biểu thị chủ người cùng nàng đã tại tăng cường phòng ngự biện pháp đề nghị tiểu nhiễm các nàng cũng cần phải đề cao cảnh giác bất quá tiểu nhiễm cũng là không nói gì nữa mà là biểu thị các nàng đã sớm phát hiện kẻ cướp bóc tung tích đồng thời khai thác một chút phòng ngự biện pháp mà lại cũng tại hết sức rời xa kia phiến hải vực nàng nói cho phi nguyệt các nàng đã tăng cường đối chung quanh hải vực giám thị đồng thời chuẩn bị đơn giản một chút phòng ngự công cụ nhưng mà từ ngôn ngữ của nàng bên trong vẫn có thể nghe ra khẩn trương cùng sự không chắc chắn tại đối mặt cùng vì nhân loại kẻ cướp bóc lúc nàng trong lòng vẫn là không nắm chắc phi nguyện nghĩ h ỏ hỏi thăm tiểu nhiễm hiện tại tọa độ về sau, dập máy rời đi phòng sau tìm được chính tại điều khiển bệ gỗ lục nhiên đem tiểu nhiễm tình huống một năm một mười cáo chi với hắn lục nhiên ngưng lông mày suy nghĩ một lát hỏi thăm nói cách khác đã biết kẻ cướp bóc đại khái vị trí phi nguyệt gật đầu tiểu nhiễm nói đã phát hiện tung tích của bọn hắn chỉ là vị trí cụ thể không cách nào biết được dạng này a lục nhiên nhìn về phía phi nguyệt ngươi là nghĩ chúng ta đi giúp một tay tiểu nhiễm phi nguyệt cười hắc loại chuyện này nàng đương nhiên sẽ không cưỡng cầu lục nhiên nhưng là nếu như lục nhiên không đáp ứng nàng cũng sẽ không cưỡng cầu dù sao chủ nhân trong lòng mình mới là lớn nhất Ngược tại cũng thiên thai kết thúc về sau trong khoảng thời gian này lục nhiên cùng điểm tiểu nhiễm chỗ vùng biển này dần dần xuất hiện một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật danh tự ban cá mập tổ chức này như là trên biển một cơ nát ngộng lấy bốn tên hạch tâm thành viên cầm đầu các thành viên thân thể khỏe mạnh tâm loan thủ đoạn đạo đức không có lái ba chiếc cỡ lớn cải tiến bẻ gỗ trên hải vực hoành hành ba đạo những n à y bẻ gỗ trải qua đặc thù cải tiến kiên cố vô cùng đầu thuyền chứa sắc bén mũi sừng tốc độ viễn siêu phổ thông bẻ gỗ bọn hắn trên vùng hải vực này tới lui bố trí mai phục chuyên môn tìm kiếm lạc đàn mục tiêu tiến hành tập kích ban g cá mập mục tiêu phi thường minh s á t chính là cấp đoạt hết thệ có giá trị tài nguyên phá hủy hết thệ không cách nào lợi dụng tồn tại bọn hắn hành động cấp tốc thủ đoạn tàn nhẫn người bị hại thường thường tồn tại dưới sự hướng dẫn của hắn ban cá mập không chút kiên kỵ trên hải vượt h o n h hành lưu lại vô số tội ác phụ tá mặt theo hữu kè trên mặt có một đạo xéo đao dữ tợn là gờ lạc phụ tá đắc lực hắn tính cách thâm hiểm xảo trá phụ trách điều tra chế định cụ thể tập kích kế hoạch cùng khảo vấn tù binh giỏi về lợi dụng các loại thủ đoạn thu hoạch tình báo vì ban cá mập hành động cung cấp chính xác tin tức ủng hộ hắn tồn tại để ban cá mập tập kích càng thêm tinh chuẩn cùng trí mạng hắn có thể thông qua xảo diệu điều tra thủ đoạn sớm khóa chặt mục tiêu cũng chế định ra tường tận tập kích kế hoạch chiến đấu đội trưởng thiết truy bờ gióc dáng người khôi nô lực lớn vô cùng tính cách lỗ mãng khát máu hắn quen dùng một thanh nặng nghề phá rác truy trôi này truy chừng bên trên nặng trăm cân đầu đũa bộ phận từ giành được công nghiệp phế liệu rèn đúc mà thành mặt ngoài còn lưu lại không bị hoàn toàn san bằng bén nhọn góc cạnh bờ gióc cầm trong, tay phá truy, có thể trong nháy mắt đem địch nhân phòng ngự phá hủy vô luận là kiên cố tâm chắn vẫn là nặng nghề rác trụ ở trước mặt hắn đều như là giấy giống nhau yếu ớt hắn phụ trách chỉ huy lên thuyền tại dưới sự hướng dẫn của hắn ban g cá mập sức chiến đấu đạt được tăng lên cực lớn trở thành một chi làm cho người e ngại trên biển lực lượng kỹ thuật kim ê hậu cần tay quay x e t cũng là ban g cá mập hạch tâm thành viên hắn phụ trách giữ gìn cùng cải tiến ba chiếc hạch tâm cướp bóc bẻ gỗ quản lý giành được vật tư cùng tù binh dẹp tay nghề tinh xảo hắn có thể đem giành được các loại vật liệu xảo diệu cải tiến thành hữu dụng công cụ cùng vũ khí tại hắn tỉ mỉ giữ gìn dưới ban g cá mập bẻ gỗ từ đầu tới cuối duy trì lấy tốt đẹp trạng thái vì kiếp nạn của bọn hắn cướp hành động cung cấp kiên cố hậu cần bảo hộ ban cá m Mũi h à n g kim loại tấm, t gắn h ê m giảm bức bỏ lốp xe giảm sóc, đầu u t h y ề n chứa t ắ n g ngày bén kim loại mũi sừng. Những này mũi sừng chủ yếu đến từ phá giải cái khác thuyền hoặc tìm tới công nghiệp phế liệu bộ phận b ẻ gỗ còn gắn thêm đơn sơ cánh buồn hoặc cỡ nhỏ động cơ giành được nhiên liệu khu động làm tốc độ của bọn nó viễn siêu phổ thông b ẻ gỗ trên thuyền sắp đặt giản dị tháp quan sát cùng công sự che chắn vì bọn họ cung cấp tốt đẹp tầm mắt cùng phòng hộ những n à y bẹ gỗ bên trên vũ khí gần hơn chín làm chủ bao quát khảm đau lưới búa móc sát liệm da côn cùng bờ dốc phá rắc truy khảm đau đa số lơi rộng thiết kế thân đau nặng nề thích hợp chém bảo lưới búa thì đa số song nhận chính phủ vô cùng sắc bén có thể tùy tiện chặt đứt làm bằng gỗ kết cấu móc sắt cùng liệm ra quân thì là dùng cho ôm lấy địch nhân m ẹ gỗ phòng ngừa chạy trốn lợi khí ngoài ra bọn hắn còn phân phối chút ít vũ khí tầm xa như tự chế cường l ự c nỏ những n à y vũ khí tầm xa mặc dù số lượng không nhiều nhưng đang tập kích sơ kỳ có thể hữu hiệu ép chế địch nhân hạch tâm thành viên mặc chấp và giáp da hoặc kim loại hộ c ụ những trang bị này đồng dạng đoạt từ người bị hại giáp da đa số nhiều chung điệp chế có thể ngăn cản trình độ nhất định đao kiếm công kích kim loại hộ cụt h ì đa số phá gi trọng điểm phòng hộ phần ngực bụng trở bộ vị yếu hại những trang bị này mặc dù nhìn đơn sơ nhưng trong thực chiến nhưng lại làm cho bọn họ chiếm hết ưu thế tại lục nhiên lên đảo trước sau thời gian ban g cá mập trên hải vực triển khai nhiều lần tập kích để bọn hắn tiếng xấu cấp tốc lan tràn ban g cá mập hủy diện tính cấp đoạt thành hải vực bên trên tai nạn bọn hắn mang tính tiêu chí thủ đoạn là đâm cháy đối phương bẹ gỗ ngựa nhờ cải tiến bẹ gỗ tốc độ cùng kiên cố mũi sừng bọn hắn trực kích mục tiêu bẹ gỗ yếu kém điểm đem nó ván nát người bị hại rơi xuống nước về sau bất lực phản kháng chỉ có thể mặc cho ban cá mập cấp đoạt ban cá mập lên thuy cướp đi hết thẻ vật có giá trị bao quát đồ ăn nước ngọt nhiên liệu công cụ vũ khí vật liệu nguồn năng lượng hạch tâm thậm chí hoàn hảo quần áo cùng vật chứa bọn hắn không cho người bị hại lưu hạ bất luận cái gì sinh tồn hy vọng đoạt không đi đ ồ vật hoặc thấy n g ứ mắt trực tiếp phá hư mấy ngày nắn ngủi bọn hắn việc gác tại vùng biển này c h u y ể n ra trở thành vùng biển này bên trong đám người ác mộng màn đêm bung ô xuống hải vực bị bóng tối bao trùm chỉ có bang cá mập ba chiếc cải tiến vệ gỗ bên trên lóe da đống lửa cùng ngọn đèn qua mang lộ ra chẳng lành lớn nhất kỳ hạ mõ hôn h mồ hôi bẩn cùng mùi màu tươi chiếc thuyền này là bang cá mập di động căn cứ chứng kiến trong mấy ngày này mấy lần cướp bóc trong khoang thuyền các thành viên hoặc đang rèn luyện vũ khí hoặc đang tra nhìn giành được vật tư chuẩn bị xuống một lần tập kích hoàn toàn đắm chìm trong sắp lần nữa xuất kích trong hưng phấn bang cá mập thủ l ĩ n h bạo quân góc l chính lời biếng t ự a ở một t r ư ờ n g từ thô giáp tấm ván gỗ cùng ra thú ghép thành vương tọa bên trên t r ư ớ c này vương tọa là hắn tại vô số lần cướp bóc bên trong hợp lại mà thành mang theo một loại dã man mà thô cạnh khí tức thô giác ngón tay tại trước mặt triển khai màn sáng bên trên ho những tin tức này như là lưu động ô h ế dòng suối từng đầu lan qua những cái k i a quan tại bọn hắn việc gác hoảng sợ miêu tả bất lực lên án thậm chí xen lẫn phẫn nộ chửi mắng ở trong mắt g ờ l ậ t đều thành t u y ệ t vời nhất c h ư ơ n g nhạc trong ánh mắt của hắn lóe ra bệnh trạng hưng phấn khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn ha ha ha t r â m thấp tràn ngập h á c ý tiếng cười từ trong cổ họng hắn lan ra ngọn đèn hôn ám để nụ cười của hắn lộ ra phá lệ dữ tợn hắn khinh miệt nói thầm lấy nhìn xem những này kẻ đáng thương như bị đạp ổ con kiến ngoại trừ gọi bậy còn có thể làm cái gì bên cạnh hắn, một cái tóc thai bụ sủ nữ nhân như là không có linh hồn như tượng gấu ngồi quỷ chân n à n g quần áo tả tơi c h â n chùi trên da mang theo cũ mới giao thoa máu ứ động ánh mắt chống rông chết lặng phảng phất sớm đã kéo ra c ô này thể xác gợt lắc một con quà hương bù đại thủ không để ý chút nào tại nữ nhân đầu tóc rối b ờ i cùng thon g ầ y trên bờ vai tùy ý nhào nặn g r u tẩu phảng phất tại vớt ve một kiện không có sinh mệnh vật phẩm nữ nhân không phản ứng chút nào ngay cả lông mi đều không có rung động động một cái đã đã mất đi tất cả ý trí cùng tôn nghiêm g ợ lắc tiếng cười dần dần thấp chìm xuống hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía màn sáng. tiếp tục xem những cái kia tràn ngập khủng hoảng cùng phẫn nộ tin tức Chương 93, bang Cá mập 2. Chương 93, bang Cá lạc、like、hoặc ngồi hoặc đứng lấy hắn mấy cái hoạch tâm tâm phúc, tá mặt theo hiệu kẻ, chiến dọc, mục hoặc chiếc hoặc trực cạnh, ngực có sắc gốc hắn phụ theo hiệu thuật hắn nghiêng ghế hàng hóa đống bên cạnh, trong ngực riêng phần mình ôm một nữ nhân. Những nữ nhân này có thần lưng, trưởng Gơ đơn sơ Bang Bang ngồi đứng Bọn bên trên, ngồi đống bên trong riêng nữ nữ này bờ sau tay quay dựa dựa tá Mập Mập mấy tâm tâm mặt ôm một tiếp lấy đấu truy đầu vào đội tiết dẹt. trệ, kẻ, kỹ ở trong giọng nói tràn n g đầy thô lỗ đắc ý phản g phất đối với mình lực phá hoại lấy làm tự hào đang khi nói chuyện hắn còn cần lực vô vô nữ nhân trong ngực phát ra một tiếng văn trầm thân thể nữ nhân run lên cũng không dám có bất kỳ phản kháng vật liệu cũng không ít z ở một bên đ á p lời ngón tay của hắn linh hoạt loay hoay một cái giành được tinh vi linh kiện t i ế p lời tiếp lời bên trên còn dính lấy màu đỏ sấm với bẩn kia là trước kia chiến đấu bên trong lưu lại vết máu mũi sừng có chút ít biến hình bất quá xây một chút liền có thể dùng chính là người thiếu một chút liền bắt ba cái có thể sử dụng lao lực hắn liếc qua mình nữ nhân trong ngực ánh mắt băng lãnh đến tựa như đang thẩm vấn xem một kiện công cụ không có chút nào nhiệt độ có thể nói bự kệ thì lộ ra càng bình tĩnh hơn hắn chậm rãi phun ra một vòng khói kia vòng t góc đình u h ạ chỉ nào nặng nữ nhân bên cạnh động tác thân thể hơi nghiêng về phía trước trong mắt lóe ra soi đói tham lam qua mang ngón tay của hắn nặng nghề mà điểm tại màn sáng một cái tên bên trên đốt thấy không đây mới thật sự là ca lớn gợt l ạ c thanh â m mang theo không đ ể nén được hưng phấn cùng cắt máu thiên thai bảng xếp hạng đệ nhất hàng thật giá thật đệ nhất các ngươi biết điều này có ý vị gì sao hắn đảo mắt một vòng thủ hạng vợ dọc cùng dẹp cũng thu hồi l ư ỡ i nhác ánh mắt trở nên nóng bỏng ngay cả hứa kệ cũng h í p mắt lại mang ý nghĩa hắn b ẻ gỗ chính là cái di động bà khố gợt l ạ c cơ hồ là hết ra tốt nhất vật liệu tốt nhất trang bị thức ăn tốt nhất tốt nhất kỹ thuật hắn dựa vào cái gì xếp số một bằng chính là những này chỉ cần có thể bắt lấy hắn đem hắn b ẻ gỗ bên trên hết thể đều đ là tới chúng ta ban g cám ậ p liền có thể tại mảnh này trên biển xương vương xương b á cái gì liên minh cho má cái gì hòn đảo doanh địa hết thể đều phải quỳ gối chúng ta dưới chân màn sáng bên trên vừa lúc xẹt qua một đầu đốt trước đây không lâu tại tần số khu vực phát ra giao dịch tin tức cầu mua đặc thù vật liệu gỡ l ắ c chỉ vào kia cái tin tức như là thấy được chứng cớ xác thực nhìn hắn còn tại chúng ta vùng biển này hoạt động hắn chạy không được nâng lên lục nhiên thủ hạ trong mắt tham lam càng sâu vợ dốc trên mặt lộ hiện ra vẻ g ữ tợn tiêu dùng hung hăng đem trong tay phá giáp truy đập xuống đất phát ra tiếng van g nặng nề lao tử đã sớm muốn tìm điểm v i vui như thế rất tốt trực tiếp xử lý thiên thai thứ nhất tên kia âm thanh đến lớn bao nhiêu dép thì cúi đầu v rút v rút trong tay tinh vi linh kiện tiếp lời hắn ngẩng đầu bất quá tiểu tử này đã có thể xếp số một khẳng định khó đối phó chúng ta đến chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị không thể khinh địch thanh âm của hắn mặc dù tỉnh táo nhưng trong mắt lại lộ ra một cỗ khó mà che giấu hưng phấn hiệu kệ vẫn như c ũ duy trì hắn tỉnh táo hắn phun ra một vòng khói vòng khói tại dưới ánh đèn lở mở từ từ đi lên tiêu tán lão đại nói đúng người này nhất định có thể hoàn toàn thay đổi chúng ta sinh nhưng chúng ta cũng đến hành sự cẩn thận không thể kinh động đến con cá lớn này một bên mở r ộ c liếm môi một cái cả tiếng nói lão đại còn có cái kia cô nàng hắn bẻ g ô bên trên cái kia gọi phi nguyệt cô nàng tần số khu vực bên trong thiếp qua mơ hồ sình sót mẹ nó chỉ là ngấp lại gương mặt kia kia tư thái cũng làm người ta toàn thân b ố c h ỏ a hắn thổ lô bóp một cái trong ngực nữ nhân cánh tay dẫn tới cái sau phát ra nhất thanh đ ẻ nén trên z cũng rốt cục kìm nén không được sự hưng phấn của mình c r i tình hát hát thấp cười lên đúng rồi loại kia thực phẩm thả ở bên cạnh hắn chính là lãng phí đoạt tới cho lão đại hử dụng hoặc là hh ắ c ắ c mọi người cùng nhau mở một chút tắt m ặ t hắn h è n mọn ánh mắt tại gờ lạc bên người chết lạc nữ nhân cùng bờ dọc nữ nhân trong ngực trên thân đ ả o q u a tưởng tượng thấy càng cao cấp con mồi gờ lạc trong mắt cũng hiện lên mãnh liệt lòng ham chiếm hưu trong đầu hiện ra hữu kẻ siêu tập đến liên quan tới phi nguyện kia mơ hồ lại đầy đủ kinh diễm hình ảnh đoạn ngắn kia tinh khiết khí chất cùng giờ phút này bên cạnh hắn những này bị tàn phá hầu như không còn đồ chơi hoàn toàn khác biệt càng h ơ i dậy hắn hủy diện cùng chiếm hữu song trọng dục vọng không sai gờ lạc đông xếp hạng thứ nhất b ả o khố thêm cái trước t u y ệ t sắc mỹ nhân ăn hết đốt chúng ta liền có thể một bước lên trời hắn đứng người lên thân ảnh cao lớn tại mờ tối trong khoang thuyền bỏ ra to lớn bóng ma tràn đầy cảm giác c áp bách nhìn xuống màn sáng bên trên đốt danh tự tựa như là đang nhìn một con lợi làm thịt dê béo lão đại nói đúng vợ dốc cũng đ ư n g phấn ngao ngao gọi cô nàng kia nếu có thể đem tới tay ta đợi này liền đáng giá loại kia tham luyến ánh mắt để một bên mấy nữ nhân dọa đến run lời bấy chỉ là hiện tại bọn hắn còn không có đốt tin tức gỡ lắc ánh mắt từ màn sáng bên trên đốt danh tự bên trên rời kia p ệ nhân tham hắn giống một đầu kinh nghiệm lao đạo cám ậ p biết truy đuổi nhất màu mỡ con mồi cần phải kiên nhẫn càng cần hơn chờ đợi thời cơ thích hợp hiện tại liên quan tới cái k i a thần bí đệ nhất nhân tin tức quá ít mù quáng tìm kiếm không khác mỏ kim đáy biển đốt h ử coi như số ngươi gặp may sống lâu mấy ngày gỡ lật gắt một cái ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén mà tàn nhẫn nhưng những ngày an nhàn của ngươi sẽ không quá lâu v ự kè tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm tất cả kênh đặc biệt là cái kia đốt bất luận cái gì dấu vết để lại đều không thể bỏ qua minh bạch lao đại phụ tái kẽ thâm trầm đáp ngón tay tại màn sáng bên trên nhanh chóng thao tác thiết trí lấy từ mấu chốt giám sát hắn thuần thục đưa vào chỉ lệnh bảo đảm sẽ không bỏ qua bất luận cái gì liên quan tới đốt tin tức gót lắc ánh mắt chuyển hướng cửa sổ mạng tàu bên ngoài mặt biển đen nhánh nơi đó một cái càng gần trong c ă n g t ứ c dễ như t r ở bàn tay con mồi chính chậm rãi nổi lơ lửng hiện tại khoe miệng của hắn quét ra một cái nụ cười tàn khốc chỉ hướng hải đồ bên trên bị tiêu ký ra một điểm sáng nên hưởng dụng chúng ta trước mắt món điểm t â m ngọt chương chín mươi bốn nguy hiểm tiền đến một chiếc tại nhiều lần thăng cấp sau thể tích rõ rệt mở rộng bẹ gỗ giống như trong đêm tối lấp lói bảo thạch tính mịch trôi nổi trên vùng hải v Cùng xung、so、q bang h h n n cá mập bốn tên hạch tâm thành viên lặng yên hành động bọn hắn lặng yên không một tiếng động rời đi phong tốt nhanh nhẹn mà di động đến mình bẻ gỗ biên giới diễn phần mình thân thủ mạnh mẽ leo lên đến dự đoán thiết trí tốt nhị bị những vị trí này có thể vì bọn họ cung cấp tuyệt hảo tầm mắt để quan sát xa xa mục tiêu bọn hắn nắm chặt kính v i ê n vọng thẳng tắp khóa chặt tại kia trước b ẽ gỗ bên trên tại bội số lớn kính v i ê n vọng dưới b ẽ gỗ cấu tạo cùng bố cục bị phóng đại dương hiện tại bọn hắn trước mắt b ẽ gỗ biên giới có rõ ràng r a cố vết tích bên ngoài có phòng ngự t ư ờ n g g â y nhưng mà trải qua thời gian dài t ừ quan sát kỹ bọn hắn cũng chưa phát hiện có bất kỳ cường lực chủ động vũ khí phòng ngự cũng không có chú ý tới đại lượng nhân viên chiến đấu hoạt động dấu hiệu chiếc này b ẽ gỗ phòng ngự hình thức điển hình mà hiện lên ra xác rùa đen đặc thủ tức chú trọng phòng thủ mà coi nhẹ công kích tại bang cá mập các thành viên xem ra dạng này phòng ngự tại bọc kiên cố lại sắc bén núi sừng trước mặt đơn giản yếu ớt không chịu nổi một kích theo quan sát xâm nhập bọn hắn chú ý tới bẹ gỗ bên trên hoạt động bóng người ít càng thêm ít lại thân hình tinh tế ngẫu nhiên hai cái có rõ rệt đặc thù nữ tính thân ảnh sẽ đập vào mí mắt một cái tràn ngập linh động cùng hoạt bát khí thức trong lúc giơ tay nhấc chân để lộ ra sức sống thanh xuân một cái khác thì tản ra một loại siêu phàm thoát tục y ê u nhã phản phát không dính khói lửa trần gian tổng hợp tất cả quan sát được tin tức ban cá mập các thành viên cơ bản có thể kết luận c h i ế này bẹ gỗ bên trên chỉ có hai tên thành viên mà lại vô cùng có khả năng đều là nữ tính đối với Dạng này phát hiện không thể nghi ngờ là song trọng là phát thể hoặc. dụ một phương diện bẹ bọn gỗ phong phương phú hấp phú. hắn nói dẫn diện vật với tư trữ tới rất tài Một dự lực đối có là khác hai tên nữ t i n h thành viên tồn tại càng làm cho bọn hắn sinh lòng tà ác suy nghĩ có thể xưng ơ cực phẩm kèm theo chiến lợi phẩm giờ phút này bóng đêm thâm trầm gió biển nhẹ p h ẩ y tầm nhìn bởi vì sương mù bao phủ mà trở nên c ự c thấp phản g phất ngay cả mặt biển đều phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn xa xa mục tiêu bẹ gỗ tại cái này mông lung trong bóng đêm như ẩn như hiện chỉ có mấy điểm đèn bước lộ ra phá lệ lờ mờ mà thưa thớt lóe ra hào quang n h ỏ yếu tựa như lúc nào cũng khả năng dập tắt thời gian dài bình tĩnh đi tuyền để bẹ gỗ bên trên tính cảnh giác dần dần thư giãn hết thể nhìn như đều đã trở nên t ĩ n h lặng cái này vì phát động một trận tập kích cung cấp tuyệt hảo thời cơ lão đại đồn quan sát xác nhận mục tiêu bẹ gỗ không có có dị thường di động ánh đèn cũng rất yếu các nàng giống như ngủ một cái lâu la hạ giọng từ chỗ tối đi ra hướng g ỡ lắc thấp giọng báo cáo g ỡ lắc trong mắt hung quang bạo phát đông nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên cái này một động tác mang theo một trận âm lanh gió ngay cả bên cạnh kia sớm đã chết lặng trên mặt nữ nhân đều lướt qua một vẻ hoảng sợ run r u y ngủ vậy liền cho các nàng một cái cả đời khó quên ác gớt lắc thâm trầm cười ra tiếng thanh âm bên trong lộ ra khó mà che giấu hưng phấn cùng tàn nhẫn hắn nhìn về phía phương xa kia chiếc bẻ gỗ trong mắt lóe ra như dã thu qua mang thông chi một chút đi xác nhận mục tiêu chính là phía trước kia chiếc dê béo thuyền giữ nguyên kế hoạch chấp hành mệnh lệnh như cùng một con r ắ n độc trong bóng đêm cấp tốc du tẩu cấp tốc chuyển khắp ba chiếc cướp bóc bẻ gỗ mỗi một cái góc máu hôn h à o nứt vây cá h à o câu trảo hào bên trên nguyên bản lửa nhát rửa hoặc thấp giọng trò chuyện b a n cá mập thành viên trong nháy mắt bị đánh một châm thuốc trợ tim bọn hắn như bị kích hoạt d đóng l ử a tại một trận tiếng bước chân rồn rập bên trong bị cấp tốc dập tắt nguyên bản ấm áp ánh l ử a trong nháy mắt biến mất chỉ để lại hoàn toàn t ĩ n h m ị n h thà cám ngọn đèn cũng bị cấp tốc điều đến nhấc ngầm hoặc bị v à i g i à y chăm chú bao lại chỉ còn lại cần thiết yếu đ ớt đi thuyền quang còn lấp lóe trong bóng tối giống như là trong bóng đêm ẩn n ú t vu linh chi nhãn vì cái này sắp đến việc c á c lạng yên chỉ dẫn phương hướng thâu trọng thở dốc cùng kim loại ma sắt rất nhỏ tiếng vang trong bóng đêm k i ể m chế vang lên gỗ bên trên tất cả mọi người bắt đầu làm lên chuẩn bị các nam nhân nắm chặt vũ khí trong tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh trong mắt lóe da tham làm bị bắt tới các nữ nhân thì bị t h u bạo thúc đẩy bường nhỏ trên tàu chỗ sâu khóa vào chuẩn bị từ chiếc khoang băng lánh xích sắt cùng tấm ván gỗ đưa các nàng cùng thế giới bên ngoài ngăn cách để phòng ngừa các nàng vướng bận hoặc phát ra âm thanh gốc lắc tự mình đi đến máu hôn hào bẹ gỗ thủ cảm thụ được băng lánh gió biển như dao cắt s ẹ t qua gương mặt hắn dội ra thô giáp đại thủ nhẹ khẽ vớt vớt kia đồ trang lấy nhỏ máu cám ậ p đầu băng lánh mũi sừng thần tình kia tựa như đang vớt ve da thịt của tình nhân trong mắt lộ ra tham làm cùng lòng ham chiếm hữu tại lão đại bờ gióc cứng thanh mà đến kia thân thể khôi ngô ở trong m hắn khiêng cái kia trôi giữ t ậ n phá giáp truy mang theo mười cái hung hãn nhất tay chân lặng yên không một tiếng động tụ tập sau lưng gơ lắc tất cả mọi người mặc chắp vá hộ giáp trên mặt bôi chét lấy thuốc màu giống là một đám từ địa n g ụ c leo ra ác quỷ chuẩn bị trong đêm tối này tiến hành một trận máu tanh thịt yến đụp vào cho ta đem tia thuyền hỏng xé mở sau đó sông đi lên đem đáng tiền đều cướp sạch đem hai nữ nhân kia cho ta hoàn hảo không chút tổn hại khu vực đến trước mặt ta gơ lắc thanh âm mang theo không thể nghi ngờ tàn khốc nếu là phát hiện cái khắc phản kháng người b ă n cho ca ăn rõ vợt cùng dưới tay hắp khát ngò ánh mắt xuyên tấu h tám g ắ t ga o k h ó a chặt phía trước kia chiếc mơ hồ có thể thấy được bẹ gỗ kia bẹ gỗ tản ra t à i phú cùng sắc đẹp khí thức ở trong màn đêm lộ ra phá lệ mê người gỡ g ạ c thủ thế vung lên ba chiếc giống như ư u linh cướp bóc bẹ gỗ bắt đầu lạng yên không một tiếng động hoạt động thuyền mái t r e o bị bao khỏa vải vào nước thanh âm cực kỳ nhỏ cơ hồ khó mà phát giác thân tàu mượn hải lưu thôi động cùng nhân lực như là ba đầu trí mạng cá m ậ p vạch phá màu đen nước biển hướng phía tiểu nhiễm đoàn đội kia chiếc ở trong màn đất bẹ gỗ lạng yên tới gần tại điểm tiểu nhiễm bẹ gỗ bên trên nàng đã từng lạc quan như là bị băng lánh nước b i ể n thẩm thấu các bảo tại bang cá mập ba chiếc tản da chẳng lành khí tức bẹ gỗ bóng ma dưới ẩm bang sụp đổ tiểu nhiễm trong lòng tràn đầy sợ hãi trước đó chưa từng có cùng bất lực các nàng cũng không phải là không có chút nào phát giác sớm tại một ngày trước tinh linh lăng xa như vậy siêu thường nhân cảm giác bén nhạy liền bắt được trong gió biển kia một k i a không tầm thường khí tức đó là một loại mang theo tham lam cùng mùi máu tươi nhìn trộn để lăng thần kinh trong nháy mắt căng cứng hiện thực tàn khốc để các nàng không đường có thể trốn các nàng thiếu khuyết thăng cấp bẹ gỗ mấu chốt vật liệu không cách nào cải biến bẹ gỗ hướng đi càng đừng đ ể cập ra tốc thoát đi chỉ có thể giống một mảnh bất lực lá rụng trong sóng gió nước chảy b ẹ o trôi trơ mắt nhìn xem kêu ba chiếc tản ra chẳng lành khí tức bẹ gỗ một chút xíu tới gần mỗi một lần dùng kính viễn vọng quan sát đều để tiểu nhiễm tâm chìm xuống một phần nhân số của đối phương viễn siêu tưởng tượng của các nàng mà thuyền kia thủ giữ tợn cá mập đồ trang càng là tần số khu vực bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tiêu chí cái này đồ trang giống như từ thần d n ký tuyên cáo vô số c b ẽ gỗ bên trên không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở tiểu nhiễm cầm thật chặt kính viết vọng hai tay bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ nàng bên cạnh tinh linh lăng mặc dù vẫn như c ũ duy trì tỉnh táo nhưng này song ánh mắt linh động bên trong cũng lóe ra một tia lo nghĩ các nàng biết nguy cơ lần này tuyệt không phải dĩ vãng có thể so sánh các nàng có thể dựa vào chỉ có lẫn nhau cùng những cái tia đơn giản phòng ngự công cụ b ẽ gỗ t r u n g quanh bố trí một chút phòng ngự tính c ạ m ấy mà giờ khác này đối mặt bang cá mập tới gần những này phòng ngự thủ đoạn lộ ra như thế không có ý nghĩa lăng tỉ, tỉ. bọn hắn bọn hắn thật tới điểm tiểu nhiễm thanh em giống như là từ trong hàm răng gạt ra mang theo không cách nào ức chế run dậy nàng chậm rãi thả ra trong tay giản dị tính với i vọng cặp tia đã từng linh động hai mắt giờ phút này ảm đạm vô quang tràn đầy hoảng sợ mạch sắc r a thịt tại tái nhợt ánh trăng chiếu dọi lộ ra phá lệ tái nhợt phản phất đã mất đi ngày xưa sinh cơ cùng sức sống cao g ầ y cân xứng thân thể căng cứng đến như là kéo căng dây cung ngày bình thường tràn ngập sức sống v ò n g e o giờ phút này cứng ngắc đến như là bị băng phong mượt mà súng mãn bờ mông bất an tựa ở băng lánh trên tường gỗ tùy thời chuẩn bị thoát đi lại lại không chỗ có thể trốn nàng đ giống bắt lấy cây có cứu mạng ôm chặt lấy sau lưng tinh linh lăng đem mặt trôn ở kia mang theo nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát cổ bên trong tìm kiếm lấy cuối cùng một k i a r ử a vào cùng ấm áp hai viên như ẩn như hiện răng n ẹ o giờ phút này cắn chặt xuống môi lưu lại hai đạo nhàn nhạt d ấ u răng tinh linh lăng thân thể đồng dạng căng thẳng nàng trắng ngà r a thị tại mở tối trong khoang phản phất bị kín một tầm xương đã mất đi trước kia con t r ạ c h bóng loáng tinh tế tỉ mị gương mặt bên trên bao phủ một tầng ngưng trọng đến cực điểm xương lạnh cặp kia này bình thường như là tĩnh mịch rừng rậm hồ nước đôi mắt giờ phú nàng dội ra thon dài cánh tay ôn nhu nhưng hữu lực về ôm tiểu nhiễm có thể rõ ràng cảm nhận được trong ngực thiếu nữ bởi vì sợ hãi mà mang tới nhỏ bé lại kịch liệt run r u dày kia run dày dường như có thể xuyên thấu lòng người làm tinh linh có được cường đại năng lực nhận biết nàng so tiểu nhiễm rõ ràng hơn thực lực của đối phương cũng hiểu hơn phe mình biệt cảnh nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản nàng trở thành tiểu nhiễm giờ phút này duy nhất trèo trống Tinh tiểu linh nhiễm giọng uổi. lăng nhẹ vỗ về tiểu nhiễm lưng, nhẹ giọng ăn、uổi. Đừng vỗ về sợ Ô, thế nhưng là lăng tỷ tỷ bọn hắn quá nhiều người b ẽ gỗ cũng tốt lớn tiểu nhiễm ngầm đầu trong mắt to chứa đầy nước mắt hỗn hợp có sợ hai cùng không c a m lòng chúng ta nhiều nhất đối phó một hai cái bọn hắn nàng không có nói tiếp nhưng ý tứ không cần nói cũng biết nàng điểm này khoa chân múa tay kiếm thuật tại tuyệt đối số lượng cùng hung tàn trước mặt bất quá là h ạ t cắt trong sa mạc đừng sợ lăng thanh âm vẫn như cũ mang theo tinh linh đặc hữu linh hoạt kỳ hảo lại khó nén trong đó nặng nghề chúng ta còn có hy vọng cuối cùng ánh mắt của nàng nhìn về phía cố định tại vẽ gỗ vị trí trung tâm một góc hình thái kỳ lạ thực vật gốc kia thực vật hẹn cao cỡ nửa người trụ cột từng cục như l ã o đẳng phiến lá lại là kỳ dị hơi mở t r ạ n g biên giới hiện ra nhàn nhạt từ sắc hình quang chính là các nàng dựa vào tại hiểm ác hải vực sinh tồn đến nay át chủ bài chi nhỏ khói mê cây đây cũng không phải là p h ả m loại mà là tinh linh lăng lấy tự thân tự nhiên lực tương tác đ ổ i dưỡng ra kỳ dị m a pháp thực vật tại lăng ý chi thôi đọc dưới nó có thể trong nháy mắt phóng x u ấ t ra phạm vi lớn có mánh liệt gây hảo ảnh hiệu quả khói mê lúc trước tao ngộ một nhỏ bầy hải vệ quỷ g i tập chính là dựa vào cái này khói mê mới để các nàng mạo hiểm thoát thân đem những quái vật đối mặt chính là ba chiếc b ẹ gỗ mười mấy tên cùng hung tức gác có chuẩn bị mà đến ắ c ôn khói mê phạm vi có thể hay không bao trùm hiệu quả có thể hay không tại đối phương có chuẩn bị tâm lý cùng khả năng mang theo đơn sơ đ ổ phòng ngự tình huống dưới có hiệu quả có thể chống đỡ bao lâu những vấn đề này như là nặng nghề cự thạch đặt ở lăng trong lòng nhỏ khói mê cây tại k h ẽ đung đưa lăng hít sâu một hơi nhẹ giọng nói với tiểu nhiễm cái này nhỏ khói mê cây khói mê có lẽ có thể vì chúng ta tranh thủ một chút thời gian nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào ta cũng không xác định người tìm cơ hội rời đi nơi này tiểu nhiễm g ầ n đầu hai mắt đấm lệ mà nhìn xem lăng ta không nên rời đi lăng tỉ tỉ mà lại t r u n g quanh tất cả đều là b i ể n rộng mênh mông rời đi bẹ gỗ cũng sống không nổi lăng thở dài bị những người này để mắt tới các nàng cũng không có bao nhiêu năng lực phản kháng chỉ có thể đem bẹ gỗ phòng ngự tường vây mở ra sau đó thủ trong phòng phó thác cho trời lúc này bẹ gỗ bên ngoài gió biển tựa hồ cũng cảm nhận được sắp đến phong bạo trở nên càng thêm t ứ n g ư ợ c lăng v ỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu nhiễm phía sau lưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tia ba chiếc cướp bóc bẹ gỗ đã gần trong c ă n tấc ngượng nhờ đối phương trên thuyền yếu đất đèn đ u ố c cùng thảm đạo á n h trăng nàng thậm chí có thể thấy rõ máu hôn h à o mũi tàu cái kia nhỏ máu cá mập đầu đầu trang cùng bong tàu bên trên những cái kia lm cơ vũ khí phát ra trầm thấp gào thét giữ tợn bóng người số lượng viễn siêu nàng xấu nhất dự đoán tiêu tuyệt không phải m ộ ư ơ i cái mà là hai ba mươi cái mà lại trong đó mấy cái thân ảnh c ô i ngô tản ra hung lệ khí tức cách nước biển đều có thể cảm nhận được tuyệt vọng như là băng lãnh thủy triều trong nháy mắt che mất nho nhỏ phong úc tiểu nhiệm thân thể run lợi hại hơn chăm chú về ôm lấy lăng phán phất muốn đem mình dung nhập thân thể đối phương bên trong tìm kiế lăng có thanh ể c ả âm chém đinh chặt sát nàng nhẹ nhàng đẩy ra tiểu nhiễm hai tay lăng không ấn xuống hướng gốc kia nhỏ khói mê cây một cố vô hình mang theo sinh mệnh rung động năng lượng bắt đầu ở nàng lòng bàn tay ngưng tụ chậm rãi rót vào thân cây khói mê cây hơi mở phiến lá bắt đầu không gió mà bay Phát ra cực kỳ ngay h ỏ t i ế n x sau c biên hình giới tử n n g mắt h đó nên cái khác hai chiếc bẹ gỗ cũng hung hăng đánh tới kiên cố vật liệu gỗ bắt đầu bạo liệt vật mẹo giải thể bị xô ra tường vây chỗ lỗ hổng bắt đầu bị không ngừng x é rách nước biển cũng dần dần bắt đầu thẩm thấu chương chín mươi sáu vẽ gỗ bên trên hỗn loạn chương chín mươi sáu vẽ gỗ bên trên hỗn loạn va chạm c ự lực để trong khoang hai người trong nháy mắt mất đi cân bằng hung hăng té ngã trên đất vật phẩm lăn lộn vỡ vụn thanh em bên thai không dứt ha ha ha cho láo t ử sông đi lên cướp sạch r ế t sạch nữ nhân bắt sống gỡ l ạ c h cùng bạo gầm rú xuyên thấu tấm ván gỗ rết ta đám người kép như là g ã thú gào thét theo sát phía sau lên thuyền dây thừng có móc tiếng rít tấm ván gỗ bị dấm đạp tiếng vỡ vụn ác ôn h giống như nước thủy triều từ chỗ thủng chỗ cùng bốn phương tám hướng vào tới bang cá mập giang nanh đã hung hăng cắn con mồi đ i ề m tiểu nhiễm bị ngã đến thất điên bắt đảo mạch sắc trên mặt dính vào cho bụi cùng hoảng sợ nước mắt nàng dây ruổi lấy ngầm đầu xuyên tấu qua bị đánh rách tả tơi cửa sổ khe hở nhìn thấy chính là như lang như hổ cơ lưỡi dao chen t r ú c mà đến ác ôn thân ảnh kia số lượng kia hung tàn khí thế để nàng cuối cùng một kia may mắn cũng triệt để vỡ nát lăng tỉ tỉ nàng phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc tuyệt vọng nhìn về phía tinh linh lăng tinh linh lăng hai tay vẫn như cũ gắt gao đặt tại khói mê trên tây ánh mắt như là thiêu đốt hàn băng. nàng có thể cảm nhận được nhỏ khói mê cây năng lượng tại thể nội điên quần phun g trào phiến lá từ s ắ c hình quang đã sáng đến t ự c h ạ n bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ bể ra tới thân thể của nàng run nhẹ nhẹ không phải là bởi vì sợ hãi mà là bởi vì nàng đang l i ề u mạng áp chế khói mê sớm phóng thích Giờ phút này, khói mê cây là các nàng hy vọng cuối cùng, nàng Lăng miệng giác không khói cuối phải thời mới khói hiệu thời sai chờ phút phát hy nhất định nhất, thể cho huy nhất thở tốt này, đến lớn lớn lần, n là cây mấy có mê mê cảm lắm, các cơ dốc cơ quả. để bị cái này khói mê gây hảo ảnh hiệu quả cần thời gian nhất định mới có thể đạt tới mát trị số mà b ă n g cá mập các thành viên đã xông lên m ẹ gỗ ngay tại lúc này lăng khét quát một tiếng đem toàn thân tự nhiên chi lực không giữ lại chút nào quán chú tiến khói mê cây ông khói mê cây chấn động mạnh một cái trong chốc lát vô số tinh mịn như bụi lóe ra quỷ dị tử mang sương ngủ, như là bom nổ theo nó phi lá thân cành bên trong điên c u ầ n phun ra ngoài sương ngủ mang theo kỳ dị điểm hương cấp tốc tràn ngập ra trong nháy mắt bao phủ bẻ gỗ khu vực trung tâm cũng hướng phía chỗ thủng cùng lên thuyền băng cá mập ác ôn nhóm quét sạch mà đi đây là các nàng sau cùng át chủ b là trong tuyệt cảnh nở rộ mang theo kịch độc t ử sắc hy vọng chi hoa t ử sắc khói mê như là yêu dị sa mỏng trong nháy mắt bao phủ tiểu nhiễm bẻ gỗ khu vực trung tâm nhóm đầu tiên s ô n g lên b ă n g cá mập lâu la như là uống rượu say bước chân lào đảo ánh mắt tan g ã phát ra ý nghĩa không rõ gào thét vũ khí trong tay lung tung vung vẩy thậm chí bổ về phía không khí bên người hoặc đồng bạn thê lương tràn ngập hỗn loạn kêu thảm cùng kim loại tiếng va chạm tại trong x ư ơ n g khói văng lên tràn diện một mảnh hỗn độn đây là thứ quỳ gì vợ g i c thân thể không bị khống chế lay động phá g i á truy kém chút rời khỏi tay hắn nghĩ phải hiểu rõ nhưng lại phát hiện động tác của mình càng ngày càng chậm chạp hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ không rõ bất thình lình q u ỷ dị biến cố để đằng sau đang chuẩn bị lên thuyền cái khác bang cá mập thành viên đống nhiên ngưng lại bước chân trên mặt tham lam hưng phấn trong nháy mắt bị kinh nghi cùng sợ hãi thay thế bọn hắn nguyên bản chờ mong một trận nhẹ nhõm cướp bóc tưởng tượng thấy như thế nào chia cắt chiến lợi phẩm lại không nghĩ rằng sẽ tao nộ loại này ngoài ý mớn trong lúc nhất thời không khí hiện trường từ cồn nhiệt chuyển thành hỗn loạn các thành viên hai mặt nhìn nhau không biết làm sao liền ngay cả cách đó không xa máu hôn hào thù cặp kia tràn ngập ngang ngược con mắt cũng đông nhiên chừng lớn gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến bị từ sắc x ư ơ n g mù bao phủ bẻ gỗ hắn hoàn toàn không có dự liệu được lại ở chỗ này gặp được dạng này chống cự cái này cùng hắn đối mục tiêu dự đoán hoàn toàn khác biệt xảy ra chuyện gì t r u n g quanh thành viên cũng nhao nhao trâu đầu ghé thai nghĩ muốn biết rõ ràng tình huống trước mắt g ó l gật trên mặt dữ tợn khẽ nhăn một cái mặt xẹo lộ ra càng thêm dữ tợn hắn mí môi thật chặt âm u trên mặt nhìn không ra chấn kinh hoặc bối rối chỉ có một loại bị con mồi bị cắn ngược lại một cái càng thêm thâm trầm nổi giận cùng băng lãnh tính toán hắn nói nhỏ thanh â m như là hàn băng ma sát hắn tịnh không để ý thủ hạ chết sống chỉ để ý có thể hay không cầm xuống mục tiêu cùng này quỷ dị thủ đoạn sẽ hay không uy hiếp được hắn trong mắt hắn thủ hạ lâu la bất quá là quân cờ hiện tại những quân cờ này bị khói mê vây khốn nhưng hắn cũng không tính cứ thế từ bỏ chỉ cần có thể đột phá tầng này khói mê thắng lợi vẫn tại hướng hắn gác Bờ Giờ dốc. lạc tạc Gớt tiếng quát một thanh thấu lên lớn, loạn xuyên hôn âm âm. tại khói mê b ộ t phát trong nháy mắt một cỗ kỳ dị mang theo ngọt ngào khí tức hương vị chui vào mũi của hắn khang để đầu góc hắn hơi hơi chầm xuống một cái gần như đồng thời tại thảm đạm ánh trăng chiếu rọi hắn bắt được kết như cùng sống vật tràn ngập ra từ sát sương mù thao có khói độc hắn lập tức ý thức được khói mù này tính nguy hiểm cảm thấy một loại trước nay chưa từng có uy hiếp b ợ gióc phản ứng nhanh đến k i người h n nhất thanh như là như sấm rền quát lớn nổ vang trong nháy mắt vượt trên hỗn loạn gào thét bịt lại miệng mũi lùi mau lui lại đến bên cạnh hắn một bên gào thét một bên không chút do dự tre mũi miệng của mình, đồng thời giống xua đuổi dùng thân thể khổng lồ cùng phá rác truy thôi táng bên người mấy cái đồng dạng phát rác được dị dạng còn chưa hoàn toàn hút vào khói mê thủ hạ cấp tốc thối lui đến bẹ gỗ bên d ư ớ i cách xa khói tím tràn ngập khu hạch tâm b ă n g lãnh mang theo tanh đồng vị gió biển để hắn hôn loạn đại nào thanh tỉnh một cái trước mắt trong mắt của hắn hung quang loay lên lập tức hạ đạt càng tàn khốc hơn mệnh lệnh tất cả mọi người h ở i quần áo ra dùng nước biển thẩm thấu bịt lại miệng m u i nhanh hắn một bên gào thét một bên dẫn đầu kéo xuống mình dưới bị g á p áo lót tấm vải Không chút do dự ấn vào băng lánh trong c lúc nhất thời vẹn gỗ l á n biên giới hôn loạn tưng l bừng nhanh đều cho ta thành tỉnh điểm vợ gióc tiếp tục gào ghét thanh âm của hắn tại khói mê bên trong quanh quẩn những cái kia kịp phản ứng thủ hạ nhao nhao bắt trước dùng nước biển thấm q u ầ n áo ướt bị lại miệng mũi tận lực giảm bên ớ t khói m h trong một cái thủ hạ nhìn xem trong sương khói tàn sát lẫn nhau tiếng kêu rên động, liên hồi đồng bạc thanh âm có chút phát run hắn đứng tại bẹ gỗ biên giới ánh mắt tràn đầy do dự cùng sợ hãi ngón tia a y ế khói ậ c tà khí môn muốn mạng sống muốn cầm xuống hai nữ nhân kia cùng tài bảo liền theo lão tử nói làm vài ước có thể cản một chút đều theo sát lão tử thanh âm truyền đến trong thai mọi người mỗi một chữ đều như là thiết truy nệ dưới tay nhóm trong lòng ánh mắt của hắn đảo qua những cái tia lâm vào hỗn loạn tự giết lẫn nhau thủ hạ trong mắt không có một chút thương hại chỉ có đ ố i đại báo hỏng công cụ lanh cốc đến ở trong đó những phế vật kia hắn dừng lại một chút nhét miệng lên một tia cười tàn nhẫn bị điểm ấy khói liền đánh ngã giữ lại cũng vô dụng vừa vặn cho láo t ử thanh đường dứt lời hắn không do dự nữa nắm chặt nặng nề phá giáp truy sông về phía trước hắn đi theo phía sau bảy tám cái tinh nhuệ tay chân trên mặt đồng dạng dùng vải ướt bịt lại miếng mũi ánh mắt bên trong để lộ ra cùng bờ g ọ c đồng dạng hung ác cùng quyết tuyệt bờ g ọ c vung tay lên, lên. đem c à đường cho hết ta thanh lý mất mục tiêu cái kia đèn xà p h ò n vợ dốc một ngựa đi đầu như là hình người chiến xa sông về khói tím tràn ngập khu vực thân ảnh của hắn tại tử s ắ t trong x ư ơ n g mù lộ ra phá lệ khôi ngô trong tay phá giáp truy mang theo thê lương tiếng xẻ rõ, tiến b ả o quỷ dị trong x ư ơ n g khói hắn không chút lưu tình đánh tới hướng một cái chính đối không khí điên cuồng chém vào hai mắt vô thần lâu la phốc phốc trầm muộn tiếng x ư ơ n g nước nương theo lấy máu tươi cùng óc v y ra tia lâu la thậm chí ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng tựa như phá bao tải nga xuống vợ dốc không có chút nào dừng lại hắn phá g i p truy lần nữa cao cao vung lên thẳng đến mục tiêu kế tiếp thủ hạ theo sát phía sau vũ khí trong tay không chút lưu tỉnh chém về phía những cái kia bị khói mê không chế đồng bạn khói tím bên trong mỗi một tấc b ẹ gỗ đều bị máu tơi ư nhiễm đỏ mà bờ dốc cùng bọn thủ hạ của hắn chính từng bước một hướng về mục tiêu tới gần giết bờ dốc gầm nhẹ bước chân không ngừng truy ảnh tung bay phía sau hắn đám tay chân cũng như được phóng thích c á c quỷ, trong mắt l ó e ra đối đồng bạn sinh mệnh coi thường cùng đối mục tiêu tại phú tham lam cơ khảm đau lười bữa lanh khóc bổ về phía những cái kia lâm vào huyễn cảnh không có năng lực phản kháng chút nào người một nhà ngắn n g i xen lẫn h u y ế n tượng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng thay vào đó là lưỡi dao vào thịt trầm đục cùng xương cốt vỡ vụn giọt vang khói tím bên trong huyết n ụ c văng tung tóe chân cụt tay đứt lan xuống b ợ giọt bọn người như là vô tình thu hoạch cơ ngạnh sinh sinh tại hỗn loạn trong đồng bạn dùng máu tanh nhất phương thức mở ra một đầu thông hướng b ẽ gỗ hạch tâm phòng nhỏ đường máu xuyên t h ấ u qua bị đánh rách tả tơi cửa sổ khe hở đ i ệ m tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng mắt thấy bên ngoài cái này như là như địa ngục một màn tiểu nhiễm con người bỗng nhiên có vào mạch xác da thịt ở trong sợ hai đã mất đi tất cả huyết sắc nàng ôm thật Chỉ có thể trơ mắt nhìn những ì n n h cái kia đã từng bị nàng coi là bại hoại định nhân giờ phút này lại bị hung tàn hơn người một nhà giống chém dưa thái dao đột sát nay tấm cảnh tượng vô tình xé nát nàng đối với tình người cuối cùng một tia huyết tưởng máu tơi trong không khí vẩy ra chân cụt tay đứt tại bẻ gỗ bên trên lan xuống trước khi chết tuyệt vọng ánh mắt ở trước mắt nàng không ngừng phát hiện mỗi một cái huyết tinh chi tiết đều như nung đỏ bàn thủy hung hăng là cấn tại linh hồn nàng c h ố sâu lưu lại không cách nào ma diệt thương tích thân thể mềm mại của nàng run dày kịch liệt cơ hồ đứng không vững chỉ có thể gắt gao bắt lấy bên người đồng dạng sắc mặt trắng b ệ h lăng tìm kiếm một tia yếu ớt trèo trống tinh linh lăng tia trắng ngà ra thịt giờ phút này cũng b ị kín một tầng cho t à n phảng phất ngay cả sinh mệnh màu sắc đều bị cái này trước mắt kinh khủng tràng cảnh rút ra nàng gấp cắn môi dưới thẳng đến một tia máu tươi từ k h e miệm chạy ra nhuộn đỏ nàng tái nhựt hai gò má nàng bồi dưỡng khói mê nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ dẫn phát thảm liệt như vậy nhân gian địa ngục càng làm cho nàng tim mật câu hàn chính là bờ dọc nhóm người kia lãnh khóc vô tình bọn hắn dùng vải ướt loại này đơn giản lại hữu hiệu phương pháp tùy tiện ngăn cản khói mê hạch tâm hiệu quả sau đó l ấ y trực tiếp nhất máu tanh nhất phương thức thanh lý chướng lại loại này m ẫ n diệt nhân tính hung tàn cùng làm cho người liễu lơi chiến trường năng lực cứng biến vượt xa khỏi nàng dự đoán hai người sống nương tựa lẫn nhau tựa ở bệ gỗ nơi hẻo lánh không khí chung quanh đều bởi vì sợ hãi của các nàng mà trở nên nặng nghề mỗi một lần nện ở yếu ớt cửa gỗ bên trên đều nương theo lấy mảnh gỗ vụn vẩy ra cùng chói hai tiếng vỡ vụn trên ván cửa khe hở giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn mắt thấy là phải hoàn toàn tan vỡ b ợ dốc tấm kia dính đầy đồng bạn vết máu gương mặt xuyên tấu h qua càng lúc càng lớn khe hở có thể thấy rõ ràng cặp kia tràn ngập thú tính cùng tàn nhẫn con mắt g ắ t gao tập trung vào trong phòng hai cái run lẩy bẩy thân ảnh hắc hắc tiểu bảo bồi nhóm cửa muốn mở á vợ dốc liếm môi một cái thanh em khản giọng mà hưng phấn chờ lao tử đi vào hào hào hầu hạ hắn thở dốc thâu trọng không chút nào trong sự một ngạt tâm của nhiệt sông đỏ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng hai cái con n g ồ i điềm tiểu nhiễm mạch sắc khuôn mặt đã sớm bị tuyệt vọng cho tàn bao trùm nước mắt im lặng trượt xuống hỗn hợp co trên mặt cho bụi tại trên gương mặt của nàng lưu lại từng đạo bùn ô vết tích trường kiếm trong tay của nàng vô lực xuôi ở bên người mũi kiếm run nhẹ nhẹ hiện nhưng đã đã mất đi ý chí chiến đấu thân thể dán chặt lấy vóc t ư ờ n g muốn đem mình dung nhập trong vết t ư ờ n g thoát đi cái này sắp xảy ra vật rủi cạm ấy vấp tắc kết nối lấy vóc nhọn gai gỗ bôi tê liệt mọc độc gần nấp t h a n trúc phát động sau sẽ hắt vây sền sệt cá dầu cơ quan trong bóng đêm có lẽ có thể đánh ngã một hai cái mạo thất quỷ chỉ h o á n một lát nhưng ở bờ dốc loại này t h ầ n kinh bách chiến hung đồ trước mặt tại tuyệt đối số lượng nghiền ép dưới những này bất quá là hài đồng cho xiếc căn bản vô lực hồi thiên tinh linh lăng cầm thật chặt tiểu những tay trắng ngà da thịt ở trong sợ hãi nổi lên một tầng mồ hôi lạnh ngoài phòng những cà b ấ y này có lẽ có thể tạo thành một chút nhỏ bé tổn thương nhưng không cách nào cải biến đại cục tình cảnh của các nàng như là nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể bị dập tắt b ẹ gỗ tại mặt khác hai chiếc cướp bóc thuyền tiếp tục va chạm hạ kịch liệt lay động d ê n dỉ, kết cấu phát ra rợn người vặn vẹo âm thanh liên tục va chạm tựa như trọng truy nện ở trong lòng tuyên cáo các nàng sau cùng nơi ẩn nút sắp triệt để tan giã phi nguyệt tỷ tiểu nhiệm thanh n â m mang theo tiếng khóc nức nở nàng gắt gao cắn môi lấy ức chế kia không ngừng tuân ra tiếng khóc nón g tay tại màn sáng bên trên r u n g i y lại kiên định thâu nhập tin tức nàng đem băng cá mập thuyền đặc thủ thủ lĩnh vợ l ệ c cùng bờ dọc hình dạng đặc thủ bọn hắn thủ đoạn hung tàn cùng thời khắc này vị trí t o à độ kỹ cảng gửi đi cho ph báo thù cho ta tin tức gửi đi thành công nhắc nhở sáng lên tiểu nhiễm bỗng nhiên quan bế màn sáng trong mắt một k i a ánh sáng cuối cùng dập tắt chỉ còn lại ngọc đá cùng vỡ liên cuồng nàng lảo đảo nào về phía nơi hẻo lánh một cái bịt kín vại dầu kia là các nàng dự trữ dầu thắp cùng chất dẫn cháy nghĩ bắt chúng ta nàng mơ cùng chết đi nàng gào thét mở ra cái nóc nồng đậm dầu vị trong nháy mắt tràn ngập ra nàng lúc l ộ i muốn tìm được h ỏ a trùng tinh linh lăng sủi lơ trên mặt đất trắng ngà trên mặt không có chút huyết sắt nào thôi động khói mê cây cơ hồ hao hết nàng tất cả tự nhiên chi lực giờ phút này liên động một ngón tay đều kh nàng nhìn qua tiểu nhiễm tia điên cùng mà tuyệt vọng thân ảnh không có ngăn cản trong mắt chỉ có thật sâu bi thương cùng một tia giải thoát nàng biết cùng rơi vào bọn này á c trong ma thủ gặp không phải người t r à tấn không nếu như để cho h ỏ a diễm tịnh hóa hết thảy tiểu nhiễm lan g suy yếu hô hoán trong thanh nhâm tràn đầy đau lòng cùng không bỏ ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngay tại bờ dốc cờ ư i gằn chuẩn bị vung ra cuối cùng một truy triệt để đạp nát cửa gỗ ngay tại điểm tiểu nhiễm tay run dày sắp sờ đến đá đánh lửa d i biến nảy sinh giống tê giác nga ô vài tiếng bén h ọ n k h á i gì à minh minh cá ngay n ậ p sau đó mấy đạo mau lẹ như quỷ mị bóng đen như là từ đen nhánh trong nước biển trực tiếp nảy ra l n c yên không một tiếng động rơi vào kịch liệt lay động bẹ gô bong tàu lên bọn chúng rơi xuống đất vững vô cùng phá phất dưới chân không phải lắc lư bong thuyền mà là kiên cố đại điện những bóng đen này ở dưới ánh trăng dần dần hiện hình lộ ra bọn chúng kia tràn ngập giã tính cùng lực lượng thân thể hải phệ quỷ trong ánh mắt của bọn nó lóe ra hung ác cùng cảnh giác cơ bắp căng cứng rơi vào bẹ gỗ thời điểm thậm chí đem bẹ gỗ phía dưới ném ra từng cái hố nhỏ Bờ dốc phá giáp truy ngừng tại trong giữa không trung băng cá mập các thành viên nhao nhao quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới mà tiểu nhiễm tay cũng tại cái này kinh tiên động địa tiếng gầm gừ bên trong rừng lại vợ dốc cùng bọn thủ hạ của hắn động tác động nhiên chỉ trệ kinh ngạc theo tiếng têu nhìn lại tại mông lung dưới ánh trăng mấy cái tia đột nhiên xuất hiện thân ả khiến tất cả mọi người ở đây bao quát trong phòng tiểu nhiễm cùng lăng đều hít sâu một hơi những sinh vật này thân hình sen vào hình người cùng quái vật ở giữa thân thể bao trùm lấy ướt súng lân phiến hoặc giáp sát tại ư u ám k i a sáng hạ l ó e ra quỷ dị con trạch mặc dù thân cao đều không cao nhưng vạm vỡ đến phảng phất muốn nứt vỡ làng ra bọn chúng cầm trong tay to lớn khiên kim loại cùng con lưới đ a o tấm chắn mặt ngoài hiện ra lạnh lẽo lam hảo quan g màu xám con lưới đao biên giới lõe ra h à n quang còn có một số thì thân hình mạnh mẽ hai tay đều cầm một thanh dao găm lưới lao thân hẹp mà dài rõ ràng vì nhanh chóng tập kích mà thiết kế. Bọn chúng ở dưới nhưng mang cho những người khác cảm giác g á p bách lại càng ngày càng mạnh làm người ta khiếp sợ nhất chính là những sinh vật này mặc trên người tinh lương hộ giáp giáp ngực mảnh che tay t h ỉ n giáp đầy đủ mọi thứ tại ánh trăng chiếu rọi hàn thiết lạnh leo cứng rắn xanh xám cùng lửa đồng nóng rực đỏ s ậ m hóa lẫn vì chúng nó tăng thêm mấy phần không thể khinh thường nguy nghiêm mà lại bọn chúng vũ khí trong tay cũng không có chỗ nào mà không phải là chế thức binh khí dao găm con lưới lao c ố t nhẫn thạch truy mỗi một chiếc đều rèn đúc đến cực kỳ tinh tế lóe ra sắc bén hàn mang những k h á i vật này con mắt lấp lóe trong bóeoảng con mang dường như trong đêm tối ra nhìn chăm chú con mỗi lúc mang theo sát ý lạnh như băng những sinh vật này đột nhiên xuất hiện phá vỡ hiện trường rằng cò cục diện bọn chúng trầm mặc đứng tại bệ gỗ khác một bên cùng b ă n g cá mập thành viên rằng co hai cô hát thế lực ngầm cứ như vậy không lời đụng chạm thứ q u ỷ gì b ợ dốc con người đột nhiên q co lại là thất thanh phía sau hắn đám tay chân cũng trong nháy mắt rối loạn lên trên mặt lần thứ nhất lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc bất thình lình chưa từng thấy q u a đ ị c h nhân mặc so với bọn hắn tốt hơn nhiều trang bị tản ra so với bọn hắn càng hung lệ khí tức、Z. cầm đầu cái kia lân giáp quái vật phát ra một tiếng biết hai nhức g ó c gà o thét nó trong tay hàn thiết cự thuẫn đông nhiên hướng về phía trước một đỉnh như là công thành truy đụng bay một cái cản đường bàng cá mập lâu la nó như là như mũi tên rời cung bắn ra trong tay l ư ớ i đao hóa thành hai đạo băng lánh ngân sắc lưu quang trong nháy mắt bôi qua hai cái còn chưa kịp phản ứng ác ôn cổ họng máu tươi như là suối phun tuôn ra giết chóc trong nháy mắt triển khai mà lại là từ bọn này đột nhiên xuất hiện trang bị tinh lương quái vật lấy niền ép tư thái triển khai địch tập. Là địch tập. cho ta ngăn trở hắn cơ phá g i á p truy y đổ tổ chức phản kích nhưng mà đã chậm những n à y hải vệ quỷ thủ vệ tại thủ hộ giả chi tâm k i a phạm vi cực lớn năng lượng màu vàng kim nhạt trận bao trùm dưới như là bị rót vào cồn g bạo động cơ lực lượng tốc độ phản ứng phòng ngự đều chiếm được kinh khủng tăng t h u bọn chúng như là hổ vào bề dê tại bang cá mập bọn này đ á mô hợp bên trong nhấc lên gió tanh m ư a máu cầm đầu cái kia lân giáp quái vật cầm trong tay hàn thiết tự thuẫn thế như chẻ che xông vào trận địa địch thân thể của nó bị năng lượng màu vàng kim nhạt bao khoả mỗi một kích đều mang khai sơn phá thạch lực lượng cự thuẫn mỗi một lần va chạm đều đem cản đường ác ôn vô tình đánh bay cặp tia lưới đao múa đến kín không kẽ hở mỗi một lần huy động đều mang đi một đầu sinh mệnh tươi máu nhuộm đỏ nó l â n tiến lại làm cho nó càng thêm r ũ n g mánh cùng lúc đó cái k h ắ c h ả i phệ quỷ cũng nhao nhao đầu nhập chiến đấu bọn chúng vũ khí trong tay khác nhau có cơ lấp lóe hàn mang dao găm tựa như tia chớp qua lại địch bậy bên trong có thì dơ cao nặng nề g h thạch t r ù y mỗi một kích đều nương theo lấy xương vỡ vụ giọt vang ban cá mập các thành viên tại bất thình lình tập kích hạ trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn vỡ dốc tiếng kêu ở b b ọ chương chín mươi chín kịp thời đổi tới chương chín mươi chín kịp thời đổi tới hắn thiết có lưới đao tùy tiện bổ ra đơn sơ giáp ra cùng huyết đục lựa đồng mảnh che tay đối cứng bổ tới lời bữa phát ra s á t thép va chạm hỏa h ò a lại không nhúc nhích tí nào to lớn tấm chắn như là di động thanh lũy đâm đến người đứt gân gãy xương càng đáng sợ chính là phối hợp của bọn nó tại a c ờ giản thiện chỉ huy dưới bọn chúng tốt năm tốt ba hoặc chính diện cường công hoặc cánh tập kích hoặc dưới nước đánh lén chiến thuật mặc dù nguyên thủy lại dị thường hiệu suất cao ban g cá mập ác ôn nhóm bị đánh cho hồ đồ bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hung hãn tại bọn này càng hung hãn càng c ư ơ n g đại càng đoàn kết trước mặt quái vợt như là giấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp mới vừa rồi còn không ai bị nổi trong phòng điểm tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng xuyên thấu qua vỡ vụn khe cửa cùng cửa sổ trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này kinh thiên người truyền tiểu nhiễm trong tay vại dầu loảng xoảng nhất thanh rơi trên mặt đất tràn dầu chạy sôi ra nàng lại không hề hay biết nàng trắng bệnh trên mặt viết đầy cực hạn chấn kinh cùng m ở mịt k h ẽ nhất miệng hai cái răng khỉnh đều quên thu hồi đi cái này đây là hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt hết thảy tinh linh lăng đồng dạng kinh ngạc đến nói không ra lời nàng nắm chắc tiểu nhiễm tay đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà chẳng bệnh ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi được cứu ạc cờ làm biểu hiện được tỉnh táo dị thường nó trong chiến đấu xuyên thẳng qua tự nhiên công kích đồng thời cũng đối trên trận thế cục làm ra phân tích không ngừng điều chỉnh chiến thuật của bọn nó dưới sự chỉ huy của á c r hải vệ quỷ nhóm chặt chẽ phối hợp để b ă n g cá mập người tìm không thấy một điểm sơ hở không chút nào dây dưa dài dòng b ă n g cá mập các thành viên mệt mỏi ứng phó căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu phản kích bờ dốc phá rắc p nện vào hải vệ quỷ thủ vệ năng lượng màu vàng kim n h ạ t tràng diện trước lộ ra ảm đạm phai mở mỗi một lần vùng truy đều giống như tại va chạm một khối cứng rắn bàn thạch không chỉ có không cách nào tạo thành tổn thương ngược lại chấn động đến hắn h Tại máu hôn h à o bẹ gỗ bên trên góc trên mặt nhe răng cười sớm đã ngưng kết thay vào đó là một loại hỗn hợp có kinh ngạc phẫn nộ cùng không dễ dàng phát giác khủng hoảng v ặ n vèo biểu lộ ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp trong bóng đêm một chiếc bẹ gỗ tia chiếc bẹ gỗ giống như ư u linh lặng yên không một tiếng động ra hiện tại bọn hắn hậu phương chính phá sóng mà tới chiếc này bẹ gỗ thể tích khổng lồ đến vượt quá tưởng tượng so với bọn hắn để mắt tới chiếc này dê béo thuyền còn muốn lớn hơn mực ớ nó hình dáng ở trong màn đêm hiện đến mức dị thường trầm ổn mà nặng n ề tuyệt không phải phổ thông cầu sinh người đồng bính Tây thấu sản phẩm. thân tàu đường con trôi chảy mà cứng rắn mặt bao trùm lấy một loại nào đó màu đậm không phải một không phải sắt cường hóa vật liệu tại yếu ớt dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo cứng rắn lưu quang nhất làm cho gờ lật kinh hai chính là thuyền thủ kiểu dáng không có g i ữ tợn mũi sừng lại cho người ta một loại càng thêm nội liễm càng thêm nguy hiểm cảm giác áp bách chiếc bẹ gỗ bản thân liền mang theo một sự uy hiếp lực thân tàu biên giới còn mơ hồ có thể thấy được cùng loại kim loại rào chắn kết cấu toàn bộ bẹ gỗ khí chất cùng bang cá mập thô kệch hung hãn hình thành so sánh rõ ràng c h i ế c này bẹ gỗ lộ ra thần bí lại cự thú lạ ban g cá mập các thành viên cũng chú ý tới chiếc này bẻ gỗ nguyên bản hỗn loạn tràng diện trong nháy mắt t ư n g kết tất cả mọi người bị chiếc này đột nhiên xuất hiện bẻ gỗ chấn n hiếp không dám có bất kỳ động tác gì nhất làm cho gờ l ậ t trong lòng phát lạnh là chiếc này bẻ gỗ xuất hiện thời cơ nó tựa như một đầu t i ề m phục tại trong bóng tối cự thú tại bang cá mập đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở tiểu nhiễm bẻ gỗ bên trên đám chìm trong sắp đ ắ p thủ đ i ê n cùng lúc lặng yên không một tiếng động hoàn thành trí mạng về kín những cái tia đột nhiên xuất hiện tại bẻ gỗ bên trên trang bị tinh lương như là cỗ máy giết chóc hải vệ quỷ thủ vệ cùng chiếc này thần bí bẻ gỗ liên gợt lắc dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết giữa bọn hắn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan đáng chết là nơi nào xuất hiện ra hỏa gợt lắc thấp giọng chửi mắng nắm đâm bóp khanh khách rung động quanh thân tán phát n ộ khí để mọi người chung quanh run lẩy bẩy hắn cưỡng ép đệ xuống trong lòng quần quận bất an cùng kia tia cơ hồ chưa bao giờ có khủng hoảng cảm giác ép buộc mình tỉnh táo lại quan sát đối phương không có trước tiên va chạm cũng không có công kích từ xa chỉ là vững vàng đứng tại một cái đã có thể uy hiếp máu hôn hảo lại có thể quan sát toàn bộ chiến trường khoảng cách tư thế này càng giống là một cái thợ săn đang thưởng t h ứ c con mồi của mình dãy r u hoặc là... tại ước định. thần bí bẹ gỗ hình dáng ở trong màn đêm càng thêm rõ ràng tựa như là một tòa di động thành lũy gợt lắc chú ý tới thuyền mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một loại đặc thù cường hóa vật liệu loại tài liệu này hắn chưa bao giờ thấy qua nhưng chỉ là nhìn xem liền biết tuyệt đối không phải phổ thông vật liệu dưới ánh trăng loại tài liệu này hiện ra lạnh leo cứng rắn lưu quang cùng b ă n g cá mập kia trải qua cải tiến lại vẫn hiện thô lậu bẹ gỗ tạo thành so sánh rõ ràng gợt lắc bên người truyền đến thủ hạ kinh hoàng thanh â m lao đại chiếc tuyền kia những q á i vật kia ngâm miệm lao tử nhìn thấy gợt táo bạo đánh gây hắn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia chiếc thần bí bẹ gỗ mũi tàu nơi đó một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đang lặng lặng đứng sừng sừng lấy gió đêm thổi lất phất góc áo của hắn thấy không rõ khuôn mặt lại t à n mát ra một loại t r ư ờ n g không toàn cục băng lánh cảm giác áp bách gỡ lất có thể cảm giác được người kia ánh mắt chính xuyên tàu bóng đêm như là băng lánh lưới lao rơi trên người mình chiếc này bẹ gỗ chính là lục nhiên pháo đài di động đ ứ n g tại thuyền thủ lục nhiên ánh mắt bình tĩnh đạo qua hỗn loạn chiến trường ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cách đó không xa bẽ gỗ tiểu như là hổ vào b ầ y dê hiệu suất cao tàn sát lấy b ă n g cá mập ác ôn thủ hộ giả chi tâm năng lượng màu vàng kim nhạt trận im lặng bao trùm lấy một khu vực như vậy hải phệ quỷ nhóm mỗi một lần vung chặt mỗi một lần đón đỡ mỗi một lần va chạm đều mang viễn siêu phổ thông hải phệ quỷ lực lượng cùng tốc độ những người này căn bản ngăn cản không nổi hàn thiết cùng lửa đồng chế tạo trang bị ở dưới ánh t r a n g phản xạ lạnh lẽo q u a n g trạch tuy tiện sẽ rách địch nhân đơn sơ phòng ngự bỡ dốc cùng bên cạnh hắn mấy cái tinh nhuệ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhưng ở mấy cái tăng phúc sau hải p ệ quỷ vây công dưới đã là đỡ trái h sức chiến đấu tăng lên rõ rệt phối hợp cũng có hình thức ban đầu lần này thực chiến kiểm nghiệm hiệu quả không tệ lục nhiên khẽ vớt cảm ngữ khí bình tĩnh đến nghe không ra bất kỳ vợ sóng hải p h ệ quỷ nhóm đối bang cá mập lâu la nghiên ép hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn những n à y dân liệu mạng cá thể thực lực cùng trang bị tại tăng phúc sau quê hương trước mặt thủ vệ s ắ c thực không đáng chú ý hắn ánh mắt lướt qua tiểu nhiễm kia t r i ế c bị đâm đến tàn phá không chịu nổi chính đang chậm dai chìm xuống mẹ gỗ thấy được cửa sổ khe hở sau hai tấm trắng bệnh lại tràn ngập sống sót sau hai nạn khiếp sợ hôn mặt kia hai tấm mặt một chương tràn ngập sợ hai cũng không thể tin. một cái khác trương thì lộ ra thật sâu bi thương cùng cảm kích lục nhiên ánh mắt hơi dừng lại liền cấp tốc r ờ i nhìn về phía bang cá mập kia ba chiếc cải tiến m ẹ gỗ nhất là g ờ l ậ t chỗ kỳ hạng máu hôn hảo ba chiếc m ẹ gỗ lục nhiên vẹn miệng câu lên ý cười nụ cười này cùng g ờ l ậ t loại kia bạo ngược n h a răng cười hoàn toàn khác biệt là một loại thợ săn nhìn thấy phong phú con mồi lúc lý trí ước định quan sát tỉ mỉ cái này ba chiếc kỳ hạng bẹ gỗ chất liệu tuy không phải đỉnh cấp nhưng kết cấu kiên cố nhất là kia mũi rừng hiển nhiên là trải qua đặc thù cải tiến lục nhiên gật đầu cái này cải tiến mạch suy nghĩ quả thật có chú không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng lực va đập còn xảo diệu tăng cường bè gỗ phòng ngự tính năng t r ư n g một trăm tàn tác t r ư n g một trăm tàn tác bè gỗ hạ tâm thôn vệ đặc tính có thể n u ố t vệ dung hợp cái khác vô chủ bè gỗ đến để thăng bè gỗ t h u ộ c tính thôn vệ bè gỗ lúc như bè gỗ nguyên chủ nhân đã tiêu vong thì sẽ xảy ra thành một phần ký ức tàn ảnh nghe theo bè gỗ chủ nhân mệnh lệnh ký ức tàn ảnh sinh mệnh đặc thủ thể hình dạng cùng bè gỗ nguyên chủ nhân nhất trí không ý thức tự chủ không cần ăn sau khi chết mười hai giờ chủ sinh vô chủ bè gỗ nguyên chủ nhân tiêu vong sinh thành ký ức tàn ảnh lục nhiên tư duy phi tốc vật chuyển trong đầu một cái kế hoạch to gan dần dần thành hình nếu để cho cái này ba chiếc bẹ gỗ như, như vậy đắm chìm hoặc bay đi không thể nghi ngờ là lãng phí cực đại lớn mà thông qua bẹ gỗ hạch tâm năng lực hắn không chỉ có thể đem những này bẹ gỗ chuyển hóa làm tăng lên mình bẹ gỗ thuộc tính tài nguyên còn có thể thu được một nhóm đặc thù lao công cái này ba chiếc thuyền vừa v ậ n trở thành ta chất dinh dưỡng cùng miễn phí lao lực lục nhiên trong ánh mắt lóe lên tinh mang cấp tốc trong đầu trải vớt chuyện này chi tiết đầu tiên nhất định phải bảo đảm bàn cá mập tất cả hạch tâm thành viên nhất là cái này ba chiếc bẹ gỗ chủ nhân triệt để tử vong chỉ có dạng này mới có thể thỏa mãn nguyên chủ nhân tiêu vong điều kiện phát động ký ức tàn ảnh tạo ra lục nhiên ánh mắt chuyển hướng chiến trường hải vệ quỷ nhóm dưới sự chỉ huy của á cơ c chính đều đâu vào đấy dọn dẹp còn sót lại ban g cá mập thành viên hắn mỉm cười trong lòng đối hành động lần này thành quả càng thêm chờ mong một khi kế hoạch thành công hắn không chỉ có thể thu hoạch được ba chiếc kiên cố bẹ gỗ còn có thể thu được một nhóm không biết mệt mỏi không cần tiêu hao tử vong còn có thể chủng sinh ký ức tàn ảnh lao công những này tội ác trồng chất g a hỏa sau khi chết còn muốn lấy loại phương thức này vì ta làm công quả thực là hoàn bị phế vật lợi dụng lục nhiên trong lòng âm thầm gật đầu dù sao bọn g i a hỏa này đều không là đồ tốt còn sống cũng là lãng phí tài nguyên chết ở trong tay chính mình cũng không có bất kỳ cái gì gánh vác trong lòng đã quyết định đem bọn g i a hỏa này một tên cũng không để lại xử lý lục nhiên khoe miệng bốc lên một vòng đường cong lục nhiên khoe miệng kia xóa giống như cười mà không phải cười độ cong tại thảm đạm dưới ánh trăng để máu hôn hào thuyền thủ gỡ lắc bịu kẹ cùng mấy cái hạch tâm thủ hạ trong nháy mắt cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu trái tim theo lục như cười bị một bàn tay vô hình nắm chặt gỡ lắc trên mặt nổi giận cùng hung lệ bị một loại trước nay chưa từng có kinh hãi thay thay th hắn gắt gao nhìn chằm chằm lục nhiên tấm k i a tuổi trẻ lại như là vực sâu bình tĩnh mặt một cái để hắn đã khát vọng lại sợ hai danh tự dường như sấm xét tại trong đầu hắn nổ vang da da lớn phụ tá hư kẻ thanh nhâm khô khốc đến như là giấy giáp ma sát hắn khó khăn nuốt ngụm nước miếng trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang sắc mặt so người chết còn muốn t r ắ n g bệnh cái này đây chẳng lẽ là đốt giờ phút này ra hiện tại bọn hắn trước mặt chính là thiên thai bảng xếp hạng đệ nhất đốt cái kia bọn hắn vừa mới còn tại thèm nhỏ nước dãi tưởng tượng lấy đem nó ăn sống nuốt tươi lớn dây béo giờ phút này lục nhiên xuất hiện giống như t ự thần giáng lâm để b ă n g cá mập hạch tâm các thành viên cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có bọn hắn đã từng tham lam cùng hứa tưởng tại cái này băng lánh dưới ánh trăng bị vô tình đánh nát thay vào đó là đối số mạng sắp đến thật sâu sợ hãi lục nhiên ánh mắt đ ả o qua b ă n g cá mập thành viên trong ánh mắt của hắn không có chút nào ba động xem ra các ngươi tham lam rốt cục cho các ngươi mang đến thai hỏa ngập đầu mà khi con này dê béo lấy như thế phương thức thái độ như thế ra hiện tại bọn hắn trước mặt lúc mang tới không phải tại phú cùng mỹ nhân mà là thấu xương băng hẳn cùng sợ hãi vô ngẩn thế này sao lại là dê bé đây rõ ràng là từ vực sâu leo ra hất lên ra người kinh khủng tự thú tia chiếc trước đây chưa từng gặp s á t thép thành lũy b ẹ gỗ đám tia trang bị đến tận r ă n g như là cô máy g i ế t chóc quái vật thủ vệ đem tâm lý của bọn hắn phòng tuyến đánh tan Đốt. vậy mà thật là hắn gợt l thanh âm h ạ n giọng t r a n đầy đắng chắt cùng khó có thể tin nghĩ không ra vậy mà lại d ư ớ i loại tình huống này gặp được đối phương chẳng lẽ là mình hành tung bị đối phương biết được thế nhưng là hắn vì sao lại xuống tay với mình gợt nghĩ mãi mà không rõ nhưng dưới mắt thế cục hắn lại thấy rõ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bang cá mập hắn tung hoành hải v ư ợ h u n g danh tại đối thủ h n giả tuyệt chi t r c m gia chỉ hạ ế buồn hải vệ quỷ gia viên trước mặt thủ vệ ban g cá mập lâu la như là dơm dạ yếu ớt bị dễ dàng thu gặt lấy sinh mệnh lục nhiên ánh mắt lạnh lẽo như xương đứng bình tĩnh tại mình bẹ gỗ bên trên chung quanh ồn ào náo động đều không thể nhiễu loạn tinh thần của hắn ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường những cái tia đã từng hung hãn ác ôn bây giờ tại hắn trước mặt thủ vệ run lầy bẫy sự chống cự của bọn hắn tại hải vệ quỷ nhóm trước mặt như là giấy không chịu nổi một ít Bờ dốc cái này hung danh hiển hách chiến đấu đội trưởng giờ phút này cũng chật vật tới cực điểm trên người hắn món kia c h ắ p và giáp ra đã sớm bị hàn thiết con lưới đao x é rách lộ ra mấy đạo vết thương sâu tới xương tươi máu nhuộm đỏ lửa người đã từng vẫn lấy làm k i ê u ngạo phá giáp truy giờ phút này cũng chẳng biết đi đâu hiển nhiên là trong chiến đấu kịch liệt bị đánh bay hắn chỉ có thể dùng thụ thương hai tay miễn cưỡng đón đỡ lấy hải phệ quỷ nhóm công kích nhưng mỗi một lần đón đỡ đều để hắn đau tận xương cốt cánh tay run lên nước gan bàn tay Bờ dốc trong hai con ngươi đã từng hung hãn cùng khát máu đã bị vô tận sợ hai thay thế đối mặt mấy cái tăng phúc về sau phối hợp an ý hải phệ quỷ thủ vệ vây công hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng mỗi một lần công kích mỗi một lần né tránh đều đang tiêu hao lấy hắn chút sức lực cuối cùng hắn phát ra như dã thú tuyệt vọng gào ghét không lan i các ngươi những q á i vật này rốt cục tại một con hải p ệ quỷ công kích trước vợ dốc bắt lấy cái này cơ hội khó được. hắn đ ỗ n g nhiên một cái lại lưu đả cồn hiểm lại càng hiểm tránh đi một đạo trí mạng trào kích sau đó hắn không chút do dự cũng không quay đầu lại phóng tới bẹ gỗ bên liên giới không chút do dự nhảy vào băng lanh thấu xương biển trong nước nước biển băng lánh để hắn vốn là thụ thương thân thể càng thêm run dậy nhưng hắn lại không lo được những này l i ề u mạng hướng phía máu hôn hào phương hướng b ơ i đi giờ này khác này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu sống sót nhưng mà biển cả cũng sẽ không bởi vì hắn đã từng hung hãn mà đối với hắn thủ hạ lưu tình băng lánh nước biển ăn mòn miệm vết thương của hắn để hắn đau đến không muốn sống mà hắn đã từng mỹ phong đã từng hung danh. Tại cái này thời khắc sống còn sớm đã không còn sót lại chút gì chỉ có thể giống một con chó nhà có tang chật vật chạy trốn chỉ hy vọng có thể chạy ra cái này cơn ác ngộng già lớn cứu ta Bờ dốc thanh âm tại trong gió biển dần dần đi xa hắn không biết mình có thể sống sót hay không nhưng hắn biết thật sự nếu không trốn hắn liền sẽ chết tại bảy quái vật này trong tay nhưng mà gờ lắc lại nhìn cũng không nhìn hắn một chút đối phương chết sống trong lòng hắn đã không có bất kỳ ý nghĩa gì hắn hiện tại chỉ quan tâm tình cảnh của mình chương một trăm linh một thoát đi chương một trăm linh một thoát đi theo vợ dốc nhảy cầu thoát đi tiểu nhiễm b ẹ gỗ bên trên một điểm cuối cùng chống cự cũng triệt để tan giã còn sót lại bang cá mập bọn lâu la hoặc là bị hải phệ quỷ bọn thủ vệ tại chỗ giết chết hoặc là hoảng sợ nhảy vào trong biển nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng những này đã từng hung hãn các ôn bây giờ chỉ có thể giống con ruồi không đầu trên mặt biển g i y r u ộ n lại không biết biển dưới mặt còn có kinh khủng hơn uy hiếp dưới mặt biển cá mập nhóm sớm bị động tính của nơi này hấp dẫn tới nhìn thấy lại có đồ ăn nhảy vào trong biển mấy cái cá mập như ong vỡ tổ phun lên đi đem những này nhảy vào trong biển người chia ăn sạch sẽ mùi máu tơi ư tràn ngập trong không khí v ẹ gỗ bong tàu bên trên n g u ồ ngang n lộn xộn nằm bàn g cá mập ác ôn thi thể bốn phía tản mắt vũ khí cùng vỡ vụn mảnh gỗ vụn ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ thế lương chỉ có bờ dốc hồi quan g phản chiếu m ả n h m ả n h hướng về phía trước du lịch s ô n g ra mấy cái cá mập vây quanh trận này t ậ p kích lấy b ă n g cá mập triệt để thất bại chấm dứt trong phòng điệp tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng chăm chú ôm nhau thân thể của các nàng còn tại run nhẹ nhẹ nhưng ánh mắt bên trong đã đã không còn trước đó hoảng sợ cùng tuyệt vọng x u y n thấu qua vỡ vụn cửa sổ các nàng trận mắt há hốc mồn mà nhìn qua bên ngo mới vừa rồi còn như là ác mộng phá cửa đồ sắt đồng b ả n đắc ôn giờ phút này chết chết trốn thì trốn mà mang đến đây hết thệ là những cái kia lân giáp chiến sĩ cùng bẹ gỗ mùi tàu kia cái trẻ tuổi thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tiểu nhiễm mạch sắt trên mặt chưa tình hồn tái nhật còn chưa hoàn toàn rút đi nhưng cặp mắt của nàng bên trong đã một lần nữa dấy lên hào quang nàng nhìn xem phía ngoài tràng cảnh trong lòng tràn đầy sống s ó t sau hai nạn kích động cùng khó nói lên lời rung động mà cái kia đứng tại thuyền t h ủ thân ảnh như là một tòa hải đăng vì nàng tại cái này hắc á m trong hải vực mang tới ánh sáng cùng hy vọng trong ánh mắt của n tại thời khắc này cái thân ảnh k i a đã trở thành anh hùng của nàng nàng nhìn xem lục nhiên k i a bình tĩnh trưởng không hết thẻ mặt bên k i a hình dáng ở dưới ánh trăng bị rắt lên một t ầ n g thanh huy tản ra một loại siêu phàm thoát tục q u a n g mang cái này khiến tiểu nhiễm trái tim không bị khống chế đập bịch bịch giờ khắc này lục nhiên ở trong mắt nàng hình tượng liền như là chuyện cổ tích bên trong tại nhất thời khắc nguy cấp giáng lâm đánh bại ác long cứu vớt công chúa kỵ sĩ vương tử cứ việc vị này vương tử tọa kỵ là một chiếc sắt thép thành lũy hắn kỵ sĩ là một đám dữ tợn q u i vật nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào hắn tại tiểu nàng thậm chí quên mình còn ôm thật chặt lăng thị thị hai cái răng khểnh vô ý thức cắn môi dưới ánh mắt sáng lấp lánh tràn đầy đối lục nhiên ngưỡng mộ cùng sùng bái mà tinh linh lăng trạng thái hơi tốt một chút nhưng nàng trắng ngà trên mặt cũng lưu lại khiếp sợ d ư vị nàng so tiểu nhiễm nhìn càng thêm sâu càng thấu nàng nhìn thấy hải v ệ quỷ nhóm tinh lương đến đáng sợ chế thức trang bị những cái tia lóe ra hàn quang vũ khí cùng kiên cố hộ giáp còn quan sát được bọn chúng viễn siêu phổ thông hải thú chiến đấu tố dưỡng cùng phối hợp những cái tia tinh chuẩn công kích cùng ăn ý hợp tác nhất làm cho nàng rung động là hải v tựa hồ chính loại à này cỗ c năng lượng h chúng nó mang đến lực lượng. Đây thể, chỉ cái hết thảy, hướng hệ thống hóa nó mang đến lượng. viễn nàng tưởng tượng, một Đây đều l siêu lực lượng c ư ờ này g thống. đại hệ m cái chính kia đứng tại mũi tàu người trẻ tuổi, đứng đ tàu trẻ là â hết thảy hạc Hắn không chỉ muốn thế tâm. muốn lôi để ì n vạn quân cứu các nàng, còn trong nháy nghiền nát vùng h cứu các mắt i b n này hùng tinh à n nhất tính, băng ú ác tính, cá mập. l o ạ lực l ư ợ g này, n để t i linh lăng tại cảm kích sau khi cũng không nhịn được đối với hắn sinh ra một tia kính sợ lục nhiên trong lòng đã quyết định đem bọn ra hỏa này một tên cũng không để lại xử lý k h đại n g ca hắn lên vòng bước một đây ư ờ chẳng lẽ là vừa chạy tới phụ tá kẻ thanh nhầm khô khốc đến như là giấy giáp ma sát hắn khó khăn nuốt ngụm nước miếng trong đầu đồng dạng hiện ra thân phận của đối phương có thể tại vùng biển này bên trong không kiêng nghệ gì như thế hơn nữa còn có được loại này thấy đều chưa thấy qua bẹ gỗ kia cũng chỉ có thể là hắn đó chính là bọn hắn vừa mới còn đang kịch liệt thảo luận lớn dây béo đốt gợt đã sớm đoán được thân phận của đối phương không để ý đến ư ợ u kè hắn ý thức đến tình huống hiện tại mười phần k h ô n g ổn viên kia bị bạo ngược cùng tham lam tràn ngập trái tim giờ phút này rốt cục bị băng lãnh sợ hãi triệt để chiếm lấy trước mắt chiếc này như là sắt thép như cự thú bẹ gỗ đáng tiếc như là vực sâu ác ủy thủ vệ còn có mũi tàu người trẻ tuổi kia băng lánh đến như là đối đái từ vật ánh mắt đây hết th trốn nhất định phải lập tức trốn không tiếc bất cứ giá nào nhanh gỡ gật thanh â m bởi vì cực hạn sợ hãi mà vặn b ẹ o biến điệu hắn giống một đầu bị buộc đến tuyệt cảnh thú bị nuốt buộc phát ra lực lượng kinh người một c ư ớ c đá văng bên người còn đang sững sờ thủ h ạ đem những cái k i a đáng chết lên thuyền câu còn có tất cả vô dụng phụ trọng cho hết ta phá hủy ném trong biển nhanh h ắ n tự mình nào về phía thuyền bên cạnh cố định chìm kim loại nặng dây thường có móc cùng xích sắt dùng man lực thậm chí răng đi sẽ rách cố định c h ụ cái khác lâu là cũng như ở trong n g ộ n mới tỉnh lúng cuống tay chân tháo rỡ lấy hết t h ả bọn hắn cho rằng ảnh hưởng tốc độ đồ vật dự bị thuyền mái trèo giành được cổng cành đồ dùng trong nhà thậm chí một chút không trọng yếu như vậy dự trữ vật tư đều bị bọn hắn điên cuồng ném vào trong biển lục nhiên con mắt chăm chú khóa chặt máu hôn hào đậu tĩnh khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một nụ cười gắn ý muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy hắn nhẹ nhàng vung tay lên hải phệ quỷ nhóm lập tức hưởng điều chỉnh chiến thuật bắt đầu đối máu hôn hào triển khai càng thêm chặt chẽ phong tỏa mấy cái hải p ệ quỷ vọt vào trong biển cấp tốc b để tránh bị băng cá mập lợi dụng đến trở ngại truy kích lão đại Bờ dốc lão đại còn trong nước một cái lâu la nhìn xem trong biển d r y rủa lấy hướng máu hôn hào bơi lại bờ dốc cùng nơi xa bị hải phệ quỷ vây công phát ra kêu thê lương thảm thiết nước vây cá hào cùng câu c h à o hào hoảng sợ hô không quản được nhiều như vậy để bọn hắn tự sinh tự diệt vợ l ắ c cũng không bay đầu lại gào thét trong mắt chỉ có mình chạy trốn điên cuồng nhanh chép mái trèo cho lão tử hoạch rời đi nơi này hắn dẫn đầu nắm lên một cây nặng nghề thuyền mái trèo hung hăng cắm vào trong nước biển dùng hết lực khí toàn thân bắt đầu huy động phía sau hắn còn sót lại mười cái tâm phúc lâu là cũng nhao nhao bắt trước tử vong uy hiếp h á p đảo sợ hãi để bọn hắn buộc phát ra lực lượng cuối cùng hoạch nhanh hoạch dùng sức rời đi cái địa phương quỷ quái này dân l i ề u mạng nhóm gào thét ở trong trời đêm quanh quẩn mười mấy chi thuyền mái trèo điên c u ồ n g khoái động nước biển máu hôn hào tại to lớn cầu sinh dục khu động dưới rốt cục bắt đầu chậm rãi r a tốc bắt đầu thoát đi mảnh này tử vong hải b ự chương một trăm linh hai chó nhà có tang gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng kia chiếc tự hạo trong lòng dâng lên một tia bệnh trạng may mắn hắn tin tưởng mình nhiều người như vậy l i ề u mạng mái trèo tốc độ tuyệt đối so với đối phương nhanh chỉ cần có thể kéo dài khoảng cách có lẽ còn có chạy trốn khả năng hai cánh tay cầm thật chặt thuyền mái trèo hai tay một khắc cũng không dám dừng lại nhanh nhanh lên nữa g ơ lắc thanh â m bởi vì sợ hãi mà trở nên bé nhọn không ngừng thúc giục thủ hạ gia tốc lúc này trong mắt hắn chỉ có thoát đi vùng biển này mới là chuyện trọng yếu nhất cái khác hết thảy bao quát đã từng đồng bạn cùng tài vật đều đã trở nên râu ria cùng lúc đó xa xa hai chiếc bẹ gỗ còn tải ư ơ n g ngạnh chống cự lại hải vệ quỷ vây công nhưng tình huống cực kỳ không ổn hải phệ quỷ nhóm giống như nước thủy triều phun lên bẹ gỗ bọn hắn lanh khóc vô tình cùng lực chiến đấu mạnh mẽ để bàn g cá mập các thành viên liên tục bại lui giờ phút này liền ngay cả lão đại đều tệ ra quần chạy trốn bọn hắn cũng sớm không có chiến đấu sĩ khí bọn hắn quỷ gối bẹ gỗ bên trên hô to đầu hàng nhưng hải phệ quỷ cũng mặc kệ những thứ này tiếng h kêu thảm thiết liên tiếp tươi máu nhuộm đỏ nước biển một bên khác chính đang chạy trốn gờ lạc hy vọng cũng trong nháy mắt phá diệt khoe miệng của hắn kia tia vừa mới hiện hiện sống sót sau hai nạn vặt mèo tiêu dung trong nháy mắt đọc lại một cái lâu la phát ra như là bị bóp lấy cổ gà kêu sợ hãi con mẹ nó chứ nhìn thấy hắn hung tận một c ư ớ c đá văng người kia chỉ gặp kia chiếc nguyên bản tại bọn hắn hậu phương sắt thép tự hạng giờ phút này vậy mà giống như quỷ mị lấy một loại hoàn toàn trái ngược lẽ thường vô thanh vô tức trôi chạy tư thái vạch ra một đạo c ự đại đường vòng cung nhẹ nhóm vây quanh m á u hôn hào phía trước khổng lồ bẹ gỗ như là một tòa không thể vượt qua sắt thép dây núi vững vàng vắt ngang tại mõ hôn hào chạy trốn lộ tuyến bên trên đem bọn hắn đường đi chắn đến cực kỳ chặt trẽ dưới ánh trăng mũi tàu cái kia như cùng ở tại nhìn một đám tạ i trong cạm b ấ y phí công giấy rủa côn trùng không không có khả năng gợt lắc trong cổ họng phát ra ô i ô i khó có thể tin k hẳn giọng toàn thân như rơi vào hờ băng hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương bẹ g ô rơi đáy nơi đó không có thuyền mái trèo huy động vết tích không có cánh b u ồ n phồng lên thậm chí không có bất kỳ cái gì rõ ràng động lực trang bị nhưng nó chính là có thể lấy vượt xa m á u hôn hảo nhân lực cực hạ n tốc độ hoàn thành cái này không thể tưởng tượng nổi cơ động độc đánh hắn nhìn chằm chặp kia trước cự hạng nó phảng phất là một chiếc đến từ tương lai tò ma vô thanh vô tức ra hiện tại tiền phương của bọn hắn một màn này chỉ để phá vỡ g ờ l ệ c h huyết tưởng hắn ý thức được mình cùng thủ hạ vận mệnh đã không cách nào cải biến cự hạng b o n g tàu bên trên lục nhiên lẳng lặng đứng lặng ánh mắt của hắn như v ự c sâu thâm thúy lạnh leo ánh trăng vì hắn hình dáng rắt lên một tầng ngân xương khiến cho hắn tại mảnh hỗn độn này trong h ả i vực tựa như trưởng khống sinh tử trọng tài giả thanh âm của hắn thanh lãnh xuyên tàu bóng đêm tĩnh mịch cùng thần trường ung dung mở miệm băng bẻ gỗ bên trên còn lại người loạn thành một b ầ y nghĩ muốn lần nữa hoạt động bẻ gỗ chạy khỏi nơi này nhưng trung vi là vô dụng công nó nó không cần người hoạch nó có thể tự mình động gơ l ạ c rốt cuộc hiểu rõ một cô tuyệt vọng hàn ý trong nháy mắt đông kết máu của hắn chiếc này bẻ gỗ trình độ khoa học kỹ thuật đã triệt để vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi bi. tại dạng này một chiếc có được không biết động lực cự hạm trước mặt bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo mái t r è o tốc độ đơn giản chính là một chuyện cười lục nhiên đứng tại bẻ gỗ phía trước nhìn phía dưới như là trên lò lửa con kiến tuyệt vọng gơ lắc đám người ánh mắt không có chút nào gần sóng muốn chạy Các n g ư ơ i mẹ gỗ ta nhận trên mặt biển bờ gióc tia thân ảnh khôi ngô tại băng lánh trong nước biển phí công bay ngày mấy lần miệng vết thương trên người hắn tại nước mối kích thích hạ kịch liệt đau nhức vô cùng tươi máu nhuộm đỏ nước biển t r u n g quanh mất máu quá nhiều mang tới mê mội cùng băng lánh cấp tốc tôn h vệ hắn lực lượng cuối cùng hắn muốn la lên lại chỉ rót vào mấy ngụm tanh n ồ n g nước biển cuối cùng tập kia tràn ngập ngang ngược cùng không cam lòng con mắt triệt để đã mất đi thần thái thân thể như là nặng nghề hòn đá chậm rãi chìm hướng u ám biển sâu chỉ để lại mấy sâu bất lực b ọ khí bị sau lưng cá mập kéo vào trong nước g ơ lắc b ẽ gỗ lần trước khắc đã không có nhiều ít có thể chiến đấu người chỉ còn lại hắn hữu kệ cùng d ẹ t ba người b ẽ gỗ bên trên hỗn loạn tư mừng còn sót lại thủ hạ nhóm tại hải vệ quỷ công kích đến n h a u n h a u n g ã xuống lục nhiên ra lệnh một tiếng hải vệ quỷ nhóm như là đạt được giải phóng báo săn chỉ một lát sau liền đem một pháp bên trên người tàn sát hầu như không còn h à n thiết c o n g lưới đao cùng lửa đồng mảnh che tay ở dưới ánh trăng lóe ra lạnh leo qua mang mỗi một lần huy động đều mang đi một đầu sinh mệnh chỉ chốc lát sau vẽ gỗ bên trên người liền bị dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn lại thủ lĩnh gỡ lắc phụ tá hữu kệ cùng dẹ bị mấy cái tản ra băng lánh sát ý hải phệ quỷ từng bước ép sát thối lui đến b ẹ gỗ bên l i giới hải phệ quỷ nhóm vây quanh bọn hắn tạo thành một đạo kín không kẽ hở v ò ngây đ g ớ t lắc trên mặt ngang n g ư ợ c đã sớm bị tuyệt vọng cùng khuất n ụ c thay thế trong ánh mắt của hắn có một chút không cam l ò n g nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi vịu k ẹ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy mồ hôi thuận c h á n của hắn trượt xuống nhìn chằm chặp trước mắt hải phệ quỷ dẹp thì run như run dày hàm răng của hắn càng không ngừng va chạm phát ra nhỏ xịu tiếng vang thân thể bởi vì sợ hãi quá độ mà có chút run dày ba người bọn họ ánh hải phệ quỷ nhóm vũ khí trong tay ở dưới ánh trăng lóe ra hàng quang rất nhỏ xê dịch đều để bà trái tim của người ta bỗng nhiên xúc động mẹ nó g ơ lạc đột nhiên phát ra q u á t to một tiếng hắn bỗng nhiên sau s ô n g cùng lúc đó hựu kệ cùng dẹt cũng theo sát phía sau ba người cơ hồ là đồng thời làm ra bọn hắn đời này ngu xuẩn nhất cũng là quyết định sau cùng nhảy vào trong biển nước biển tại bọn hắn vào nước trong nháy mắt t ó é lên một mảnh bọn nước nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh bọn hắn mưu toan bằng vào thủy tính thoát đi vùng đất chết này có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống nhưng mà bọn hắn quên hoặc là nói tận lực không để ý đến điểm tr Giờ phút mấy l cái sau n hải Nhìn xem g ư vệ quỷ phát ra vài tiếng ngắn ngủi mà hưng phấn gào thét không chút do dự bắt đầu cấp tốc tháo rỡ trên thân nặng nề hàn thiết giáp ngực mảnh tre tay cùng hình giáp tinh lương kim loại hộ cụ bị loảng xoảng loảng xoảng ném ở máu hôn hào bong tàu bên trên lộ ra bọn chúng bao trùm lấy chân nước, nước cường kiện thân thể đối với những đại dương này chi từ mà nói ở trong biển gỡ hạ trang bị không phải suy yếu mà là triệt để giải phóng trong nước mới là bọn chúng chân chính không thể địch n ổ i lĩnh vực như là mấy đạo đen nhánh t i ề m điện những này cởi xuống hộ giáp hải phệ quỷ lạng yên không một tiếng động trượt vào trong biển nước biển chẳng những không có trở thành lực cản ngược lại thành bọn chúng lực lượng kéo dài chất môi giới bọn chúng tại dưới nước tốc độ nhanh đến kinh người giống như h u linh vô thanh vô tức hướng phía g ỡ l ạ c ba người chạy trốn phương hướng đuổi theo chương một trăm linh ba thôn p ệ bẹ gỗ chương một trăm linh ba thôn p ệ bẹ gỗ gỡ l ạ c ba người còn đang liều mạng b ậ nước muốn rời xa k i ệ như là ác mộng bẹ gỗ văng lanh nước biển kích thích thần kinh của bọn hắn. sợ hai tử vong thúc giục bọn hắn buộc phát ra sau cùng tiềm lực nhưng mà tốc độ này tại h ạ i phệ quỷ trước mặt chấm như là ốc sen rất nhanh ù ngục ngục cứu gót l ắ c chỉ cảm thấy mắt cá chân bị một con băng l á n h chân nhắn lực lượng vô cùng lớn móng đuốt gắt gao n ắ m lấy một c ố không cách nào kháng cự cự lực đống nhiên đem hắn hướng phía dưới lôi kéo hắn hoảng sợ dãy rùa rót vào nước biển để hắn không phát ra được hoàn chỉnh kêu cứu ngay sau đó hự kẽ bên kia cũng chuyển tới nhất thanh ngắn n g i mà thê lương kêu gen lập tức bị lăn lộn bong b a phủ z càng là ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng liền bị một đạo nhanh trong b kịch liệt đau nhức chuyển đến ý thức trong nháy mắt mơ hồ nước biển tại bọn hắn dây rủa bên trong nổi lên từng cơn sóng gợn băng lãnh nhiệt độ nước tựa hồ muốn bọn hắn sinh cơ một chút xíu rút ra gỡ lắc mắt cá chân bị hải vệ quỷ nắm chắc hắn có thể cảm nhận được kia băng lánh móng ư ớ c xuyên tấu làn da cơ bắp bị xé rách kịch liệt đau nhức thân thể của hắn ở trong nước vô lực đong đưa tiêu hao sau cùng sinh mệnh lực bị kẹ tiếng rên r ỉ ở trong nước quanh quẩn thân thể của hắn bị hải vệ quỷ từ trong nước lôi ra lại bỗng nhiên q u n g vào trong biển vẽ lên một mảnh bọc nước ý thức của hắn đang đau đen nhánh nước biển chỗ sâu c u ộ n c u ộ n sóng ẩm một đ o à n đậm đặc màu đỏ thấm huyết vụ như là yêu dị đoá hoa tại thảm đạm ánh trăng chiếu rọi từ khác nhau vị trí chậm dai c h ó á n g nhâm ra cấp tốc quyết tán đem p h ụ cận nước biển nhuộm thành một mảnh chẳng lành đỏ sợm mùi máu tươi nồng đậm đến cho dù ở bệ gỗ bên trên cũng có thể mơ hồ nghe được theo cuối cùng một tiếng văng c h ậ m ba đạo nhân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy trên mặt biển chỉ để lại vài vòng g ợ n sóng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh lục nhiên k h o miệng có chút dâng lên lộ ra nụ cười hài lòng giải quyết sau một lát trên mặt biển khôi phục tinh ba bộ đã mất đi tất cả sinh cơ thân thể như là bị ném bỏ cũ nát con rối chậm rãi nổi lên mặt biển gỡ l ấ p hai mắt trở lên trên mặt ngưng kết lấy cực hạn sợ h ã i cùng khó có thể tin bịu k ệ t h â n thể vặn vẹo lên ngực một cái cự đại l ô máu z thì mềm n h ũ n nổi lơ lửng cái cổ hiện ra mất tự nhiên u ộ n cong mặt biển một lần nữa lâm vào tính m ị c h chỉ có sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy thân tàu thanh â m cùng kia ba bộ trôi nổi thi thể nói băng cá mập triệt để hủy diệt hải phệ quỷ nhóm tại dưới nước hành động liền như là cá nhập biển cả bọn chúng đi săn năng lực tại vùng biển này bên trong không thể nổi liền ngay cả những cái k i a cá mập đều cảm giác được nó nhóm khí tức trên thân nhao nhao rời xa vùng biển này tàn phá tiểu nhiễm bẹ gỗ bên trên phi nguyệt ôm chặt còn tại nước nợ nhưng cảm xúc đã từ từ bình phục tiểu nhiễm tinh linh lăng đứng ở một bên ba người ánh mắt đều nhìn về phía kia chiếc sắt thép tự h ạ n g nhìn về phía mũi tàu cái kia trưởng không hết thẻ thân ảnh lục nhiên nhìn xem trên mặt biển trôi nổi ba bộ thi thể cùng kia ba chiếc đã mất đi chủ nhân như là đợi làm thịt cừu non nổi lơ lửng cướp bóc bẹ gỗ trên mặt rốt cục lộ ra tiểu dung kết thúc trận này nhằm vào bang cá mập thanh lý hành động lấy tốc độ cực nh lục nhiên không có tại mũi tàu qua dừng lại thêm hắn xoa xoa đôi bàn tay quay người về tới khoang điều khiển trong khoang thuyền bảng điều khiển tản ra ánh sáng n u h ò a lục nhiên ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt tại bảng điều khiển bên trên múa thâu nhập một hệ liệt chỉ lệnh theo hắn thao tác khổng lồ bẹ gỗ bắt đầu hơi vi điều chỉnh góc độ lấy một loại gần như ôn nu l ự c đạo nhẹ nhàng chạm đến phía trước nổi lơ lửng đã mất đi chủ nhân máu hôn hảo trong nháy mắt màn sáng bên trên đại biểu bẹ gỗ hạch tâm phức tạp phù văn trong nháy mắt sáng lên phát ra nhu hòa mà ổn định qua mang một nhóm rõ ràng nhắc nhở hiện hiện Kiểm máu hôn hào nước vây cá hào c ầ u trào hào phải t r ă n g khởi động thôn vệ dung hợp là không phải mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt dưới chân cự hình bẹ gỗ phảng phất bị rót vào sinh mệnh phát ra một trận chấm thấp mà thỏa mãn bù v ù toàn bộ thân tàu bắt đầu có chút rung động loại này rung động cũng không phải là phá hư tính mà càng giống là một loại tiêu hóa hấp thu rung động bẹ gỗ hạch tâm hệ thống khởi động bắt đầu đối vô chủ bẹ gỗ tiến hành nhanh chóng phân tích cùng ước định cùng lúc đó bị lục n h i n bẹ gỗ chạm đến máu hôn hào cùng cách đó không xa nổi lơ lửng n ư ớ vây cá hào cùng câu trào hào phát sinh làm cho người rung động biến hóa t h u y ề những của bọn nó mặt ngoài mặt t â thân n nổi lên một tầng nhạt nhạt lang quang, quang mang này dần dần tăng cường, cuối cùng tạo thành từng đạo quang lưu. Từ thuyền mặt ngoài thân thể tụ đến từng n thể bắt một tạo từ mặt thể tụ chốt tiết hội h điểm. đầu đạo cuối lưu, mấu cái này quang lưu giống như là có sinh mệnh dọc theo thân tàu hình dáng lưu động cuối cùng bị thu nạp nhập lục nhiên bẹ gỗ hạch tâm trong hệ thống ba chiếc cướp bóc bẹ gỗ như là bị đầu nhập lò luyện băng điêu từ tiếp xúc cấn mở bắt đầu cấp tốc phân giải tăng giã kiên cố vật liệu gỗ hóa thành n h ọ v ụ điểm sáng mối hàn kim loại tấm vật mèo bóc ra hóa thành lưu quang liền ngay cả những cái kia giữ tợn mũi sừng đắp lên tạp vật đều đều không ngoại lệ phân giải thành vô số đạo tinh mịn lóe ra hào quang màu u lam dòng năng lượng những năng lượng này lưu như là bị vô hình nam châm hấp dẫn tinh hà vượt qua bình tĩnh mặt biển liên tục không ngừng mà dâng tới lục nhiên cự hình bẹ gỗ dung nhập thân tàu mỗi một tấc kết cấu bên trong lục nhiên dưới chân bẹ gỗ đang hấp thu những năng lượng này lưu đồng thời phát sinh mắt trần có thể thấy thuế biến thân tàu bắt đầu bành trướng diện tích rõ ràng tăng lớn hơn một vòng bong tàu trở nên càng rộng rãi khoáng đạn bao trùm thân tàu màu đậm cường hóa vật liệu quang trạch càng thâm thúy hơn nội liễm lộ ra không thể phá v vô thanh vô tức sinh trưởng ra vài gốc lóe ra kim loại hạ quang ngắn mà sắc bén mũi sừng những n à y mũi sừng cũng không phải là m ũ i hàn mà lại như là từ t h ầ n tàu bản thân sinh trượt ra liền thành một khối màn sáng bên trên dòng số liệu nhấp lô kiên cố độ ba đi thuyền tốc độ ba thanh vật phẩm cách vị ba mươi lục nhiên đối lần này thôn vệ kết quả hết sức hài lòng hắn có thể thấy rõ theo dòng năng lượng không ngừng tràn vào hắn bẹ gỗ đang trở nên càng lớn càng kiên cố tại kia ba chiếc bẹ gỗ bị triệt để thôn vệ vị trí năng lượng màu lam vòng xoáy xuất hiện lần nữa cấp tốc phát h o ạ ngưng tụ thành gói tản ra u lần a m này g n thu hoạch viễn siêu mong muốn chương một trăm linh bốn lục nhiên các ca chương một trăm linh bốn lục nhiên các ca mà giờ khác này tại bệ gỗ khác một bên phi nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy còn có chút hư n h ư ợ c tinh linh lăng điểm tiểu nhiễm thì theo thật s á t phi nguyệt bên người cẩn thận mỗi bước đi mà nhìn mình kia chiếc chính đang chậm rãi chìm xuống bị nước biển vô tình thôn vệ nhà tàn phá bẹ gỗ phát ra sau cùng dên dỉ tại sóng biển đập hạ dần dần nghiêng cuối cùng hoàn toàn biến mất tại ưu ám biển dưới mặt chỉ để lại vài vòng gợn sóng cùng trôi nổi m ả n h vỡ tiểu nhiễm nước mắt im lặng trượt xuống nàng cắn chặt môi dưới không để cho mình phát ra âm thanh đừng xem tiểu nhiễm an toàn liền tốt phi nguyệt nhẹ giọng an ủi lôi kéo hai nữ cái này to lớn t r ê n l ệ n h cảm giác để điểm tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng đều có chút cảm giác không chân thật đúng lúc này xử lý tốt tàn ảnh trở về khoang điều khiển phụ cận lục nhiên vừa lúc cùng vừa mới lên thuyền tam nữ đối diện gặp nhau phi nguyệt đang muốn giới thiệu lục nhiên cắt nàng lục nhiên ánh mắt cũng đã rơi vào điểm tiểu nhiễm trên thân tiêu cao gầy cân xứng ráng người mạch sắc khỏe mạnh da thịt nhất là cặp kia giờ phút này còn mang theo nước mắt nhưng như c ũ linh động mắt to cùng tiết như ẩn như hiện rất có nhận ra độ răng n è o một cái p h ủ bụi đã lâu một đoạn ký ức trong nháy mắt được thắp sáng、người Lục nàng h khẽ như i ê n m y t r o mắt lóe l ê nguyên một vẻ kinh n ạ c cùng không xác không định, q a n sát tỉ mỉ l ấ điểm Điểm Đại Đạo điểm tiểu nhiễm, ngươi là... tiểu nhiễm? Hải đại học, nghệ thuật học viện Vũ Đạo hệ. Cái kia mội? nói tại tiểu nhiễm sấm Thanh thuật xét Câu nghệ này dường như học, học Hệ. học là... Vũ b tai vang. nổ Nàng nguyên bản còn đắm chìm trong mất đi nhà bi thương và đối hoàn cảnh mới thấp thỏm bên trong nghe được lục nhiên chuẩn xác không sai lầm gọi ra tên của mình trường học thậm chí viên hệ nàng đ ỗ n g nhiên ngầm đầu khó có thể tin nhìn về phía lục nhiên tấm kia tuổi trẻ tỉnh táo lại tại lúc này lộ ra có chút quen thuộc khuôn mặt lục nhiên trong giọng nói mang theo một tia không xác định nhưng cặp mắt kia lại để lộ ra một loại khó mà che giấu kinh hỉ hắn có chút hướng về phía trước nhân thân muốn từ điểm tiểu nhiễm trong sự phản ứng xác nhận chính mình suy đoán mà điểm tiểu nhiễm thì giống như là bị dừng lại ngơ ngác nhìn qua lục nhiên miệng của nàng có chút mở ra tựa hồ muốn nói gì lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu học trường điểm tiểu nhiễm rốt c ụ c kịp phản ứng nàng cặp kia linh động lớn trong mắt lóe ra một tia lệ quang thanh â m run nhẹ nhẹ giống như là tại xác nhận một cái xa không thể trả động lại, lại dẫn một tia không cách nào ức chế kích động ký Kí ức miệm cống ẩm vang mở ra cái kia ở sân trường tiệc tối bên trên n h ì n thoáng qua để nàng vụng trộm thầm mến đã lâu lại bởi vì đối phương là lý công khoa nhân vật phong vân mà từ đầu tới cuối không dám đến gần học trường thân ảnh trong nháy mắt cùng trước mắt cái này tại trong tuyệt cảnh như là thiên thần giáng lâm n ắ m trong tay sát thép thành lũy cùng quái vật quân đoàn cường đại thân ảnh t r ù n g hợp to lớn chân kinh khó có thể tin cùng hỉ sống sót sau t hai nạn bị khuất cùng t r ô n sâu đáy lòng hâm mộ như là núi lửa ẩm vàng bộc phát ô điên tiểu nhiễm rốt cuộc khống chế không nổi nước mắt như là vỡ đê hồng thủy trào lên mà ra nàng giống một con rốt cuộc tìm được về tổ chim non hoàn toàn không để ý chung quanh còn có người bên ngoài đ ỗ n g nhiên tránh thoát phi người tay cả người như l à như đạn pháo nào vào lục nhiên trong ngực lục nhiên ca ca nàng kêu khóc trong thanh âm tràn đầy cực hạn kích động cùng bị khuất hai cánh tay cánh tay chăm chú vòng lấy lục nhiên eo khuôn mặt nhỏ t r ô n thật sâu tại bộ ngực của hắn thân thể bởi vì kịch liệt t h ú c thít mà run không ngừng thật là ngươi ô ô ô. thật là ngươi ta ta vừa rồi đều cho là mình chết chắc sẽ không còn được gặp lại ngươi ồ a nàng khóc đến không có hình tượng chút nào phản phất muốn đem tất cả sợ hãi tuyệt vọng cùng giờ phút này mất mà được lại to lớn vui sướng đều phát tiết ra tia hai viên mang tính tiêu chí răng mèo đang khóc bên trong lúc g ầ n lúc hiện mạch s ắ c ra thịt bởi vì kích động mà hiện ra đỏ h ửng lục nhiên bị bất thình lình tập kích đâm đến hơi trao đảo một cái cảm nhận được trong ngực thiếu nữ nóng hổi nước mắt cùng kịch liệt run dày hắn từ trước đến nay tỉnh táo trên mặt cũng hiếm thấy hiện ra một tia kinh ngạc cùng đọc dung hắn vốn chỉ là cảm thấy nhìn quen mắt thăm dò hỏi một chút không nghĩ tới thật là cái t i a ở sân trường bên trong tổng yêu nhìn lẫn mình t i ê u dung giống mặt trời nhỏ đồng dạng học ngội tại mảnh này tuyệt vọng tận thế chi hải bên trên vậy mà có thể gặp được quen biết cũ hơn nữa còn là lấy loại phương thức này hắn Có chút cứng đờ, nhẹ nhàng đờ, vô vô i ể một tiểu nhiễm bởi vì thuốc thít run run thanh tự giác thả mềm rất、nhiều. Tốt, tốt. Không sao, tiểu toàn. nhiễm bởi giác nhiều. nhiễm. run run sau không ngừng lưng, không Không Đừng an phía mà âm mềm m vì sao, sợ, đã an toàn. Một bên phi nguyệt nhìn xem một màn này kinh ngạc bịt miệng lại làm sao cũng không nghĩ ra hai người vậy mà nhận biết so sánh với phi nguyệt kinh ngạc tinh linh lăng liền lộ ra mười phần bình thường nàng an tinh đứng tại phỉ nguyệt bên người nhìn xem chăm chú ôm nhau hai người trong lòng chậm rãi thở dài một hơi thực tình thay tiểu nhiễm cảm thấy cao hứng nàng nghe tiểu nhiễm nhắc qua mình vị niên trường này cũng minh bạch tiểu nhiễm tâm tình vào giờ khác này có thể d ư ớ i loại tình huống này nhìn thấy mình tâm tâm niệm niệm nam nhân thật là có loại khổ tận cam lai cảm giác điểm tiểu nhiễm tại lục nhiên ấm áp mà kiên cố trong l ò n g ngực t h o a thích t h ú c t h i ế t đem tất cả động lại sợ hãi tuyệt vọng cùng mất mà được lại to lớn vui sướng đều phát tiết ra nước mắt thấm ướt lục nhiên trước ngực và áo nhưng lục nhiên chỉ là an tĩnh mang theo vụng về vỗ nhẹ phía sau lưng nàng mặc cho nàng phát tiết dần dần tiếng nước nở bình ổn lại chỉ còn lại nhỏ xíu n h ẹ n à o tiểu nhiễm ngầm đầu mạch sắc gương mặt bên trên nước mắt chưa khô con mắt x ư n g đỏ giống tiểu đào tử nhưng này đ sang long lánh mà nhìn xem lục nhiên tràn đầy không giữ lại chút nào ỉ lại cùng v u i sướng mới vừa rồi còn cảm thấy trời đất sụp đổ đã mất đi dựa vào sinh tồn bẹ gỗ nhưng bây giờ chỉ cần có thể lưu tại lục nhiên ca ca bên người kia phá bẹ gỗ chìm liền chìm hoàn toàn không quan trọng thậm chí tiểu nhiễm nhịp tim không tự chủ được tăng tốc gương mặt có chút nóng lên vụ trộm nghĩ đến nếu là lục nhiên ca ca bây giờ nói để nàng lấy thân báo đáp nàng đại khái cũng sẽ đỏ mặt gật đầu đi lục nhiên nhẹ nhàng đỡ lấy tiểu nhiễm bà vai đưa nàng có chút đẩy ra hắn nhìn xem nàng hai mắt đấm lệ dáng vẻ trong lòng dâng lên một cô nhu tình vươn tay l a u đi tiểu nhiễm nước mắt trên mặt tiểu nhiễm bị hắn cái này một động tác làm cho có chút ngượng ngùng nước mắt rưng rưng ngần đầu tia đôi mắt to bên trong tràn đầy chưa khô nước mắt lục nhiên nhìn xem nàng trong đôi mắt mang theo mỉm cười khóc nước mũi đều chảy ra nhỏ khóc bao tiểu nhiễm hoạt bắt làm cái mặt quỷ nước mắt lại ngăn không được lại chảy ra không khí t r u n g quanh tựa hồ cũng bởi vì cái này ấm áp tràn cảnh mà trở nên n u hòa gió đêm nhẹ phẩy sóng biển vớt mẹ gỗ phát ra nhu hòa tiếng vang tiểu nhiễm cảm xúc ổn định lại nhưng cánh tay của nàng vẫn như cũ chăm chú vòng lấy lục nhiên eo tự Lúc đầu nhất g e quen Phi nhập nhập chủ nhân của nàng, ta liền cảm giác có chút quen thuộc. Không nghĩ tới thật là lục nhiên h nói liền giác tới rồi Nguyệt nàng, Trưng trưng n gỗ, gỗ. quá đâu. tỉ tỉ ta tốt có của cảm lục ca ca, quá tốt rồi đâu. 105, ra nhập bẻ gỗ, 105, ra là thanh rất nhỏ h ò khan phá vỡ phần này vi d i ệ u không khí tiểu nhiễm lúc này mới ý thức được phi n g u y ệ t một mực đứng ở một bên yên lặng quan sát đến bọn hắn phi n g u y ệ t mang trên mặt mỉm cười thản nhiên nhưng này mỉm cười bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác tâm h ý để tiểu nhiễm cảm thấy một trận không hiểu hẳn ý lục nhiên cũng đã nhận ra bầu không khí biến hóa hắn ho nhẹ nhất thanh ý đồ làm dịu cái này hơi có vẻ lúng túng không khí đồng thời hắn đem tiểu nhiễm từ trong ngực kéo ra một chút nhưng cũng chưa hoàn toàn bung ra chỉ là để khoảng cách giữa hai người trở nên thích hợp cái kia lục nhiên h á n g r ộ n g một cái để thanh â m của mình nghe càng thêm bình ổn cùng chính thức h ắ n tử phi nguyện trên thân cảm giác được một k i a dự cảm bất tưởng luôn cảm giác hạ thể có chút phát l ạ n h vội vàng nói sang chuyện khác tình huống hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy các ngươi bẹ gỗ đã không cách nào sử dụng mà ta bẹ gỗ còn có đầy đủ không gian cùng tài nguyên tiểu nhiễm các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta bẹ gỗ thành cho chúng ta một viên tiểu nhiễm cơ hồ là tại lục nhiên vừa dứt lời trong n y mắt liền không kịp chờ đợi hồi đáp nguyện ý một vạn nguyện ý trong thanh âm của nàng mang theo khó mà che giấu hưng phấn cùng vội vàng sợ lục nhiên sẽ thay đổi chủ ý hai cánh tay nằm chắc lục nhiên cánh tay căn bản không có trông thấy phi n g u y ệ t k i a m è o lại con mắt xem ra đêm nay muốn thoáng trừng phạt một chút chủ nhân đâu chắc hẳn chủ nhân sẽ không trách tội phi n g u y ệ ta t lục nhiên chỉ cảm thấy một trận á c hẳn theo bản năng nhìn về phía phi nguyện nhưng phi nguyện trên mặt nhưng như cũ bảo trì tiểu dung nhìn không ra bất kỳ cái khác cảm xúc sau đó tiểu nhiễm giống như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng、gì. liền vội vàng xoay người kéo lại đứng ở một bên tinh linh lăn g tay ánh mắt bên trong để lộ ra một loại gần như khẩn cầu vội vàng ngựa khí cũng biến thành rồn rập lên lăng tỉ tỉ ngươi cũng mau trả lời ứng nha ngươi nhìn lục nhiên ca ca bẹ gỗ nhiều đồng lại lớn lại an toàn còn có nhiều như vậy lợi hại thủ vệ chúng ta bây giờ đã không có địa phương có thể đi về sau đi theo lục nhiên ca ca khẳng định so chính chúng ta phiêu bản tốt hơn gấp một vài lần đúng hay không đúng hay không sao nàng răng mẹo trong lúc nói chuyện như ẩn như hiện trong mắt to tràn đầy chờ mong cùng khẩn cầu chờ đợi lắng khẳng định trả lời chắc chắn tinh linh lăng nhìn vẻ mặt mong đợi tiểu nhiễm lại nhìn một chút trước mắt chiếc này khổng lồ kiên cố tràn ngập lực lượng thần bí sắt thép thành lũy cuối cùng ánh mắt rơi vào lục nhiên tâm k i a tuổi trẻ lại tràn ngập lực khống chế trên mặt nàng s á c thực có chỗ lo lắng dưới cái nhìn của nàng lục nhiên nắm giữ lực lượng thâm bất khả chắc hắn phong cách hành sự tỉnh táo thậm chí có chút lãnh khóc hắn bẹ gỗ bên trên còn có những cái k i a không phải người quái vật thủ vệ gia nhập nơi này mang ý nghĩa triệt để dung nhập một cái không biết lại cường đại hệ thống mất đi vốn có độc là tính nhưng tiểu nhiễm nói đúng các nàng đã mất đi bẹ gỗ tại mảnh lục nhiên không chỉ có cứu các nàng còn có được tuyệt đối lực lượng cùng tài nguyên càng quan trọng hơn là tiểu nhiễm hiển nhiên đối lục nhiên có thâm hậu tín nhiệm cùng tình cảm làm tiểu nhiễm người thân cận nhất nàng cần muốn thủ hộ phần này kiếm không dễ an toàn cùng hy vọng lăng hít sâu một hơi trắng ngà trên mặt lộ ra một tia thoải mái cùng quyết đoán nàng đối lục nhiên có chút không n g ờ i đi một cái tinh linh tộc đặc hữu lễ tiết thanh âm linh hoạt kỳ hảo cảm tạ ơ n cứu mạng của ngài cùng thu lưu lục nhiên tiên sinh ta tinh linh lăng nguyện ý gia nhập ngài bẻ gỗ trở thành ngài đoàn đội một viên vì cộng đồng sinh tồn công hiến lực lượng của ta quá tốt rồi điềm tiểu nhiễm gieo hỏi nhất thanh kích động ôm lấy lăng như nước trong veo trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn tất cả bất an đều tại thời khắc này tan thành m â y khói lục nhiên mỉm cười nhẹ gật đầu hoan n g h ê n gia nhập ánh mắt của hắn chuyển hướng kia c h i ế c mấy có lẽ đã đắm chìm tiểu nhiễm bẹ gỗ chỉ còn lại một chút hải cốt trên mặt biển trôi nổi như vậy một điểm cuối cùng tài nguyên cũng không thể lãng phí hắn thao túng bẹ gỗ nhẹ nhàng chạm đến tiểu nhiễm bẹ gỗ một điểm cuối cùng còn có thể tiếp xúc đến hải cốt màn sáng thanh âm nhắc nhở lập tức vang lên kiểm quen t h u ộ c vù vù âm t h a n vang lên lần nữa, h gỗ bẻ bắt điện ầ u có chút g tiểu, tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng nhìn xem một màn thần kỳ này lần nữa cả kinh hã to miệng Các cứ khác nàng nguyên bản nhà cứ như vậy biến thành người khác bẻ gỗ vậy bẻ một bên ộ Một phận, loại này thể nghiệm thực sự quá mức kỳ dị. Đây là... lăng nhịn không được mở miệng hỏi thăm. này Lăng miệng loại là... Đây mức mở sự được quá kỳ dị. b phi n g u y ệ t mỉm cười giải thích nói đây là chủ nhân tại thiên thai giáng lâm sau lấy được đặc thù ban thượng gọi b ẻ gỗ hạnh tâm nó có thể để chúng ta b ẻ gỗ thông qua thôn vệ cái khác vô chủ b ẻ gỗ đến không ngừng m ạ n h lên biến lớn vừa rồi b ă n g cá mập kêu ba chiếc thuyền cũng l ạ như thế này bị ăn rơi điện tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng n g h e xong trong mắt tràn đầy sợ hai than phục thật là lợi hại Điểm tiểu nàng h nhìn về phía lục nhiên trong ánh mắt xung bái tiểu tinh tinh cơ hồ yếu dẫn xuất lai、like. lục nhiên đối với cái này chỉ là khẽ vớt cảm cũng không để ý các nàng sợ hãi t h ạ n h phục thôn vệ hết tiểu nhiễm bệ gỗ hài cốt mặc dù tăng lên cực kỳ bé nhỏ cũng vô pháp sinh thành ký ức tàn ảnh nhưng đối với hắn mà nói hôm nay thu hoạch sớm đã viễn siêu mong muốn ba chiếc hoàn chỉnh cướp bóc bẹ gỗ mang tới tăng lên trên mọi phương diện ba cái miễn phí ký ức tàn ảnh l ã o công cùng hai vị mới đồng bạn rất nhanh lục nhiên thông qua màn sáng đưa các nàng hai nữ chia làm mình bẹ gỗ bên trên một viên giai đoạn tính hoàn thành hệ thống ban bố trưởng kỳ nhiệm vụ càng nhiều càng tốt đinh hệ thống nhắc nhở âm thanh thúy vang lên càng nhiều càng tốt nhiệm vụ ban thưởng cấp cho lần này hệ thống ban thưởng ngược lại là cùng dĩ vãng khác biệt hệ thống ban thưởng vì hai phần cùng loại truyền thừa ban thưởng là nhằm vào mới gia nhập bẹ gỗ thành viên mà tạo ra đặc thù ban thưởng hai phần ban thưởng tại lục nhiên trong đầu hiện hiện điểm tiểu nhiễm chuyên môn tăng thêm ban thưởng tên là lưu quang vũ bộ đây là một loại bị động năng lực có thể tăng lên trên diện rộng thần kinh của nàng tốc độ phản ứng cùng tứ chi tính cân đối làm động tác của nàng càng thêm mau lẹ linh động khó mà dự đoán trong tương lai chiến đấu bên trong nàng đem có thể đủ có thể làm ra tinh diệu né tránh động tác như cùng ở tại trên mũi đ a o nhảy múa mà tinh linh lăng thì thu được tự nhiên cộng minh tăng thêm cái này khiến nàng cùng nguyên tố tự nhiên lực tương tác cùng cảm giác lực đạt được cực lớn tăng cường có được năng lực này nàng liền có thể g a tốc thực vật sinh trường càng bén nhẹ cảm giác n g u nước thời tiết biến hóa cùng tự nhiên năng lượng lưu động tại bệ gỗ hoàn cảnh bên trong cái này đem cực đại xúc tiến cỡ nhỏ sinh thái ổn định cùng ưu hóa bất quá những phần thưởng này lục nhiên cũng có thể lựa chọn cho hắn cùng phi nguyện sử dụng nhưng vì tăng lên tiểu nhiễm cùng lăng thực lực phần thưởng này vẫn là cho các nàng sử dụng tối ưu dù sao cái này vốn là căn cứ hai người bọn họ đặc tính tạo ra ban thưởng Trước thu trước thu hoạch trao lên, trong thấy được cường được cường hoạch hoạch lục cảm hai hóa, hai hóa. nhiên kinh đuôi nữ nữ lông lên, lòng ngạ Ồ, mày hắn vốn cho rằng sẽ là tài nguyên hoặc là thông dụng kỹ năng không nghĩ tới hệ thống như thế chi kỷ trực tiếp căn cứ thành viên mới đặc tính lượng thân định chế chuyên môn năng lực cái này không thể nghi ngờ có thể càng nhanh để các nàng du nhập g n đoàn đội phát huy giá trị ngay tại lục nhiên tiêu hóa phần này kinh hỷ lúc phi n g u y ệ t đã n h i ệ tình t lôi kéo tiểu nhiễm cùng lăng bắt đầu tham quan cái này tòa khổng lồ trên b i ể n p h á o đài hai nữ cùng sau lưng phi n g u y ệ t như là đi vào thế giới mới kiên cố nặng nghề kim loại rào chắn thay thế yếu ớt sống gỗ cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác an toàn rộng rãi bằng thẳng bong tàu bị xảo diệu phân ra nhiều cái công năng khu vực từ khu cư trú đến v đầy đủ mọi thứ nhất để các nàng khiếp sợ là tòa kia phát ra c h ầ m thấp vụ vù công s ư ở n g xuyên thấu qua nửa mở cửa khoang có thể nhìn thấy bên trong lóe ra tia sáng kỳ dị thiết bị cùng chất đống tại nơi hẻo lánh các loại hy hữu vật liệu trong không khí tràn ngập kim loại dung nham cùng một tia kỳ dị sinh vật năng lượng hỗn hợp khí t ứ c trưng bày mỗi một kiện vật phẩm đều ẩn chứa lực lượng cường đại bên cạnh còn có một mảnh tương đối độc lập khu vực bị cải tạo thành thủ vệ trụ sở từng dây chỉnh tệ chỗ nằm cùng chữ vật đỡ mặc dù lân sơ nhưng cũng trật tự d a n m ạ c càng làm cho các nàng hơn nhìn mà than thở chính là những cái kia vừa mới trên chiến trường như là ma thần giết chóc hải vệ quỷ thủ vệ giờ phút này chính đứng xếp hàng tại ạc cờ chấm thấp gào thét chỉ huy dưới tiến hành lực lượng cùng phối hợp huấn luyện nghĩ không ra những này hải vệ quỷ tại bẹ gỗ bên trên lại là loại này bộ dáng bọn chúng mặc nặng nghề hộ giáp cơ vũ khí tiến hành mô phỏng đối kháng động tác mặc dù còn mang theo gia tính lại lộ ra một loại kỷ luật nghiêm minh kỷ luật cảm giác một màn này mang tới sung kích so lúc chiến đấu càng sâu cái này chính là nhà của chúng ta đem bẹ gỗ bên trên hết thể giới thiệu xong phi nguyệt khẽ cười nói ánh trăng như bạc vụn vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển đem toàn bộ tràng cảnh g ắ t lên một tầng m ộ n g ảo viên bạc b ẹ gỗ biên giới điểm tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng như bị dừng lại pho tượng các nàng kinh ngạc phảng phất ngay cả không khí đều ngưng trệ tại phi nguyệt giới thiệu điểm tiểu nhiễm con mắt càng lúc càng lớn miệng nhỏ đã tại chưa phát rác ở giữa biến thành n h ó h ì n h nàng trợn lên mắt hạnh cơ hồ muốn tràn ra h ố c mắt lông mi thật dài không ở rung động như là bị gió xuân quét c á n h bướm sau lưng nàng tinh linh lăng cũng là như thế, lộ ra h u ỳ n lục ánh sáng nhạt con ngươi lặp đi lặp lại tại công xưởng cùng sân huấn luyện ở giữa xuyên thẳ Tinh thính thai rất trần thực kinh. Cái cái biển rung động nhẹ nhẹ, này, như nhỏ trên xào là ra quả đây lộ cỡ v ư ơ n gỗ quốc. Điểm thiểu nhiễm được, quá thiểu run. rốt cục được, có chút Điểm độ nhiễm bởi kìm âm mà thanh phát không hưng phấn nén vì g Bẹ gỗ biên giới bị tạo hình thành răng cơ hình cùng sóng biển vật lộn lúc t ó é lên b ọ t nước phảng phất thành bảo vệ răng nhọn không thể tưởng tượng nổi lăng tiếng nói yếu ớt dây tóc lại mang theo vô tận rung động những ngày hải p ệ quỷ hiện tại là chúng ta ra viên thủ vệ từ ạ cờ thống lĩnh nàng k h o môi mỉm cười ánh mắt đảo qua những thủ vệ kia mặc dù nhìn ân hình dạng một lời khó nói hết nhưng chúng nó phi thường trung thành là bảo vệ chúng ta bẻ gỗ trọng yếu lực lượng bình thường bọn chúng sẽ phụ trách cảnh giới huấn luyện cũng sẽ hỗ trợ vất vật tư dương nhìn thấy phi n g u y ệ t tiến lên a cờ lập tức tiến lên đón tôn kính vương hậu phi n g u y ệ t nụ cười trên mặt càng sâu cho a cờ giới thiệu hai nữ thân phận về sau các nàng cũng là chúng ta một thành viên trong số đó giống như ta phi nguyện đang nói giống như ta thời điểm cố ý nhìn thoáng qua cách đó không xa lục nhiên ánh mắt bên trong thêm ra mấy phần không hiểu hàm nghĩa a cờ khuôn mặt nghiêm túc gật đầu rõ đúng lúc này lục nhiên xử lý xong hệ thống tin tức đi tới hắn nhìn xem hai nữ trên mặt còn chưa rút đi chấn kinh cùng tò mò n é t miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác ý cười tiểu nhiễm lang lục nhiên mở miệng thanh â m bình tĩnh lại mang theo một chút thần bí hoan g nên chính thức gia nhập làm lễ gặp mặt hắn cố ý dừng một chút nhìn xem hai nữ trong nháy mắt sáng lên tràn ngập ánh mắt mong chờ nhất là tiểu nhiễm mắt to chớp chớp lục nhiên không còn thừa nước đục thả câu tay phải tùy ý hướng hai người phương hướng nhẹ nhàng v ư lên hiu hiu hai đạo nhan sắc khác lạ lại đồng dạng ẩn chứa năng lượng cường đại lư quang như là h n g có sinh mệnh trong nháy mắt từ lòng bàn tay của h ắ n bắn ra tinh chuẩn không có vào điểm tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng thể nội a điểm tiểu nhiễm thở nhẹ nhất thanh chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương mà tràn ngập sức sống năng lượng như là cam tuyển trong nháy mắt tràn vào toàn thân cỗ năng lượng này những nơi đi qua cơ bắp p h ả n phất bị hêm ái xoa bóp lung lỏng xương cốt phát ra nhỏ xíu nhẹ v ă n g lên toàn thân đầu dây thần kinh đều biến đến bén nhẹ dị thường nàng cảm giác thân thể của mình p h ả n phất tháo xuống gánh nặng ngà cân biến đến vô cùng nhẹ nhàng hết thể chung q a n h gió biển nhỏ bẽ hương chạy dưới chân bong tàu rất nhỏ chấn động thậm chí cách đó không xa hải v ệ quỷ huấn luyện lúc vũ khí phá không thanh âm đều trở nên phá lệ rõ ràng nàng vô ý thức có chút những người là một cái ngày thường huấn luyện bên trong thường gặp hoạt bộ động tác động tác trôi chảy đến không thể tưởng tượng nổi gió nuôi chân phảng phất muốn thuận gió mà lên đây chính là lưu quang vũ bộ trong nháy mắt dung nhập thân thể nàng bản năng cảm giác tinh linh lăng đồng dạng cảm thấy một c ô ấm áp năng lượng tại thể nội lưu t r u y ề n thân thể của nàng tựa hồ bị một tầng ấm áp quang huy bao phủ nguyên bản bởi vì thôi động khói mê cây mà hao hết tự nhiên chi lực giờ phút ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ nhẹ nhàng sờ đụng một cái tóc của mình phát hiện liên phát s a o đều cảm nhận được một loại chưa bao giờ có nhẹ nhàng cùng linh động n、no. ô ngay sau đó lăng thân thể k h ẽ run lên một cô ôn hòa mà mênh ngông sinh mệnh khí tức như là ấm áp hải lưu ôn nhu bao trùm thể sắc và tinh thần của nàng cỗ khí tức này cùng trong cơ thể nàng tinh linh huyết mạch sinh ra mãnh liệt của mình nàng cảm giác cảm giác của mình trong nháy mắt bị kéo dài vô hạn dưới chân bẹ gô ẩn chứa một hệ sinh mệnh năng lượng chung quanh trong gió biển lôi quấn thủy nguyên tố khí tức thậm chí xa xôi chân trời tầng mây nhỏ xịu nàng nhất là rõ ràng nghe đến nơi hẻo lánh bên trong gốc kia vẻ vải nhỏ khói mê cây phát ra yếu ớt kêu gọi kia là đối trình độ đối ánh nắng đối với tự nhiên năng lượng khát vọng đầu ngón tay của nàng không tự giác có chút rung động p h ả n phất có thể dẫn động chung quanh tự nhiên c h i lực đây cũng là tự nhiên cộng minh mang tới kỳ diệu kết nối cái này đây là hai nữ gần như đồng thời lên tiếng kinh hô cảm thụ được trong thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lết đất trong mắt tràn đầy cực h ạ n kinh hỷ cùng khó có thể tin lục nhiên nhìn xem các nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ tâm tình cũng có chút vui vẻ một điểm lễ vật nho nhỏ hắn mỉ cười trong giọng nói mang theo xem như hoan n g h ê n các ngươi gia nhập chính thức lễ vật lục nhiên ánh mắt tại trên thân hai người dừng lại chốc lát sau đó chậm rãi nói ra về sau nơi này chính là các ngươi nhà thanh âm của hắn tại cái này i ê n tĩnh trong bóng đêm lộ ra phá lệ ấm áp tốt rất quen thuộc các ngươi năng lực mới bọn chúng lại trợ giúp các ngươi ở chỗ này tốt hơn sinh hoạt hai nữ nhìn nhau trong mắt đều lóe ra lệ quang chương 1 0 t t n g o à i ý muốn phụ thuộc vật chương 1 0 t t n g o à i ý muốn phụ thuộc vật đ i ệ m tiểu nhiễm còn tại hưng phấn cảm thụ được thể nội kia cố để nàng người nhẹ như yến phản ứng siêu quần lưu quang vũ bộ năng lượng nàng tựa như một con vui sướng c h í n nhỏ ôm thật chặt lục nhiên cánh tay ngẩng lên khuôn mặt nhỏ mạch s ắ c ra thịt hiện ra đỏ ửng răng m è o lóe r à o h a quang lục nhiên ca ca ngươi đến cùng là làm sao làm được ca phất tay liền có thể cho chúng ta lợi hại như vậy năng lực quá thần kỳ dạy một chút ta mà lục nhiên bị nàng sáng rõ có chút bất đắc dĩ đưa tay nhẹ nhẹ gật gật chán của nàng ngựa khí mang theo một tia trêu chọc nhà đồng đốc đều đi vào cái này kỳ quái tận thế thế giới có chút năng lực đặc thù không phải rất bình thường sao t h ư ợ n như lăng có thể điều kiện thực vật phi nguyện ân nàng cũng có bản lãnh của nàng thế nhưng là thế nhưng là ta làm sao lại không có loại này phất tay liền tặng người năng lực bản sự mà điềm tiểu nhiễm b u môi có chút ít ủy khuất kháng nghị lục nhiên bật cười nhìn xem tiểu nhiễm kia sức sống bắn ra bốn phía r á n g vẻ tâm tình cũng nhẹ nhom không ít muốn cải biến thân thể tăng lên tiềm lực trong phòng ta còn tồn không ít linh quang hoa hướng dương sản xuất quỷ hoa tử kiên trì mỗi ngày ăn một thanh thay đổi một cách vô c h i vô giác hiệu quả sẽ từ từ hiện hiện đây coi như là cho hiếu động tiểu nhiễm chỉ một đầu tiếp tục cường hoa đường điềm tiểu nhiễm con mắt trong nháy mắt phát sáng lên giống như là hai viên lấp lóe tinh, tinh. lục nhiên ca ca ngươi có phải hay không cất giấu thật nhiều b ả o bối như vậy nhanh mang ta đi nhìn xem bàn tay nhỏ của nàng nắm chắc lục nhiên ống tay náo nói ra cũng làm cho hắn có chút xấu hổ lục nhiên bất đắc d ĩ c ư ờ i nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nhức đầu về sau có nhiều thời gian nhìn hiện tại chúng ta đi về trước đi bốn người vừa nói vừa cười không khí thoải mái mà hướng phía bẹ gỗ trung tâm khu sinh hoạt vượt đi đến nguyên bản hai người đ o à n đội bây giờ biến thành bốn người náo nhiệt không ít liên đối lấy mảnh này sắt thép thành lũy tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần sinh khí tiếng cười nói tại trong gió biện phiêu đãng điểm tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng theo sát tại lục nhiên cùng phi nguyệt sau lưng thỉnh thoảng lại hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh tiểu nhiễm tâm tình phá lệ nhẹ nhàng phản phất vừa rồi nguy cơ chưa hề phát sinh qua nàng răng m è o tại lúc mở lúc đóng ở giữa nói đối tương lai ước ao và đối năng lực mới chờ mong nhưng mà trong lúc các nàng chuyển qua một cái từ cường hóa kim loại tấm tạo thành chống ngặt bước vào tương đối rộng dai trung tâm khu sinh hoạt lúc một màn trước mắt để bốn người trong nháy mắt xứng sở ngay tại chỗ chỉ gặp nguyên bản khoảng không bong tàu khu vực giờ phút này lại hoặc ngồi hoảng sợ bất an có trong ă m chú c ánh mắt của các nàng mang theo một tia phòng bị cùng mê mang tựa hồ đối với hoàn cảnh chung quanh cảm thấy bất an điện tiểu nhiễm nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng nở mắt to bỗng nhiên trợt tròn khó có thể tin đạo qua bọn này đột nhiên xuất hiện nữ nhân xa lạ cuối cùng nàng chậm rãi mang theo một loại cực kỳ phức tạp cùng ánh mắt khiếp sợ đưa ánh mắt về phía lục nhiên ánh mắt tiêu bên trong tràn đầy nghi vấn tìm t ò i nghiên cứu thậm chí một kia không dễ dàng phát giác ta không nghĩ tới ngươi là loại người này vi diệu khiến trách h i ệ n nhiên giống như là đang nhìn một cái thâm tàng bất lộ biến thái lục nhiên cũng bị cái này đột phát tình trạng khiến cho trở tay không kịp cảm nhận được tiểu nhiễm kia rất có lực sát thương ánh mắt đầu hắn ra đều hơi tê tê vội vàng k h o á t tay c h ờ một chút đừng hiểu lầm ta cũng không biết các nàng từ đâu tới hắn mau tới trước mấy bước trước chấn an được bọn này bị hoảng sợ nữ nhân ngươi các ngươi là ai nơi này là địa phương nào một cái nhìn tuổi tác hơi lớn thân xác tương đối chấn định chút nữ nhân lấy dũng khí mở miệ hỏi chúng h âm n ta h dung chúng ta vốn là bị giam tại bang cá mập bẹ gỗ bên trên chính là kia chiếc lớn nhất đầu thuyền vẽ lấy máu cá mập thuyền bọn hắn đem chúng ta khóa tại con đáy nàng nói đến đây trong mắt lộ ra sợ hai thật sâu cùng khuất lục vừa rồi vừa rồi bên ngoài giống như đột nhiên buộc phát ra rất sáng ánh sáng sau đó sau đó chúng ta liền cảm giác cảm thấy hoa mắt lại mở mắt liền phát hiện chính mình cũng tại địa phương này ban cá mập bẹ gỗ khoan gáy q u a n g mang loay lên lục nhiên phi nguyệt tiểu nhiễm lăng bốn người trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ là bẹ gỗ hạch tâm phi nguyệt hô nhỏ một tiếng thôn vệ dung hợp kêu ba chiếc bẹ gỗ thời điểm hạch tâm lực lượng bao trùm cả con thuyền nó đem trên thuyền tất cả vật phẩm bao quát bị giam giữ người đều phán định vì thân tàu phụ thuộc vật cùng một chỗ chuyển di đến đây bẹ gỗ hạch tâm thôn vệ là tính tại dung hợp vô chủ bẹ gỗ lúc sẽ đem trên đó tất cả vật chất cùng phụ thuộc vật cùng nhau hấp thu chuyển gì, cái này vốn là vì hoàn chỉnh thu hoạch tài nguyên lại không nghĩ rằng ngay cả bị cầm tù người cũng cùng nhau đóng gói mang đi qua nguyên lai là dạng này đ i ề m tiểu n h i ệ m thật dài thở phào nhẹ nhõm vỗ bộ ngực vừa rồi kia nhìn biến thai ánh mắt trong nháy mắt biến thành xấu hổ cùng áy náy nàng len lén liếc lục nhiên một chút thẻ lưới lâm sẽ giải trừ nhưng vấn đề trước mắt ý nguyên khó giải quyết lục nhiên nhìn trước mắt bọn này quần áo không trình tề thân xác sợ hãi trong mắt tràn đầy đối vị chi mệnh vận sợ hai cùng chết lặng nữ nhân nhữ mày các nàng là người bị h nhận hết tra tấn cùng khất đủ. bây giờ các nàng dựa vào sinh tồn bẻ gỗ đã bị thối h ệ các nàng triệt để đã mất đi tại mảnh này tàn khốc hải vực độc lập sinh tồn năng lực bây giờ t h ư ợ n h ư lục bình không dễ làm sao bây giờ lục nhiên nhìn về phía bên người phi n g u y ệ t tiểu nhiễm cùng lăng thấp giọng thương lượng chủ yếu phát biểu chính là phi n g u y ệ t cùng vừa mới gia nhập tâm điệu mềm nhất tiểu nhiễm phi n g u y ệ t nhìn xem những nữ nhân kia trong mắt tràn đầy đồng tình các nàng quá đáng thương đều là bị bang cá mập hại nếu là đem các nàng đều đổi xuống biển vậy tương đương để các nàng đi chết tiểu nhiễm dùng sức chút đầu trong mắt to tràn đầy thương hại đúng vậy a lục nhiên ca ca các nàng khẳng định sống không nổi chúng ta thu lưu các nàng đi chúng ta bẹ gỗ như thế lớn nhiều mấy người hẳn là hẳn là có thể nuôi nổi a nàng nói thanh â m nhỏ xuống hơi sợ hãi k h í nhìn về phía lục nhiên dù sao vật tư lại nhiều cũng là có hạn hắn cũng biết mình nói lời có chút quá phận dù sao ai có thể nguyện ý vô điều kiện hợp lý một cái thánh mâu đâu lục nhiên ca ca vẫn là ngươi quyết định đi ta tất cả nghe theo ngươi phi n g u y ệ t cũng là gật đầu nhìn về phía lục nhiên tinh linh lang an tính nghe n n à lục nhân i gật gật đầu lan ý nghĩ cùng hắn không như mà hợp hắn trầm ngâm một lát mở miệng nói vật tư phương diện chúng ta trước mắt coi như sung túc trong ngắn hạn không có vấn đề nhưng chính như lan nói miệng ăn núi lợ không được nhưng muốn là các h nữ g cấp nhân nghe được bang cá mập hủy diệt trong mắt đầu tiên là buộc phát ra to lớn kinh hỷ và giải thoát lập tức vừa khẩn trương nhìn về phía lục nhiên chờ đợi lấy hắn như là nhưng là lục nhiên tiếp tục nói an toàn không phải miễn phí nghĩ phải ở lại chỗ này các ngươi cần công việc lục nhiên rõ ràng bày tỏ quy tắc trở thành hầu gái về sau các nàng liền phụ trách chiếu cố bẹ gỗ hạch tâm thành viên lục nhiên phi nguyệt điểm tiểu nhiễm tinh linh lăng thường ngày ẩm thực sinh hoạt thường ngày bao quát nấu cơm giặt quần áo quét dọn khu cư trú vực vệ sinh v v còn c ầ mỗi người nhất định phải phục tùng quản lý chăm chỉ công việc cấm chỉ bất luận cái gì ăn cắp phá hư hoặc nội đấu hành vi kẻ vi phạm đem bị khu trục lục nhiên ánh mắt đảo qua mỗi người các nữ nhân trầm mặc ánh mắt của các nàng tại lục nhiên cùng lẫn nhau ở giữa lưu truyền cân nhắc lấy đề nghị này lợi và hại ban g cá mập hung ác rõ m ồ n một trước mắt những cái kia thê thảm đau đớn hồi ức để các nàng đối an toàn khát vọng cơ hồ không cách nào chống cự có thể đồng thời cái này xa lạ bẹ gỗ cùng bọn này không biết người cũng để bọn hắn sinh lòng thấp t h n g ta hiểu các ngươi lo lắng lục nhiên chậm lại n g ư a khí nhưng chúng ta bẹ gỗ vận hành cần mỗi một cái thành viên cố gắng nơi này không phải cơ quan từ thiện mà là một cái đại gia đình mỗi người đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ chỉ có dạng này chúng ta mới có thể tại vùng biển này bên trong lâu dài sinh tồn được đây cũng không phải là nô dịch mà là một phần khế ước lục nhiên cuối cùng cương điệu nỗ lực lao động đổi lấy sinh tồn và che、trở. nguyện ý tiếp nhận phần này khế ước cũng tuân thủ quy tắc người có thể lưu lại không nguyện ý ta sẽ cung cấp chút ít thức ăn nước uống tìm một cơ hội đưa các ngươi rời đi tự tìm sinh lộ cho các ngươi năm phút cân nhắc các nữ nhân nghe xong ngắn ngủi trầm mặc về sau b ộ c phát ra một trận đè nén thuốc thít cùng kích động nói nhỏ rời đi tại cái này b i ể n rộng mênh mông bên trên không có bẹ gỗ rời đi đó là một con đường chết lưu lại làm hầu gái mặc dù muốn công việc nhưng ít ra an toàn có bảo hộ có thể ăn no mà cấm đây quả thực là cách biệt một trời ta nguyện ý ta cũng nguyện ý ta ơn ngài ta ơn ngài thu lưu chúng ta chúng ta nhất định siêng năng làm việc cơ hội không có chút gì do dự tất cả nữ nhân đều tranh nhau chen lấn mà tỏ vẻ nguyện ý lưu lại kia cái trung niên nữ nhân càng là đại biểu mọi người đối lục nhiên cùng phi nguyện các nàng túi người chào thật sâu khóc không thành tiếng tạ cám cám ơn ân nhân cho chúng ta một đầu sinh lộ chúng ta chúng ta nhất định h ả o h ả o làm việc báo đáp ngài điềm tiểu nhiễm nhìn xem một màn này vánh mắt cũng đỏ lên nàng lôi kéo lục n h i ê n tay h á o nhỏ giọng nói lục nhiên c a c a ngươi thật tốt lục nhiên mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nhiễm tay trong lòng cũng hơi xúc động hắn cũng không phải cái gì người tốt chỉ là những nữ nhân này còn có lợ ích thôi vốn cho là sẽ có một phen tranh chấp thậm chí có người không nguyện ý tiếp nhận những điều kiện này nhưng các nữ nhân phản ứng lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn các nàng đối an toàn cùng che chở khát vọng vượt xa đối chưa làm việc lo lắng t ố t đã tất cả mọi người nguyện ý lưu lại vậy chúng ta liền bắt đầu an bài công việc đi lục nhiên thần sắc bình tĩnh đối tinh linh l a n g nhẹ gật đầu lang các nàng liền giao cho ngươi trước dẫn các nàng đi sạch sẽ một chút tìm chút sạch sẽ quần áo thay đổi an bài lâm thời chỗ ở công tác cụ thể ngươi ngày mai lại kỹ càng phân phối vâng lục nhiên tiên sinh tinh linh lăng trịnh trọng gật đầu tiếp nhận phần này mới trách nhiệm n ă n g thanh ể càng bén nhảy cảm giác những này bén nhảy những mới ậ p đám nhâm mang theo tinh linh đặc hữu linh hoạt kỳ ảo cùng chấn áp lực ôn hòa lại rõ ràng dẫn dắt đến bọn này mọi mệnh không chịu nổi quần áo tả tơi nữ nhân nàng mang theo các nàng đi hướng bẹ gỗ hậu phương tương đối độc lập khu vực lục nhiên cũng tại thanh vật phẩm bên trong lấy ra một chút ngày bình thường không cần đến đồ vật một chút giản dị nhưng coi như chỉnh tề nhà lều tạo thành lâm thời an trí khu còn có một chút từ vật tư dương mở ra dự bị quần áo cùng cơ sở sạch sẽ vật dụng các nữ nhân như là tìm được chủ tâm cốt yên lặng mang theo cảm kích đi theo lăng thân ảnh biến mất tại v o n g tàu một chỗ khác các nàng đi lại mặc dù nặng nghề nhưng trong mắt nhiều hơn mấy phần hy vọng cùng trầm o n g cái này có lẽ không phải một cái hoàn mỹ kết cục nhưng ít ra là một khởi đầu mới đêm khuya gió biển mang theo ý lạnh thổi tan nồng đậm mùi cũng phát động phát lục ấ y bẻ bên ba gỗ năng lượng trên lưu lại l động. nhiên vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất dùng khế ước quyển trục đem những nữ nhân này toàn bộ khế ước lần này lựa chọn làm ộ t quần thể tại những nữ nhân này nguyện ý chủ động tiếp nhận khế ước tình huống dưới lục nhiên thật cũng không tiêu hao nhiều ít tâm thần khế ước thuận lợi hoàn thành lục nhiên chỉ cảm thấy những nữ nhân này mọi cử động tại mình nắm giữ dưới mà những nữ nhân này cũng thần kỳ đối lục nhiên độ thiện cảm kéo căng độ trung thành cũng đồng dạng kéo căng mà lần này khế ước quyển t r ụ hoàn thành khế ước sau trực tiếp tiến vào nửa tháng thời gian cung độ còn cần cho những nữ nhân này kiến tạo một chút pháo bất quá điểm tiểu nhiễm cùng lăng ngược lại là không cần hấp thu các nàng bẹ gỗ về sau lục nhiên cùng phi nguyệt nhà ở của bọn họ cũng thay đổi lớn không ít vừa vặn thêm ra phòng ngủ có thể phân cho hai nữ nghỉ ngơi lục nhiên cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy chiều vào tới một ngày này kinh lịch như là phim ảnh trong đầu nhanh chóng chiếu lại suy nghĩ của hắn từ đám nữ b ộ c a n trí trôi hướng nơi càng xa xôi hơn nghĩ đến cùng bang cá mập chiến đấu nghĩ đến hấp thu dung hợp mới bẹ gỗ cường độ cao tâm thần tiêu hao cho dù là hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở trở lại mình ở vào bẹ gỗ khu vực hạch tâm tương đối rộng rãi cùng tư mật phòng ngủ đơn giản rửa mặt về sau một đầu vừa ngã và phủ lên mềm mại trên giường thở thật dài nhẹ c ả một g cỗ căng cứng hỗn dần dần hợp có tươi mát hơi nước cùng nhàn nhạt hương hoa khí tức quen thuộc p h i ê vào lục nhiên nghiêng đầu nhìn lại chỉ gặp phi nguyện đứng tại cửa ra vào nàng hiển nhiên vừa tắm rửa h o à n tất ướt súng màu h n g đỏ tóc dài tùy ý dối tung ở đầu vai lọ n tóc còn chạy xuống lóng ánh dọc nước trên thân chỉ mặc một bộ tơ chất hơi có vẻ rộng rãi màu tím nhạt váy ngủ phát họa ra huyện chuyển mà tràn ngập lực lượng cảm giác đường cong ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ m ạ n tàu vậy ở trên người nàng ra thịt hiện ra bánh nhuận quang trạch ngày bình thường khí khái hào hùng hiên ngang khuôn mặt giờ phút này mang theo sau khi tắm lười biếng đỏ h n g đẹp đến mức kinh tâm đ ộ n h á c h nhưng lục nhiên lại không chút nào thưởng thức tâm tình bởi vì phi nguyện trên mặt chính treo một loại hắn vô trong h á phi. Phi phòng mắt t h ngủ bầu không khí trong nháy mắt trở nên vi rượu mà khẩn trương lục nhiên nhịp tim như sấm rền tại hắn bên thai tiếng vọng hắn biết cái biểu tình này ý vị như thế nào phi nguyện mang theo loại vẻ mặt này xuất hiện lúc thường thường mang ý nghĩa nàng phát hiện cái gì bí mật nhỏ hoặc là chuẩn bị trêu cực hắn lục nhiên trong đầu phi tốc hiện lên hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện muốn tìm ra bản thân khả năng sơ hở từ bang cám hập chiến đấu đến hấp thu dung hợp mới b ẹ gỗ lại đến an trí đám nữ ỡ i bục hắn cơ hồ bận rộn cả ngày chẳng lẽ là chỗ đó có vấn đề để phi nguyệt không vui Ừm. phi nguyệt từ trong lỗ mùi phát ra nhất thanh lười biếng mà ngọt ngào đ á p lại bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi đến gần bên giường tiêu nhàn nhạt mùi thơm cơ thể theo nàng tới gần trở nên càng thêm rõ ràng không chút nào không thể làm dịu lục nhiên giờ phút này cảm nhận được mãnh liệt cảm giác các bách làm sao vậy chủ nhân đã trễ thế như vậy còn không nghỉ ngơi sao Thanh âm của nàng nu hòa giống lông vũ phất qua lại làm cho lục nhiên lông tơ đều dựng lên lục nhiên gượng cười hai tiếng làm dịu này q u ỷ dị bầu không khí a ha ha đang chuẩn bị ngủ đâu người cũng mệt mỏi a nhanh nghỉ ngơi đi hắn một bên nói một bên lại sau này c ọ sát hận không thể đem mình k h á m t i ế n trong tường nhìn xem chủ nhân d á n g vẻ phi n g u y ệ t nụ cười trên mặt sâu hơn chậm rãi tại bên giường ngồi xuống mềm mại nệm có chút hạ xuống chủ nhân nàng có chút ngồi đầu khoảng cách gần nhìn xem lục nhiên có chút tránh né con mắt lông mi thật dài chớp, chớp chủ nhân đây là tại sợ ta sao không có không có sao lại thế lục nhiên thể thốt phủ nhận nhưng cái chán gì ra mồ hôi dịn đã bắn hắn phi nguyệt dôi ra ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhẹ gật gật lục n h i ê n l ự c đầu ngón tay mang theo hơi lạnh xúc cảm kia vì cái gì ta vừa đến chủ nhân liền lui về sau đâu chẳng lẽ là làm cái gì việc trái với lương tâm lục nhiên bị nàng cái này h ơ i hợt hỏi một chút trong nháy mắt khiến cho đỏ bừng cả khuôn mặt lắp bắp nói ta ta nào có cái gì việc trái với lương tâm chỉ là bị ngươi đột nhiên dạng này giật nảy mình ồ là thế này phải không phi nguyệt ý cười càng sâu cặp mắt kia con thành mượt nhà lại lộ ra danh m á n h qua mang lục nhiên chỉ cảm thấy gian phòng kia nhiệt độ giống như lập tức thăng lên mấy độ ngược lại là ngươi đã trễ thế như vậy không hào hào đi ngủ đột nhiên làm một màn này là muốn làm gì phi n g u y ệ t không nói chỉ là một vị tới gần lục nhiên trong lòng coi báo động cùng vang cái này quen thuộc tiết tấu hắn kiên trì thăm dò tính nhỏ giọng hỏi ngươi ngươi không phải là ăn d i ấ m đi hắn chỉ là đêm nay tiểu nhiễm nhào vào trong ngực hắn cùng hắn đối tiểu nhiễm phá lệ ôn hòa thái độ ai ai ăn d i ấ m phi n g u y ệ t nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng một chút lập tức giống mẹo bị dấm đôi thanh â m đột nhiên cất cao một lần trắng n ó n trên gương mặt cấp tốc bay lên hai đoá rõ ràng hồng v â n ánh mắt cũng có chút bối rối né tránh ra ta ta chỉ là tới nhắc nhở chủ nhân sớm nghỉ ngơi một chút đừng đừng tự mình đa tỉnh nàng cố gắng chấn định phản bác nhưng này cửng đỏ gương mặt cùng có chút thở hào hẹn chỉ để bại lộ nàng giấu đầu lòi đuôi tâm tư lục nhiên xem xét nàng phản ứng này trong lòng lập tức hiểu rõ căng cứng thần kinh ngược lại đã thả lòng một chút thậu tiểu nha đầu còn có chút nạo kiểu đâu n h t miệm lên một vòng dan không phải ăn giấm vậy ngươi bộ này hương sư vẫn tội d á n g vẻ là làm gì còn nói không phải khẳng định là ăn tiểu nhiễm giấm nhìn nàng cùng ta chủ nhân ngươi ngầm miệng lục nhiên lời còn chưa nói hết phi nguyệt như là bị đâm trúng nhất xấu hổ đau n h ấ t điểm trên mặt ánh nắng chiều đỏ càng tăng lên mang theo một tia nổi giận đông nhiên đưa tay dùng sức đẩy bất ngờ không đề phòng lục nhiên ôi nhất thanh trực tiếp bị đẩy ngã tại mềm mại trong đệm trăn hắn còn không có kịp phản ứng ngay sau đó cũng cảm giác trên thân mắt lạnh túi đầu xem xét trên người mình áo ngủ như là bị lực lượng vô hình trong nháy mắt phân giải hóa thành điểm, điểm ánh sáng nhạt tiêu tán vô tung mà phi nguyệt trên người màu tím nhạt váy ngủ cũng lấy phương thức giống nhau vô thành vô tức biến mất lục nhiên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn một cô cực kỳ dự cảm không ổn bao phủ hắn cảm giác này quá quen thuộc phi nguyệt người lục nhiên kinh ngạc nhìn về phía đối phương ý đồ ngồi xuống ngươi mở kỹ năng nữ võ thần trên múa hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cô cường đại mà quen thuộc tăng phúc năng lượng tại phi nguyệt thể nội bộ c phát ra như là nhóm lựa l i ệ diễm cỗ lực lượng kia cảm giác tốc độ cảm giác nhưng lần này cỗ này tăng phúc lực lượng cũng không có giống thường ngày như thế bao trùn đến trên người hắn phi nguyệt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn trên mặt đỏ hừng đã lui ánh mắt lại biến đến dị thường sáng người mà có xâm lược tính nàng có chút thở hào hẹn gia thị tuyết trắng ở dưới ánh trăng hiện ra mê người q u a n trạch đường con g chập trùng tràn đầy bạo tạc tính chất lực cùng đẹp nàng không có trả lời lục nhiên vấn đề chỉ là dùng hành động thực tế biểu lộ quyết tâm của nàng nô chờ chờ một chút phi nguyệt cái này không công bằng người đơn vương bật hắc lục nhiên phi công kháng nghị nhưng ở mở ra nữ võ thần chiến múa toàn thuộc tính bạo tăng phi nguyện trước mặt hắn dây rụi lộ ra như thế bất lực đáp lại hắn chỉ có phi n g u y ệ t mang theo xấu hổ cùng một loại nào đó cố chấp nhất thanh hư nhẹ cùng tùy theo mà đến càng thêm nhiệt liệt hành động Ừm. Không không từ mang mê một một đêm thâm trầm, điểm nhiễm nắm chìm Rất trong tràng ra, trong giấc theo tiếng nguyệt tại tĩnh tại thời tiếng tung. tượng, tiên tờ, tiểu tinh nhanh, nén, liền không khống họng hẳn yên khoang quen quẩn. nhiên này ông nổ Vẹn vẹn nhau bóng lặng như thờ, điểm tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng vừa nắm xuống chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. hoặc hô chế phi khắc cách vừa đẹ đầu góc vào kỳ dị bị bị sức bức cổ Lục thanh â m nước quãng kiềm chế mã huyền chuyển lộ ra nhịp nhà ngăn khớp mờ mờ tùy tiện xuyên thấu mòng tưởng tiến vào hai người l ô t h a i tinh linh lăng trong nháy mắt cứng đ ờ trắng ngà gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm lên một tầng thật mỏng màu đ n g đỏ nàng cũng không phải là ngây thơ thiếu nữ tự nhiên rõ ràng thanh â m này phía sau tình cảm trong lúc nhất thời không khí phảng phất ngưng kết trở nên sền sệt mà mờ mờ nàng vô ý thức ngừng thở quay đầu nhìn về tiểu nhiễm lòng tràn đầy lo lắng nàng lại bởi vậy khổ sở nhưng mà đập vào mi mắt cảnh tượng lại làm cho nàng kinh ngạc không thôi điềm tiểu nhiễm k i a mạch sắc khuôn mặt đỏ đến như là quả táo chín một mực lan tràn đến bên hai nàng cả người giống con thỏ con bị giật mình co quắp tại trong c h ă n vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt to cặp mắt kia ngập nước sáng đến kinh người lóe ra phức tạp cảm xúc có hiếu kỳ có ngượng ngùng còn có một tia khó nói lên lời hưng phấn tiểu nhiễm trong lòng hiếu kỳ cùng ngượng ngùng xen lẫn hưng ơ phấn cùng bất an cùng tồn tại nàng chưa hề nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này khoảng cách gần như vậy cảm thụ lục nhiên tư nhân thời khắc thanh em kia giống như là ma chú lại như là mê người gia điệu dẫn dắt tinh thần của nàng nàng tắn thật chặt môi muốn để cho mình tỉnh táo lại nhưng kia cũ không hiểu cảm xúc lại giống như thủy triều vào tới để nàng khó mà tự điều khiển mấu chốt nhất là tiểu nha đầu này chẳng những không có bịt lỗ thai hoặc là trốn vào trong c h ă n ngược lại dần dần bên cạnh đứng dậy đến lỗ thai nhỏ cơ hồ muốn thiếp ở trên vách tường nghe được gọi là một cái tập trung tinh thần liền hô hấp đều thả nhẹ sợ bỏ lỡ một k i a chi tiết ngay cả lăng bảo nàng đều không có phản ứng tiểu nhiễm lăng thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ cùng dở khóc dở cười nhắc nhở a điện tiểu nhiễm lúc này mới như ở trong n g ộ n mới tỉnh bỗng nhiên lấy lại tinh thần đối đầu lăng tia mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng ánh mắt bùa cận lập tức thẹn đến muốn chui xuống đất giống con m ẹ o bị dâm bôi cả người vụt một chút rút vào chăn mềm chỗ sâu chỉ lưu lại một cái căng p h ồ n g bao bên trong t r u y ề n r a b u ồ n b u ồ n mang theo vô hạn xấu hổ gào thét ô lăng tỉ tỉ đừng nhìn ta sắt vách thanh âm tựa hồ càng thêm rõ ràng mấy phần như l à n h ư sóng biển từng lớp từng lớp vào tới tiểu nhiễm thanh âm từ trong chăn chuyển tới ớt úng yếu ớt mối vằn lăng tỉ, tỉ thanh âm này là từ lục nhiên ca ca gian phòng chuyển đến a lăng bất đắc dĩ lắc đầu trên mặt cũng mang theo một tia khó nói lên lời đỏ nàng i ê n lặng kéo cao chăn mền ý đồ ngăn cách tia buồn bực thanh âm của người nhưng trong lòng cũng không khỏi đến nổi lên một tia gợn sóng đ i ệ m tiểu nhiễm trong chăn càng co lại càng chặt hô hấp trở nên gấp rút nàng có thể cảm nhận được chăn mền bên ngoài không khí tựa hồ cũng trở nên nhiệt hồ gương mặt của mình bỏng đến giống như là bị dùng lửa đốt qua đồng dạng thanh âm k i a lại như bóng với hình để tinh thần của nàng khó mà an bình lăng tỉ tỉ chúng ta làm sao bây giờ tiểu nhiễm thanh âm từ trong chăn chuyển tới mang theo vẻ run dày lăng chờ mặc một lát bất đắc dĩ nói ra chúng ta có thể làm sao chỉ có thể hy vọng bọn họ nhanh lên kết thúc đi tiểu nhiễm nhẹ gật đầu. mặc dù nàng biết lăng không nhìn thấy nhưng nàng vẫn là cố gắng để cho mình lộ ra chấn định một chút giờ phút này nội tâm của nàng mười phần mâu thuẫn đã muốn trốn tránh cái này cục diện lúng túng lại không nhịn được muốn biết càng nhiều s á t vách động tính tựa hồ cũng không có bởi vì các nàng trầm mặc mà đình chỉ ngược lại thanh âm kia trở nên càng thêm rõ ràng càng thêm nhiệt liệt t o à này n sắt thép thành lũy ban đêm chú định sẽ không bình tĩnh ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ mạc tàu tại trong khoang tung xuống ấm áp còn sáng lục n h i chậm rãi mở mắt ra bên người vị trí đã chống không chỉ để lại trên đệm chăn có chút lõm cùng bên gối một sợi như có như Hắn chống đỡ thật â đúng là phi nguyện mở ra nữ võ thần chiến múa sau sức chiến đấu quả thực là bao nhiêu cấp tiêu thăng nàng không gần như chỉ ở lực lượng cùng phương diện tốc độ có rõ rệt tăng lên ngay cả mị lực cùng khí thế đều trở nên phá lệ máy liệt loại k i a trạng thái dưới phi nguyện mỗi một cái động tác mỗi một ánh mắt đều vô cùng mê người để hắn đã cảm thấy bất đắc dĩ lại nhịn không được sinh lòng tương c h i ề u mặc trình tề lục nhiên đẩy ra cửa khoang sáng sớm mang theo vị mặn biển gió đập vào mặt mang đến một k i a nhẹ nhàng k h o a n khoái k h i sâu một hơi cảm thụ được một ngày mới mang tới sức sống vong tàu bên trên đã là một phái bận rộn cảnh tượng hải vệ quỷ bọn thủ vệ tại á cờ c h ầ m thấp gào thét chỉ huy dưới chính tiến hành lực lượng huấn luyện nặng nề hàn thiết tấm chắm va chạm mặt đất phát ra có tiết tấu chầm đ ụ lộ ra phá lệ hữu lực một bên khác, mới gia nhập đám nữ bục một bên có tại cẩn thận l a u bong tàu cùng rào chắn có tại thanh tẩy trồng chất quần áo có thì tại chỉnh lý phân loại tối hôm qua vớt hoặc tịch thu được vật tư mặc dù còn tại thích hướng giai đoạn nhưng khế ước về sau các nàng đều bỏ không nên có ý nghĩ mỗi người đều đối lục nhiên vô cùng trung thành nhìn thấy lục nhiên đi ra khoang ngay tại phụ cận quét dọn đám nữ bộ động tác hơi chậm lại nao h nhao túi lầu xuống cùng k í n h nhân cần thăm hỏi chủ nhân sớm ừng sớm lục nhiên tùy ý gật đầu ánh mắt đảo qua các nàng hắn bén nhẹ bắt được một chút hầu gái tại túi lầu trước ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo một loại khó nói lên lời kinh ngạc ánh mắt kia bên trong tựa hồ hôn tạp kính sợ hiếu kỳ còn có một loại n g à i hôm nay thế mà còn có thể xuống giường đi đường lời ngầm lục nhiên khoe miệng giật một cái không cần đoán cũng biết tối hôm qua tình hình chiến đấu cách âm hiệu quả hẹn bằng không bẹ gỗ khoang chỉ sợ để không ít người đều nghe đến rõ ràng h á n mặt không đổi sắc làm bộ không nhìn thấy này chút ít rượu ánh mắt trực tiếp đi hướng khu vực trung tâm cách đó không xa phi nguyệt đang đứng tại một đám hầu g á i ở giữa chỉ điểm lấy các nàng như thế nào càng hiệu suất cao hơn thành công việc nàng mặc lưu loát thường phục tóc dài đâm thành đôi ngựa nhìn tinh thần sạc láng chỉ là lục nhiên chú ý tới nàng lúc đi lại tư thế s ắ c thực mang theo một tia không dễ dàng phát g i á c hơi có vẻ cứng ngắc khó chịu nhưng cái này mảy may không có ảnh hưởng nàng khí tràng ngược lại nàng có chút dơ cảm ánh mắt sáng tỏ chỉ huy nhược định tia tư thái phảng phất không phải tại an bài giặt quần áo mà là ẩn ẩn lộ ra một cô khoe khoang nhìn thấy lục nhiên tới phi n g u y ệ t bên thai không dễ phát hiện mà đỏ lên một chút nhưng rất nhanh khôi phục tự nhiên thậm chí khiêu khích giống như chừng mắt liếc hắn một cái phảng phất tại nói nhìn cái gì vậy lục nhiên hoài niệm lấy trước kia cái ngọt ngào phi nguyện một bên khác điện tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng cũng đi tới tiểu nhiễm nhìn thấy lục、nhiên. tối hôm qua loại kia lớn mật nghe lén bộ dáng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mạch sắc gương mặt trong nháy mắt bay lên hai đoạn h n g vân ánh mắt trốn tránh vô ý thức liền hướng tinh linh lăng sau l ư n g rụt rụt như cái làm sai sự tỉnh bị bắt bao tiểu hài ngược lại là tinh linh lăng vẫn như c ũ duy trì lấy nàng bộ kia vân đạm phong khinh tinh linh phong phạm giống như tối hôm qua cái gì đều không nghe thấy đối lục nhiên khẽ vất cảm thanh âm bình thản lục nhiên tiên sinh sớm phi nguyện tiểu thư mới vừa rồi cùng ta nói ngài cố ý quy hoạch một phiến khu vực làm nông trường dùng cho trồng rau quả lục nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh lặng lẽ dự làm bộ ngắm phong cảnh kỳ thực dựng thẳng lỗ hai phi nguyện nhẹ gật đầu ừ m không tệ trước đó bẹ gỗ không gian có hạn chỉ có thể dựa vào vật tư dương thu hoạch rau quả khó mà bảo hộ ổn định cùng mới m ẹ hiện tại bẹ gỗ diện tích huyết trương lớn thêm không ít là nên cân nhắc tự cấp tự túc lăng trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp lục nhiên tiên sinh yên tâm nếu như ngài tín nhiệm lời nói chuyện này có thể giao cho ta thanh âm của nàng đu họa để cho người ta không tự chủ được sinh ra tin cậy cảm giác mà lại tối hôm qua ngài cho năng lực của ta ta cũng tiêu hóa song toàn hiện tại năng lực của ta phi thường thích hợp dẫn đạo thực vật sinh t r ư ở n g lăng nói bổ sung đối với có thể vận dụng năng lực của mình trợ giúp bẹ gỗ tự cấp tự túc nàng cảm thấy từ đ ấ y lòng cao hứng lục nhiên nhãn tình sáng lên trong lòng dâng lên một c ô m a n h liệt mừng rỡ đây chính là hắn muốn lăng tự nhiên cộng minh năng lực đơn giản chính là vì nông trường lượng thân định chế hắn có thể rõ ràng tưởng tượng ra tương lai tại mảnh này bẹ gỗ bên trên màu xanh biết giảo quả lớn từng đống cảnh tượng hắn lúc này đánh nhịp t u t trong sự tình liền toàn quyền giao cho người phụ trách cần gì trang bị công cụ hoặc là nhân thủ cứ mở miệng hạt giống hạt giống sự tình lục nhiên tiên sinh không cần lo lắng lăng mỉm cười t i ế p lời trong giọng nói mang theo một loại ung dung không đội tự tin ta tùy thân mang theo một chút tinh linh tộc đặc hữu rau quả hạt giống bọn chúng sinh mệnh lực ưng ngạnh thích ứng tính mạnh mặt khác lúc trước phiêu lưu bên trong ta cũng góp nhặt một chút phổ thông chủng loại hạt giống chỉ cần thổ nhuộm phù hợp nguồn nước sung túc chiếu sáng không có vấn đề ta liền có thể để bọn chúng sinh t r ư ở n g lục nhiên n g h e xong trong lòng tảng đá rơi xuống cái này bớt đi hắn không í chuyện trồng mấu chốt ngay tại ở thổ địa cùng hạt giống mà lăng chuẩn bị không thể nghi ngờ vì nông trường kiến thiết đặt xuống cơ s Đúng r ồ vậy phần còn phi nguyện b n tiểu thư lăng ánh mắt chuyển hướng phi nguyện ánh mắt ở trên người nàng vi rượu dừng lại một chút nhất là phần eo trở xuống vị trí mang theo một tia thiện ý lo lắng còn có thể sao nông trường sơ kỳ khả năng cần một chút việc tốn thể lực Tuy nguyện bị lăng nhìn đến lên phần, phương Nàng dáng chống đỡ lấy thẳng sống lưng, cố gắng để cho mình nhìn điểm nhiên như không chỉ hôm thực chút cho gì, đỏ đối được đỡ để điểm biết sắc sắc tắp cái có cố có mặt mấy làm tối lại là lấy qua qua. vẫn i giúp phải liền tại nghiệp mới ệ chuyện c có. Chút còn được Chút cũng trước gì. Không không Không lòng Nàng không đồng Lăng nhỏ thành. này muốn Ta ta một tay. lật mặt rụt sao qua á. là là mà. rẻ. v như cũng là bộ tia nụ cười ấm áp nhưng này song ánh mắt sáng ngời giống như có lẽ đã xem thấu hết thảy vậy là tốt rồi vậy liên phiền phức phi nguyệt tiểu thư giúp ta chọn lựa một khối chiếu sáng cùng thông gió đều tốt khu vực lại an bài mấy vị hầu gái hỗ trợ đánh trợ thủ xử lý một chút cơ sở vương bức thổ địa công việc bao trên người ta phi nguyệt vỗ b ộ ngực cam đoan lôi kéo lăng liền hướng bẹ gỗ dự lưu tương đối bằng thẳng khoáng đạt hậu phương khu vực đi đến vẫn không quên quay đầu nhìn một chút không nói một lời tiểu nhiễm sau đó cho lục nhiên một cái ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thấy phi nguyệt ánh mắt lục nhiên lẫn đầu cái này giữa ban ngày mình còn có thể đem điểm tiểu nhiễm ăn không thành có lăng phụ trách nông trường nơi cung cấp thức ăn tính ổ định đem tăng lên rất nhiều đây tuyệt đối là hắn lập tức tâm niệm v ừ a động thông qua bẹ gỗ hạch tâm kết nối kích hoạt lên lơ lửng tại bẹ gỗ biên giới ở vào trạng thái chờ ba đảo ư u lam thân ảnh gót lắc hữu kẻ z ký ức tàn ảnh ba cái rơi trong suốt m ặ t không thay đổi thân ảnh trong nháy mắt trở nên ngưng thật một chút chống rông ánh mắt tập trung trên người lục nhiên chờ đợi lấy chỉ lệ đi nông trường khu vực nghe theo lăng cùng phi nguyện chỉ huy hiệp trợ các nàng công việc nhiệm vụ chủ yếu là vận chuyển vật nặng vương mức thủ địa đào móc cống danh chờ việc tốn thể lực lục nhiên ngắn gọn ra lệ Bà cái trong à lúc nhất thời náo nhiệt khu vực trung tâm vậy mà chỉ còn lại lục nhiên cùng vẫn như cũ có chút thẻ thủng tránh ở bên cạnh cây cột đằng sau ngó giáo rác điểm tiểu nhiễm gió biển nhẹ phẩy ánh nắng vừa vặn bong tàu bên trên là thủ vệ huấn luyện tiếng hò hét hầu gái công tác nhỏ vụ tiếng vang cùng nơi xa nông trường khu vực mơ hồ chuyển đến quy hoạch tiếng thảo luận lục nhiên dỗi lưng một cái cảm giác toàn thân thư sướng ngoại trừ có chút sương sống thắt lưng ánh mắt rơi vào cây cột đằng sau cái kia ngó ráo r ắ c cái đầu nhỏ bên trên tiểu nhiễm lục nhiên n ế t miệng lên một vòng ý cười liền thừa hai chúng ta người r à n h rỗi muốn hay không đi bẹ gỗ phía trước nhìn nắm phong cảnh đ i ê m tiểu nhiễm mặt bá một cái càng đỏ giống khoả chín mùi nhỏ c á chua nàng nhăn nhó từ cây cột đằng sau chuyển ra túi đầu ngón tay rảo lấy góc áo thanh âm nhỏ như mỗi vo ve được tốt lục nhiên ca ca bộ dáng kia đâu còn có nửa phần tối hôm qua nghe lén góp tường lớn mật mới đồng bạn cuộc sống mới mới một chỗ thời gian lục nhiên nhìn trước mắt cái này thẹn thùm lại đang yêu hầm muội tâm tình trước nay chưa từng có nhẹ nhõm đ i ề m tiểu nhiễm cùng hai nàng khác hoàn toàn không giống mặc dù nhan giá trị dáng người đều online nhưng không có loại kia thành thục ngự nữ khí thức càng giống là nhà bên thể dục sinh m u ộ i muội này t r ù n g loại hình cũng mười phần phù hợp lục nhiên khẩu vị hai người chậm rãi trò chuyện lên chi tiền thế giới sự t ì n h đ i ề m tiểu nhiễm cười hết sức vui vẻ mà ở phía xa ngắm nhìn phi n g u y ệ t cùng tinh linh lăng thì là lấp nhau lắm nhẹ dọn mở miệng thỉnh cầu phi nguyện không muốn căm thù tiểu nhiễm nàng là cô gái tốt nếu như là bởi vì lục nhiên sự tỉnh như vậy mình sẽ nói cho tiểu nhiễm để nàng đoạn mất tưởng n i ệ m phi nguyện nghe được lăng trong lòng giật mình liền nhẹ giọng phản bác lăng tỉ tỉ ta chưa hề căm thù qua tiểu nhiễm chuyện tối ngày hôm qua là ta có chút tùy hứng chỉ là nghĩ đến lấy sau chủ nhân không còn thuộc về ta một người trong lòng có chút khó chịu mà thôi lăng nghe được phi n g u y ệ t trong lòng sáng tỏ nguyên lai đối phương đã sớm xem thấu điểm tiểu nhiễm nội tâm lăng nghĩ nghĩ cười khổ một tiếng tiểu nhiễm tâm tư căn bản giấu không được sắp thực không gạt được mình cùng phi n g u y ệ t nàng nhìn về phía phi n g u y ệ t nhẹ giọng nói ra lục nhiên tiên sinh tâm ý không cách nào bị người khác tả hữu như hắn không muốn tiểu nhiễm nơi đó ta cũng sẽ xử lý thích đáng phi nguyện lật ra cái l ư n g ít chủ nhân khẳng định sẽ tiếp nhận điểm ấy ngươi không cần lo lắng lăng sát mặt như thường gật đầu đã ngươi nói như vậy vậy ta an tâm phi nguyệt chu mỏ một cái ba thật sự là tiện nghi chủ nhân bất quá rất nhanh nàng ánh mắt bên trong hiện lên thoải mái nhìn về phía lăng thật có lỗi à chuyện tối ngày hôm qua nhao nhao đến các ngươi về sau ta sẽ không chế tốt tâm tình của mình không tiếp tục để người cảm thụ ảnh hưởng đến đ o à n đội không cần khắc chế kiềm chế chính mình lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ phi nguyệt b ả vai chuyện này trước hết đừng nói cho lục nhiên tiên sinh cùng tiểu nhiễm để bọn hắn tự do phát triển đi nhưng sau đó xoay người rời đi đi xử lý nông trường sự vụ phi nguyệt đưa mắt nhìn lăng rời đi lần nữa nhìn về phía lục nhiên cùng tiểu nhiễm tất ảnh trong ánh mắt tràn đầy ônu thời gian tại bình ổn hại lưu bên trong lặng yên trượt qua mấy ngày có phi nguyệt vị này tinh lực tràn đầy mặc dù ngẫu nhiên tư thế còn có chút hơi khó chịu giám sát chỉ huy cùng những cái kia dần dần quen thuộc công việc lòng mang cảm kích đám nữ bộ hiệp trợ tinh linh lăng phụ trách nông trường khu vực tiến triển thần tốc mặc dù diện tích bị giới hạn bẹ gô không gian không cách nào giống lục địa nông trường như vậy rộng lớn nhưng so với trước đó điểm tiểu nhiễm các nàng kia chiết tiểu mục bẹ bên trên tội nghiệp trồng dương mảnh này từ cường hóa kim loại rào chắn vòng r a thổ địa đã coi là một mảnh đất màu mỡ lăng m ấy ngày nay cũng không nóng lòng gieo hạt nàng mỗi ngày đều sẽ kiên nhẫn ngồi s ổ m ở s ố t thổ nhuỗi bên cạnh trắng n o n hai tay nhẹ nhàng theo tại mặt đất hai mắt khép hở tự nhiên c ậ u minh năng lực bị toàn lực thôi động một cô ôn hòa mà minh mông sinh mệnh khí tức lấy nàng làm trung tâm như là gợn sóng khuếch tán ra đến im lặng thấm vào lấy dưới chân mỗi một t nàng tại dẫn đạo đang kêu gọi để mảnh này nhân tạo thổ địa tận khả năng gần sát tự nhiên vật luật đạt tới thích hợp nhất sinh mệnh dựng dục trạng thái mỗi sáng sâm thần đương tia nắng đầu tiên vẩy vào nông trường khu vực tinh linh lăng thân ảnh liền đã xuất hiện ra tại đó tại cố gắng của nàng dưới thổ nhuỡng dần dần trở nên phì nhiêu mà tràn ngập sinh cơ lăng tỷ nơi này cần tới nước sao một cái hầu gái nhẹ dọn g hỏi trong tay cầm một cái giản dị ấm phúng nước lăng mỉm cười nhẹ gật đầu ửng bảo trì thổ nhưỡng ư ớt át rất trọng yếu nhưng không muốn quá lượng để tránh nước đ ọ n đám nữ bộ u c nghiêm túc thi hành nhiệm vụ những công việc này cũng không mệt n h ọ c bởi vì việc tốn thể lực có ký ức tàn ảnh cùng hải phệ quỷ bọn chúng đi làm còn lại cẩn thận công việc chính là những n à y hầu gái chức trách mấy ngày sau đương lăng rốt cục mở mắt ra cảm thụ được thổ nhưỡ n g bên trong truyền đến như là mẫu thân ấm áp mà sung mãn sinh mệnh rung đẫm lúc nàng tính xảo trên mặt lộ da nụ cười hài lòng là thời điểm gieo hạt nàng lúc này mới chỉ huy g d z ba cái không biết mệnh mọi ký ức tàn ảnh đem tỉ mỉ chọn lựa hạt giống đều đều gieo r ắ c xuống dưới những n à y hạt giống một nửa là rau quả hạt giống giống như là cà chua cà trắng quả ớt loại hình đồ ăn mà một nửa khác thì là trồng hoa quả đợi đến hạt giống toàn bộ gieo rắc hoàn chỉnh lăng bắt đầu nhắm mắt lại đụng vào mảnh đất này động tác mang theo một loại thần thánh nghi thức cảm giác hai tay thậm chí tại ẩn ẩn phát sáng đây cũng là tại điều động lại đốt cộng minh năng lực tại cường hóa hạt giống cộng minh quang mang tại lăng trong tay lấp lóe mỗi một hạt giống đều bị cố năng lượng này ôn nhu bao quả được trao cho mới sinh đầy mắt sợ h ã i t h á n phục lăng hiệu suất rất nhanh chẳng mấy chốc hai khối liền cộng minh hoàn thành cùng, cùng lúc đó phi nguyệt mấy ngày nay cũng an phận rất nhiều nhìn thấy điểm tiểu nhiễm giống con cái đuôi nhỏ giống như càng ngày càng kề cận lục nhiên nàng mặc dù ngẫu nhiên vẫn là sẽ không tự giác mân mê mẹ nhỏ lãnh địa ý thức bị phát động nhưng không còn có giống trước đó như thế động dùng vũ lực biểu thị công khai chủ quyền tương phản nàng tự hồ chuyển đổi sách lược bắt đầu chủ động lôi kéo tiểu nhiễm cùng lăng thường xuyên tụ cùng một chỗ nói nhỏ chia sẻ một chút điểm tâm nhỏ cùng trà sữa hoặc là thảo luận một chút nữ hài từ chủ đề một cái lấy phi nguyện làm mạnh tâm bao quát tiểu nhiễm, lăng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ kéo lên mây tính cách sáng sủa chút hầu gái nữ tính vòng quan hệ ngay tại bệ gỗ bên trên lạng yên hình thành cái này làm cho cả bệ gỗ không khí càng thêm hòa hợp cũng phân tán lục nhiên bị quá độ chú ý áp lực tiểu nhiễm thử một chút cái này tiểu nhiễm tiếp nhận điểm tâm mềm n u nhu mở miệng tạ ơn phi nguyệt tỉ tỉ sau khi hết bận lăng cũng ngồi xuống nghỉ ngơi mười phần hưởng thụ n h a o mắt lại cái này sô cô la ăn ngon thật không biết về sau chúng ta có thể không thể tự kiềm chế loại nhưng c ó thể cấy làm ra thuộc về mình sô cô la đó là đương nhiên phi nguyệt thấy có người cũng giống như mình thích sô cô la lập tức hưng phấn gật đầu ch tại a n n đi a cờ dẫn đầu quê hương thủ vệ cùng đám nữ bột chăm chỉ không ngừng vất dưới trên mặt biển trôi nổi vật tư dương như là bị nam châm hấp dẫn liên tục không ngừng bị thu nạp lên thuyền mở dương công việc cơ hồ thành đám nữ bộc u thông thường giải trí hoạt động mỗi ngày đều có thể nghe được các nàng ngạc nhiên gieo họ hoa、wow. lại là tràn đầy một d ư ơ n g lương khô một cái hầu gái hưng phấn hô trong tay cái dương vừa mới bị mở ra bên trong chỉnh tề xếp trồng chất lấy một bao bao lương khô kim hoàng s ắ c đóng gói dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh mau nhìn thật nhiều nước lọc còn có nước trái cây một cái khác hầu gái thanh âm cũng theo sát lấy chuyển đến dưới thân cái dương tràn đầy bình đựng nước cùng nước trái cây thanh t ị n h chất lỏng dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ mê người、wow. là tươi mới thịt đồ hộp cùng rau quả bao vẽ g bốn phương cũng là cảnh tượng giống nhau cái dương này thật nặng bên trong là công cụ mới tinh lưỡi búa cùng cái xẻng mấy cái hầu gái hợp lực nâng lên một cái nặng nghề cái dương bên trong chỉnh tề trưng bày các loại công cụ đồ ăn uống nước công cụ vật liệu quần áo thậm chí một chút giải trí vật dụng mở ra vật tư chủng loại phong phú số lượng kinh người b ẹ gỗ thanh vật phẩm không chỉ có không có bởi vì nhiều người mà bị tiêu hao không ngược lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trần ấy hầu gái bên trong nguyên bản liền am hiểu chủ nghệ mấy vị tại lăng cùng phi nguyện chỉ đ ạ dưới lợi dụng những ngày phong phú vật tư biến đổi hoa văn xảo nấu ra ngon miệng đồ ăn bữa sáng là nóng hổi cháo cùng nướng đến kim hoàng bánh mì phiến trung t ầ n gấp g lại lấy h u n khói cá h ồ i quyển tầng cao nhất xối lấy tươi mới làm dâu lại phối hợp một ly lớn tỉ mỉ chế tắc t r à sữa hưng ơ khí bột phía để cho người ta muốn ăn mở rộng cơm chưa có ăn mặn làm phối hợp các loại ngon miệng thức ăn t h ị t kho tàu khối màu sắc đỏ sáng vào miệng tan đi rau xanh xào rau quả xanh biên biết bảo lưu lại nguyên liệu nấu ăn nguyên chất nguyên vị còn có thơ nào n ạ t cơm hạt, hạt rõ ràng mềm lu ngon miệng cho dù lục nhiên khẩu bữa tối thì tương đối thanh đạm chút lấy cá hấp nộm rau củ cùng cháo làm chủ nhưng dinh dưỡng cân đối để cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu cùng thỏa mãn bẹ gỗ bên trên cuộc sống của mọi người chất lượng không chỉ có không có bởi vì nhân khẩu tăng vọt mà hạ xuống ngược lại tại ổn định bên trong liên tục tăng lên đám nữ buộc tự mình giao lưu lúc sớm đã biết được chính mình sợ tại chiếc này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bẹ gỗ chủ nhân chính là thiền thai trên bảng xếp hạng vị kia thần bí đệ nhất nhân đốt cái này nhận biết để các nàng tại kính sợ sau khi càng nhiều hơn một phần khó nói lên lời cảm giác tự hào cùng cảm giác an toàn có thể tại chủ nhân che chở cho an ổn sinh hoạt quả thực là tận thế bên trong xa xỉ nhất hạnh phúc không biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ mà xem như đây hết thể hạch tâm lục nhiên mấy ngày nay có thể nói là thể nghiệm được cái gì gọi là thần tiên thời gian sáng sớm tại thoải mái dễ chịu trên giường lớn tỉnh lại bình thường có thể nhìn thấy phi n g u y ệ t đã mặc trình tề mang theo một tia nắng sớm tươi mát khí tức bưng tới nhiệt độ thích hợp rửa mặt dùng nước phục thị hắn thay quần áo đi ra cửa phòng ngủ nóng hổi hương khí bốn phía bữa sáng sớm đã trên bàn trở b ẹ gỗ bên trên phiêu đãng bánh mì hương khí cháo thuần hậu khí tức còn có nhàn nhạt hương hoa trong phòng hoàn cảnh cũng sáng ngời sạch sẽ để cho người ta trong nháy mắt cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ ăn uống no đủ dạ o bước đến bong tàu bên trên gió biển phơ phất thổi l ấ t phất g ó c áo đập vào mắt chính là b ẻ gỗ chút gì không lục mà hài hòa hình tượng hải vệ quỷ nhóm hoặc đang huấn luyện hoặc tại cảnh giới đám nữ buộc hoặc đang đánh quét hoặc tại phơi nắng quần áo hoặc tại chỉnh lý vật tư lăng tại nông trường khu vực cẩn thận chăm sóc lấy vừa mới nảy sinh hạt giống phi nguyệt thì ngay tại nữ tính vòng quan hệ bên trong nói gì đó dẫn tới tiểu nhiễm khanh khách cười không ngừng lúc này lục nhiên bình thường sẽ đi đến cái t i a trương đặt chế ghế nằm bên cạnh đây là đám nữ buộc dùng mở ra thoải mái dễ chịu vật liệu cùng bổ sung vật tỉ mỉ chế tác ghế nằm vị trí vô cùng tốt một bên có linh quan g hoa hướng dương thư triển phi lá không từng đứt đoạn lọc rơi quá nóng rực ánh nắng chỉ để lại ấm áp nghi nhân quần sáng về xuống hắn thư thư phục phục nằm xuống bên cạnh nhỏ trên bàn trà để đầy mát lạnh suối nước ly thủy tinh còn có một đĩa nhỏ sung man bóng loáng quỳ hoa tử chính là trải qua lăng cải tiến linh quan hoa hướng dương chỗ sản xuất ẩn chứa ôn hòa sinh mệnh năng lượng mà tại hắn nằm xuống không bao lâu liền sẽ có hai vị khéo tay hầu gái bước nhẹ tiến lên một vị ngồi quỷ chân tại ghế nằm bên cạnh lực đạo vừa phải vì hắn nào h nặn bắt chân một vị khác thì đứng tại ghế dựa về sau dùng ngón tay mềm mại vì hắn xoa bóp vai cái cổ động tác của các nàng mười phần có chừng mực hiển nhiên là trải qua phi n g u y ệ t chỉ điểm điểm tiểu nhiễm cùng phi n g u y ệ t đối với cái này đạt thành chưa từng có nhất trí lục nhiên có thể hưởng thụ hầu gái phục vụ nhưng tuyệt đối không thể có vượt qua tiến hành ánh mắt của các nàng thường xuyên sẽ giống đèn pha đồng rạng quất tới tuần sắt lục nhiên có hay không làm không thành thật sự tỉnh bất quá lục nhiên đối với cái này hào không dị nghị. hắn vốn cũng không có tâm tư khác tại mảnh này ngoại trừ biển vẫn là biển đơn điệu thế giới bên trong có một đám đẹp mắt chịu khó hiểu được phân tích nữ nhân ở bên người dù sao cũng so một đám cậu thả hắn tử muốn cảnh đẹp ý vui được nhiều nhắm mắt lại hưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời gian này thật đúng là để cho ta biến đổi phế a mặc dù ngoài miệng nói đến đây lời nói nhưng thân thể lại không nhúc nhích chút nào vẫn như cũ hưởng thụ lấy hầu gái xoa bót đám nữ bộc động tác l u hòa ánh nắng xuyên thấu qua linh quang hoa hướng dương phiến lá vầy trên mặt của hắn ấm áp mà không nóng rực mang đến một loại vừa đúng thoải mái, dễ chịu cảm giác. phi nguyệt nhẹ ư vậy hư một tiếng chủ nhân chính là đại s á c lang để hải phệ quỷ đi nắn vai xoa bóp hắn cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt nói chuyện để hầu gái đến liền lập tức đáp ứng điệp tiểu nhiễm không nghe thấy phi nguyệt nói lời một đôi mắt chăm chú nhìn lục nhiên thân ảnh vợ môi không tự chủ được biết lên tới bỗng nhiên hỏi một câu phi n g u y ệ t tỷ tỷ ngươi rất thích lục nhiên cả ca sao nghe được tiểu nhiễm đột nhiên đặt câu hỏi phi n g u y ệ t là người đương nhiên hắn là ta thích nhất thích nhất chủ nhân a kia lục nhiên ca ca thích ngươi sao phi n g u y ệ t bị hỏi có chút bỏ mặt nhưng vẫn gật đầu nhìn xem tiểu nhiễm xuất thần bộ dáng không khỏi áp sát tới quan sát tỉ mỉ tiểu nhiễm ngươi làm sao a điệm tiểu nhiễm liền vội vàng đứng lên không có việc gì không có việc gì nhìn xem tiểu nhiễm rời đi thân ảnh phi nguyện trừng mắt nhìn tiểu nhiễm hai ngày trước còn rất tốt hôm nay là thế nào nhìn về phía xa xa lục nhiên trong lòng có một chút suy đoán vẽ gỗ bên trên sinh hoạt không chỉ có ngay ngắn trật tự càng nhiều chi tiết cũng đang không ngừng l ưu hóa những cái kia từ người thằn lằn hòn đảo mang về gà rừng sớm đã thích đứng trên biển phiêu bạt thời gian bọn chúng mới biệt thự cũng dựng hoàn thành một cái thông gió tốt đẹp che nắng tránh mưa từ cường hóa lưới cùng vật liệu gỗ dựng rộng rãi chuồng gà được an trí tại nông trường khu vực nơi hẻo lánh tiếp giáp tinh linh lăng chiếu khán mầm non mỗi sáng s ớ m thần đám nữ bục đều có thể tại phủ lên có khô trong h nhặt được không ít còn mang theo ấm áp trứng gà cái này hai con chân quý p ư ợ n g gãy gà càng là thành chuồng gấp bội khí bọn chúng tồn tại bản thân liền tản ra một loại kỳ dị c h ấ n an khí tràng để sao động gà rừng nhóm trở nên dịu dàng ngoan ngoãn có thứ tự đặc thù thống lĩnh năng lực cũng sẽ xúc tiến những ngày con gà c o n sinh mệnh trưởng thành lục nhiên trước đó lấy được nhà ấm ấp c h ứ n g khí bản vẽ giờ phút này cũng cử đi tác dụng lớn lục nhiên đứng tại nông trường khu vực nhìn xem đám nữ bộ bận rộn thân ảnh trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn lại đang làm việc trước sân khấu làm ra một cái nước b i ể n tĩnh hòa khí đặt ở bệ gỗ một bên hiện tại bệ gỗ bên trên dùng nước vấn đề tương đối khẩn trương không chỉ có nhân số đông đạo cần sung túc nước tài nguyên nông trường t đám nữ buộc trên ạ i chỉ đảo dưới, tỉ mặt ỉ chăm sóc lấy mỗi m lấy tràn đầy tiêu dung các nàng bây giờ đã hoàn toàn thích đứng vẹ gỗ bên trên hoàn cảnh vẹ gỗ bên trên hết thạy bị đánh lý giếng giếng có thứ tự tại chuồng gà bên cạnh đám nữ buộc dùng mở ra các h nhiệt vật liệu cùng ấm không thiết bị xây dựng một cái tiểu sạc nhưng công năng hoàn thiện ấp trứng thất căn này ấp trứng thất mặc dù v ẻ ngoài đơn giản nhưng kết cấu bên trong tinh xảo các h nhiệt vật liệu hữu hiệu, hiệu ngăn cách ngoại giới nhiệt độ biến hóa mà ấm không thiết bị thì bảo đảm trong phòng cố định ấm áp hoàn cảnh tại nhà ấm ấp t r ứ n g khí chính xác cố định ấm ức độ điều tiết không chế giới trứng gà ấp quá trình tiến hành đến thuận lợi đến kỳ lạ ấp chứng khí nội bộ trứng gà chỉnh tề sắp xếp tại đặc chế năm c h i n kệ ấm ức độ máy truyền cảm thời khắc giam khống hoàn cảnh th phượng g ã y gà thống l ĩ n h quang hoàn như là một tầng vô hình vòng bảo hộ bao phủ tại ấp trứng thất phía trên tầng này quang hoàn không chỉ có vì trứng gà cung cấp ngoài định mức năng lượng còn r a tốc hồi thai phát d ụ n đám nữ b ộ thường xuyên có thể nhìn thấy phượng g ã y gà tại ấp trứng bên ngoài bồi hồi mấy ngày nắn ngủi từng cái lông sủ màu vàng nhạt gà con liền phá xác mà ra kỳ kỳ cha tràn đầy sức sống gà con nhóm vừa ra đời liền thể hiện ra kinh người khỏe mạnh trạng thái bọn chúng lông vũ nồng đậm mà mềm mại con mắt sáng tỏ mà có thần mỗi một tâm thanh chít chít đều lộ ra sinh mệnh sức sống càng thân kỳ lạ những n à y gà con tại phượng sinh trưởng tốc độ viễn siêu phổ thông gà con tại phượng gáy gà chiếu cố d ư ớ i bọn chúng không chỉ có ăn được ngon ngủ ngon còn thể hiện ra kinh người tốc độ phát triển mỗi ngày đám nữ bục đều có thể rõ ràng nhìn thấy gà con nhóm hình thể tại tăng lớn cánh chim dần dần đầy đạn đám nữ bục nhìn ở trong mắt trong lòng vui vẻ các nàng đã bắt đầu tính toán lại qua bao lâu liền có thể cho chủ nhân bọn hắn thêm đồ ăn ăn được chân chính mới mẻ tự sản thịt gà nhưng mà tại mảnh này vui vẻ phồn bình cảnh tượng bên trong điểm tiểu nhiễm tâm tình như là b ị kín một tầng mây đen nàng hồi tưởng đến lục nhiên cùng phi nguyệt ngày thường thân mật trong lòng dâng lên một cố khó, khó nói lên lời cay đắ đó là một loại hỗn hợp hâm mộ thất lạc cùng bản thân hoài nghi tình cảm phức tạp giống như là bị châm nhẹ nhàng nhói một cái tuy không nguy hiểm đến tính mạng lại đau đến khắc cốt nàng cố gắng muốn dung nhập phi nguyệt nữ tính vòng quan hệ tham gia cùng các nàng chuyện trò vui vẻ nhưng mỗi lần nét mặt tươi cười phía sau đều cất giấu một kia ngay cả mình đều không thể coi nhẹ m i ế t cưỡng mình mỗi ngày đều mất hồn mất vía trong đầu thời thời khắc khắc nghĩ đều là lục nhiên ca ca sự t ì n h mình là ưa thích lục nhiên ca ca nhưng bây giờ nàng lại đột nhiên ý thức được lục nhiên ca ca đã có phi nguyện tỷ tỷ nàng lại cắm đủ chẳng phải là thành bên thứ ba mặc dù gần nhất nàng, vẫn là giống cái đuôi nhỏ đồng dạng cùng sau l ư n g lục nhiên nhưng đã từng không kiên nghệ gì cả bây giờ lại biến đến cẩn thận từng ly từng tí mỗi một bước mỗi một câu đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí sợ sơ ý một chút liền sẽ đánh vỡ hiện hữu cân bằng đem mình đặt lúng túng hoàn cảnh mà hết thẻ này đều không thể gạt được tinh linh lăng cặp kia nhạy cảm con mắt nàng luôn có thể tại chỗ rất nhỏ bắt được ba động tâm tình mà tiểu nhiễm xa suốt không thể nghi ngờ là trong mấy ngày này rõ ràng nhất tín hiệu một buổi chiều ánh nắng vẫy trên bom thuyền một điểm tiểu nhiễm ngồi một mình bong bên ở tàu d ư ớ lát n h m vô hồn nhìn sau lăng nhẹ giọng hỏi tiểu nhiễm có tâm sự mấy ngày nay nhìn ngươi luôn luôn giàu dĩ không vui tiểu nhiễm thân thể khẽ run lên quay đầu váy mắt đã có chút phiếm hồng nàng nhìn xem lăng cặp kia phảng phất có thể thấy rõ hết t h ể đôi mắt trải qua thời gian dài đ ọ c lại ủy khuất cùng mê man g trong nháy mắt dâng lên nàng đông nhiên nào h vào lăng trong ngực ô m chặt lấy đ ố i phương tinh tế lại hữu lực và ngheo đem mặt trôn thật sâu tại kia mang theo cỏ cây mùi thơm ngát trong vật áo thanh âm bồn u bồn u mang theo nghẹn nào lăng tỉ tỉ ta thật là khó chịu ta ta vừa nhìn thấy lục nhiên ca ca trong lòng liền cao hứng vô cùng như muốn bay lên đồng dạng thế nhưng là thế nhưng là ta cũng nhìn thấy hắn cùng phi nguyện tỉ, tỉ tốt như vậy như vậy thân mật trong giọng nói của nàng để lộ ra một loại thật sâu bất đắc di cùng thống khổ nước mắt tại trong hốc mắt đ q u anh lại từ đầu đến cuối không có rơi xuống ta không muốn làm nữ nhân xấu ta không muốn phá hư tình cảm của bọn hắn ô ô nàng nhẹ nào n g mở miệng thanh âm bên trong mang theo rõ ràng run r à y nàng đem đ ấ y lòng bí ẩn nhất thiếu nữ tâm sự không giữ lại chút nào hướng vị này như là thân tỷ tỷ tinh linh thổ l ộ hết lăng vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu nhiễm phía sau lưng cảm thụ được trong ngực thiếu nữ run dày nàng an tính nghe trên mặt không có kinh ngạc chỉ có hiểu do cùng một tia nhàn nhạt bất đắc di tiểu nhiễm lăng nhẹ giọng an ủi nói loại tâm tình này tại a có thể lý i t h chúng m ta tinh linh tộc đàn bên trong cũng không có nhân loại các ngươi như thế nghiêm khắc một chồng một vợ quan niệm cương đại cá thể có được nhiều vị bạn lữ cộng đồng dưỡng dục hậu đại là rất tự nhiên sự tình đây cũng không phải là phá hư tình cảm mà là một loại sức mạnh hội tụ cùng sinh mệnh kéo dài À, tiểu nhiễm b ô n g nhiên từ lăng trong ngực ngầm đầu trên mặt còn mang theo nước mắt con mắt chừng đến căng t r ọ n giống như là nghe được cái gì thiên phương giả đảm một một chồng nhiều vợ kia như vậy sao được vậy ta không liền thành thành t r ê n chân bên thứ ba sao phi n g u y ệ t tỷ tỷ sẽ hận chết ta lăng nhìn xem tiểu nhiễm kia bồi dối lại chăm chú dáng vẻ nhìn không được cười một tiếng nàng đưa tay lao đi tiểu nhiễm nước mắt trên mặt ôn nu nói nhà đ ồ n đốc chuyện tình cảm há lại đơn giản quy tắc có thể không ở cùng ở chỗ này suy nghĩ lung tung đem mình dày vò đến thống khổ như vậy không bằng đi hỏi một chút phi n g u y ệ t tiểu thư bản nhân ý nghĩ có lẽ sẽ có người không tưởng tượng được kinh hì đâu đến hỏi phi n g u y ệ t t ỷ t ỷ tiểu nhiệm giống như làm mẹo bị dâm đôi kém chút nhảy dựng lên đầu dao như đánh trống trầu không được không được cái này quá lung t u n g ta không dám tiểu nhiệm mặt đỏ bừng lên phảng phất có thể nhỏ xuống nước tới nàng hai tay gắt gao bắt lấy lăng ống tay á o phảng phất nắm lấy cây cỏ cứu mạng âm thanh run g i y nói lăng tỉ tỉ như vậy sao được đâu chúng ta đều là nữ hải tử loại sự tình này làm sao nói ra được mà lăng than nhẹ nhất thanh trong mắt tràn đầy ôn u tiểu nhiễm chuyện tình cảm xưa nay không là dựa vào đoán người ở chỗ này xoắn suýt làm sao biết tâm ý của đối phương có lẽ phi nguyệt tiểu thư cũng không phải là như người nghĩ nhỏ hẹp giữa các ngươi cần một lần thẳng thắn c â u thông thế nhưng là tiểu nhiễm ánh mắt t r ô n tránh thiếm như môi vằn ta sợ sợ bị tự tuyệt sợ cái gì lăng khẽ vuốt tiểu nhiễm sợi tóc coi như kết quả không vừa ý người chí ít ngươi chủ động đánh ra không phải sao dù sao cũng tốt hơn như bây giờ ngày đêm tra tấn chính mình tiểu nhiễm hai tay nắm chặt lại bông ra lặp đi lặp lại mấy lần nàng cắn cắn ngôi làm lấy quyết định trọng đại ta ta cần thời gian ngẫm lại nhìn xem tiểu nhiễm bộ kia sợ dạng lăng trong mắt lóe lên một tia danh mánh quyết định lại đẩy nàng một thanh nàng giả bộ như hững hờ nhìn về phía phương xa xanh thẳm mặt biển dùng phảng phất tại đàm luận thời tiết bình thản ngự khí nói ra kỳ thật ta đại khái cũng sắp ừng cái gì nhanh tiểu nhiễm không có minh bạch lăng tỉ tỉ ý tứ lăng ánh mắt vẫn như cũng nhìn qua biển trời chỗ va chạm nhưng trắng non bên thai lại lặng yên nhiễm lên một tầng nhàn nhạt không dễ dàng phát rác màuồng thanh âm cũng thấp mấy phần thinh linh tộc đến nhất định tuổi tác sẽ xuất hiện một loại ân chúng ta xưng là sinh mệnh triều tịch thời kỳ tại thời kỳ này thể nội tự nhiên năng lượng sẽ trở nên dị thường sinh động nếu như không chiếm được thích hợp khai thông cùng điều hòa rất có thể sẽ dẫn đến năng lượng mất khống chế nhẹ thì tổn thương căn cơ nặng thì nguy hiểm cho sinh mệnh nàng d ừ n g một chút nhìn xem tiểu nhiễm một bộ đần độn bộ dáng tại châm chức dùng từ về sau cuối cùng vẫn lựa chọn càng trực tiếp thuyết minh nói đơn giản chính là phát tình kỳ tiểu nhiễm triệt để trận tròn mắt khẽ nhất miệng khó có thể tin mà nhìn xem lăng kia nhìn như bình tĩnh bên mặt thinh linh tỉ, tỉ vậy mà lại có loại này bối rối mà lại nguy hiểm cho sinh mệnh tiểu nhiễm trên mặt lộ ra một vẻ bối rối kia kia lăng tỉ tỉ định làm như thế nào cần Cần lục nhiên cả ca hỗ trợ sao lăng có chút như g đầu tránh đi tiểu n h i ễ m ánh mắt khiếp sợ thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ cùng bất đắc dĩ mặc dù ta trước mắt còn chưa tới kia cái thời gian điểm nhưng cảm giác cũng không xa ở này chiếc b ẻ gỗ bên trên nàng dừng lại một chút ánh mắt như có như không đảo qua nơi xa ngay tại trên ghế nằm phơi n ắ n g lục nhiên hắn là duy nhất nam tính cũng thế cương đại nhất có khả năng nhất trợ giúp ta ổn định sinh mệnh triều tịch nhân tuyển cho nên câu nói kế tiếp nàng không hề tiếp tục nói nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết v â n h lời nói này dường như sấm xét tại tiểu nhiễm trong đầu n ổ tung lăng tỷ tỷ vậy mà mà lại lý do như thế đang lúc như thế tính mệnh du quan một cỗ trước nay chưa từng có dũng khí hoặc là nói cảm giác nguy cơ trong n g á y mắt vỡ tung tiểu nhiễm do dự cúng kết đàm nàng không thể để cho lăng tỷ tỷ một mình đối mặt loại nguy hiểm này mà lại ngay cả lăng tỷ tỷ đều để mắt tới lục nhiên ca ca rồi ta ta đi tìm phi nguyện tỷ tiểu nhiễm bỗng nhiên đứng thẳng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đập nồi dìm thuyền quyết tâm giống như là muốn đi chấp hành một hạng vĩ đại nhiệm vụ lăng tỷ tỷ ngươi đợi ta ti n t ứ c nói xong nàng hít sâu một hơi như là sắp lao tới chiến trường dũng sĩ quay người liền hướng phía phi nguyện vị trí bước nhanh tới bước chân thậm chí có chút lảo đảo chương một trăm mười lăm tam nữ hội đàm chương một trăm mười lăm tam nữ hội đàm nhìn xem tiểu nhiễm bộ kia phong tiêu tiêu h ề dịch thủy hàn bóng lưng đang đứng tại chỗ khe khẽ thở dài nàng đưa tay đầu ngón tay vô ý thức vất qua mình có chút nóng lên gương mặt cùng nóng hổi bên h a i vừa rồi kia lời nói m nhưng cũng xác thực phản ứng nàng ở sâu trong nội tâm chân thật nhất nhất xấu hổ mở miệng suy tính tinh linh tộc sinh mệnh triều tịch tuyệt đối không phải nói ngoa mà lục nhiên đúng là nàng lựa chọn duy nhất lăng biết rõ cái này không chỉ là mình có thể quyết định như là đã đến nơi này mình liền sẽ đem nơi này xem như nhà mà lục nhiên dĩ nhiên chính là cái nhà này duy nhất nam chủ nhân nàng không muốn để tiểu nhiễm một mình đối mặt nội tâm d à y vò đồng thời cũng đang vì mình tranh thủ một cái khả năng tương lai ai khẽ than thở một tiếng theo gió phiêu tán dưới mặt biển phẳng lặng tình cảm mạch nước ngầm cùng sinh lý đồng hồ đều tại im lặng rúng đ ộ n vùng b hồ h n hồ điểm n h h tiểu nhiễm một đường chạy chậm nhịp tim nhanh đến mức như muốn tung ra lồng ngực nàng xa xa thấy được phi nguyệt thân ảnh nàng đang đứng tại nông trường biên giới chỉ huy mấy cái hầu gái vận chuyển mới thu hoạch rau quả ánh nắng vẩy vào mái tóc dài màu đen của nàng bên trên như là khiêu động hát diễm nổi bật lên nàng tươi đẹp mà loa mắt tiểu nhiễm dũng khí khi nhìn đến phi nguyệt kia tươi đẹp nụ cười trong nháy mắt giống như khí cầu bị đâm thủng cấp tốc xẹt xuống nàng đ ỗ n g nhiên phanh lại bước chân ngón tay không tự giác rào gấp gấp áo tiết hầu giống như là bị cái gì ngăn chặn vừa rồi kia cố không thèm đếm xỉa sức mạnh không còn sót lại chút gì ngơ ngác đứng tại chỗ trong mắt tràn đầy bối rối trong lòng lần nữa nổi lên mãnh liệt do dự c u n g bất an nàng bắt đầu hoài nghi quyết định của mình có chính xác không đối mặt với phi nguyệt kia thong rong mà tự tin khí chất nàng không khỏi đánh lên chống lui quân tiểu nhi mặt mũi tràn đầy xoắn suýt n h a đầu nghi hoặc nghiêng đầu một chút hướng nàng v â y tay thế nào thì ta có việc phi nguyệt tỷ ta cái kia tiểu nhiễm lềm mà lềm mề chuyển tới thanh â m nhỏ như mũi vo ve ánh mắt lơ lửng không cố định chính là không dám nhìn thẳng phi nguyệt con mắt nàng ấp úng nửa ngày chỉ biệt xuất mấy cái mơ hồ không rõ chữ lục nhiên c a chủ nhân phi nguyệt lông mày cao lại có chút không nghĩ ra chủ nhân thế nào hắn xảy ra chuyện gì nàng vô ý thức hướng bẹ gỗ khu vực trung tâm nhìn quanh coi là lục nhiên gặp phiền p h i gì tiểu nhiễm nhìn xem phi nguyện kia khẩn trương lại ân cần biểu lộ trong lộn không tho nàng c ắ n cắn, cắn m ô i đang chuẩn bị nói cái gì lại bị mình nội tâm đột n h i ê n dân g lên khiếp đảm ngăn lại rừng liền tại bầu không khí lâm vào lung túng trầm m ắ n lúc khẽ than thở một tiếng từ phía sau chuyển đến tiểu nhiễm cùng phi n g u y ệ t đồng thời quay đầu nhìn thấy tinh linh lăng chẳng biết lúc nào đã đứng ở các nàng sau lưng cách đó không xa mang trên mặt một chút bất đắc gì cùng nhưng nàng một đường đều đi theo tiểu nhiễm đằng sau nhìn xem nàng từ khí thế hùng hổ đến sợ hãi rụt rẽ toàn bộ quá trình đã sớm ngờ tới nhà đầu này sẽ lâm trận lưới bước sau đó nhìn thẳng phi nguyệt con mắt thanh âm bình tĩnh mà thẳng thắn phi nguyệt tiểu thư tiểu nhiễm nghĩ nói chính là nàng đối lục nhiên tiên sinh nghi ngờ sẽ vượt qua đồng bạn tình cảm nàng vì thế thống khổ thật lâu sợ h ã i cái này sẽ thương tổn đến ngươi nghe được lăng tỉ tỉ không che giấu chút nào nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ tiểu nhiễm mặt trong nháy mắt đỏ đến giống chín m ù i cà chua túi đầu hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào phi nguyệt biểu lộ đ ộ n g lại một cái trước mắt trong mắt lóe lên phức tạp cảm xúc nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh nàng trước đó liền cùng lăng trao đổi qua vấn đề này cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là khoe miệng t i ể u dung dần dần nhặt đi biến thành một loại mang theo đ á n g chát hiểu rõ phi nguyệt tỷ ta ta tiểu nhiễm nhìn thấy phi nguyệt t i ể u dung biến mất tâm lập tức i í u chặt bối rối khoắt tay nếu như ngươi không cao hứng ta ta về sau cũng không đề cập tới nữa chuyện này thật nhưng là lăng tỷ tỷ nàng nàng vội vàng nghĩ nói sang chuyện khác đến lăng tình huống đặc biệt bên trên lại bị phi nguyệt đưa tay đánh gãy ai phi n g u y ệ t than nhẹ nhất thanh ánh mắt nu hòa xuống tới đưa tay vớt vớt tiểu những đầu nha đầu ngốc ngươi cho rằng ta không có nhìn ra sao ngươi mỗi lần nhìn chủ nhân ánh mắt đều nhanh nhỏ ra mặt tới tiểu nhiễm n g â y dại ngây ngốc nhìn xem phi n g u y ệ t phi n g u y ệ t tiếp tục nói trong thanh â m mang theo một loại nhìn thấu thế sự bình tĩnh kỳ thật ta đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày này chiếc này b ẽ gỗ bên trên chủ nhân là duy nhất nam tính mà lại hẳn y ưu tú như vậy về sau đội ngũ của chúng ta có thể sẽ mở rộng nhưng hạch o tâm vòng tròn bên trong không có khả năng lại có cái khác nam tính gia nhập loại chuyện này là không thể tránh khỏi ánh mắt của nàng đảo qua tiểu nhiễm cùng lăng nếp miệng lên một vòng bất đắc dĩ lại thoải mái mỉm cười cùng để mọi người giấu ở trong lòng huyên nào không t h ả i mái không bằng thẳng thắn đảm rõ ràng tiểu nhiễm cùng lăng đồng thời thở dài một hơi tại trong lòng các nàng phi nguyệt làm lục nhiên một nữ nhân đầu tiên theo một ý nghĩa nào đó chính là chính c u n g tồn tại có thể được đến hăn lý giải cùng tiếp nhận quả thực là niềm vui ngoài ý mớn phi nguyệt tỉ ngươi ngươi thật không ngại sao tiểu nhiễm hốc mắt từng đỏ thanh âm có chút phát run phi nguyệt méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng d a vẻ hung ác trứng mắt ai nói ta không ngại ta đương nhiên để ý nhưng là nét mặt của nàng lại nhu hòa xuống tới so với độc chiếm ta càng hy vọng chủ nhân có thể hài lòng cũng hy nhìn các ngươi có thể hạnh phúc mà lại nàng r i à u hoạt nháy mắt m ấ y cái về sau có người có thể giúp ta chia sẻ một chút hỏa lực giống như cũng không tệ phi n g u y ệ t tỷ tiểu nhiễm trong nháy mắt minh bạch á m hiệu của nàng xấu hổ thẳng dậm chân nhưng trong mắt vui sướng cùng cảm kích lại giấu không được lăng cũng khẽ vớt cảm y ê u nhã đi một cái tinh linh lễ cảm tạ ngươi lý giải phi n g u y ệ t tiểu thư cái này đối tất cả chúng ta đều là tốt nhất đàn bài phi n g u y ệ t k h o á t khoác tay đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì trong mắt lóe lên một tia đùa ác quan mang bất quá tiểu nhiễm ngươi thật sự hiểu rõ loại chuyện đó sao chủ nhân cũng không phải tốt như vậy ứng phó a a vậy vậy loại sự tình tiểu nhiễm bừng đỏ gương mặt không dám nhìn hướng phi n g u y ệ t phi n g u y ệ t tiến đến bên thai nàng hạ giọng nói vài câu a tiểu nhiễm trong nháy mắt từ đỏ mặt đến cổ r ễ hai tay che l ô thai xấu hổ dẫm chân phi n g u y ệ t tỷ n g ư ơ i n g ư ơ i sao có thể nói loại lời này lăng mặc dù bất đắc dĩ nâng c h á n một bộ không có mắt thấy biểu lộ nhưng này song tinh linh thai nhọn lại không tự giác có chút run run h i ệ n nhiên cũng tại dựng thẳng l ô thai n g a y lén ba nữ nhân cười náo thành nhất đoàn trước đó khẩn trương cùng xấu hổ quét sạch sành xanh, xanh thay vào đó là một loại kỳ diệu ăn ý và thân mật ánh nắng vẩy trên người các nàng vì cái này ấm áp c h ẳ n g cảnh g ắ t lên một t ầ n g kim sắc q u a n huy chương một trăm mười sáu điểm tiểu nhiễm chương một trăm mười sáu điểm tiểu nhiễm đêm đó lục nhiên kết thúc một ngày tuần sát trở lại b u ồ n g của mình lúc vừa đẩy cửa ra liền xưng sở ngay tại chỗ bên trong phòng của hắn thình lình nhiều hai người phi nguyệt mặc món kia quen thuộc màu tím nhạt váy ngủ lười biếng tựa ở đầu giường tóc dài x ó a vai ánh mắt bên trong mang theo một tia t r e o tức điểm tiểu nhiễm thì nút ở giường khác một bên bọc lấy c h â n mềm chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ đỏ mặt giống tôm lục gạo ánh mắt t r ố n tránh không dám nhìn thẳng hắn càng làm cho lục nhiên khiếp sợ lạ tinh linh lăng thế mà cũng ngồi tại bên giường trên ghế mặc dù nhìn coi như chấn định nhưng này không ngừng rào động đầu ngón tay cùng phiếm hồng bên thai bán nàng khẩn trương cái này tình huống như thế nào lục nhiên một mặt một b ư ớ c hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm phòng phi nguyệt cười h í p mắt vô vô bên người không vị chủ nhân thất thần làm gì tới nha a ở. nghe được phi nguyệt thanh âm lục nhiên máy móc chuyển động bước chân cảm giác mình giống đang nằm mơ hắn bị phi nguyệt một thanh kéo qua đi ấn ngồi tại giường ở giữa bên trái l à bị nhãn như tơ phi nguyệt bên phải là xấu hổ không dám ngẩm đầu tiểu nhiễm đối diện là cố giả bộ chấn định lăng vân, vân. các ngươi đây là lục nhiên đại não còn đang cố gắng xử lý trước mắt tin tức phi n g u y ệ t tiến đến hắn bên h a i thổ khí như lan chủ nhân từ hôm nay muộn bắt đầu ngươi cuộc sống hạnh phúc muốn thăng c ấ p a nàng có ý riêng liếc mắt tiểu nhiễm cùng lăng nghe nói như thế lục nhiên trong n g á y mắt minh bạch chắc không được mấy ngày nay ba người nữ nhân này luôn luôn thần thần bí bí tụ cùng một chỗ n g u y ê n lai、like、là tại mưu đồ bí mật cái này các ngươi Các ngươi dự định cùng một chỗ lục nhiên không dám tin tưởng nhìn xem các nàng tiểu nhiễm mặt càng đỏ hơn nàng cúi đầu xuống thanh âm nhỏ như mỗi vo ve ta ta chỉ là không muốn phá hư lục nhiên ca ca cùng phi n g u y ệ t tỷ tỷ quan hệ nhưng nhưng ta là thật thích ngươi lăng cũng nhẹ nhàng gật đầu chúng ta hy vọng tìm tới một cái làm cho tất cả mọi người rất vui vẻ phương thức lục nhiên nhìn xem các nàng trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm hắn biết rõ đây đối với tam nữ tới nói cũng không phải một cái đơn giản quyết định ta lục nhiên vừa muốn mở miệng lại bị phi n g u y ệ t nhẹ nhàng bị t miệng lại chớ nóng vội nói chuyện chủ nhân phi n g u y ệ t nhẹ nói chúng ta chỉ là muốn cho ngươi biết chúng ta nguyện ý vì ngươi cũng vì chính chúng ta nếm thử một loại mới khả năng hắn há to miệng muốn nói gì lại phát hiện mình từ nghèo cuối cùng hắn chỉ có thể quay đầu nhìn về phía phi nguyệt trong mắt tràn đầy phức tạp cảm động cũng không thể tưởng tượng nổi cái này bình thường thích gan giấm nhá đầu thế mà chủ động vì hắn đáp cầu g i ắ t mối phi nguyệt xem hiểu ánh mắt của hắn nhẹ nhẹ c h ố p c h ố p mắt khoe miệng mang theo một tia rào hoạt cùng ôn đ u phảng phất tại nói ai bảo ta như thế yêu chủ nhân đâu trong n g á y mắt đó lục nhiên chỉ cảm thấy ngực bị một dòng nước cấm l ấ p đầy hắn đưa tay đem phi n g u y ệ t kéo vào trong ngực tại trên c h á n nàng trùng điệp hôn một cái phi nguyệt người thực sự là quá tốt rồi hư hiện tại biết ta tốt phi n g u y ệ t ngạo kiều hất cầm lên nhưng trong mắt ý cười giấu không được tiểu n h i ễ m b ụ n g trộm từ trong chăn nô ra con mắt thấy cảnh này vừa là hâm mộ lại là thẹn thùng lăng thì ho nhẹ nhất thanh y ê u nhã đứng dậy cái kia đêm nay ta trước hết không p h ả i dậy các ngươi từ từ sẽ đến nàng mặc dù nói thong dong nhưng bay người lúc có chút lảo đảo bộ pháp bại lộ nàng bối rối c h ờ một chút phi n g u y ệ t đột nhiên gọi lại nàng trong mắt lóe lên một tia danh mánh lan g ngươi tình huống đặc biệt không cần sớm thích đứng một chút không lăng bóng lưng cứng đở bên hai đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ máu không không cần ta sinh mệnh triều tịch còn chưa tới đến lúc đó lại nói nói xong nàng cơ hồ là chạy trối chết lục nhiên một mặt mờ mịt cái gì tình huống đặc biệt phi n g u y ệ t cùng tiểu n h i ệ m lẫn nhau đồng thời cười ra tiếng ha ha ha đâu hôm bởi vì tiểu n h i ệ m thẹn thùng cùng khẩn trương cũng không có phát sinh cái gì tính thực chất tiến triển lục nhiên bị kẹp ở giữa trái ôm phải ấp cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng loại này bị quan tâm người vân quanh bị ôn nhu mà đối đãi cảm giác lại so bất luận cái gì nhục thể vui thích đều càng khiến lòng người n ó lên trời tối người yên phi nguyện cùng tiểu nhiễm đã ngủ thật say tiểu nhiễm vốn là còn chút ngủ không được nhưng bởi vì khẩn trương quá độ cuối cùng thế mà mệt mỏi trực tiếp ngủ t h i ế p đi lục nhiên nhẹ nhàng vì bọn nàng dịch tốt g ó c c h ă n nhờ ánh trăng nhìn xem hai tấm điểm tĩnh ngủ nhan trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng yên tĩnh tại cái này an tĩnh ban đêm lục nhiên nội tâm bị một loại thật sâu cảm giác thỏa mãn lấp đầy trời tối người yên yên lặng như tờ lục nhiên trong giấc m ộ n g mơ hồ cảm giác bên người thiếu một phần quen thuộc mềm mại hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra m ư n cửa sổ mạng tàu xuyên qua mông lung ánh trăng phát hiện nguyên bản ngủ ở bên trái phi n g u y ệ không thấy dáng, bên người chỉ còn lại một cái do bóng dáng b thời khắc này tiểu nhiễm hiển nhiên cũng tỉnh lại nàng chính mở to cặp kia ngập nước mắt to tại mở tối dưới ánh sáng không nháy mắt nhìn xem lục nhiên đương phát hiện lục nhiên tỉnh lại ánh mắt cùng nàng đối đầu lúc khuôn mặt của nàng đằng một chút đỏ lên cái tấu giống một viên chín mọng đến cực hạ n táo đỏ ngượng ngùng muốn tiến vào trong c h ă n trong đôi mắt thật to lại lại dẫn rõ ràng chờ mong cùng khẩn trương lục nhiên nhịp tim trong nháy mắt hụt một nhịp nhìn xem tiểu nhiễm bộ này thẹn thùng vô hạn nhân quân thải hiện bộ dáng kết hợp với trước đó phi nguyệt tan bài cùng lăng ám chỉ hắn chỗ nào vẫn không rõ ngây cái này nữ nhân dụng tâm lương khổ phi nguyệt là cố ý rời đi một dòng nước cấm sen lẫn thương tiếp cùng rung động s ô n g lên đầu hắn cũng không phải là thánh hiển đối mặt dạng này một phần tinh khiết mà nóng bỏng tình cảm một cái như thế không muốn xa rời mình khả nhân nhi hắn không cách nào cự tuyệt không muốn cự tuyệt lục nhiên nhẹ g i ọ n g mở miệng thanh âm khàn khàn mà ôn hòa tiểu nhiễm tiểu nhiễm nghe được tên của mình thân thể khẽ run lên ngượng ngùng túi đầu nàng nhẹ g i ọ n g đáp lại lục nhiên ca ca、Khủ. lục nhiên bị một tiếng này lục nhiên ca ca kêu xương c ố t đều tê dại hắn chậm rãi ngồi dậy đưa tay nhẹ khẽ vớt phủ tóc của nàng biết rõ còn cố hỏi ngươi làm sao còn tỉnh dậy có phải hay không ngủ không được tiểu nhiễm nhẹ gật đầu thanh âm nhỏ như mỗi vo ve ta ta lục nhiên cười hắc hắc nhẹ giọng an ủi đừng sợ hết thể giao cho ta hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ dường chiếu ra hiệu tiểu nhiễm r ử a vào gần một chút tiểu nhiễm do dự một chút vẫn là chậm rãi chuyển tới ôm t ạ i lục nhiên bên người lục nhiên nhẹ nhàng ôm nàng cảm thụ được thân thể nàng ấm áp cùng mềm mại tiểu nhiễm lục nhiên thanh âm mang theo vừa t ỉ n h ngủ khàn lại dị thường ôn lù lục. lục nhiên ca ca tiểu nhiễm thanh âm nhỏ như mỗi vo ve xấu hổ không dám ngầm đầu lục nhiên vươn tay nhẹ nhàng hất r a nàng trên c h á n hơi loạn sợi tóc đầu ngón tay chạm đến nàng nóng hổi gương mặt hắn không nói thêm gì nữa chỉ là dùng một cái ôn nu h hôn phong bế nàng tất cả bất an cùng ngượng ngủng ánh trăng như nước ôn nu h bao vây lấy khoang lục nhiên dùng hành động thay thế ngôn ngữ cực điểm kiên nhẫn cùng ôn nu h dẫn l ĩ n h khẩn trương đến run nhẹ nhẹ tiểu nhiễm từng bước một bước vào kia làm lòng người say thần mê kỳ diệu lĩnh vực thiếu nữ kiềm chế đã lâu yêu thương như là vỡ đê xuân thủy tại lục nhiên dẫn đạo dưới tách ra nhất động lòng người mùi thơ ngác nhỏ vụ đương trở thành nhất động lòng người ra khúc nói hai trái tim triệt để giao hòa vui sướng c h ư một trăm m ư ơ i bảy ba đàn bà thành cái chợ đương lục nhiên êm ái dẫn đạo tiểu nhiệm thăm dò tình cảm chỗ sâu lúc trong khoang tràn ngập một loại khó nói lên lời yên tĩnh cùng hài hòa hắn mỗi một cái động tác đều mang vô tận ôn lu sợ đã quáy r à y cái này yếu ớt mà mỹ h ả o trong nháy mắt tiểu nhiệm tại lục nhiên trong lồng ngực dần dần buông lỏng nàng khẩn trương dần dần được tín nhiệm cùng ỵ lại thay thế nhịp tim mặc dù vẫn gấp rút lại không còn bởi vì sợ hãi mà gia tốc mà là vì yêu cùng kích tình sen lẫn m à nhảy nhót thời gian tại hai người thế giới bên trong lạc yên trôi qua phán phất ngay cả không khí đều ngưng kết tại phần này thuần tâm linh cùng thân thể tại thời khắc này đạt đến hoàn mỹ hài hòa trở thành lẫn nhau sinh mệnh không thể thiếu tồn tại khi sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu o n u vẩy vào s ố c xếp trên giường lúc điểm tiểu nhiễm mới ung dung tỉnh lại nàng cảm giác mình giống như là bị ấm áp nước biển bao vây lấy toàn thân mềm đ ũ n nhưng lại tràn đầy trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc nàng có chút giật giật phát p hiện á t h mình giống như chỉ bạch t u ộ c cả người đều rút vào lục n h i ê n rộng lớn ấm áp trong lồng ngực, gương mặt dán hắn kiên cố lồng ngực nghe kia trầm ổn hữu lực tiếng tim đập tối hôm qua hết thể như là vui tươi nhất một cảnh rõ ràng trong đầu chi quan tâm còn có kia để linh hồn nàng cũng vì đó run dày thân mật tiểu nhiễm khỏe miệng không tự giác cong lên một cái vô cùng ngọt ngào đường cong trong mắt tràn đầy tan không giá hạnh phúc cùng không muốn xa rời nàng nhịn không được nhẹ nhàng ngâng ngẩng đầu lên tại lục nhiên trên cảm ấn kế tiếp như lông vũ khẽ hôn lục nhiên kỳ thật đã sớm tỉnh chỉ là lẳng lặng hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh u ố t v e an ủi hắn mở mắt ra túi đầu nhìn xem trong ngực giống con thỏa mãn m è o con tiểu nhiễm trong mắt cũng đầy là nụ cười ô nu tỉnh ta thật vui vẻ kia thỏa mãn t h ầ n sắc tựa như là có được toàn thế giới lục nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng túi đầu trên trán tiểu nhiệm ân xuống một cái hôn ta cũng rất vui vẻ tiểu nhiệm trên mặt tách ra càng thêm nụ cười s á n g lạ nàng nhẹ giọng nói ra lục nhiên ca ca ta sẽ một mực bồi t i ế c ngươi vĩnh viễn vĩnh viễn lục nhiên nhẹ gật đầu nhìn xem trong ngực t i ể u nữ trong lòng dâng lên một dòng nước ấ m hai người lại vớt v e an ủi chỉ c h ố c lát mới chậm dại đứng dậy mặc quần áo tiểu nhiệm mặc dù thân thể còn có chút bùng ù n nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi trên mặt tràn đầy không giấu được hạnh phúc hào quang khi bọn hắn lại nhìn thấy phi n g u y ệ t cùng lăng chính sóng vai ngồi trong phòng trên ghế salon mấy sợi nắng sớm hất tới trong phòng hai nữ trên mặt đều mang một loại quả là thế h i ể u rõ cùng danh manh ý cười ánh mắt chế nhạo nhìn lấy bọn hắn a tiểu nhiễm mặt trong nháy mắt vừa đỏ thành quả tàu lớn xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào nàng giống con con thỏ nhỏ đang sợ hãi sưu một cái trốn đến lục nhiên sau lưng n ắ m chắc góc áo của hắn sớm a chủ nhân phi n g u y ệ t cười nhẹ nhàng đi qua đến cố ý kéo dài ngữ liệu ánh mắt tại lục nhiên cùng tiểu nhiễm ở giữa mập mờ lớp nhìn tối hôm qua nghỉ ngơi đến còn tốt chứ nàng cố ý tăng thêm nghỉ ngơi hai chữ ý vị không cần nói cũng biết phi nguyệt tỷ tiểu nhiễm xấu hổ thẳng dậm chân từ lục nhiên sau lưng n ô ra nửa cái đầu oán trách chừng mắt phi nguyệt phi nguyệt cười ha ha một tiếng đưa tay đem tiểu nhiễm từ lục nhiên sau lưng lôi ra đến thân mật kéo vào trong lồng ngực của mình tiến đến bên thai nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm danh mánh nói nhỏ thế nào chủ nhân hắn có phải hay không rất mạnh ai nha phi nguyệt tỷ tiểu t nhiễm lần này ngay cả cổ r ễ đều đỏ đấu cả khuôn mặt chôn ở phi nguyệt trên bờ vai giống con tô tử thẹ đến muốn chui xuống đất nhưng qua mấy giây một cái yếu ớt mũi vo ve mang theo vô hạn thẹn thủng cùng thỏa mãn thanh n â m mới buồn buồn từ phi nguyệt đầu vai chuyển đến ân lục nhiên nhìn trước mắt cái này ba đàn bà thành cái chợ trắng cảnh bất đắc gì lắc đầu nhưng trong lòng bị tràn đầy ấm áp lấp đầy hắn đi lên trước tự nhiên ôm phi nguyệt eo tại gò má nàng bên trên cũng hôn một cái t ố t đừng đùa tiểu nhiễm đi ăn cơm thư chủ nhân đây là đau lòng người mới phi nguyệt hờn dỗi lường h ắ n một cái nhưng ánh mắt kia bên trong rõ ràng là tràn đầy ý cười nói mò gì lục nhiên đưa tay sờ, sờ phi nguyệt cái mũi nhỏ lại không ăn cơm bữa sáng đều lạnh bốn người cười cười nói nói đi hướng phòng ăn chủ yếu là tiểu nhiễm bị trêu chọc đến không ngóc đầu lên được bàn ăn bên trên sớm đã b à y đầy phong phú bữa sáng sắp đến kim hoàng trứng gà xốp chi sĩ dăm bông bánh mì nướng còn có mới ướp ra vị sướng miệng tức nhắm mấy vị hầu gái an tĩnh ở một bên đứng hầu tuy thời chuẩn bị thêm đồ ăn đồ nước điện tiểu nhiễm ngồi tại bên cạnh bàn ăn nhìn bên cạnh ôn nhu cho nàng g ấ p thức ăn lục nhiên một bên khác là mặc dù yêu t r e o cợt nàng nhưng ánh mắt tràn ngập yêu mến phi nguyệt còn có đối diện khí chất ưu nhã đối nàng mỉm cười lăng manh liệt cảm giác hạnh phúc như là ấm áp thủy triều từng lớp từng lớp cọ r ử a nội tâm của nàng và hôm nay bữa sáng thật phong phú a điểm tiểu nhiễm lên bàn ăn không lâu vẻ mặt ngượng ngùng quét sạch x à n h xanh cùng phi nguyệt như là hai cái ăn hàng đồng dạng điên cùng càn quét trên mặt bàn đồ ăn nàng cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một cái tốt đẹp nhất trong n g ộ cảnh có yêu nhất nam nhân giống như tỉ mọi thân mật đồng bạn còn có an ổ nàng vui vẻ cơ hai bàn chân nhỏ trên mặt tràn đầy thuần túy không buồn không lo tiểu dung nụ c ư ờ i này rất có sức cuốn hút để lục nhiên phi nguyệt cùng lăng cũng không tự chủ được đi theo mỉm cười lục nhiên ca ca. phi nguyệt tỷ lăng tỷ tỷ tiểu n h i ễ m bông nhiên hưng ơ phấn đề nghị mắt to sáng lấp lánh chúng ta tới đập bức ảnh chung đi ghi chép lại vui vẻ như vậy sáng sớm sau đó sau đó phát đến tần số khu vực đi để mọi người nhìn xem chúng ta có bao nhiêu hạnh phúc đề nghị này để phi nguyệt cùng lăng đều sửng sốt một chút lục nhiên cũng nhớ mày tần số khu vực tựa hồ có chút cao điệu bất quá nhìn xem tiểu nhiễm kia tràn ngập chờ mong không cho cự tuyệt hưng phấn khôn mặt nhỏ ba người lên nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được có chút bất đắc dĩ cùng ý cười tốt lắm đập liên đập phi nguyệt cái thứ nhất hưởng ứng nàng kỳ thật cũng có chút tiểu đắc ý lăng cũng mỉm cười gật đầu cũng tốt tiểu nhiễm lập tức cầm ra bản thân màn sáng máy truyền tin điều chỉnh tốt góc độ bốn người t r ê n tại trước bàn ăn lục nhiên ngồi ở giữa phi nguyệt cùng tiểu nhiễm một trái một phải thân mật tựa ở trên vai hắn lăng thì ưu nhã ngồi tại tiểu nhiễm một bên thân thể khen g h i ê n g bối cảnh thì là phong phú bữa sáng cùng ngoài cửa sổ chiếu vào năm sớm. Trước 118, hạnh phúc thường ngày. Trương mặc thường tượng Hình ngày Giang giác g mặc dù g tiểu nhiễm các nàng bẹ gỗ bị thôn vệ nhưng là màn sáng tin tức cũng bị dung hợp đến lục nhiên màn sáng bên trong thân phận của nàng tin tức cũng phải lấy giữ lại cho nên nàng còn có thể lấy mình ai đi gửi đi tin tức mà những cái kia hầu gái thì tương phản các nàng đã đã mất đi bẹ gỗ nguyên bản thân phận tin tức cũng triệt để tiêu tán muốn sử dụng màn sáng cũng chỉ có thể dùng lục nhiên hoặc là tiểu nhiễm id phi nguyệt cùng lăng cũng giống như vậy ảnh chụp vừa phát ra đi nguyên bản coi như bình tĩnh tần số khu vực trong nháy mắt s ô i trào hhh <cười> tiểu nhiễm nhìn xem màn sáng bên trên động thái hưng ơ phấn tại bẹ gỗ bên trên nhảy tới nhảy lui phản phất nàng vui sướng muốn cùng toàn thế giới chia sẻ mặc dù khuôn mặt bị thiếp giấy ngăn trở nhưng này mang tính tiêu chí khổng lộm à tràn ngập kim loại cảm nhận bẹ gỗ bối cảnh kia phong phú đến làm cho người dận sôi b còn có ngồi ở giữa nam nhân n kia thân hình và khí chẳng tựa ở hắn bên trái cái t i a màu đen thiếu nữ hình dáng đây hết thể manh mối đủ để cho t r o n g kinh nói chuyện vô số người trong nháy mắt phá án ngoa tạo b ố i cảnh này cái này bữa sáng đốt đại lão tuyệt đối là đốt đại lão bẻ gỗ ta cũng đã nhìn ra đây tuyệt đối là thiên thai bảng xếp hạng đệ nhất đốt thần cái này bẻ gỗ cùng xa xỉ bữa sáng quá có nhận ra độ đốt đại lão phi n g u y ệ t nữ thần chơi ạ bên cạnh bọn họ lại nhiều hai cái ngộ tử đây cũng quá nhiều tiểu tỉ, tỉ đi đốt thần đây là mở hậu cũng sao ta ghen ghét đến không được a thuộc về là tiểu thuyết chiếu vào thực tế ô ô ô cái này bữa sáng có cháo có trứng có bánh mì lao tử còn tại gặm lương khô a đốt đại lão b ẻ gỗ lên tới ngọn nguồn có bao nhiêu vật tư a van cầu đại lao thu ta đi ta sẽ hô sáu trăm sáu mươi sáu nói đốt thần thời gian này trôi qua trái ôm phải ấp mỹ nữ vân quanh mỹ thực bao no cái này mẹ nó là tận thế cầu sinh đây quả thực là đế vương hưởng thụ a đây chính là trong truyền thuyết sinh hoạt a đốt thần thường ngày chính là ta trung cực mộng tưởng không biết đại lão còn thiếu hay không vật trang sức sẽ làm ấm dường cái chủng loại kia đốt thần nhìn xem ta ta cái gì cũng có thể làm quét dọn vệ sinh giặt quần áo nấu cơm làm ấm dường cầu thu lưu a nói chuyện phiếm kinh trong nháy mắt bị các loại hâm mộ kêu trên cầu thu lưu phát biểu soát bình phong đốt đại lao cùng phi n g u y ệ t hình tượng sớm đã thâm nhập lòng người chương này điệu thấp khoe của h u y ễ n hạnh phúc anh t r ụ không khác tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một viên bom nổ dưới nước điềm tiểu nhiễm bưng lấy màn sáng nhìn xem trong kinh nói chuyện phi tốc nhấp nô ước ao ghét tị gửi đến giống con trộm được tanh nhỏ con đắc ý cơ cái đầu nhỏ t h hỉ tất cả mọi người rất hâm mọi người rất hâm mộ tiểu bất bất chiếc này trôi nổi tại vô tận đại dương mênh mông phía trên cỡ lớn mẹ gỗ không chỉ có là sinh tồn phương tru càng đã trở thành gánh chịu lấy bọn hắn hạnh phúc cùng ràng buộc nhà về phần tần số khu vực bên trong ồn ào náo động bất quá là bọn hắn cuộc sống tốt đẹp một điểm nho nhỏ tô điểm thôi tiểu nhiễm lúc này xoay người lại hai con ngươi loại ra vẻ hư vấn nàng nhảy dựng lên nói ra lục nhiên ca ca nếu không chúng ta tái phát một tấm hình lần này bối cảnh lại đặc điểm lục nhiên bật cười hắn đi đến tiểu nhiễm bên người nhẹ nhàng v u ố t v u ố t tóc của nàng đồ ngốc dạng này có thể hay không quá lộ liễu rồi sẽ không á lục nhiên ca ca tiểu nhiễm đông đưa lục nhiên cánh tay coi như là để càng nhiều người xem đến hạnh phúc của chúng ta mà phi n g u y ệ t cùng lăng nhìn nhau cười một tiếng đi lên trước kỳ thật ngẫu nhiên phơi bậy một ít cũng chưa chắc không thể chí ít có thể để cho những cái kia có ác ý người biết chúng ta sống rất tốt lăng cũng gật đầu phụ họa nàng y ê u nhã nói ra mà lại cái này cũng có thể để cho càng nhiều người nhìn thấy hy vọng cho dù ở tập thế hạnh phúc cũng là có thể sáng tạo lục nhiên trong lòng hơi động hắn nhìn xem tam nữ sốt u ruột ánh mắt cuối cùng gật đầu đồng ý tốt à vậy liền tái phát một trường nhưng lần này cần điệu thấp chút a tiểu n h i ễ m gieo hỏi nhất thanh lập tức điều chỉnh màn sáng máy t r u y ề n tin góc độ lần này nàng lựa chọn bẹ gỗ nông trường khu vực làm làm bối cảnh xanh n h ạ t mầm non dưới ánh mặt trời sinh cơ bừng b ừ n g giang giác cửa chấp âm thanh vang lên lần nữa tiểu n h i ễ m cấp tốc biên tập văn tự sinh hoạt không chỉ có cậu thả còn có thơ cùng phương xa ảnh trụt g và g tiểu nhiệm nha sinh hoạt không chỉ có cậu thả còn có thơ cùng phương xa ngoa tạo nông trường ngoa tạo ánh nắng sáng sớm xua tán đi đêm h ằ n ý vẩy vào sắt thép thành lũy bẹ gỗ bên trên dắt lên một tầng ấm áp và rực bong tàu bên trên đám nữ buộc tay chân lanh lẹt h u thập lấy bữa sáng bộ đồ ăn tiếng nước cùng n u hòa trò chuyện âm thanh xe lẫn hải vệ quỷ thủ vệ tại ạ cỡ tiếng gầm bên trong tiến hành một ngạt mà hữu lực thuẫn kích v ấ n luyện liên tục va chạm không ngừng chuyển xuất ra thanh âm trong phòng đập song chiếu lục nhiên phi n g u y ệ t điểm tiểu nhiễm cùng lăng ngồi vây quanh tại giản dị bên cạnh bàn an hưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh cùng trật tự mang tới an ổn tiểu nhiễm mỹ tư tư nhìn kỳ kỳ cha cha nói mới lấy được lưu quang vũ bộ mang tới nhẹ nhàng cảm giác răng mèo dưới ánh mặt trời lập lõe tỏa sáng lục nhiên ca ca ngươi cho ta lưu quang vũ bộ thật thật thần kỳ ta hiện tại đi đường đều cảm giác nhẹ nhàng giống như có thể bay lên đồng dạng tiểu nhiễm lưng phấn khoa tay liền liền thân thể tốc độ khôi phục đều biến nhanh hơn không ít lục nhiên nuốt xuống miệng bên trong cơm gật đầu nói ra loại năng lực này cùng ngươi phi thường vừa phối có thể để ngươi tại chiến đấu cùng thường ngày hành động bên trong càng thêm nhanh nhẹn l u y n tập nhiều hơn ngươi sẽ càng ngày càng thuần thục ta đã có thể thuần thục vận dụng tiểu nhiễm tiêu ngạo mà ngóc đầu lên ph một bên khác phi nguyệt thì cùng lăng thấp giọng thảo luận quy hoạch nông trường một khu vực như vậy tương lai quy hoạch một khu vực như vậy ánh nắng sung túc thổ nhưỡng trải qua cải tiến sau cũng phi thường phi n h i ê u thích hợp trồng nhiều loại rau quả nếu như có thể lại thêm một cái giản dị tới tiêu hệ thống liền có thể thuận tiện rất nhiều nhưng mà phần này yên tĩnh cũng không tiếp tục quá lâu một mực yên tĩnh lắng nghe tinh linh lăng bỗng nhiên n h í u lên tú khí lông mày cặp k i a lộ ra h ì n h lục ánh sáng nhạt con ngươi nhìn về phía phương xa đường chân trời dường như đã nhận ra cái gì ngón tay nhỏ bé của nàng vô ý thức về bông núc nhích góc áo thanh âm mang theo tinh linh đặc h tại dị thường hội tụ lưu động trở nên vướng v ĩ u x ề n xen có sương ngủ muốn tới mà lại cảm giác không thích hợp lục nhiên ánh mắt lập tức nhìn về phía lăng sương ngủ từ khi hắn đi vào vùng biển này về sau còn chưa bao giờ thấy qua nỗi sương ngủ lăng gật gật đầu nàng đầu ngón tay không ngừng ma sát lợi dụng tự thân năng lực cảm nhận được kia cố ẩ mức cùng n g ô n g l u n g cảm giác 119, sương lên, 119, sương lên. nàng dự cảnh lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người đối với lăng kia nguồn gốc từ huyết mạch tự nhiên cộng minh năng lực nhận biết mọi người đã sớm biết lục nhiên để chén nước trong tay xuống dẫn đầu đứng người lên đi ra xe một m chút một đoàn người vừa đi ra phòng ốc đi và o khoáng đ ạ t bông tàu liền cảm thấy trong không khí khí ẩm quả nhiên chính như lăng đoàn nói t â m mắt cuối cùng biển t r ờ i đụng vào nhau chỗ từng kia từng sợi như là lụa mỏng xám sương mù màu trắng chính lặng yên tràn ngập ra như là vô hình b mũ vẽ tại xanh thẳm vải vẽ bên trên t r á n g nhiễm mở hoàn toàn mông lung gió biển lôi cuốn lấy ướt lạnh mang theo nhàn nhạt tanh nồng hơi nước phất qua hai gò má sương mù chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về bẹ gỗ phương hướng lan tràn không bao lâu toàn bộ bẹ gỗ liền bị cái này xa mỏng sương mù bá khỏng nguyên bản rõ ràng đường chân trời trở nên mơ hồ xa hơn một chút mặt biển cũng bao phủ tại một mảnh s á m trắng bên trong một bên linh quang hoa hướng dương cũng đình chỉ lay động ánh mặt trời bị sương mù che chắn bốn phía đột nhiên trở nên có chút l ờ m ờ ấm lãnh sương mù tới thật nhanh a tiểu nhiễm vô ý thức quấn chặt lấy trên người á o khoác gió biển sen lẫn sương mù phất qua mang đến một chút hơi lạnh nàng nhìn xem dần dần nồng hậu dày đặc sương mù bốn phía bắt đầu đánh giá sương mù mặc dù đến nhanh nhưng y nguyên có thể thấy rõ ràng bốn phía dáng vẻ hô còn tốt không tính quán ồ n g điểm tiểu nhiễm vô vô ngực nhẹ nhàng thở ra còn có thể nhìn thấy cái dương. không ảnh hưởng chúng ta vớt tiểu nhiễm lạc quan như là một sợi ánh nắng xua tán đi đám người có chút khẩn trương đám người nhìn về phía mặt biển những cái k i a trôi nổi vật tư dương ở trong sương mù như ẩn như hiện giống như là hải thị t h ậ n lâu bên trong bảo vật đối cho các nàng tới nói những vật tư này dương là vùng biển này bên trong vì số không nhiều tiếp tế nơi phát ra cực kỳ trọng yếu phi nguyệt ánh mắt đảo qua b ố n phía cấp tốc tiến vào chỉ huy trạng thái đem hải vệ quỷ cùng hầu gái tất cả đều triệu tập tới vâng vương hậu à cờ gào thét truyền đạt mệnh lệnh hải phệ quỷ bọn thủ vệ lập tức điều chỉnh đội hình cảnh giác nhìn chăm chú lên trở nên mông lùng mặt biển lan g đi vào bẹ gỗ bên ngoài chậm rãi nhắm mắt lại đầu ngón tay của nàng quanh quẩn lấy nhàn nhạt điểm sáng màu xanh lục tựa h ồ tại bắt giữ lấy trong không khí vô hình dòng năng lượng ánh mắt của nàng cũng không b u n g lỏng ngược lại càng thêm nghiêm túc cái này sương mù cho ta cảm giác rất quái lạ nó cũng không phải tự nhiên sinh thành đơn giản như vậy tận chứa một loại xên x ệ c lại kéo dài năng lượng đầu nguồn không rõ những sương mù này sẽ không rất nhanh tiêu tán mà lại nàng dừng lại một chút tựa hồ tại xác nhận cảm giác của mình ta cảm giác nó sẽ càng ngày càng đậm càng ngày càng dày nặng lục nhiên ngay vậy ánh mắt ngưng lại lăng trong khoảng thời gian này đối với thời tiết phán đoán chưa hề sai lầm b ẹ gỗ tại càng phát ra nồng đậm trong x ư ơ n g ngủ tiếp tục tiến lên tốc độ so bình thường chấm rất nhiều ướt lạnh không khí tiến vào cổ áo mang đến từng tia từng tia hàn ý thời gian tại đè nén trong yên tĩnh trôi qua ngoại trừ sóng biển đập b ẹ gỗ biên giới đơn điệu tiếng vang cùng hải vệ quỷ thủ vệ ngẫu nhiên gầm nhẹ không còn gì khác gì trạng không có đột nhiên xuất hiện tập kích không có cất dấu nguy hiểm chỉ có cái này vô biên vô hạn phật muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn v ệ s á m trắng trên bong thuyền cảnh giới quan sát hồi lâu xác nhận tạm thời không có gặp nguy hiểm tới gần lục nhiên quyết định trở về phòng làm sơ nghỉ ngơi đồng thời tra i nhìn một chút tin tức hắn đối phi nguyệt nhẹ gật đầu ngươi nhìn chằm chằm điểm ta trở về phòng nhìn xem màn sáng ừ m chủ nhân yên tâm phi nguyệt đáp anh khí mặt mày ở trong x ư ơ n g mù lộ già phá lệ sắp bén trở lại tương đối p h o n g bế tia sáng hơi tối phòng ngủ lục nhiên ấn mở màn sáng hào quang màu lam sáng lên hắn t h i quen trước tiến vào tần số khu vực ngón tay hoạt động từng đầu tin tức phi tốc lướt qua nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn trong kinh nói chuyện dị thường q u ò n cụ ế, liên quan tới nỗi sương mù thảo luận l ắ c đắc không có mấy chỉ có linh tinh mấy đầu phản nản thời tiết t ứ t lạnh tầm mắt trở nên kém tin tức rất nhanh liền bị cái khắc cầu mua đồ ăn nguồn nước hoặc là khoe khoang nhỏ thu hoạch thiếp mời bao phủ Ừm. lục nhiên hơi nhũ mày xem ra hoặc là p h i ế n khu vực này người sống sót mật độ quá thấp hoặc là hắn nhìn về phía cửa sổ mạng tàu bên ngoài đậm đến tan không ra sương mù cái này sương mù pha vi khả năng so trong tưởng tượng muốn nhỏ một chút đến mức khu vực bên trong chỉ có một phần nhỏ thân người chỗi vô luận là loại tình huống nào đều mang ý nghĩa tại mảnh này mê vụ hải vực bọn hắn tạm thời là cô độc hoặc là c h ỉ ít tin tức thu hoạch trở nên khó khăn lục nhiên chân mày hơi nhữ lại hắn nhẹ dọn lẩm bẩm cái này sương mù phạm vi có hạn cũng có thể là là chúng ta vị trí tương đối đặc thù mới đưa đến trong kênh nói chuyện thảo luận ít như vậy hắn tiếp tục xem trong chốc lát muốn tìm đến càng nhiều liên quan tới sương mù tình báo nhưng kết quả vẫn như c ũ không được để ý đại đa số người cũng đang thảo luận thông thường cầu sinh về vặt mà liên quan tới trận này dị thường sương mù thảo luận cơ hồ không có hình thành quy mô xác thực không có gì chuyện mới mẻ hoặc liên quan tới mê vụ có giá trị tình báo. lục nhiên liền đóng lại nói chuyện p h i ế kênh hắn lại từ màn sáng giao diện gọi ra b ẽ gỗ thăng cấp giao diện ưu l a m màn sáng bên trên rõ ràng bày ra lấy lần tiếp theo thăng cấp cần thiết điều kiện b ẽ gỗ thăng cấp tài liệu cần thiết cùng điều kiện thành viên nhân số 4 ố đã thỏa mãn vật liệu tiêu chuẩn vật liệu đá 5.000, tiêu chuẩn vật liệu gỗ 3.000, kim loại vật liệu 3.000. đặc thù vật liệu tinh văn cương tỏi ít 1.000, thâm hải t r ầ m ngân ít 1.000, dung hỏa tinh hạch ít một n đặc thù vật phẩm vẽ gỗ thăng cấp cho phép ít một lục nhiên theo thứ tự xem xét thăng cấp cần thiết vật liệu cùng điều kiện người mấy p h ư ơ n diện tại màn sáng bên trong đăng lục thân phận tin tức vừa lúc là bốn người bọn họ ấn mở màn sáng có thể nhìn thấy thành viên thân phận tin tức đã đăng ký lục nhiên phi n g u y ệ t điểm tiểu nhiễm tinh linh lăng phụ thuộc đơn vị hải phệ quỷ thủ vệ hầu gái chờ không đưa vào thành viên nhân số vừa vận đạt tiêu chuẩn vật liệu cũng hoàn toàn không là vấn đề cơ bản vật liệu bọn hắn hoàn toàn không thiếu có hải phệ quỷ tại hòn đảo bên trên đảo m ố c còn có ngày bình thường góp nhặt dùng để thăng cấp hoàn toàn đủ đặc thù tài liệu nhu cầu lượng cũng rất lớn nhưng lục nhiên cũng không lo lắng trước đó bởi vì vượt qua thiên thai lấy được ba phần cơ sở vật liệu tự do bao trải qua hệ thống tăng cường b a n thưởng biến thành năm phần vật liệu bao hắn nhẹ nhàng điểm một cái thanh vật phẩm bên trong lập tức cho thấy vật liệu bao tử tình bên trong có thể khai ra cần thiết đặc thù vật liệu mà lại có năm phần hoàn toàn đủ lục nhiên ánh mắt rơi vào cuối cùng một hạng bên trên đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn bẹ gỗ thăng cấp cho phép như thế cái mới đ ổ vật hắn nhớ lại một chút trước đó lấy được tin tức cùng mở qua các loại cái dương chưa từng nghe nói qua loại này cho phép hắn cẩn thận chú đáo lấy màn sáng bên trên liên quan tới bẹ gỗ thăng cấp cho phép miêu tạ b ẽ gỗ thăng cấp cho phép một loại đặc thù bằng chứng có được sáu loại đẳng cấp làm b ẽ gỗ thoát thai h o à n cốt lục nhiên khẽ nhũ mày một cái có được sáu loại đẳng cấp bằng chứng xem ra nó không hề giống cơ sở tài nguyên hoặc bản vẽ như thế có thể tùy tiện v ứ t hoặc chế tạo c h ư một trăm hai mươi không biết sinh vật c h ư một trăm hai mươi không biết sinh vật xem ra chỉ có tài nguyên cùng nhân lực còn chưa đủ còn cần tìm tới thanh này chìa khóa mới có thể mở ra hạ một giai đoạn đại môn lục nhiên tự lẩm bẩm ánh mắt thâm thúy thăng cấp tiến trình bị cái này không biết cho p h é p lại bất quá trên mặt hắn cũng không hiện ra nhiều ít lo lắng hoặc thất vọng tương phản khoe miệng ngược lại câu lên một vòng ung dung đường cong gấp cái gì hắn đóng lại màn sáng h u l a m quang mang dập tắt gian phòng quay về hơi có vẻ m ở tối trong sương mù tia sáng đi đến cửa sổ mạng tàu một bên nhìn qua bên ngoài quần quận càng ngày càng đậm s á m trắng ánh mắt phảng phất xuyên thấu mấy vụ thấy được rộng lớn hơn các cục phóng nhãn mảnh này vùng biển vô tận có thể đem bẹ gỗ kinh doanh đến sắt thép thành lũy loại này quy mô có được thành kiên chế kỷ luật nghiêm minh hại vệ quỷ thủ vệ còn có năm phần tài liệu bao loại này kinh khủng dự trữ lục nhiên thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin chỉ sợ cũng chỉ có ta d vùng biển này sẽ không vĩnh viễn bình tĩnh nhưng chỉ cần đoàn đội đồng tâm hiệp lực lớn hơn nữa sóng gió cũng có thể hóa thành đẩy động đến bọn hắn động lực để tiến tới mà hắn cùng đoàn đội của hắn đã tại trận này lựa chỉnh cầu sinh bên trong lấy được làm cho người chú mục thành t h u lục nhiên ánh mắt từ màn sáng bên trên kia làm cho người khó hiểu bẹ gỗ thăng cấp cho phép rời đầu ngón tay vô ý thức đập mặt bàn ngoài cửa sổ nồng vũ l a n l ộ t như là to lớn màu xám trắng sợi đông đem bẹ gỗ chăm chú bao khoả tầm nhìn đã xuống tới không đủ mười mét hải vệ quỷ thủ vệ gầm nhẹ cùng tầm chăn tiếng va đập cũng biến thành lột ngạt mơ h ngay tại hắn ngưng thần suy tư cái này không biết cho phép khả năng nơi phát ra lúc ngoài phòng bong tàu bên trên bỗng nhiên vang lên d ố i loạn tương bừng tiếng kinh hô tiếng bước chân rồn rập duệ vang hôn tạp cùng một chỗ trong nháy mắt phá vỡ trong sương mù đè nén yên tĩnh chuyện gì xảy ra lục nhiên trong lòng xích chặt đ ỗ n g nhiên đứng gậy động tác nhanh như t h i ề m điện một thanh kéo ra cửa khoang liền sông ra ngoài băng lánh bao hàm hơi nước nồng vụ đập vào mặt mang theo một cố k h ó nói lên lời tay mặt lục nhiên neo mắt lại xuyên thở cái này làm cho người hít thở không thông sương mù trước mắt một mảnh hư mang mà hôn loạn tương bừng cảnh tượng đang từ trong Phi nguyên ệ t t điểm i h i m bản ngay h n cùng m ngắn n làm c h h trật gần mạng tự h u y n một b ê đám nữ buộc mang trên mặt kinh hoàng nhìn thấy chủ nhân đến nhao nhao hướng hai bên thối lui cho bước nhanh mà đến lục nhiên nhường ra một cái thông đạo chủ nhân phi nguyệt thanh âm chuyển đến mang theo một tia căng cứng sau lòng nàng đã xem c h u i này mang tính tiêu chí đường đao thoái nguyệt nắm trong tay thân đao phản xạ ưu lanh ánh sáng mũi đ a o chỉ xéo mặt đất mấy giọt kỳ dị hiện ra yếu ớt hình quang chất lỏng chính thuận lưới đao trở xuống lục nhiên bước nhanh về phía trước thuận đám người cảnh giác ánh mắt nhìn về phía đồng vụ tràn ngập mặt biển màu xám t r ắ n g x ư ơ n g mù như cùng sống vật phun trào tầm mắt bị áp xúc đến cực hạn ngay tại vừa rồi tầm mắt mọi người tập trung chỗ tựa hồ có một đạo thô dài chân nhắn màu đen cái bóng đ ỗ n g nhiên rút về đồng vụ chỗ sâu tốc độ nhanh đến chỉ lưu lại một vòng tàn ảnh cùng quấy ư ơ n g mù lưu lại vòng xoáy xảy xảy đè xuống đáy mắt thẳng k ố c nhanh chóng nói vừa rồi sương mù đột nhiên cuốn lên một đầu giống như là to lớn màu đen xúc tu đồ vật không có dấu hiệu nào từ mạn thuyền bên ngoài n ô ra mục tiêu trực chỉ ngay tại phụ cận l e o bong tàu lâm nàng chỉ hướng một cái bị điểm tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng đỡ lấy sắc mặt t r ắ n g bệnh toàn thân run dậy hầu gái lục nhiên ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt cái kia hầu gái chỉ gặp nàng ngồi liệt trên b o n g thuyền thân thể run lệ bẩy hiển nhiên vừa kinh lịch một trận cực độ kinh hãi quần áo của nàng lộn sộn tóc hai dối bẩy trên mặt viết đầy sợ hai cùng chân kinh vật k i a tốc độ cực nhanh mang theo một cỗ quỷ dị hấp lực lâm căn bản không kịp phản ứng liền bị quấn lấy mắt cá chân ta cách gần nhất không hề nghĩ ngợi liền rút đao bổ tới phi n g u y ệ t cổ tay rung lên đường đao sắn cái đao hoa vứt bỏ trên mũi dao lưu lại chất lỏng cảm giác giống như là chém trung c ứ n g cỏi cao su chợ không chợ tay nhưng lưới đao s ắ c thực đâm tiến bảo nó bị đau lập tức bung ra lâm rụt trở về biến mất tại trong sương mù không biết sinh vật trong biển còn có loại vật này lục nhiên lông mày thật sâu khóa gấp ánh mắt như điện quét mắt đồng vụ quần quần mặt biển trong lòng còi báo động đại tác là bởi vì mảnh này quỷ dị xương mù sao. Cái này s ư lâm ù khó n g l khăn nuốt ngủ nước bọn giống như là bị sợ hai năm chặt trái tim còn tại điên cùng loạt động tại lăng tự nhiên chấn an cùng tiểu nhiễm cổ vụ dưới hầu gái lâm kịch liệt bộ ngực phập phồng dần dần bình phục một chút nàng cố gắng nuốt xuống một chút thanh âm mang theo sống sót sau hai nạn run r u dày chủ chủ nhân vật kia rất trơn phía trên tất cả đều là lạnh vớt dinh dính chất lỏng giống giống nhất trượt r a cá bọc lấy thật dày dầu cuốn lên ta mắt cá chân thời điểm cảm giác cảm giác có một cỗ hấp lực không phải quân chặt là là hút lại giống như bạch thuộc ra hút nhưng lực lượng to đến dọn g ư ờ i ta, ta cảm giác cả người đều muốn bị nó mang xuống nàng hồi tưởng lại một khắc này trong mắt lần nữa phun lên s ợ hai nước mắt hấp lực chân nhắn dịch nhờn là trong biển quái vật sao lục nhiên yên lặng ghi lại những mấu chốt này tin tức ánh mắt lập tức chuyển hướng lâm vị trí mới vừa đứng đồng thời hắn vung tay lên ba cái ký ức tàn ảnh nhanh trong lướt đi hướng phía quái vật biến mất địa phương đuổi theo chỉ gặp bị nước biển ướt nhẹp màu đậm kim loại bong tàu bên trên thình lình lưu lại một bãi nhỏ chất lòng s a n h xịch chất lòng này tại mờ tối dưới ánh sáng b ả y biện ra một loại cực kỳ quái dị màu sắc cũng không phải là trong dự đoán đỏ sậm hoặc sâu hạt mà là một loại băng lênh phẳng phất mang theo lân quang màu xanh trắng cái này bãi la m vết máu màu trắng tại màu đậm bong tàu bên trên dị thường bắt mắt như là một loại nào đó vật bài tiết tàn ra một loại phi tự nhiên làm cho người bất an ánh sáng nhạt quan mang k i a tại chập trần dưới ánh đến g i ư ờ n g như có sinh mệnh có chút nhảy lên biên giới dần dần hướng bốn phía thẩm thấu lục nhiên hít h à trong không khí tràn ngập một loại làm cho người buồn nôn ngọt mụi tanh giống như là hư thối thịt cá cùng một loại nào đó chua sót kim loại vị hỗn hợp lại cùng nhau hắn túi người xích lại gần chỉ gặp tia bãi chất lỏng mặt ngoài thỉnh thoảng nổi lên nhỏ bẽ b ọ khí ngẫu nhiên có mấy giọt dịch trâu từ bẻ gỗ t r ư ngay lúc này ký ức tàn ảnh trở về bọn chúng không cách nào rời đi lục nhiên quá khoảng cách xa ở chung quanh trong sương mù trong biển du đã một vòng không có phát hiện cái gì vật kỳ quái chạy à lục nhiên nhữ mày rốt cuộc là thứ gì phi n g u y ệ t nắm chặt trôi đao đường đao tại trong vỏ phát ra thanh thúy nhẹ văng lên ánh mắt sắc bén mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đồng vụ chỗ sâu trong giọng nói cũng mang theo sắc ý mặc kệ là cái gì nó thụ thương mà lại khẳng định không đi xa bất quá cái này sương mù rất thích hợp giấu kín không cách nào tìm kiếm trừ phi xuống nước mở rộng tìm kiếm phạm vi nghe được phi n g u y ệ t lục nhiên cùng lăng lập tức bác bỏ không được mạo hiểm xuống nước quá mức nguy hiểm mà lại sương mù lượn lờ tại bùn phía một khi ở trong nước lạc mất phương hướng muốn trở lại liền khó khăn bỏ đi phi nguyện ý nghĩ lục nhiên tiếp tục quan sát bãi kia làm chất lỏng màu trắng c h ấ vì ứng tại mở đối khả năng nguy hiểm lục nhiên quả quyết hạ lệnh đình chỉ đánh bắt vật tư dương đem bẹ gỗ bốn phía phòng ngự tường chậm rãi dâng lên nặng nề kim loại phòng ngự tường tại máy móc tiếng oanh minh bên trong r ư n u thẳng lên đem bẹ gỗ khu vực hạch tâm nghiêm mật bảo vệ hải vệ quỷ nhóm được gan bài tại phòng ngự trên tường cảnh giác bốn phía hải vực cặp mắt của bọn nó tại trong x ư ơ n g mù lóe ra ư u lục ba mang tiếng gào thét trầm thấp liên tiếp nhưng mà nồng vụ như là một tầng vô hình sa màn đem hết thể ánh mắt cùng cảm giác đều chăm chú phong tỏa cho dù là hải vệ quỷ nhẹ cảm khíu rác cùng thính giác tại cái này nồng đậm trong x ư ơ n g mù cũng khó có thể phát huy hiệu dụng thời gian tại sám trăng trong hỗn độn chậm rãi trôi qua trở nên mơ hồ không rõ không có mặt trời mọc mặt trời lặn giao thế không có sao trời chỉ dẫn vẹ gỗ phảng phất bị vây ở một cái vô tận đứng im lúc giữa không trung chỉ có bẹ gỗ hạch tâm phát ra h à o quang nhỏ yếu cùng linh quang hoa hướng dương kia vàng ấm vần sáng ở trong x ư ơ n g mù ngoan cường mà lấp lóe thành vì mọi người duy nhất an ủi cùng phương hướng chỉ dẫn bầu trời bị nặng nề g h sám màn triệt để bao trùm tia sáng càng ngày càng mở tầm nhìn kịch liệt hạ xuống về sau cho dù là gần trong gang tấp mạn thuyền lan can cũng chỉ còn lại một cái mông lung như ẩn như hiện hình dáng phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất tại trong x ư ơ n g mù dày đặc t ướt lạnh x ư ơ n g mù vô không bất nhập mang theo làm cho người đẻ nén ngạt ở cảm giác chậm rãi thẩm thấu tiến bẹ gỗ mũi một cái góc nó tiến vào đám thậm chí trên b o n g thuyền n g ư n g kết thành nhỏ bé g i ọ t nước đám nữ b ộ c ô n g việc hiệu suất rõ ràng giảm xuống động tác của các nàng trở nên chậm chạp mà cẩn thận từng ly từng tí sợ đã quáy dày tiềm phục tại trong x ư ơ n g mù không biết nguy hiểm cái t r ổ i quét sạch bong tàu thanh âm cũng biến thành nhu hòa mà thỉnh thoảng sợ phát ra một tia tiếng vang hải vệ quỷ thủ vệ phạm vi cảnh giới cũng bị bách co vào à cơ bực bội gầm nhẹ tại trong x ư ơ n g mù dày đặc quên quần k i a mang theo dã tính tiếng gào thét tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong càng lộ vẽ thê lương lại không cách nào xuyên tấu nồng vụ phong tỏa chuyển đến phương xa tiếp tục như vậy không được lục nhiên đứng tại công xưởng cổng nhìn xem bên ngoài cơ h ầ ngưng kết sáng trắng ánh mắt t r ầ m ngưng không biết xúc tu tập kích mang tới bóng ma chưa tán đi cái này tiếp tục chuyển biến xấu hoàn cảnh bản thân liền là to lớn uy hiếp hắn quay người bước vào công xưởng lấy ra vật liệu bắt đầu không ngừng bổ sung công xưởng bên trong hỏa d i ễ m tại trong lò luyện điên cuồng nhảy vọn đem bốn phía phản chiếu một mảnh b à o bừng theo máy móc khởi động những n à y đường ống bắt đầu có thứ tự chuyển vận lấy các loại nguyên vật liệu dọc theo cố định con đường tình chuẩn đến mỗi một cái khâu gia công từ một mặt đầu nhập có thể là thô rác khoáng thạch hoặc vứt bỏ m theo r ả i qua một ệ liệt hoa làm việc làm là lương tinh giao thái, sinh mắt trình tự từng thanh sắc bén vũ khí, chí là từng thanh bộ, thậm từng bộ từng tựa t hoa khí, chí nhẹ, như cùng bị ma pháp giao phó hình h ra sau, ma ra. sắc rắp công cùng bén dần dần về vũ bộ bộ bị chế tạo tiến hành máy móc tản mát ra năng lượng cường đại ba đậu cỗ năng lượng này là mãnh liệt như thế đến mức cho dù bẹ gỗ bên ngoài bị n ồ n g vụ bao phủ đương cơ sở trang bị chế tạo cơ vừa bắt đầu làm việc lúc công xưởng phụ cận xương mù liền như là bị một cỗ lực lượng vô hình xô tan dần dần tiêu tán theo thời gian trôi qua mấy bộ mới tinh trang bị rốt cục bày tại trước mặt mọi người kia là mấy bộ tỉ mỉ chế tạo g i á nhẹ không giống với hải vệ quỷ bọn thủ vệ kia nặng nề g h dữ tợn che kín gai nhọn đen nhánh trọng giáp những này giáp nhẹ đường còn trôi chảy chủ thể từ một loại hiện ra màu sáng bạc trạch hợp kim loại nhẹ cấu thành áo lót mềm mại cứng cỏi da ma thú tại ánh đèn dịu dịu dưới giáp nhẹ mặt ngoài hiện ra sâu kín ngân quang hợp kim tính chất cứng rắn mà nhẹ nhàng mỗi một chỗ chi tiết đều trải qua tỉ mỉ rèn luyện lộ ra tinh xảo mà thực dụng phi nguyệt đ i ệ m tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng r i ê n phần mình cầm lấy thuộc về mình bộ kia t h ư ờ n một chút lục nhiên ra hiệu ba người liếp như nhau trong mắt đều mang mong cùng tò mò. Phi nguyệt dẫn đầu mặc vào giáp、nhẹ. nàng nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể cảm thụ được giáp nhẹ dán vào độ giáp nhẹ hoàn mỹ dán vào lấy thân thể của nàng đường cong cũng không c h ó i buộc hành động lại có thể cung cấp đầy đủ phòng hộ nàng huy động cánh tay làm ra mấy cái chiến đấu động tác chỗ khớp nối tính linh hoạt để nàng hết sức hài lòng cái này chính phù hợp nàng cao cơ động tác chiến nhu cầu điểm tiểu nhiễm cũng mặc vào giáp nhẹ nàng ngạc nhiên nhảy dạo d ự c giáp nhẹ chỗ khớp nối phát ra nhỏ bé mà thuận hoạt tiếng ma sát nhẹ nhàng quá tiểu nhiễm hưng phấn mở miệng cảm giác giống n h i mặc vào một kiện dày điểm quần áo vì mỹ quan những này giáp nhẹ bên trên còn điêu khắc một chút hoa văn làm trang trí điểm tiểu nhiễm hiển nhiên đối bộ này giáp nhẹ phi thường hài lòng tinh linh lăng thì nhẹ khẽ vớt vớt giáp phiến bóng loáng mặt ngoài cảm thụ được hạ ẩn chứa y ê u ớt phòng hộ năng lượng rất thoải mái dễ chịu lực phòng ngự mặc dù không bằng trọng giáp nhưng ứng phó tập kích cùng tên lạc đầy đủ lục nhiên giải thích nói lực phòng ngự tỉ trọng giáp không kém ít nhưng thắng ở nhẹ nhàng linh hoạt đối với các ngươi tới nói thực dụng hơn đón lấy lại chuyển hướng vũ khí phân phối cho điểm tiểu nhiễm là một thanh đen nhánh trường kiếm thân kiếm phong dài cùng phi nguyệt đường đao chiều dài t toàn thân lưu chuyển lên thâm thúy ô quang lưới kiếm cũng không phải là sáng như tuyết lại lộ ra một loại làm người sợ h ã i sắc bén cảm giác vẹn vẹn tới gần cũng có thể cảm giác được làn da chuyển đến có chút đấm nói hoa cực giỏi đ i ệ m tiểu nhiệm yêu thích không công tay tiếp nhận con mắt của nàng trong nháy mắt phát sáng lên lộ ra vẻ hứng phấn cùng tinh h ỷ cổ tay rung lên nàng sắn cái xinh đẹp kiếm hoa động tác trôi c h ả y mà tự nhiên mang theo một loại cùng nàng ngọt ngào bề ngoài không hợp lăng lệ so ta trước kia luyện tập dùng kiếm thuận tay nhiều mà lại thật là sắc bén cảm giác nàng bản có học qua kiếm thuật giờ phút này hát kiếm nơi tay mạch s ắ c trên khuôn mặt nhỏ nhắn khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn mềm nhu khí chất hạ ẩn tàng chiến lược t r i ể n lộ không bỏ sót đến thiên tinh linh lăng lục nhiên đưa tới lại là một thanh hàn quang nội liễm tinh kim d a o găm truy thủ chỉ có cánh tay dài ngắn đường con ngắn gọn mà y ê u nhã tay cầm quấn quanh lấy phòng hoạt dây leo đường vân Thà chút ngoài ý muốn tiếp nhận, vào tay thường tay. nhận, hơi chầm xuống, nhưng ngoài vào sao? vừa Lăng muốn xuống, có ý dị trường kiếm có thể phát huy ưu thế của nàng lang ngươi hạch tâm sức chiến đấu tại ngươi tự nhiên cộng minh cùng thực vật điều khiển bên trên chém giết gần người không phải ngươi sở trường cây trùy thủ này cho ngươi tiếp thân phòng thân thời khác nguy cấp có thể tranh thủ đến phát động năng lực thời gian như vậy đủ rồi t r ă n g minh bạch lục nhiên dụ ý cảm kích gật đầu đem dao găm cẩn thận đeo ở hông giáp nhẹ bên trong khẽ vuốt trùy thủ tay cầm dây leo đường vân tại giữa ngón tay chuyển đến một chút hơi lạnh lại dị thường rán vào lòng bàn tay nàng s á c thực không cần sông pha chiến đấu không c h à n g cùng phụ trợ mới là lĩnh vực của nàng mà lại trùy thủ này dùng rất nhiều chân quý vật liệu có lẽ còn có thể tăng cường n g ư ờ i thực vật thân hòa năng lực lục nhiên sờ lên cầm không xác định mở miệng ngươi có thể thử nhìn một chút chế tạo cây trùy thủ này thời điểm hắn dùng một chút cùng thực vật thân cận tài liệu quý hiếm chính là vì có thể để cho lăng tốt hơn sử dụng cái này đem vũ khí chỉ là không biết hiệu quả thế nào như vậy sao lăng thần sắc hơi kinh ngạc nhìn về phía dao găm trong tay ta thử một chút lăng nhắm mắt lại tay cầm t ù y thủ bắt đầu thôi động tự thân năng lượng thừa dịp nồng vụ tràn ngập không cách nào ra ngoài nàng sớm đã tại gian phòng nơi hẻo lánh một lần nữa nuôi dưỡng một gốc mới nhỏ khói mê cây cái này gốc khói mê cây được an trí tại gian phòng một góc phiến lá tuy nhỏ lại lưu chuyển lên nồng đậm xanh biếc quan g hoa mỗi một chiếc lá đều giống như ẩn chứa sinh mệnh năng lượng nhờ vào tự nhiên cộng minh cường hóa trên phiến lá xanh biếc quan g hoa càng thêm nồng đậm tản ra k h í tức cũng mang theo mạnh hơn gây hào á n h tính ngắn ngủi chờ đợi về sau lan cảm nhận được cùng thực vật ở giữa vi rượu liên hệ mà ngay một khắc này nàng có thể cảm nhận được rõ ràng khói mê cây sinh mệnh lực tại có ch cái này lúc trước chưa bao giờ có tựa như là có thể nghe h i ể u thực vật nói chuyện đồng dạng thật là lợi hại ta có thể cảm nhận được cây trùy thủ này đem đến cho ta năng lượng lần này như gặp nguy hiểm ta cũng có đầy đủ thủ đoạn đúng đúng rồi lăng hiếm thấy lộ ra vẻ hưng p h ấ n nàng hiện tại cũng coi là thực lực tăng nhiều n h ư lại gặp gặp cùng loại b ă n g cá mập quy mô tập kích nàng chỉ cần tâm niệm vừa động nồng đậm khói mê có thể tại cực trong thời gian ngắn bao trùm một khu vực lớn để địch người vô thành vô tức nga xuống lục nhiên nhìn xem lăng thành công cảm giác được trùy thủ bên trong năng lượng sờ lên cầm trầm tư cây trùy thủ này chỉ là hắn nếm thử chi tác không nghĩ tới vậy mà thành công. xem ra về sau còn có thể lợi dụng công xưởng chế tạo ra cái khác mỗi người đều mang có hiệu quả vũ khí trang bị chỉ bất quá vật liệu phương diện là cái vấn đề b ẹ gỗ thăng cấp vật liệu cùng gen đúc trang bị vật liệu mặc dù đều là thuộc về đặc thù vật liệu nhưng trên thực tế chủng loại cũng không giống nhau lắc đầu không nghĩ thêm những này lục nhiên bay đầu nhìn về phía thủ hộ giả chi tâm chế tạo cơ từ đó lấy ra mấy cái tản r a nhu hòa bạch quang nơi trọng yếu có huyền ảo phù văn lưu c h u y ể n hình thoi tinh thể thủ hộ giả chi tâm tinh thể trong tay có chút rung động tản mát da ấm áp qua mang ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại hắn đem tinh thể phân phát cho ph tiếp h thân đ e o tốt đây là sau cùng bảo hộ khi các người thân ở công xưởng trong phạm vi nhất định lúc nó sẽ kích hoạt rõ rệt tăng cường phòng ngự của các người lực lượng cùng tốc độ tương đương với một cái tiếp tục có hiệu lực cường lực tăng thêm quan h o à n tam nữ tiếp nhận tinh thể nhẹ nhàng u ố t ve bóng loáng mặt ngoài nay chủng loại giống như bảo thạch đồng dạng đồ vật để các nàng nhìn hai mắt tỏa ánh sáng lập loẹ sáng sáng mười phần đỏ đẹp mắt phi nguyệt thậm chí tìm cái cắt tóc đem thủ hộ giả chi an tâm chứa ở kẹp tóc bên trên đeo đội ở trên đầu điểm tiểu nhiễm thì là đem thủ hộ giả chi tâm đeo trên cổ cảm thụ được nó mang tới ấm áp cùng lực lượng thoải mái neo m lăng tiếp nhận thủ hộ giả tri tâm đem nó đeo ở h ồ n g làm p h i ề n lục nhiên tiên sinh có cái này làm b ả o hộ lục nhiên cũng có thể yên tâm không í t đáng t i ế p thủ hộ giả tri tâm chế tạo cơ sản lượng cũng không cao cần chờ đợi một thời gian ngắn mới có thể sản xuất một cái nếu không chỉ sợ cũng ngay cả bẹ gỗ bên trên hầu gái cũng đều có thể trong tay mỗi người có một cái ngay tại mấy người trò chuyện thời khắc bẹ gỗ bên ngoài thế giới triệt để lâm vào lờ mờ nồng vụ phảng phất ngưng kết thực thể ngay cả linh quang hoa hướng dương quang mang đều bị áp dụng đến bẹ gỗ hạch tâm phủ cận một vòng nhỏ đè nén để cho người ta thở không nổi không biết là tiến vào đồng vụ khu vực vẫn là sương mù bản thân tăng thêm lục nhiên bọn hắn đành phải toàn bộ đợi tại khu vực hạch tâm bên trong đúng lúc này cái này gốc một mực tản ra ấm áp quang mang linh quang hoa hướng dương phản phất cảm nhận được cực hạn hắc cá mát bách địa tuyến đông nhiên chuyển hướng b ệ gỗ trung tâm phương hướng nguyên bản ôn hòa quang mang đông nhiên trở nên hừng h ự c cảm nhận được phụ cận đồng đậm sương mù linh quang hoa hướng dương cũng là bắt đầu phong thích chứa được ánh nắng ông như là vô số thân kim sắc lợi kiếm đâm rách đồng giam giữ ánh sáng trắng trụ từ ngày xưa quỳ hoa trong mâm dâng lên mà ra quang mang đi tới chỗ kia sền sệt đến tan không r a s á m xương mù trắng như là gặp khắt tinh phát ra tư tư nhẹ vang lên lại bắt đầu kịch liệt lan lộn t ă n g a n g rã và mau nhìn linh quang hoa h ư ớ n g dương điềm tiểu nhiễm ngạc nhiên kêu lên con mắt của nàng trong nháy mắt phát sáng lên khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn m à hơi đỏ lên thinh linh lăng ánh mắt sáng lên lập tức bắt lấy cơ hội này nàng hai mắt nhắm lại hai tay ở trước ngực kết thành một cái huyền ảo thủ ấn quanh thân tản m á t ra nhu h ò a màu xanh biết vừa sáng cương đại tự nhiên cộng minh năng lực toàn lực phát động phong chi hơi thở quang chi dẫn xua tan vẻ lo lắng hồi phục thanh minh trong miệng nàng khẽ ngâm tinh linh ngữ như là tự nhiên nói nhỏ một cỗ vô hình tràn ngập sinh cơ lực lượng lấy lăng làm trung tâm khuyết tán ra đến cùng linh quan g hoa hướng dương hào quang rừng rực hô ứng lẫn nhau giao h ò a xanh biết vầng sáng dung nhập kim sắc của sáng vì xua tan chi lực rót vào tự nhiên vật luật tại song trọng lực lượng giáp công dưới vẹn gỗ bên trên x ư ơ n g mụt như là thủy chiều xuống cấp tốc tiêu tán bong tàu giao chắn công s ư ở n g hình dáng một lần nữa trở nên có thể thấy rõ ràng t ư ớ lệnh cảm giác đệ nén bị đội tàn ra đ ế từ linh quan hoa hướng dương ánh nắng ấm áp cảm giác một lần nữa vẫy xuống n ô n vụ bị bất lui Cuối cùng thước màu trung tại bẻ gỗ biên giới bên ngoài ổn định bên phương, tạo thành lăn lộn không nghỉ, màu xám trắng sương tường, như là trung thành gỗ địa đạo tạo một bẻ là mấy xám mụ vệ sĩ bảo bẻ vệ lấy bẻ gỗ lại lại k h ô nội g gỗ cách nhập nào n lại xâm nhập máy may. Bẻ gỗ nội bộ rốt cục gặp lại quang minh mặc dù cái này quang minh bên ngoài vẫn như c ũ là thâm bất khả chắc quần quận lấy không biết hắc ám nầm vụ tinh linh lăng xanh biết v ầ n g sáng cùng linh quan g hoa hướng dương hừng hực kim mang xe lẫn như là hai cỗ cứng cỏi bình t h ư ớ n g rốt cục đem đậm đặc làm cho người khác hít thở không thông xám sương mù trắng gắt gao áp chế ở bệ gỗ biên giới bên ngoài lan lộn sương mù tường như là bị vô hình đê đập ngăn cản phí công vớt vẹ gỗ biên giới bong tàu bên trên t ướt lạnh cảm giác đệ nén quét sạch sành sành mặc dù bốn phía vẫn như cũ bị vô biên vô tận n ồ n g vụ vây quanh tầm mắt bị áp xúc đến cực hạng nhưng ít ra bẹ gỗ khu vực hạch tâm trùng hoạch quang minh cùng khâu giáo đám nữ buộc thở một hơi dài nhẹ nhõm trên mặt khôi phục huyết sắc bắt đầu nhanh nhẹn khôi phục công việc thường ngày cái trội quét sạch bong tàu thanh n â m một lần nữa trở nên hữu lực quần áo tại phơi áo dây thường bên trên bị chỉnh tề treo lên trong phòng bếp chuyển đến thái thịt cùng đồ nấu ăn tiếng vang hải vệ quỷ thủ vệ cũng một lần nữa tàn ra tại có hạc cờ chân mượn hô cuối cùng có thể thở m ộ t ngụm đ i ể m tiểu nhiễm hoạt động một chút mặc giáp nhẹ thân thể h á c kiếm tùy ý săn cái kiếm hoa lưới kiếm vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp đường vòng cung nàng hít sâu một hơi cảm thụ được trong không khí tươi mát cảm giác hưng ơ phấn nói ra lăng tỉ tỉ quá lợi hại ngay cả x ư ơ n g mù đều có thể s ô tan lục nhiên cũng là gật gật đầu ánh mắt đảo qua bẹ gỗ b ô n phía xác nhận x ư ơ n g mù đã bị hữu hiệu áp chế đi đến tinh linh lăng bên người tan t h ư ở n g nói may mắn mà có năng lực của ngươi mới có thể để cho bẹ gỗ khôi phục thanh minh trên mặt xinh đẹp lộ ra ý cười ta cũng là mượn linh quan hoa hướng dương mà lại cũng là nhờ có lục nhiên tiên sinh không chỉ có cho ta năng lực cường hóa còn đưa ta vũ khí không phải chỉ dựa vào ta bản thân năng lượng rất khó làm được điểm này lục nhiên lắc đầu nói điều khiển quanh thân nguyên tố năng lực bản thân liền rất cường đại ta chỉ là cung cấp một chút trợ giúp tại đoàn đội bên trong mỗi người năng lực đều không thể thiếu b ẽ gỗ tại xua tan trong x ư ơ n g ngủ tiếp tục tiến lên lòng của mọi người tình cũng theo hoàn cảnh cải thiện mà trở nên dễ dàng hơn mặc dù thế giới bên ngoài vẫn như c ũ bị đồng vụ bao phủ nhưng ở mảnh này nho nhỏ vẽ gỗ bên trên bọn hắn một lần nữa tìm về cảm giác an toàn cùng hy vọng chương một trăm hai mươi ba không thấy được bình c h ư ớ t r ư ớ c 123, không thấy được bình chứng bẹ gỗ động cơ một lần nữa phát ra c h ầ m thấp hữu lực vụ vụ thôi động tòa này sắt thép thành lũy c h ầ m rãi lái vào phía trước kia quần c u ộ n không nớt thơm bất khả chắc nồng vụ chi hải động cơ chấn động dẫn mặt biển ba động khởi trận trận sóng cả nồng vụ như cùng sống vật tại bẹ gỗ bốn phía la lộn ý đồ thôn phệ hết thảy nhưng lại bị bẹ gỗ năng lượng cường đại chỗ áp chế hiện tại mục tiêu của bọn hắn minh xác chính là rời đi mảnh này quỷ dị vụ khu thời gian tạy đơn điệu tiếng động cơ cùng vô tận xám trắng chung trôi đi không có vật tham chiếu không có sắc trời biến hóa chỉ có hoa hướng dương quang mang ổn định chiếu sáng lấy quan g mang này phảng phất là bẹ gỗ bên trên tất cả mọi người tâm linh hải đăng cho bọn hắn một tia ấm áp cùng hy vọng đám người chỉ có thể dựa vào thân thể cảm giác m ệ t m ỏ i cùng trong bụng cảm giác đói bụng đến đại khái tính ra đi thuyền bao lâu ngay tại loại này đẻ nén yên tĩnh kéo dài không biết mấy canh giờ sau ầm ầm nhất thanh một ngạt mà kịch liệt tiếng va đập đ ố n g nhiên từ đầu thuyền phương hướng chuyển đến toàn bộ bẹ gỗ cũng vì đó kịch liệt chấn động bông tàu bên trên người vội vàng không kịp chuẩn bị đám nữ buộc kinh hô té ngã trên đất điểm tiểu nhiễm cùng phi nguyệt cũng lảo đảo một bước mới đứng vững thân hình hải p ệ quỷ bọn thủ v tấm chắn trùng điệp đống như địa k i a tiếng vang trầm nặng như là trống trợn trong nháy mắt để bầu không khí trở nên khẩn trương chuyện gì xảy ra lục nhiên ánh mắt máy liệt trong nháy mắt từ công xưởng bên trong sông ra ánh mắt như điện bắn hướng về phía trước nầm vụ thân thể của hắn căng cứng cơ bắp như là tốt nhất dây cót vẫn thiết trường thường cũng bị nắm tại sau lưng đụng vào đồ vật phi n g u y ệ t phản ứng nhanh nhất đường đao đã ra khỏi vỏ lửa tấc bảo hộ ở lục nhiên bên cạnh thân thanh em mang theo chiến đấu cảnh giác hạ cờ mang mấy cái thủ vệ đi đầu thuyền va trạm điểm xem xét ký ức tàn ảnh các ngươi cũng đi xác min lục nhiên cấp tốc hạ lệnh đè xuống trong nháy mắt bạo động ạ cờ gào thét lĩnh m ệ n h mang theo mấy cái tinh nhuệ nhất hải phệ quỷ thủ vệ phủ thêm trọng giáp cầm trong tay vũ khí đạp trên bước chân nặng nề phóng tới bẹ gỗ phía trước nhất mấy đạo hơi mở giống như ưu linh ký ức tàn ảnh cũng vô thanh vô tức dung nhập nầm vụ hướng về phía trước lướt tới bọn chúng hình dáng tại sám trắng trong sương mù như ẩn như hiện đi theo hải phệ quỷ dần dần biến mất tại trong sương mù bầu không khí trong nháy mắt căng cứng tới cực điểm tất cả mọi người nắm chặt vũ khí ngừng thở ánh mắt gắt ga khóa chặt đầu thuyền phương hướng sợ đột nhiên chui ra một con quái vật ra. che đậy ánh mắt chỉ có thể nghe được hải vệ quỷ tiếng bước chân nặng nề cùng kim loại tiếng ma sát từ từ đi xa thanh âm này tại t i n h mịch trong không khí lộ ra phá lệ trói thay làm cho lòng người sinh bất an thời gian phảng phất biến đến mức dị thường c h ậ m chạm mấy phút dài rằng giặc đến như cùng mấy người thế kỷ chúng người tim đều nhảy đến cổ rồi không khí cơ hồ ngưng kết khẩn trương đến để cho người ta ngã thở điểm tiểu nhiễm năm chặt h ắ c kiếm đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà t r ắ n g bệnh hô hấp của nàng gấp rút vi nguyệt thì đem đường đao hoàn toàn rút ra vỏ thân đao tại hoa hướng dương quang mang hạ nổi lên một tầng lạnh leo ánh sáng qu trong n n nháy ề từ mắt đến gần, dần dần r à -cờ, -cờ, -cờ, cờ chỗ gặp chỗ cảm giác một đoạn ký ức giống như nước thủy triều tràn vào lục nhiên não hải kia là thuộc về hải phệ quỷ đặc biệt mang theo mánh liệt giác quan xung kích thị giác ký ức hình tượng bên trong đầu thuyền bén nhọn mũi sừng chống đỡ tại một mảnh trong không khí không cách nào tiến lên phía trước cũng không phải là đá n g ẩ m cũng không phải thuyền đắm không có cái gì nhưng bẹ gỗ chính là bị một cỗ không thể nào hiểu được lực lượng gắt gao đứng vững không cách nào tiến lên mảy may a cờ nếm thử dùng c ự thuẫn va chạm phía trước không khí cự thuẫn không trở ngại chút nào xuyên qua thậm chí có thể cảm giác được sương mù lưu động nhưng khi bẹ gỗ mũi sừng hướng về phía trước lúc lại bị một cỗ vô hình mềm dẻo mà cường đại sức đẩy bỗng nhiên ngăn trở ký ức tàn ảnh do xét đồng dạng biểu hiện bọn chúng có thể tự do xét đồng dạng nửa bước cũng khó rời đi vô hình tường chỉ ngăn trở bẻ gỗ lục nhiên thu tay lại tóc mày trong mắt tràn đầy kinh nghi cái này phát hiện hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường chủ nhân thế nào phi nguyệt đi vào lục nhiên một bên ngưng lông mày hỏi tình huống rất quý dị phía trước tựa hồ có một đạo nhìn không thấy tường ạ c cỡ cùng ký ức tàn ảnh đều có thể xuyên qua nhưng chúng ta bẻ gỗ bị nó c ả n đến xít sao căn bản ra không được lục nhiên trầm giọng nói ánh mắt đảo qua đám người cái gì điềm tiểu nhiễm cùng tinh linh lăng cũng vây quanh khắc khuôn mặt là sai kinh ngạc điềm tiểu nhiễm kiếm nắm trong tay hơi kinh ngạc mở miệm cái này sao có thể đi chúng ta tự mình đi phía trước nhìn xem lục nhiên quyết định thật nhanh mang theo phi nguyện điểm tiểu nhiễm bước nhanh đi hướng đầu thuyền ba người xuyên qua bông tàu gió biển ở bên thai gà o t h é t nồng vụ giống như nước thủy chiều phun g trào phản phất tại ý đồ ngăn cản bọn hắn đường đi đều cẩn thận một chút đi vào bệ gỗ đoạn trước nhất tia to lớn kim loại mũi sừng mũi nhọn đang gắt gao chống đỡ trong không khí phía trước nồng vụ vẫn như cũ lăn lộn nhìn không ra bất kỳ gì thường phản p h t hết thể đều bị đẻ xuống đứng im hóa lục nhiên vươn tay chậm rãi dò xét hướng về phía trước bàn tay không trở ngại chút nào xuyên qua mũi sừng mũi nhọn chỉ vị trí. thậm chí có thể cảm nhận được sương mù lạnh buốt xúc cảm hắn dùng sức đẩy về phía trước đẩy phía trước dấu t u y ế t không có bất kỳ cái gì thực thể ngăn cản ngắm nhìn một phía b ẹ gỗ bên trong không có bất kỳ cái gì sương mù nhưng b ẹ gỗ t r u n g quanh đã bị sương mù bao phủ nhìn b ẹ gỗ tựa như là bị sương mù ngăn cản nhưng cái này rõ ràng không có khả năng càng mấu chốt chính là b ẹ gỗ không cách nào xuyên qua địa phương bọn hắn lại có thể dễ như t r ở bàn tay xuyên qua căn bản không cảm giác được có bất kỳ ngăn trở nào thật là kỳ quái không có cái gì ha điện tiểu nhiễm cũng tò mò đưa tay thử một chút, đồng dạng không ngại chút nào vậy chúng ta đụng vào là vật gì nàng nhọn giọng thầm thì phi n g u y ệ t cũng thử một chút chân mày níu chặt hơn xác thực không có, có cái ó c gì mũi sừng chống đỡ đến cùng là cái gì lục nhiên ánh mắt sắc bén quét mắt phía trước lăn lộn làm vụ lại quay đầu nhìn một chút bị thẻ ở bẹ gỗ mũi sừng một cái ý niệm trong đầu hiện lên lang lập tức đi khoang điều khiển kiểm tra hệ thống động lực cùng đi thuyền g á n g v ẻ t ố t lăng lúc này minh bạch lục nhiên ý tứ lập tức quay người thân ảnh nhẹ nhàng biến mất tại thông hướng khoang điều khiển thông đạo lục nhiên thần kinh căng thẳng đứng tại chỗ bàn tay còn có thể cảm giác được kia kỳ quái lạnh bớt cảm giác t i ê tựa như là đụng phải một loại nào có lẽ bọn hắn gặp phải đồ vật cũng không phải là dùng mắt thường cùng xúc g i á c có thể tùy tiện phát g i á c sau một lát lăng thanh âm thông qua bộ đ à m bên trong chuyển đến lục nhiên tiên sinh kiểm tra hoàn tất động cơ vận chuyển bình thường chuyển vận công suất ổn định hướng đi đà không thể trệ dáng vẻ biểu hiện hết thẻ bình thường không có trục t r ặ t chương một trăm hai mươi bốn cồn phong mưa rào chương một trăm hai mươi bốn cồn phong mưa rào động cơ bình thường đà bình thường dáng vẻ bình thường nhưng b ẽ gỗ chính là bị lực lượng vô hình gắt gao đứng vững không cách nào tiến lên lục nhiên hít thật sâu một hơi mang theo dày đặc hơi nước không khí ánh mắt trở nên ngưng trọng chấm xem ra vấn đề không tại bẹ gỗ bản thân cũng không tại động cơ mà làm ảnh này s ư n g mù tầng này nhìn không thấy tường ngăn cản gánh chịu bọn hắn chỗ có sinh tồn căn cơ bẹ gỗ nó cho phép bọn hắn mấy cái này thể xuyên qua lại đem bọn hắn bẹ gỗ gắt gao vậy ở chỗ này lục nhiên nhìn về phía trước kia thâm bất khả chắc nầm vụ ngự a khí ngưng trọng bẹ gỗ là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua biện pháp duy nhất chính là tìm ra cái này hiện tượng tùy dị nguyên nhân đánh vỡ nó phi nguyện tiểu nhiễm chúng ta trước dọc theo cái này chắn tưởng không khí biên giới đi thuyền nhìn xem có thể hay không tìm tới lỗ hồng hoặc là yếu kém điểm lục nhiên cấp tốc tr b ẽ gỗ điều chỉnh phương hướng dọc theo kia vô hình biên giới bắt đầu chậm rãi đi vòng to lớn sắt thép thành lũy tại trong x ư ơ n g mù dày đặc cẩn thận từng ly từng tí di động như là người mù sờ voi nhưng mà cái này nhất định là phí công nồng vụ như cùng một cái to lớn không có có bất kỳ vật tham chiếu nào màu sáng mê cung không có mặt trời không có sao trời không có h ồ n đảo thậm chí ngay cả sóng biển phương hướng đều bị nồng vụ vặn vẹo khó mà phân biệt đông tây nam bắc khái niệm ở chỗ này triệt để mất đi hiệu lực vẽ gỗ dọc theo biên giới chạy được một khoảng cách rất nhanh liền triệt để lạc mất phương hướng bọn hắn thậm chí không cách nào xác định mình là tại thẳ vẫn là tại nguyên chỗ đ ả o quanh Bè gỗ tiếng động cơ tại trong x ư ơ n g mù dày đặt lộ ra phá lệ cô độc tại vô tận t r o n g x ư ơ n g mù q u e n quẩn không được chủ nhân phi nguyệt nhìn xem bốn phía giống nhau như lúc x á m trắng thanh âm mang theo một tia nôn nóng căn bản không phân rõ phương hướng tiếp tục như vậy chúng ta sẽ chỉ bạch bạch tiêu tốn thời gian vĩnh viễn tìm không thấy đường ra hiển nhiên loại này không có đầu mối đi thuyền để nàng cảm thấy bất an điểm tiểu nhiễm cũng nhục trí tựa ở mạn thuyền bên trên đúng vậy à cái này quỷ vụ ngay cả cái biển báo giao thông đều không có lục nhiên trầm mặc một lát ánh mắt đảo qua bụt phía xàm trắng sương mũ vô biên vô h p h ả nhất p đem b ọ thanh một ngạt mà kịch liệt tiếng vang như là vạn quân lôi đình bỗng nhiên sẽ rách nồng vụ t í n h mịch từ phương xa mặt biển ngang nhiên chuyển đến thanh âm tuyên là rõ ràng như thế như thế đột ngột phản g phất liền ở bên thai nổ tung một đoạn to lớn cây gỗ khô chấn người trong lòng phát run thanh âm gì đ i ề m tiểu nhiễm trong nháy mắt nắm chặt bên hông đen nhánh trường kiếm giáp nhẹ hạ thân thể kéo căng mắt to cảnh giác quét mắt nồng vụ chỗ sâu thân thể của nàng bị kịch liệt thanh âm kinh hãi run dày vội vàng chạy đến lục nhiên bên người ôm lấy đối phương phi n g u y ệ t ánh mắt m á h liệt đường đao phi n g u y ệ t trong nháy mắt ra khỏi vỏ n ử a thước hàn quang t r t hiện là quái vật kia nàng trước tiên liên tưởng đến trước đó con kia quỷ dị xúc tu tinh linh lăng thanh âm rất nhanh thông qua máy truyền tin chuyển đến thanh âm nơi phát ra đông bắc phương hướng khoảng cách không rõ nhưng phi thường kịch liệt lục nhiên trái tim bị cái này tiếng nổ cả kinh mạnh m ã nhảy b bị vây ở mảnh này q u ỷ dị h ả i vực như là con ruồi không đầu đi loạn bất kỳ cái gì một điểm d ị động đều có thể là manh mối cũng có thể là là nguy cơ trí mạng nhưng giờ phút này không có so cái này phương hướng rõ ràng hơn mặc kệ là cái gì dù sao cũng so vây ở chỗ này mạnh lục nhiên quyết định thật nhanh lập tức mở miệng lang lập tức điều chỉnh hướng đi tốc độ cao nhất hướng thanh em nơi phát ra tiến lên minh bạch bên trong buồng lái này lan g lập tức điều khiển bẹ gỗ chuyển hướng bẹ gỗ tại sự điều khiển của nàng hạ bắt đầu chậm rãi điều chỉnh phương hướng hướng phía đông bắc phương hướng chạy tới á cờ tất cả thủ vệ hải vệ quỷ bọn thủ vệ tàn ra trong nháy mắt tại bẹ gô bốn phía tạo thành một đạo nặng nề phòng tuyến thép bọn chúng dơ cao cự thuẫn trên tấm chắn giữ tợn đường vân ở trong sương mù như ẩn như hiện vũ khí vận sức chờ phát động tinh hồng mắt kép gắt gao nhìn chằm chằm đồng vụ lăn lộn mặt biển chờ đợi lấy con mồi xuất hiện bất luận cái gì có can đảm địch nhân đến gần đều sẽ bị xé thành phân vụ động cơ vù vụ đột nhiên trở nên cao vút sắt thép thành lũy bắt đầu gia tăng tốc độ phá vỡ sền s ệ sàng trắng hướng phía kia không biết tiếng vang đầu nguồn p h ó n g đi bẹ gỗ trên mặt biển vững bước tiến lên nhưng mà càng là tiếp cận thanh â m nơi phát ra phương hướng hoàn cảnh trở nên càng phát ra ác liệt vốn chỉ là ướt lạnh trong sương mù đống nhiên thổi lên lạnh tấu xương cồn phong cái này rõ như là vô hình cự thủ lôi cuốn lấy băng lãnh nước biển khí tức mạnh liệt xé rách lấy bẹ gỗ thổi đến đám người quần áo bay phất phới tóc cồn loạn bay lên cồn phong kia phẳng phất mang theo vô tận phất nộ ngăn cản bẹ gỗ tiến lên băng lãnh hạt mưa mới đầu chỉ là thưa thất tí、tách. rất nhanh liền trở nên dày đặc lốp bốc nện ở kim loại bong tàu bên trên nện ở giáp nhẹ bên trên nện tại trên mặt của mọi người mang đến lạnh leo t h ấ u xương cùng chất nước. nước mưa hỗn hợp có sương mù tại bè gỗ bên trên tạo thành một tầng thật mỏng m à t nước để ánh mắt trở nên càng thêm mơ hồ hoàn cảnh trở nên càng thêm gian nan lục nhiên m e o mắt lại đỉnh lấy đập vào mặt mưa gió mắt sáng như lốt xuyên t h ấ u phía trước càng thêm mãnh liệt nồng n ụ ngoại trừ phong t h a n h tiếng mưa rơi một thanh â m khác cũng càng ngày càng rõ ràng kia là một loại nào đó to lớn nặng ngay v ậ lấy lực lượng kinh khủng tần suất không ngừng đập mặt biển phát ra b ảnh mỗi một lần đánh ra đều phản phất n g ệ n ở tâm khảm của người ta bên trên chấn động đến m ả n g nhĩ mọi người phát run nương theo lấy kia tiếng vang tựa hồ còn có mưa hồ bị mưa do xe rách đến phá thành mảnh nhỏ nhân loại tiếng kêu sợ hãi có người phi n g u y ệ t tính lực nhạy cảm bắt được kia y ê u ớt tuyệt vọng la lên sắc mặt càng thêm ngưng trọng chủ nhân ở trong đó có tiếng kêu cứu lục nhiên meo mắt lại không biết quái vật gặp nạn những người khác vô luận loại kia đều mang ý nghĩa phía trước là phong bạo trung tâm vẻ gỗ tạy mưa to gió lớn cùng trong sương mù dậy đặc gian nan vẻ qua như là nộ hải bên trong thuyền cô độc tiếng động cơ nổ âm thanh ở trong mưa gió lộ ra phá lệ cô độc t r ầ m m u ộ n đánh ra âm thanh cùng mơ hồ tiếng kêu thảm thiết như là vô hình dây thừng có móc dẫn dắt bọn hắn không ngừng tới gần mấy hơi thở về sau ngay tại lục nhiên cảm giác bẹ gỗ cơ hồ muốn bị cái này cuồng b ã o mưa gió cùng n ồ n g vụ triệt để thôn vệ lúc ông Bẹ gỗ chấn động mạnh một cái p h ả n phất xuyên qua một tầng vô hình xền s xế ệ màng trong chốc lát cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng bọn hắn vậy mà xông ra nồng bụi khu trên bầu trời mây đen vẫn như c ũ dày đặc nhưng tầm nhìn lại đột nhiên đề cao s ó cả mãnh liệt mặt biển tại mây đen làm nổi bật hạ l chương một trăm hai mươi lăm bắt chảo quái vật chương một trăm hai mươi lăm bắt chảo quái vật trước mắt hiện ra là một mảnh bị lực lượng vô hình ngăn cách ra tương đối rõ ràng hải vực nhưng mà đập vào mi mắt cảnh tượng lại làm cho bong tàu bên trên tất cả mọi người con người bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu chỉ gặp mở tối sắt trời dưới tám đầu cực lớn đến làm cho người hít thở không thông như là cự mãng màu đen xúc tu ngay tại quần bạo v u n g đầy mỗi một đầu xúc tu đều tráng kiện đến có thể so với một người dỗi dài cánh tay lớn nhỏ trên đó bao trùm lấy chân nhắn phản quang màu đen lớp biểu bị, hiện làm cho người nôn to lớn rất hút những n à y rác hút biên giới sắc bén như dao hiện ra l ạ n h leo hàng quang tựa hồ có thể tùy tiện sẽ rách hết thể tiếp xúc đến vật thể những n à y kinh khủng tứ chi khuấy động nước biển nhấc lên thao thiên cự lãng b ọ t nước về ra như là màu trắng l ử a giận tại màu đen xúc tu tứ ngược hạ lộ ra phá lệ trứng mắt nước biển bị quấy đến kịch liệt bốc lên hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ cùng có nước phản phất ngay cả hải dương bản thân đều tại quái vật này phẫn nộ hạ run dày mà tại những n à y hủy diệt tính xúc tu tứ ngược phạm vi bên trong nổi lơ lửng bẹ gỗ, gỗ hải cốt trong đó một chiếc bẹ gỗ đã triệt để giải thể đ ứ là càng làm cho người h ta ra đầu tê dại là một đầu to lớn xúc tu chính vòng quanh mấy cái nhỏ bé bóng người như là đùa bỡn côn trùng đống nhiên nắm chặt trên xúc tu rác hút gắt gao bám vào những người kia trên thân đem bọn hắn dơ lên cao cao vừa hung á t quăng về phía mặt biển nương theo lấy vài tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn những cái kia tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng thay vào đó là dợn người sương cốt tiếng vỡ vụn mấy người kia ảnh trong nháy mắt hóa thành một đoàn mơ hồ huyết n ụ bị xúc tu tùy ý hất ra rơi vào sóng cả m á n h liệt trong nước biển trong nháy mắt bị sóng lớn mất hết vòng tàu bên trên hoàn toàn t ĩ n h mịch chỉ còn lại sóng biển gào thét cùng xúc tu vung vầy tiếng oanh minh mặt khác hai chiếc tương đối hoàn hảo bẹ gỗ như là kinh đ ả o hải lãng bên trong hai mảnh lá cây đang l i ề u mạng ý đ ồ thoát đi mảnh này từ v o n g hải vực bẹ gỗ bên trên bóng người điên quần huy động lấy thuyền mái trèo trên mặt viết đầy cực hạn sợ hai cùng tuyệt vọng động tác của bọn hắn không dám chút nào d trong bóng tối cự thú liền sẽ lập tức đem bọn hắn thôn p h ệ nhưng mà tứ ngược c u ồ n g phong cùng sóng lớn cùng tiêu tám đầu như là kình thiên tri trụ phong tỏa bốn phía kinh khủng xúc tu để bọn hắn dây r u i lộ ra như thế phí công cùng b u ồ n c ư ờ i n ô n g vụ như là to lớn hình khuyên tường lây đem mảnh máu này tanh s á t lục tràn g cùng ngoại giới ngăn cách trên biển c u ồ n g phong cũng để bọn hắn không cách nào thoát đi mà lục nhiên bọn hắn sắt thép thành lũy cứ như vậy không có dấu hiệu nào một đầu va vào đầu này biển sâu cự thú bãi săn trung tâm trước mắt cái này như địa mục cảnh tượng như là nung đỏ bàn ủi trong nháy mắt bỏng tại lục nhiên võng mặt lên tám đầu có thể so với bẹ gỗ kinh khủng xúc tu điên cồn múa ở giữa nhấc lên gió t a n h m ư a máu hai chiếc như là đồ chơi r ã y rủa bẹ gỗ cùng kia chiếc bị tùy tiện xé nát thôn phệ chỗ có sinh mệnh hải q u ố t hết thể manh mối trong nháy mắt sâu chuỗi lục nhiên con người có chút co vào một cố lạnh buốt s á t ý từ đáy lòng p h ơ n lên trong không khí tràn ngập mùi máu tươi bị cồn phong cuốn lên bay thẳng t i ế n m ũ i của hắn khang thì ra là thế lục nhiên trong mắt hàn quăng nổ bắn ra g ọ n châm thấp văng lên trước đó tập kích lâm xúc tu bất quá là thứ này móng vút nhỏ cái này ba chiếc bẹ gỗ cũng giống như chúng ta bị nh cuối cùng bị quái vật này kéo tới nó bàn đ a n lên ngay lúc này lục nhiên ồn ào bên thai đột nhiên một trận thanh tịnh ngay sau đó chuyển đến hệ thống thanh âm đinh hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới đánh g i ế t trong biển không biết quái vật ban thưởng lấy đặc thù phương thức gia tăng bẹ gỗ tốc độ di chuyển lục nhiên nắm đấm trên bông thuyền cầm thật chặt nổi gân xanh rất tốt thời khắc mấu chốt hệ thống cũng ban bố nhiệm vụ nhìn tới đây hết thể đều là gia họa này dở trò quỷ lục nhiên đã đem trước mắt quái vật này coi là tất trừ chi địch tất cả bị khuất kiềm chế bị nuốt bực bội khi nhìn đến đầu này biển sâu cự thú tùy ý tàn sát cùng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ trong nháy mắt hóa thành l ử a giận bọn hắn không phải mặc người chém giết thì cá nhà của bọn hắn càng không phải là có thể tùy tiện xé nát đồ chơi nhưng mà đầu này chiếm cứ tại trong sương mù dày đặc như là hòn đảo khổng lồ cự thú hiện nhưng đã đem mới xâm nhập thép cục sắt coi là mới con mồi ô nhất thanh đến từ lấy biển mang theo kinh khủng tinh thần s u n g kích c h ầ m thấp gào thét tại trong hải vực nổ tung thanh âm này như viễn cổ cự thú gầm thét mang theo vô tận uy áp cùng hàn ý trực kích sâu trong linh hồn để lòng của mọi người bẩn cơ hầu ngừ hai đầu khoảng cách lục nhiên bẹ gỗ gần nhất như là viễn cổ cự mãng xúc tu đ ỗ n g nhiên đ ỉ n h chỉ đập mặt biển mang theo x é rách không khí dít lên lôi cuốn lấy gió tanh m ư a máu hướng phía sắt thép thành lũy ngang nhiên đập tới to lớn bóng ma trong nháy mắt bao phủ b ó n g tàu kia xúc tu thân hình khổng lồ trên không trung s ẹ t qua một đường vòng cung như là màu đen tử thần c h i tiên thẳng đến bẹ gỗ hận tâm ẩm ẩm trong đó một đầu nhất là tráng kiện xúc tu như là thiên thần cự truy mang theo vạn có lực hung hăng nện ở bẹ gỗ phía trước cường hóa kim loại bong tàu lên đinh hai nhức góc tiếng và đập nương theo lấy rung động dữ dội quét sạch toàn bộ bông tàu bên trên chưa cố định vật phẩm bị chấn động đến nảy lên đám nữ buộc phát ra hoảng sợ thét lên nhao n h a u ôm đầu t r á n h né b ẹ gỗ kim loại kết cấu phát ra chói hai rên d ỉ lại ngoan cường mà chịu đựng lấy một kích này một cái khác đầu xúc tu thì lướt qua bẹ gỗ biên giới s ắ c bén ra hút trên b o n g thuyền vạch ra từng đạo chói mắt hỏa hoa suýt nữa đem một bên phòng ngự tường vây xé nát mà kia đủ để đập nát phổ thông bẹ gỗ thậm chí cỡ nhỏ thuyền kinh khủng một kích rơi vào lục nhiên tỉ mỉ chế tạo sắt thép trong tháo đài vẹn vẹn phát ra nhất thanh một ngọc đạo tựa như một đạo sấm bao trùm lấy chân nhãn dịch nhờn to lớn r á c hút cùng lớp biểu bì nặng nề g h mà đánh vào dày đến vài tấc nội bộ còn có khung xương trèo chống đặc trùng hợp kim bong tàu bên trên kia bong tàu đang trùng kích phát xuống ra chói thai kim loại dên dỉ lại ngoan cường mà chịu được lấy cái này kinh thiên nhất kích kết quả bong tàu mặt ngoài xuất hiện một mảnh lõn cùng một mảnh giống mạng nện vết rách nhưng kết cấu hoàn hảo không chút tổn hại cả chiếc vẹ gỗ tại to lớn lực trùng kích hạ kịch liệt lay động như là tao nộ cấp tám chấn động dưới biển lại như là cắm rễ ở biển sâu dây núi vị nhưng bất động vẹ gỗ bên trên đám người bị chấn động đến ng nơi xa kia hai chiếc còn đang rẽ rủa bẹ gỗ bên trên những người sống sót nhìn thấy cái này dọa người một màn không không hít một hơi lấy khí trong mắt tràn đầy cực hạn rung động c ũ n g khó có thể tin kia chiếc bẹ gỗ là làm bằng s ắ t sao bọn hắn bẹ gỗ tại công kích giống nhau hạ sớm đã phá thành m à n h nhỏ mà chiếc này sắt thép thành lũy nhưng như cụ không thể phá vỡ a lục nhiên vững vàng đứng tại kịch liệt lay động bong tàu trung ương khoe miệng t u é t ra một cái băng lánh mà hung lệ độ con kiềm chế thật lâu hung tính bị triệt để nhóm lửa trong ánh mắt của hắn lóe ra như là thủ thương manh thu hung ác q u mang phán phất muốn đem cái này biển sâu cự th dẫu ở cái này quỷ vụ bên trong lâu như vậy lão tử đã sớm nổi giận trong bụng không có chỗ v ù n g thật coi lão tử cùng các ngươi những n à y phá tấm ván gỗ bẻ là mặc cho ngươi nào nặng q u ả h n g mềm 126, tu, 126, căn 126, 126, xúc xúc trước c tu, tu. bản không cần hắn hạ lệ giống à cờ phát ra nhất thanh c h ấ n vỡ màn mưa cồn bạo gào thét cái này tiếng gào thét xuyên thấu mưa gió chấn động đến màng nhĩ mọi người phát run tất cả hải vệ quỷ thủ vệ tinh hồng mắt kép trong nháy mắt hóa chặt kia hai đầu gan g i m công kích ra viên xúc tu trong mắt của bọn nó thiêu đốt lên chiến ý hưng n ự c nồng đậm sát khí như là như thực chất tràn ngập ra đem không khí chung quanh đều ép tới chầm A c h ầ m thấp giết A ạ c cờ dùng hải phệ quỷ đặc hữu k h à n giọng nôn ngựa g ầ m thét hàng trước nhất trọng giáp hải phệ quỷ trong nháy mắt đem to lớn hàn thiết thắp thuẫn trùng điệp đ ố n g nhiên địa tạo thành một đạo không thể phá vỡ thán tức c h i tưởng tầm chắn va chạm bong tàu tiếng vang ngột ngạt mà hữu lực đến tiếp sau hải phệ quỷ thì giơ lên cao cao trong tay giữ tận cự phụ liên truy cùng trừng mâu mang theo muốn đem hết t h ể xé rách của u bạo khí thế hung hăng hướng phía kia hai đầu chưa thu hồi xúc tu chém bạo rơi đập đâm xuyên mà đi đinh đinh đang đang phốc phốc giang giắc trói hai tiếng kim lo s ư ơ n g cốt vỡ vụn t r ầ m đục trong nháy mắt đan vào một chỗ hải vệ quỷ vũ khí tuy vô pháp giống phi n g u y ệ t đường đao khinh địch như vậy phá vỡ thật dày lớp biểu bì nhưng thắng ở số lượng đông đảo thế đại l ự ợ t r ầ m mà lại bọn chúng công kích cũng không phải là không có kết cấu gì công kích đều tình chuẩn rơi đang rác hút ở giữa yếu kém trôi nối tiếp hoặc là nhìn đúng thời cơ hung h ă n g đâm vào cùng một chỗ vết thương tạo thành vết thương thương thế mở rộng màu đen dịch nhờn hỗn hợp có vỡ vụn chất sừng lần phiến văng từ phía dính đầy bong tàu cùng hải vệ quỷ vũ khí những n à y dịch nhờn tản ra làm cho người buồn nôn ngọt mùi tanh nhưng h bọn chúng công kích như mưa to gió lớn một đợt núi một đợt không ngừng nghỉ chút nào muốn đem cái này xúc tu mang tới uy hiếp triệt để xé nát tiểu nhiễm mang hầu gái đi khu vực an toàn nhanh lục nhiên thanh âm trong lúc hỗn loạn chuyển đến hiện tại b ẹ gỗ bên trên chiến đấu đã khai hỏa những n à y hầu gái không có bất kỳ cái gì năng lực tác chiến lưu tại nơi này không chỉ có không có t r ợ giúp ngược lại còn gặp nguy hiểm minh bạch tất cả mọi người đi theo ta đi khu sinh hoạt đằng sau điềm tiểu nhiễm phản ứng cực nhanh thanh âm thanh thúy mang theo không thể nghi ngờ vội vàng trong tay nàng hắc kiếm cũng không ra khỏi vỏ mà là giống vậy chỉ huy động giả dẫn dắt đến t r ư a tình hồn đám nữ b ộ t cấp tốc có thứ tự hướng v ẹ gỗ hậu phương tương đối kiên cố khu cư trú rút lui sơ hiện thùy mị thân ảnh trong lúc hỗn loạn dị thường dễ thấy thể hiện ra cùng tuổi tắc không hợp tỉnh táo cùng lãnh đạo lực đám nữ b ộ t tại nàng chỉ dẫn dưới cấp tốc tập kết dọc theo bong tàu hướng phía sau chạy tới cứ việc trong lòng sợ hãi nhưng lại cũng không bối rối mười phần có thứ tự rời đi nguyên điệu mà liên tại hải vệ q u ỷ quân đoàn phát động đợt thứ nhất quần bạo phản kích đồng thời một thân ảnh như là xe rách màn mưa thiểm đ i ệ từ lục nhiên bên người bắn nhanh mà ra là phi nguyện nàng sớm đã kìm nén không được trong đường đao toái nguyện tại trong tay nàng hóa thành một đạo thê lãnh lưu quang lưới đao thân phát ra hưng phân k h ẽ t h ê ơ mục tiêu chính là một cái khác đầu vừa mới nện ở bệ gỗ bên trên còn chưa hoàn toàn nâng lên tráng kiện xúc tu xúc sinh cho ta phá thanh lanh quát tháo âm thanh bên trong phi nguyện thân ảnh ở trong mưa gió lôi ra một đạo tàn ảnh nhảy lên thật cao động tác của nàng nhanh đến c ự c h ạ n tinh chuẩn tránh đi xúc tu mặt ngoài chân nhắn dịch nhờn cùng rất hút lưới đao mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt hung hăng đâm về xúc tu khía cạnh một chỗ bị hải p ệ quỷ vũ khí hạng nặng nệ đến lân phiến xo q u ống mạnh cường ao như bên trong biển sâu chuyển đến nhất thanh thống khổ đến cực hạn càng thêm quần bạo gạo thét thanh âm kia như là viễn cổ cự thú gầm thét mang theo vô tận thống khổ cúng phất nộ chấn động đến mặt biển đều tại kịch liệt ba đậu đầu kia bị sỏ xuyên xúc tu đông nhiên có rút rút rút dày như là bị nung đỏ côn sắt đâm xuyên cự mãng điên cuồng vuốt mặt biển nhấc lên cao hơn sóng lớn phi nguyệt một kích thành công trong mắt tàn khốc càng tăng lên nàng cũng không lập tức rút đ a o mà là cổ tay bỗng nhiên vặn một cái q u a n chú lực lượng toàn thân đường đ a o phi nguyệt tại xúc tu nội bộ điên cuồng máy lưới đ a o tại xúc tu vết thương chỗ sâu vạch ra từng đạo sâu xa vết nước làm dòng máu màu trắng như suối trào phun t u n g toé mà ra k i a xúc tu tại đau đớn kịch liệt bên trong điên cuồng vặt mẹo ô ngao sâu dưới biển tia thống khổ mà nổi dẫn tiếng gầm gừ như là cồn lôi nổ vang chấn động đến mặt biển đều tại kịch liệt ba đầu kia bị s ỏ xuyên quay tráng kiện xúc tu như là gặp địa giật điên cùng co rút rút r ú giày to lớn ra hút mánh liệt co vào ý đồ thoát khỏi cái này toàn tâm kịch liệt co v n o ý đồ thoát Phi n h ỏ i cái này t bộ cơ b ắ m k i n h khủng co vào lực c ũ n g sắp buộc phát phản công lực lượng quả quyết đến cực điểm nàng hai chân tại chân nhắn xúc tu mặt ngoài bỗng nhiên đ ạ p một cái mượn lực đem đường đao ngang nhiên rút ra lưới đao mang theo một chùm lam dòng máu màu trắng như là trong bóng đêm xẹt qua một đạo loá mắt q u a hồ、Xoẹt. nương theo lấy rợn người sẽ rách đâm thanh cùng suối phun tuân ra màu xanh trắng sền sệt huyết dịch phi n g u y ệ t thân ảnh như là kinh hồng lui về phía sau vững vàng rơi vào bòng tàu biên giới mũi lao chỉ xéo mặt biển tích tích sền sệt máu thuận mũi dao trở xuống trên bong thuyền lưu lại từng đạo quỷ dị màu xanh trắng vết tích cùng lúc đó một cái khác đầu bị hải vệ quỷ quân đoàn vây công súc tu cũng đã là vết thương trồng chất cứng gọi màu đen lớp biểu bị bị trọng phủ b ổ r a lộ ra bên trong huyết m ụ vỏ ngoài bị liền truy nện đến lo vỡ vụn bị trường mâu đâm ra từng cái huyết động màu xanh trắng dịch n h u n hỗn hợp có vỡ vụn tổ chức không ng đối mặt bọn này hung hãn không sợ chết phối hợp ăn ý sắt thép c ỗ máy r i ế t chóc đầu này xúc tu cũng cảm nhận được sợ hãi nó bỗng nhiên co rụt lại như là bị hoảng sợ cự mãng nhanh chóng kéo ra bẻ gỗ bên d ư ớ i chật vật trốn về lăn lộn sóng biển bên trong chỉ để lại hải vệ quỷ bọn thủ vệ không cam l ò n g gào thét cùng bọn g tàu bên trên bừa bộn dịch nhờn cùng thịt nát nhưng mà m ặ t khác hai chiếc tại k ề cận cái chết d â y r ù a phổ t h ô n g bẻ gỗ nhưng không có lục nhiên cái này sắt thép thành lũy may mắn cùng thực lực không cứu mạng a nhanh h ạ c h rời đi nơi này tuyệt vọng kêu khóc cùng gào thét bị cồn phong xé rách đến ph b ẽ gô đám người bên trên đem hết toàn lực huy động thuyền mái trèo muốn nhanh thoát đi mảnh này tử vong hải vực nhưng cố gắng của bọn hắn tại cự thú trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực ngay tại lục nhiên bên này tạm thời đánh lui hai đầu xúc tu trong n g á y mắt cái khác mấy đầu kinh khủng xúc tu như là bị chọc g i ậ n rán độc đem mục tiêu chuyển hướng lại càng dễ bóp nát quả hầm mềm vê anh vê anh vê anh to lớn xúc tu như là thiên phạt chi tiền mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt hung hăng rơi đập người phía dưới đối với cái này còn không biết chút nào vỡ tải dùng hết toàn lực hoạt động lên vẽ gô muốn rời khỏi ba hợp một quái vật chưng một trăm hai mươi bảy ba hợp một quái vật giang r á c x o ạ t kia hai chiếc từ phổ thông vật liệu gỗ thậm chí bộ phận trôi nổi vật hợp lại mà thành bẹ gỗ tại khủng bố như thế đ ã kích xuống như là giấy đồ chơi trong nháy mắt giải thể thô to gỗ thô bị tùy tiện bẹ gãy x é rách đơn sơ nhà lều cùng vật tư như là rác rưởi bị ném bay lên trời lại n ặ n g nặng rơi đập tiếng quần c u ộ n sóng biển bên trong bẹ gỗ đám người bên trên tại không có chút nào dự cảnh tình huống d ư ớ i bị bất thình lình t a i nạn nuốt hết tiếng thét trói t a i của bọn họ bị tiếng sóng biển bao phủ chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện kỳ tích xuất hiện b ẹ n gỗ bên trên người như là hạ sủi cào rơi vào băng lãnh thấu xương nước biển nước biển băng lanh trong nháy mắt xuyên thấu bọn hắn quần áo trực kích cốt t h ủ y để thân thể của bọn hắn trong nháy mắt cứng ngắc h o à n g sợ cùng tuyệt vọng tại trong ánh mắt của bọn hắn lan tràn bọn hắn liều mạng giấy ruộng n g h ĩ phải bắt được bất luận cái gì có thể trôi nổi vật thể nhưng sóng biển lần lượt đem bọn hắn đánh vào vực sâu c ă n g kinh khủng chính là mấy đầu xúc tu như là tinh chuẩn kẻ săn mồi trong nháy mắt thọ vào trong nước to lớn rác hút mang theo kinh khủng áp lực dễ dàng đem những cái kia ở trong nước biển giấy ruộng màu cứu ta. Bị súc tu, tu, tu lực lượng to lớn dễ dàng đem bọn hắn nắm chặn xương cốt tại áp bách dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lên gì trong mắt chỉ còn lại đối tử vòng cực hạn sợ hãi lục nhiên đứng trên bom thuyền mắt thấy đây hết thảy trong lòng dâng lên vô tận phẫn nộ cùng bất đắc dĩ liền xem như hắn cũng không có cách nào cứu những người này mù quang tiến lên cứu viện không khác chịu chết xúc sinh Hãn tia ử trong g hàm tám ra hai chữ ức, đầu, cao cao. Long long long. đầu nguyên bản còn tại tứ ngựa kinh khủng xúc tu đống nhiên đình chỉ tất cả động tác như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt bắt đầu kịch liệt lay động run run dày bọn chúng vòng quanh người bị quăng đến như là phá bút bê b ả i tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nhưng lại trong nháy mắt bị tiếng sóng biển bao phủ ngay sau đó lục nhiên bọn người dưới chân bẹ gỗ cũng kịch liệt lắc lư như là tao nộ động đất cấp mười bẹ gỗ bên trên đám người nhao nhao mất đi cân bằng vừa trở về điểm tiểu nhiệm gắt gao bắt lấy m ạ n g thuyền thân thể căng cứng p h ả n phất muốn đem mình cùng bẹ gỗ h ò a làm một thể sắc mặt của nàng tái nhật trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh nhưng rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo nhìn chằm chằm phía trước mặt biển mặt biển không còn là quần quận mà lại như là xôi trào nâng lên một cái cự đại đến làm cho người hít thở không thông bao trùm cơ hồ sương mù vòng nội bộ kinh khủng nước bao nước này bao như là một ngọn núi. c h ầ m rãi hở ra đẻ xuống nước biển t r u n g quanh hình thành từng vòng từng vòng to lớn g ậ n sóng s ô n g thẳng tới chân trời chuyện gì xảy ra có cái gì muốn ra đến rồi tinh linh lăng thanh âm mang theo một tia khó mà ước chế hồi hộp thông qua máy truyền tin t r u y ề n đến quái vật muốn hoàn toàn hiện thân vê a n g rầm rầm nương theo lấy đinh thái nước cóc vạch nước g ầ m thanh cùng như là thác nước chạy ngược tiếng vang k i a cái cự đại nước bao ẩm vang nổ tung nước biển như là màn trời chút xuống lộ ra giấu ở biển sâu chân chính ác mộng bản thể một đầu hình thể mười phần khổng lộ kinh khủng cự thú chậm rãi từ sôi trào trong nước biển dâng lên sự xuất hiện của nó, để nguyên bản tứ ngược sóng gió đều phảng phất vì đó lắng lại một cái trước mắt chỉ còn lại nước biển theo nó thân hình khổng lồ bên trên chạy chạy xuống oanh minh đương màn nước rơi xuống toàn cảnh của nó hiện ra ở lục nhiên bọn người trước mắt lúc dù là thường thấy thế giới này kỳ quái cảnh tượng đám người cũng không nhịn được hít một hơi lanh khí trong dạ dày một trận rời sông lấp biển quái vật này tạo hình quả thực là biển sâu sợ hai t r ứ n g cùng cơn ác mộng trung cực kết hợp thể nó chủ thể bao trùm lấy một t ầ n g nặng n ề vô cùng che kín đá lợm chầm gai nhọn củy dị đường vân màu đỏ sẫm g á p sát như là phóng đại gấp trăm ngàn lần biển sâu tự giải cái này giáp sát tại mờ tối sắc trời hạ lóe ra quỷ dị q u a n g trạch phảng phất mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa vô tận ác ý tám đầu trước đó tứ ngược tráng kiện vô cùng bạch tột xúc tu giờ phút này như là c h è o chống thiên khung trụ lớn liên tiếp tại nó cái tia khổng lồ giáp sát dưới thân thể phương k h u ấ y động nước biển mỗi một đầu xúc tu đều tráng kiện đến có thể so với cả chiếc bẹp gỗ mặt ngoài bao trùm lấy chân nhắn phản quang màu đen lớp biểu bì hiện đầy làm cho người buồn nôn to lớn g i á c hút những này rác hút biên giới sắc bén như dao hiện ra lệnh leo hàng q n g phảng phất có thể tùy tiện sẽ rách hết thể tiếp xúc đến giữ tận hung ác cá mập đầu huyết bùn đại khẩu hiện đầy mấy tầng t r ủ y thủ trắng b ệ n h răng nhọn sắc bén răng tại mở tối dưới ánh sáng lóe r a xâm nhiên hạc băng có thể tùy tiện đem con n mồi xé thành mạch nhỏ cặp k i a tương đối thân thể hiện đến mức dị thường hẹp ánh mắt lóe r a băng lãnh tàn nhẫn không lý trí chút nào hung b a n g bọn chúng như là hai viên thiêu đốt lên hung ác hỏa diễm màu đỏ b à o thạch chăm chú tập trung vào bẹ gỗ bên trên đám người phản phất đã đem bọn hắn coi là vật trong bàn tay mạch t ô sốc tu con cua giáp xác cá mập đầu、lâu. ba loại hoàn toàn khác biệt sinh vật biển đặc thủ bị cưỡng é chỉ là kia tám đầu xúc tu liền đã mười phần to lớn mà quái vật này chỉnh thể thể tích càng là tương đương với lục nhiên cả một cái bẹ gỗ lớn nhỏ như là một tòa di động tản ra khí tức t ử v o n g kinh khủng núi t h ị p quái vật trên mặt biển lăn lộn mang theo ngập trời sóng lớn nó tồn tại bản thân chính là đối vùng biển này chỗ có sinh mệnh cự đại uy hiếp kia mấy đầu xúc tu vòng quanh cuối cùng mấy người sống sót đưa đến cá mập miệng lớn trước đó những người sống sót phát ra thê lương đến cực hạn không giống tiếng người kêu thảm phí công giấy rồi lấy quái vật kia băng lanh cá mập con mắt có chút chuyển động tựa hô tải thưởng thức lấy con mồi tuyệt vọng phẩm bị nó đ ỗ n g nhiên mở ra kia đủ để nuốt vào một chiếc thuyền nhỏ kinh khủng miệng lớn không tiếng h kêu thảm thiết im mặt mà rừng g i a n g d ắ c phốc phốc làm cho người dùng mình xương cốt tiếng vỡ vụn cùng huyết lục xé rách tiếng vang lên k i a mấy người sống sót trong nháy mắt biến mất tại tre kín răng nhọn huyết sắt trong vực sâu chỉ để lại mấy sợi tàn phá quần áo cùng phun tung tóe bọc máu bị miệng lớn khép kín lúc mang theo gió tanh t ổ i tan mảnh này chỉ còn lại lục nhiên sắt thép thành lũy l ạ loi trơ trọi phi ô phủ ở xôi trào dần dần hơi thở trên mặt biển cùng đầu này vừa mới hưởng dụng xong khai vị thức nhắm tàn m á t ra ngập trời hung uy biển sâu cự thú xa xa tương đối quái vật kia băng lánh nhỏ hẹp cá mập con mắt chậm rãi chuyển động cuối cùng gắt gao khóa chặt lục nhiên b ẹ gỗ ánh mắt kia vậy mà rõ ràng toát ra một loại nhân tính hóa nổi giận vô cùng cảm xúc ánh mắt của nó đảo qua bẹ gỗ phía trước bị nó đập ra vết rách đảo qua bong tàu bên trên trận địa sẵn sàng đón quân địch cho nó xúc tu tạo thành thường tích h ả i phệ quỷ cuối cùng rơi vào cầm trong tay nhuồng máu đường đao khí tức lăng lệ phi nguyệt chiến hơn lại là nhất thanh chấn tiên động đ i ệ u bao hàm vô tận phẫn nộ cùng sát ý quái dị gào thét tiếng gầm gừ này như viễn cổ cự thú gầm thét mang theo vô tận uy áp cùng hàn ý chấn động đến mặt biển đều tại kịch liệt ba động một giây sau ba đầu kinh khủng tuyệt luân xúc tu lần nữa cao cao dơ lên mang theo hủy diệt hết thể khí thế như là ba tòa sụp đổ s ư ơ n nhạc hướng phía lục nhiên sắt thép thành lũy nó trong mắt khối này khó khăn nhất cảm cũng nhất làm cho nó phẫn nộ xương cứng hung hăng ráng xuống đối mặt cái này như là trời sập xúc tu dơi đập sắt thép trong pháo đài đám người chẳng những không có lối bước ngược lại buộc phát ra càng hung hạn phản kích gi cái này tiếng gào thét như là c h ố n g trận trong nháy mắt đốt lên tất cả hải vệ quỷ thủ vệ đấu trí hàng trước nhất hải vệ quỷ thủ vệ như là trung thành nhất bàn thạch tại xúc tu bóng ma sắp bao trùm bóng tàu s á t na ngang nhiên vọt lên bọn chúng kia thân thể khôi ngô trên không trung s ẹ t qua từng đạo đường v ò n g c u n g không nhìn tự thân cùng xúc tu kia cách xa hình thể t r ê n l ệ n h đem to lớn hàn thiết tháp thuẫn dơ cao khỏi đỉnh đầu dùng sắt thép thân thể tạo thành một đạo huyết nhục cùng kim loại không trung hẳn dạo đông đông đông đông đ ộ ngạt như nổi trống tiếng vang nối thành một mảnh mấy cái xúc tu đập ầ m ầm tại tháp thuẫn tạo thành phòng ngự trận tuyến lên lực lượng kinh khủng để vọt lên hải phệ quỷ như là bị cự truy đập chúng cái đe sắt trong n g á y mắt bị ép tới rơi xuống dưới b o n g tàu phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì vật liệu gỗ tại cự lực phát xuống ra tiếng cọ sát chói thai tựa như lúc nào cũng sẽ băng liệt nhưng bọn chúng đứng vững chân nhắn r a hút bị cứng rắn thắp thuẫn gắt gao trong đỡ không cách nào trực tiếp đánh ra yêu ớt b o n g tàu to lớn lực trùng kích bị chia sẻ chuyển hóa giải mặc dù không ít hải phệ quỷ bị chấn động đến cánh tay run lên dưới thân thể chìm thậm chí có chút trên tầm trắn xuất hiện nhỏ xịu vết rách nhưng chúng nó ý nguyên gắt gao đứng vững xúc cũng may tầm c h ă n chất lượng kiên cố mặc dù xuất hiện vết rách nhưng vẫn như cũ có thể chống cự lại cỗ này xung kích bất quá cỗ này chấn động lực lượng lại để bọn chúng mười phần khó chịu nhưng bọn chúng y nguyên ngạnh sinh sinh trên không trung vì bẹ gỗ tranh thủ đến quý giá phản kích thời gian mà liên tại cái này đẩy trời sờ ảnh cùng sắt thép thuẫn tưởng va chạm hỗn loạn trong nháy mắt một thân ảnh màu đen như là thiêu đốt lưu tinh đi ngược dòng nước là phi n g u y ệ t nàng chẳng những không có bị quái vật kia kinh dị hình dạng trấn nhiếp trong mắt ngược lại bốc cháy lên càng thêm chiến ý sôi sục vực sâu nữ võ thần huyết mạch đang sôi chảo cao ngạo cùng tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh b ầ n thiệu t á p trùng cũng dám ở mặt chủ nhân trước quát tháo thanh lanh quát tháo âm thanh bên trong nàng quanh thân đông nhiên b ộ c phát ra sáng trói lưu quang nữ võ thần chiến múa mở ra lực lượng tốc độ phản ứng cảm giác toàn phương vị kinh khủng tăng phúc trong nháy mắt tràn ngập tứ chi của nàng b á c hải trong tay nàng đường đao phi n g u y ệ t phản g phất x n g lại phát ra hưng phấn đến cực hạn vụ vụ lưới đao thân chạy xuôi h à n quang cơ hồ muốn đâm rách mở tối mặt trời phá phi nguyện thân ảnh trên không trung lôi ra số đạo tàn ảnh tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt nàng tinh chuẩn tránh đi rơi đập xúc tu cùng bốc lên sóng lớn mục tiêu trực chỉ một đầu đang cố gắng vòng qua t h u á t tưởng từ khía cạnh đánh tới tráng kiện xúc tu đao quang như điện xé rách mưa gió q u a n chú nữ võ thần chiến múa toàn bộ lực lượng đường nào không còn là trước đó đông xuyên mà là hóa thành bén nhọn nhất cắt chém lưới lao những nơi đi qua tia cứng c ỏ i vô cùng màu đen lớp biểu bì như là dao nóng hạ mỡ bỏ bị dễ dàng thật sâu mở ra màu xanh trắng sền sẽ huyết dịch như là cao ép súng bắn nước cùng bắn ra trong nháy mắt đem không khí c u n g quanh nhuộn thành một mảnh quỷ dị xanh trắng nhưng cái này vẹn vẹn g i á n chặt lấy thống khổ có rút xúc tu di động cao tốc động tác của nàng nhanh như thiểm điện mỗi một lần na di đều tinh chuẩn tránh đi xúc tu điên c u ồ n g vật mèo đao của nàng hóa thành trí mạng nhất say thị t phong bạo Bệnh, bệnh, bệnh, bệnh. đao quang liên miên bất tuyệt nhanh đến mức chỉ gặp một mảnh đường đỏ tấm lụa mỗi một lần vung chặt đều tinh chuẩn rơi lúc trước cắt ra vết thương khổng lồ chỗ sâu càng sâu ác hơn cứng cỏi xúc tu sợi cơ nhục bị liên miên chặt n ư ớ t h u to bó thần kinh bị vô tình đánh gãy ngao sâu dưới biển chuyển đến quái vật tê tâm liệt phế thống khổ gạo t é t đầu kia xúc tu liên cùng mặt mẹo rút r à y ý đồ đem cái này chí mạng b ỏ c h ế t vứt bỏ mặt biển bị xúc tu cùng bạo động t á c ấy đến kịch liệt bước lên sóng lớn từng đợt nối tiếp nhau vớt bẻ gỗ đoạn phi nguyệt trong mắt l ệ mang bùng lên bắt lấy xúc tu bởi vì kịch liệt đau nhức mà cứng ngắc một cái trước mắt thân thể trên không trung một cái không thể tưởng tượng nổi xoay chuyển cấp tốc đem lực lượng t o à n thân cùng xoay tròn lực ly tâm kết hợp hòa mỹ rót vào trong cuối cùng một cái kinh thiên động địa n h i ê m mù phốc phốc giận người như là khối thịt bị xé n ư ớ đứt gãy tiếng văng lên đầu kia so tráng hán eo còn tráng kiện kinh khủng xúc tu lại bị phi nguyện ngạnh sinh sinh từ giữa đó to lớn gây chi như là sụp đổ cự thạch lôi cuốn lấy suối phun xanh trắng huyết dịch ẩm vang rơi đập mặt biển t ó é lên thao thiên cự lãng trố đức cơ bắp xoay tròn dịch nhuần chảy ngang thảm liệt vô cùng mà trong cùng một lúc k h á c một bên tiểu nhiễm bảo vệ tốt mình lục nhiên k h ẽ quát một tiếng trong mắt đồng dạng giấy lên hừng hực chiến hỏa hắn sớm đã không là lúc trước cái kia ở trên biển g i ấ y rủa cầu sinh thanh niên bình thường vẫn thiết trường thương tới tay băng lãnh xúc cảm truyền lại lực lượng cùng sát phạt ý chí thương pháp truyền thừa ký ức như là lạc cấn tại sâu trong linh hồn cường đại tố chất thân thể giao phó h hắn mũi chân tạ i kịch liệt lay động bong tàu bên trên trùng điệp đẹp mạnh cứng rắn hợp kim bong tàu lại bị bước ra một cái nhàn nhạt, nhạt với lõm thân thể như là mũi tên nhảy lên thật cao mục tiêu một cái khác đầu ý đồ quét ngang bong tàu xúc tu nghiêm xúc nhận lấy cái chết lục nhiên quát lên một tiếng lớn vẫn thiết trường thương trong tay hắn hóa thành một đầu nhắm người mà hòa vệ màu đen độc long mũi thương xé rách không khí phát ra chói thai dĩ lên hắn không có phi n g u y ệ t loại kia trong nháy mắt chặt đức lực bộc phát nhưng công kích của hắn càng thêm xảo trá càng thêm trí mạng truyền thừa trong trí nhớ tinh diệu thương pháp bị hắn phát bị hắ xúc tu tại lục nhiên công kích đến kịch liệt run rẩy màu đen dịch nhuẩn vàng từ phía hỗn hợp có lam dòng máu màu trắng trên bong thuyền lưu lại từng đạo quỷ dị vết tích mỗi một lần run rẩy đều muốn đem lục nhiên hất ra nhưng hắn lại như bóng với hình mỗi một lần vọt lên đều có thể tinh chuẩn tránh đi xúc tu phản kích tìm tới mấy điểm công kích mặc dù không thể giống phi nguyệt như vậy trực tiếp chặt đứt xúc tu nhưng cũng có thể để cái này cùng xúc tu mất đi đại bộ phận năng lực chiến đấu mà lại vẫn thiết trường thương tạo thành vết thương rất khó k h é p lại đồng thời vết thương đau đớn tựa như là bị hại phệ quỷ căn xé để cái này d u n g hợp quái vật không ngừng chui lên chương một trăm hai mươi chín cùng nộ quái vật chương một trăm hai mươi chín cùng nộ quái vật rút súng lại đâm góc độ xảo trá quỹ tích khó lường lục nhiên thân ảnh tại to lớn xúc tu chung quanh linh hoạ xuyên thẳng qua nhảy vọn như là trí mạng u linh hán trường thương mỗi một lần đâm vào rút ra đều mang ra một đám màu xanh trắng dịch nhờn cùng vỡ vụn mũi thương xẹt qua xúc tu mặt ngoài lưu lại đạo đạo tâm h thúy vết thương làm dòng máu màu trắng như, như nước h n ư suối phun ra ngoài hình thành từng mảnh từng mảnh quỷ dị s á t thái vẹn vẹn mấy hơi thở đầu kia tráng kiện xúc tu liền bị hắn đâm vào như là cái sảng thùng trăm làn lỗ lít nha lít nhít lỗ máu trải rộng trên đó màu xanh trắng huyết dịch như là dị nước túi r a cốt cốt t u ô n ra đem nước biển chung quanh đều nhuộn thành quỷ dị màu sắc lục nhiên công kích tinh chuẩn húm mãnh mỗi một lần đều trực chỉ xúc tu nhược điểm tại truyền thừa ra chỉ dưới sắc bén hai mắt có thể xem thấu cái này xúc tu mỗi một chỗ yếu hại. Thật là lợi hại. đ i ể m tiểu nhiễm cùng xa xa lăng đều đem một màn này thu vào trong mắt vốn cho rằng chỉ có phi nguyệt năng lực chiến đấu cường hãn không nghĩ tới lục nhiên năng lực chiến đấu cũng không kém chút nào phi nguyệt lăng nhìn xem một màn này đột nhiên một vòng đỏ mặt phun lên gương mặt hai chân cũng l u n g cùng một chỗ lục nhiên tiên sinh mơ hồ trong đó nàng cảm giác được sinh mệnh triều tịch thời kỳ sắp đến thanh â m bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát g i á c đập dùng còn có mơ hồ run dày ống ao quái vật lần nữa phát ra thống khổ cùng nổi giận sen lẫn gào thét đầu này xúc tu đồng dạng bị thương nặng mặc dù chưa bị chánh đ c nhưng kết cấu bên trong bị phá h ư nghiêm trọng vung vẩy lực lượng cùng tốc độ đều giảm bớt đi nhiều chật vật không chịu nổi r u ộ n trở về xúc tu ở trong nước biển dãy r u ộ n kích thích tầng tầng sóng máu phản vất tại phát tiết lấy vô tận phẫn nộ cùng không c a m lòng thoáng qua ở giữa phi n g u y ệ t đoạn thứ nhất cánh tay lục nhiên trọng thương một chi tính cả trước đó phi n g u y ệ t chặt lui đầu kia xúc tu hiện tại con quái vật này cũng chỉ có bảy đầu xúc tu hơn nữa còn có hai đầu bị trọng thương màu xanh trắng sền sễ huyết dịch như là ô huế suối phun trên mặt biển tùy ý chảy xuôi mùi máu tanh nồng đẫm hỗn hợp có biệt canh tràn ngập tại toàn bộ tử vong hải vực gió biển lôi cuốn lấy cái này làm cho người bu Đập vào mặt, để đám vào mặt, nhẹ nhẹ, ô giống hô hấp c c nó g l ạ phát ra càng thêm cùng bạo càng thêm đoán độc gào thét tiếng gầm cừ này chấn động đến mặt biển đều tại kịch liệt ba động phản phất ngay cả không khí đều bị chấn động đến mặt mẹo còn lại sáu đầu xúc tu bên trong còn có hai đầu bị trọng thương bọn chúng vô lực kéo ở trong nước biển lưu lại thật dài vết máu nhưng c ự thú công kích cũng không đợi vậy đình chỉ ngược lại càng thêm điên cuồng nó điên cuồng đánh ra lấy mặt biển nhấc lên cao hơn song lớn k i u bao trùm lấy giáp sát thân thể có chút chìm xuống cá mập miệng lớn mở ra lộ ra s â m nhiên r ă nhọn g n g ắ t gao tập trung vào bẹ gỗ bên trên lục nhiên cùng phi nguyệt lùi không có khả năng nó hôm nay nhất định phải đem chiếc này tổn thương nó sắt vỏ bọc cùng bên trong tất cả để nó đổ máu sinh mệnh triệt đề xé nát thôn vệ ngay cả cặn cả cũng không còn dung hợp cự thú cá mập đầu lâu phát ra đ ì n h thai n h ứ c góc gà o thét thân thể cao lớn quấy lên thao thiên cự lãng mặt biển tại nó uy áp hạ bốc lên không ngừng sóng lớn như là màu trắng l ử a giận t ừ n g đợt nối tiếp nhau vớt bẻ gỗ mắt thấy mình xúc tu công kích liên tiếp gặp khó đầu này hung vật triệt để nổi giận nó không còn thỏa mãn với v i ệ n trình quật bao trùm lấy đỏ sậm đá lợm chầm giáp sắc thân hình khổng lồ như là di động s ơ n nhạc lôi cuốn lấy bài sơn đạo hải chi thế hướng phía sắt thép thành lũy n a n g nhiên và chạm mà đến tia uy thế kinh khủng phản phất muốn đem toàn bộ bẻ gỗ ép thành một mịt nước biển bị nó xung lực đ hình thành vòng xoáy khổng lồ lang lục nhiên quát chói thai lên tiếng bên trong buồng lái này tinh linh lăng con ngươi trong nháy mắt c ó vào nàng không chút do dự mạnh khảnh ngón tay tại khống chế trên đài s ẹ t qua một đạo tàn ảnh ông b ẽ gỗ phần đôi trang bị thêm bị hải v ệ quỷ màng năng lượng cải tạo qua thúc đẩy trang bị buộc phát ra trước nay chưa từng có văn minh động cơ tiếng gào thét như là cự thú gào thét chấn động đến toàn bộ b ẽ gỗ đều đang run dày cả chiếc sắt thép thành lũy tại động cơ trong tiếng gầm giống tức giận bỗng nhiên một cái cực hạn vung đôi vẽ gỗ như cùng một cái linh hoạt cự xả trên mặt biển vạch ra một đạo kinh người đường vòng cung、Ấm、ẩm ẩ to lớn giáp s á t cơ hồ là s á t bẹ gỗ biên giới hung hăng đột quà tia sung kích mang theo kinh khủng dòng nước vòng xoáy để bẹ gỗ kịch liền nghiêng bong tàu bên trên chưa cố định vật phẩm trong nháy mắt trở xuống phát ra từng đợt tiếng va đập nguy hiểm thật điểm tiểu nhiễm năm chắc mặt thuyền khuôn mặt nhỏ t r ắ n g bệnh lục nhiên vững vàng đứng trên b o n g thuyền trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ tốc độ hình thể của nó là ưu thế cũng là thế yếu chúng ta bẹ gỗ trải qua cường hóa so phổ thông bẹ gỗ nhanh so với nó càng linh hoạt tại vừa rồi kia mạo hiểm sượt qua người trong nháy mắt lục nhiên bén nhạy cảm rất được một cỗ càng thêm nồng đậm sền x ệ sám xương mù trắng chính liên tục không ngừng từ quái vật kêu bao trùm giáp sát thân thể khe hở ở giữa phun ra ngoài bổ sung khu vực bên ngoài bị linh quan g hoa hướng dương cùng lăng xua tan nồng vụ quả nhiên là dạng này lục nhiên nhìn xem một màn này thanh âm mang theo băng lãnh cái này bao phủ hải vực vây chết chúng ta nồng vụ chính là x u ấ t sinh này mình phun p h u n ra nó dùng mình xương mù chế tạo lồng giam đi săn nội nhập trong đó đồ ăn hắn hít sâu một hơi kiềm chế thật lâu sắt ý cơ h ầ ngưng tụ thành thực chất chỉ muốn xử lý con quái vật này bao phủ hải vực nồng vụ lồng giam tự nhiên tự sụp đổ Phát hiện này, như là trong bóng tối hải đăng trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người đấu trí phá cục chìa khóa đang ở trước mắt đầu hung thú này trên thân ô va chạm thất bại cự thú càng thêm c u n g nộ nó thân thể cao lớn ở trong nước biển vụng về thay đổi phương hướng bao trùm lấy giáp sát phần lưng chập trùng không chừng nước biển bị động tác của nó quay đến kịch liệt bước lên hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ ngay sau đó nó thân thể cao lớn bỗng nhiên một nghiêng còn lại bảy đầu xúc tu như là bảy đầu cuồng bạo biển sâu cự mãng không còn p â n tán công kích mà là mang theo một cỗ hủy diệt tính vây kín chi thế từ bốn phương tám hướng hướng phía bẹ gỗ quấn quanh cầm nắm mà đến cái này quân bạo thế công muốn đem toàn bộ bẹ gỗ xinh xinh bóc chết tia tráng kiện xúc tu trên không trung s ẹ t qua từng đạo kinh khủng đường vòng c u n g mục tiêu trực chỉ bẹ gỗ bên trên mỗi một cái khả năng chạy trốn nơi hẻo lánh nó đúng là muốn dùng ma lực đem cái này sắt vỏ bọc tính cả người ở bên trong cùng một chỗ kéo vào biển sâu nghĩ bắt chúng ta lục nhiên nhìn xem tia phô thiên cái điệu che đậy tới kinh khủng xúc tu chi võng trong mắt chẳng những không có sợ hãi ngược lại g i ấ y lên một vòng gần như hưng phấn hưng q a n g tiếng cười của hắn ở trong mưa gió q u a n quẩn lộ ra một tia lạnh thấu xương chiến ý đến rất đúng lúc thỉnh cho chúng ta từng cái x Hắn trong ngáy Minh ắ t đem g của bạch phi nguyện thanh âm thanh lãnh tràn ngập chiến ý đường đao vù vù nữ võ thần chiến múa lưu còn còn chưa biến mất đối nàng mà nói chủ nhân ý chí tức là chiến kỳ trị thân thể có chút khối lượng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong mắt càng là lõe da u a n mang phảng phất muốn đem cái này biển sâu c ự thú triệt để chém giết ta đã biết lục nhiên ca ca đ i ề m tiểu nhiễm cũng nắm chặt trong tay đen nhánh trường kiếm mạch s á c trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động kích động đây là nàng thu hoạch được lưu quang vũ bộ sau trận đầu trận đánh ác liệt trong mắt của nàng lõe ra khát vọng chứng minh hảo quan g của mình thân thể hơi nghiêng về phía trước tùy thời chuẩn bị xông về phía trước giống h cờ cũng phát ra trầm một gạo thét tinh hồng mắt kép khóa chặt những cái kia vọn tới xúc tu sắc ý sôi trào hải vệ qu chuẩn bị nên đón cự thú công kích còn có các ngươi lục nhiên vung tay lên ba đạo rơi trong suốt tản ra u lang quang huy ký ức tàn ảnh trong nháy mắt ở bên cạnh hắn ngưng tụ thành hình hiệp trợ công kích thời điểm then chốt dùng thân thể đi c ả n t h ể công ký ức tàn ảnh im ắng gật đầu bọn chúng không có thực thể lại có thể q u ấ y dày công kích càng có thể bằng vào bất tử đặc tính tại thời khắc nguy cấp nhất dùng tự thân đi ngăn cản trí mạng tổn thương vì lục nhiên bọn hắn tranh thủ quý giá phản ứng thời gian đây là có thể dựa nhất khi t h ị lục nhiên ánh mắt nhanh chóng đảo qua kia bảy đầu đánh tới xúc tu cuối cùng khóa chặt tại kia hai đầu trước đó bị hắn đâm vào thủng trăm hành động rõ ràng chậm chạp vụng về trọng thương trên xúc tu tiểu nhiễm hắn chỉ hướng k ớ i hai đầu xúc tu nhiệm vụ của ngươi chặt đứt bọn chúng bọn chúng từng bị trọng thương lực lượng cùng phòng ngự đ ạ i giảm là tốt nhất đá mài đ a o dùng ngươi lưu quang vũ bộ phát huy kiếm thuật của ngươi để ta nhìn ngươi b ả n sự ta hiểu được giao cho ta đi đi đ ể m tiểu nhiễm trong mắt bộ c phát ra tự tin mãnh liệt lưu quang vũ bộ năng lượng tại thể nội lưu chuyển để nàng cảm giác thân thể nhẹ nhàng đến phản phất muốn phiêu lên mục tiêu minh xác cương định phía trước thiếu nữ chiến ý bị triệt để nhóm lửa nàng hít sâu một hơi c ả mỗi thụ được năng lượng tại thể nội phung trào, phung được lượng năng nội m một b ư ớ c đều giống như tại cùng không khí cùng múa nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn hành động lục nhiên k h é c quát một tiếng thanh â m bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm bẹ gỗ tại lăng cực hạn điều khiển dưới như cùng ở tại nhảy múa trên lưới đao mạo hiểm bạn phần lần tránh lấy xúc tu vây kín cầm nắm nàng có thể vận dụng thủy nguyên tố để bẹ gỗ ở trong nước càng thêm linh mẫn tốc độ xa so với bẹ gỗ bản thân mau hơn rất nhiều mà liên tại mấy đầu tráng kiện nhất xúc tu sắp chạm đến bẹ gỗ bản n mau hơn t nhiều mà liên tại mấy đ ầ n g i ệ n nhất xúc tu sắp h ạ m đến bẹ gỗ b i n giới s ắ na ba đạo thân ảnh như l i ê n t phương vị k h á nhau ng phi nguyện thân hóa lưu tình nữ võ thần chiến múa toàn bộ triển khai mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt lao thẳng tới một đầu nhất là t r ắ n g kiện thế công mạnh nhất hoàn chỉnh xúc tu đao quăng như tấm lụa trong nháy mắt cùng k i a cự mãng tứ chi rào sắt cùng một chỗ nàng đường đao tại trên xúc tu vạch ra từng đạo thật sâu vết thương làm dòng máu màu trắng phun ra ngoài hình thành từng mảnh từng mảnh quỷ dị sắc thái lục nhiên thì là cản lại một cái khác đầu hoàn chỉnh lại hung hãn xúc tu truyền thừa thương pháp thi c h u ể n ra thương ảnh trung điệp mỗi một kích đều xảo trá tàn nhẫn thẳng đến khớp nối cùng yếu kém điểm mũi thương như du long xuyên thẳng qua tại xúc tu ra cùng rác hút ở giữa mỗi một lần đâm tới đều mang vô song lực xuyên tấu h xúc tu tại lục nhiên công kích đến kịch liệt run dậy màu đen dịch n h u n vàng từ phía hỗn hợp có lam dòng máu màu trắng trên bong thuyền lưu lại từng đạo quỷ dị vết tích đ i ệ m tiểu nhiễm cũng là nghe theo lục nhiên tìm được trong đó một đầu không trọn vẹn xúc tu thân ảnh tại lưu quang vũ bộ ra chỉ dưới nhanh đến cơ hồ lôi ra t à n ảnh thân hình của nàng như là xuyên hoa hồ điệp tại xúc tu ở giữa linh hòa xuyên thẳng qua linh xào tránh đi cái khắc xúc tu quấy loạn lưu trong tay đen nhánh trường kiếm vạch ra một đạo lăng lệ ô quang thẳng đến đầu kia động tác chậm chạp vết thương trồng chất trọng thương xúc tu lần thứ nhất thực chiến khẩn trương bị sôi trào chiến ý đại xuống chỉ còn lại trước mắt căn này xúc tu mà liền tại ba người xông ra đồng thời giống à cờ phát ra gào thét cái này gào thét như là c h ố n g trận trong nháy mắt đốt lên tất cả hải vệ quỷ thủ vệ đấu trí tất cả hải vệ quỷ thủ vệ như là tiếp vào từ mệnh lệnh cố máy chiến tranh trong nháy mắt chia vài luồng hung hãn không sợ chết nhào về phía còn thừa mấy đầu đánh tới xúc tu bọn chúng không có phi nguyện sắc bén không có lục nhiên tinh rượu càng không có tiểu nhiễm linh、xảo. chỉ có nguyên thủy nhất dã man nhất phương thức chiến đấu dùng nặng nề g h tháp thuẫn tạo thành phòng tuyến gắt gao đứng vững xúc tu đánh ra cùng quấn quanh t ấ m c h ă n tại xúc tu trùng kích vào phát ra trầm m u ộ n tiếng va đập nhưng chúng nó không thối lui chút nào gắt gao đứng vững công kích trong tay vũ khí hạng nặng dơ lên cao cao liều linh chém vào truy n ệ n những cái k i a chân nhắn n ra mỗi một lần công kích đều mang vô tận uy thế gắn đạt tới tại trên xúc tu gây ra hỗn loạn cùng đau đớn đinh đ i n g đang phốc phốc giang giác tiếng kim loại va chạm lợi khí vào thị tâm thanh xương cốt tiếng vỡ vụn hải phệ quỷ gào thét cùng quái vật bị đau tê trong nháy lẫn thành một mảnh tử vong chương、nhạc. thanh â m này như là đến từ địa n g ụ c v ă n ca rung động mỗi một cái ở đây người tâm linh vong tàu chấn động kịch liệt nước biển bị quấy đến l o n g trời lở đất hải vệ quỷ nhóm đơn thể lực lượng có lẽ không đủ để trọng thương những n à y kinh khủng xúc tu nhưng chúng nó không sợ chết dây dựa cùng lấy thương đổi thương điên cuồng ngạnh xinh xinh đem cái này mấy đầu xúc tu thế công gắt gao ngăn chặn thân thể tại xúc tu quạt hạ không ngừng té ngã lại luôn vào thời khắc nguy hiểm nhất một lần nữa đứng lên lấy như sắt thép ý chí cùng cường đại tố chất thân thể tiếp tục chiến đấu bọn chúng công kích như là mưa to gió lớn mỗi một lần chém vào mỗi một lần truy nện đều tại trên xúc tu lưu lại mới v vì lục nhiên phi nguyệt cùng tiểu nhiệm đã sáng tạo ra quý giá không bị quá yêu n h i thời gian mà dung hợp cự thú tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội nó gào thét chấn động mặt biển mang theo vô tận hung lệ kia tiếng gầm gừ như là viễn cổ cự thú gầm thét chấn động đến mảng nhĩ mọi người đau nhức phản phất ngay cả không khí đều bị chấn động đến v ặ t mẹo nó thân thể cao lớn bởi vì kịch liệt đau nhức cùng phẫn nộ mà run d ậ y kia bảy đầu như là kình thiên như cự trụ xúc tu triệt để đến cuồng đã không còn bất luận cái gì thăm dò đã không còn giữ lại chút nào mang theo nghiền nát hết thể hủy diệt ý chí hướng phía bẹ gỗ hướng phía những cái kia tổn thương nó sâu ki xúc tu quật c u â n quanh đánh ra xúc tu vung vẩy nhấc lên núi lở sóng lớn không khí bị xé nước phát ra bén nhọn nổ đùng to lớn bóng ma bao phủ bẹ gỗ chân nhắn rác hút mang theo kinh khủng h ấ p lực t h ề phải đem bong tàu bên trên tất cả v ậ t sống c u ố n vào kia không đáy cá mập miệng hình thể ưu thế tuyệt đối bị nó phát vung tới cực h ạ cái này một vùng biển đều bị kia múa kinh khủng cự chi l ấ p đầy đối mặt cái này phô thiên cái địa tuyệt s á t chi thế phi n g u y ệ t cặp kia thanh lanh trong con người không chỉ có, không có nửa phần vẻ sợ hãi ngược lại dấy lên càng h ư n g t ự c càng thuần túy hòa diễm kia là thuộc về vực sâu nữ võ thần bị triệt để chọ Trưng vật Trưng vật cùng nộ cùng nộ quái vật 3, 131, cùng nộ quái Hử. không biết sống chết p h i nguyệt k i n h miệt lạnh h ừ một tiếng thanh quát bên trong lộ ra vô tận tự tin cùng nguy nghiêm nàng dưới chân như đạp tinh cương thân hình trong nháy mắt hướng về sau phiêu lùi lại mấy bước tinh chuẩn kéo ra một tia nhỏ b é lại mấu chốt không gian cầm đường đao toái n g u y ệ t đầu ngón tay đột nhiên xếp chặt cả người cùng trôi đao hỏa làm một thể ông nhất thanh phản phất đến từ cựu h ữ xuyên thấu linh hồn đao minh bỗng nhiên vang lên đao này minh không phải đơn giản sóng âm chấn động mà là một loại ẩn chứa cổ láo lực lượng kêu gọi phản phất có thể chấn vỡ hết thệ tạ ác trên thân đao nguyên bản nội liêm vừng đỏ quan g hoa như là bị đèn é n vạn năm núi lửa ẩm vang bộc phát tiệc quan g hoa không phải phổ thông quan g mang mà là mang theo vô tận nhiệt lượng cùng lực phá hoại năng lượng dòng lũ trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường vô số tinh m i ệ n như cùng sống vật du t ẩ u huyền ả o phù văn tại trên thân đao hiện hiện sáng tắt những phù văn này phảng phất có được ý chí của mình bọn chúng tại trên thân đao lưu t r u y ề n quan g mang cũng càng ngày càng trứng mắt một cỗ xa so với nữ võ thần chiến múa càng thêm cổ lão càng thêm bá đạo càng thêm thuần túy lực lượng dòng lũ thuận chui đao như là vỡ đê tinh hà ngang nhiên xông vào phi nguy giải、trừ. trong ừ t r chốc lát phi nguyệt cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất trước đó lăng lệ phong mang đều thu liễm thay vào đó là một loại khó nói lên lời cùng trong tay thần binh triệt để hòa làm một thể linh hoạt kỳ ảo cùng tiệt diệt đường đao toái nguyệt bên trong vô số phủ văn chú ấn không ngừng t u n ra bắt đầu leo lên tại phi nguyệt trên thân thân ảnh của nàng trở nên có chút mơ hồ hình dáng bị lực lượng thần bí bao vây cùng không khí t r u n g quanh tia sáng hòa làm một thể từ xa nhìn lại tựa như nàng bản thân liền nên là thế gian này một bộ phận trong mắt mọi người phi nguyện thân thể trở nên như là huyết ảnh lại, lại cực kỳ chân thực phi ả n dung nhập phất t r ô n à y thiêu đốt t ừ n g đỏ đường đao. đ ngưng Thời gian tại thời trong gian này phản tại phất ngưng kết. khắc ầ u kia nhất là tráng là i ệ n xúc phi thân u mang t e o vạn u ảnh biến mất tại chỗ đây không phải di động cao tốc lưu lại tàn ảnh mà lại như là thuấn di triệt để dung nhập không khí nàng biến mất không có để lại bất cứ dấu vết gì không có để lại bất kỳ tung tích nào tựa như là chưa từng tồn tại mở ra người đao một thể phi n g u y ệ t lại phối hợp bên trên thủ hộ giả tri tâm trong chấp n h á n này phi nguyện bạo phát ra trước nay chưa từng có tốc độ kia kinh khủng xúc tu đập ầm ầm tại không trung lực lượng khổng lồ đem cứng rắn hợp kim bong tàu nện đến thật s â u lõm kim loại vặn vẹo thanh â m trói hai nhức góc nhưng xúc tu mục tiêu sớm đã không tại nguyên chỗ một giây sau một đạo thê diễm tuyệt luân phản phất có thể mở ra không gian đ ư ờ n g đỏ đ à o quang không có dấu hiệu nào tại đầu kia xúc tu trung đoạn đống nhiên sáng lên cái này đạo ánh đao cũng không phải là đơn thuần đánh vào thị giác mà là một loại ẩn chứa vô tận lực lượng năng lượng bộc phát sự xuất hiện của nó trong nháy mắt sẽ rách không khí chung quanh thậm chí để hải lưu cũng vì đó đình trệ、Suy. không có trước đó chặt đứt xúc tu lúc kịch liệt ma sắt cùng xương cốt đ ứ t gây âm thanh lần này lưới đao cắt vào kia cứng cỏi vô cùng lớp biểu bị cùng cơ bắp như là dao nóng s ẹ t qua ngưng kết mỡ bỏ tơ lụa đến làm người sợ hãi ánh đao lướt qua chỗ cứng cỏi lớp biểu bị cùng sợi cơ n ụ c bị tùy tiện mở ra không có chút nào trở ngại màu xanh trắng sền sệt huyết dịch thậm chí không kịp dâm trào đao quang đã v ú t qua cái này không chỉ có là lực lượng thắng lợi càng là kỹ xào đình phong hiện ra phù phù một nửa so hải p ệ quỷ thủ vệ còn lớn hơn tráng to lớn xúc tu như là bị chặt đứt tự mãng mang theo trầ đứt gãy chân nhắn như gương thậm chí có thể nhìn thấy bên trong nhúc nhích cơ bắp cùng đứt gãy bó thần kinh cái này đứt gãy không phải đơn giản cắt chém mà là một loại hoàn mỹ không một t ỷ vết năng lượng c h ắ n g kích đem xúc tu hết thể lực lượng trong nháy mắt tan giã thời khắc này đứt gãy t r u n g quanh vậy mà xuất hiện đói bụng như là giống như lửa thiêu đốt cháy khét vết tích mơ hồ còn có thể nghe đến một cỗ mùi khét lẹt ống ao quái vật phát ra trước nay chưa từng có xé rách linh hồn thống khổ rú thảm cái này kêu thảm có thể nói là kinh thiên động địa một loại mang theo tuyệt vọng cùng p ẫ n nộ sóng năng lượng chấn động đến mặt biển đều tại kịch liệt ba đậu liền ngay cả những cái kia rời xa nơi đây hầu gái đều không tự chủ được che lên lỗ thai còn lại xúc tu điên cùng co rút những cái kia to lớn rác hút trên không trung vô lực đóng mở đang tìm kiếm cái gì có thể cầm nắm mục tiêu mà đầu kia bị trong nháy mắt chặt đứt một nửa xúc tu như là bị hoảng sợ g i á n độc đ ỗ n g nhiên r ú t về phía sau chỗ đứt phun trào ra xanh trắng suối máu huyết dịch trên không trung hình thành một đạo quỷ dị b n g hồ như là một trận kinh khủng huyết vũ vẩy xuống trên bông thuyền hình thành từng mảnh từng mảnh sèn sẹt vết tích muốn chạy trốn phi nguyện băng l h anh em giống như từ thần tuyên án tại sèn sẹt trong không khí văng nhưng vẫn như cũ tìm không thấy thân ảnh của nàng ở đâu đương thân ảnh của nàng xuất hiện lần nữa thời điểm cũng đã như quỷ mị dán lên đầu kia muốn chạy trốn tàn chi giải trừ phong ấn sau đường đao phi n g u y ệ t tại trong tay nàng không còn vẹn vẹn vũ khí mà là tách rời con mồi thần chi nào khác h u ẩ mỗi một đau đều giống như trải qua giày công tính toán trực chỉ xúc tu n h ư ề u điểm liệt đựa như nàng có thể nhìn thấu hết t h ể phòng ngự lưới đ a o đi tới cứng gọi sởi cơ nhục như là bùn nhão bị tùy tiện mở ra thâu to bó thần kinh bị tinh chuẩn đánh gãy vẹn vẹn mấy hơi thở kêu một nửa xúc tu liền đã t h ủ n g trăm n g à n lỗ hiện đầy răng khắp nơi kinh khủng vết đau màu xanh trắng dịch nhờn như là bãi đê tuôn ra hình thành từng mảnh từng mảnh quỷ dị sắc thái đem không khí chung quanh đều nhiễm đến sền sệt mà nặng nề toàn bộ xúc tu như là bị rút mắt xương cốt thì mềm triệt để đã mất đi tất cả lực lượng giặt dẻ chết để biến thành một đầu to lớn chảy máu đen vương hữu lại một đầu xúc tu chết để phế đi liên tục tổn thất hai đầu chủ lực xúc tu nhất là phi nguyệt quỷ kia thần khó lường một đao gậy chi kinh khủng biểu hiện rốt cục để đầu này d u n g hợp cự thú kia tràn ngập bạo ngược cá mập trong mắt nhỏ lần thứ nhất hiện ra rõ ràng kiêng kỵ cùng sợ hãi quái vật này tiếng gầm gừ bên trong lần thứ nhất sen lẫn sợ hai âm điệu nó thân thể cao lớn run nhẹ nhẹ ô nó phát ra nhất thanh hỗn hợp có thống khổ phẫn nộ cùng một tia kinh hoàng gà g é t còn lại công kích vệ gỗ cùng hải vệ quỷ bốn đầu xúc tu như là nhận được tối cao chỉ lệnh bỗng nhiên từ bỏ tất cả mục、tiêu. như là bốn đầu cùng bạo báo thủ chi tiên mang theo x ẽ rách hết thể dích lên từ khác nhau góc độ hướng phía phi nguyệt cái này mang cho nó sâu nặng nhất tổn thương đầu n g u ồ n phô thiên cái địa quật quân quanh mà đến t h ế phải đưa nàng ép thành thịt nát chứ một trăm ba mươi hai cung độ quái vật bốn chứ một trăm ba mươi hai cung độ quái vật bốn giống A cờ dẫn một đám hải v ệ quỷ đi vào phía trước nhất nhìn chằm chằm đầu kia xúc tu nó cùng nó dưới trướng hải v ệ quỷ thủ vệ há lại bài trí ngay tại kia bốn đầu xúc tu chuyển hướng trong n h y mắt khoảng cách gần nhất mấy cái hải p ệ quỷ b ộ c phát ra nguyên thủy nhất không tính bọn chúng bỏ qua tâm chắn mấy chục cái tre kín lân phiến tráng kiện cánh tay đồng thời rối ra mang theo lực lượng k i n h khủng g ắ t gao bắt l ấ y trong đó một đầu xúc tu cuối cùng giống hải vệ quỷ nhóm đồng thời phát lực b ắ p thị t quấn quận giáp phiến ma sát phát ra tiếng vang trói thai bọn chúng như là kéo có đem toàn thân trọng lượng cùng lực lượng đều quán trú tại trên hai tay lại ngạnh sinh sinh đem đầu kia ý đồ quất hướng phi nguyệt xúc tu kéo lấy lôi kéo ở mặc cho kia xúc tu như thế nào điên cuồng b à t mèo đập đều không thể tránh thoát cái này mấy chục cái kìm sát cánh tay màu xanh trắng dịch n h u n tại song phương đấu sức bên trong bày tung tóe mà đối mặt còn thừa ba đầu như là thiên la địa vong che đại hướng mình kinh khủng xúc tu phi nguyện cầm đao đứng ngạo nghễ tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên không có chút nào gần sóng chỉ có hoàn toàn lạnh leo hở h ữ g nàng bản thân liền không e ngại loại vật này chớ nói chi là cái này ba cây xúc tu bên trong còn có một cây là bị trọng thương giải trừ phong ấn sau nàng k h í tức thâm bất khả chắc phản phất cùng mảnh này dết chóc h ả i vượt hòa làm một thể chỉ bằng các ngươi nàng ngôi đỏ hé mở phun ra băng lanh chữ tiếp theo một cái trước mắt thân ảnh của nàng đậu không còn là thuấn di biến mất mà là hóa thành một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ lưu quang phi nguyệt thân ảnh trên chiến trường hóa thành một đạo màu hừng ư đỏ t h i ề m điện nhanh đến mức để cho người ta không kịp nhìn nàng chẳng những không có lui lại ngược lại đón kia ba đầu rơi đập xúc tu không lùi mà tiến tới động tác nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn mũi chân tại bẹ gỗ bên trên điểm nhẹ cả người vây quanh ba cây xúc tu chuyển động Bạch! lưu quang nhẹ nhàng giẫm đạp tại một đầu quét ngang mà đến hoàn c h ì n h xúc tu phía trên chân nhãn dịch nhờn cùng rác hút đối nàng không hề ảnh hưởng như là đạp ở đất bằng nàng đường đao tại trên xúc tu nhẹ nhàng vạch một cái đao quang lói lên đầu kia xúc tu mặt ngoài trong nháy mắt bị cắt mở một đạo sâu xa vết thương lam dòng máu màu trắng như, như nước h n ư suối phun ra ngoài hình thành một mảnh quỷ dị s á t thái không đợi xúc tu phản ứng cái k i a đạo màu h ư n g đỏ lưu quang đã mượn lực vọt lên như là mặc hoa hồ điệp linh xảo vô cùng tại ba đầu điên c n g múa kinh khủng cự tri ở giữa nhảy vọt xuyên t h ẳ n g qua thân ảnh của nàng tại xúc tu ở giữa linh hoạt xuyên t h ẳ n g qua vọt lên tinh chuẩn tránh đi xúc tu phản kích tìm tới mớ i điểm công kích mỗi một lần mũi chân điểm nhẹ xúc tu mặt ngoài đều nương theo lấy một đạo thê diễm đao quang tinh chuẩn rơi xuống phấp phấp phấp lưới đao vào t h ị trầm đục liên miên bất tuyệt vết thương sâu tới xương như là xấu xí con g i ế t không ngừng tại ba đầu trên xúc tu lan tràn màu xanh trắng máu đen như là suối phun tuôn r a đem phi n g u y ệ t thân ảnh đều nhiễm lên một tầng quỷ dị màu sắc cùng lúc đó lục nhiên bên kia chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc hắn tỏa định đầu kia hoàn chỉnh xúc tu đã sớm bị hắn tinh diệu tuyệt luân thương p h á p đâm vào t h ủ n g trăm làn lỗ vẫn thiết trường thương như là lấy mạng độc lòng mỗi một lần đâm ra đều tình chuẩn xé rách cơ bắp đánh gây thần kinh mũi thương xé rách không khí phát ra bén nhọn tiếng rít mỗi một lần công kích đều vô cùng tình chuẩn rơi vào xúc tu nhược điểm bên、trên. màu xanh trắng s ề n sệ huyết dịch như là dòng suối nhỏ từ vô số cái huyết động bên trong cốt cốt tốn ra đem xúc tu nhuộm thành một mảnh hỗn độn giờ phút này đầu kia khổng lồ xúc tu như là bị rút mất tất cả gân cốt tự mãng mềm mặt khoác lên bẹ gỗ biên giới rào chắn bên trên phí công c ó gáp nó ý đồ lần nữa d ơ lên cho lục nhiên một k í c h cuối cùng nhưng này nặng nghề tứ chi chỉ là vô lực đập đánh một cái bong tàu liền cũng không còn cách nào nâng lên mảy m â y nên kết thúc lục nhiên trong mắt hàn quang l o i lên không chút do dự hai tay của hắn nắm chặt vẫn tiết trừng thương thân thể như là kéo căng dây cung đột nhiên phát lực mũi thương mang theo chói hung hăng đâm vào xúc tu kia sớm đã máu thịt bê bét gốc dễ chỗ sâu cho ta đoạn lục nhiên quát lên một tiếng lớn hai tay cơ bắp sôi s ụ p gân xanh lộ ra hắn cũng không phải là cắt chém mà là nương tựa theo kinh khủng man lực cùng vẫn thạch mũi thương sắp bén như là khiêu động đòn bẩy đ è m trường thương hung hăng hướng phía dưới đẻ ép đồng thời bông nhiên vạch một cái x o ẹ t g i a n g rắc cứng cỏi cơ bắp cùng t h u to chủ bó thần kinh bị nạnh sinh xé rách chặt đức nương theo lấy dợ người đức gây âm thanh đầu kia to lớn xúc tu gốc dễ bị lục nhiên dùng nhắc ngang ngược phương thức nạnh sinh chặt đức phù phù lại một đầu to lớn tàn chi trầm trọng toé lên mạng lớn xanh trắng dịch nhợn âu ngao ngao ngao dung hợp cự thú tiếng hét thảm trong nháy mắt cất cao đến trước nay chưa từng có thê lương trình độ cái này liên tiếp trọng thương nhất là lục nhiên cuối cùng này như cùng chỗ hình một kích mang tới kịch liệt đau nhức để nó thân thể cao lớn ở trong nước biển điên cồn g có rút nó điều khiển còn thừa xúc tu động tác đều xuất hiện rõ ràng trí mạng chỉ trệ ngay tại lúc này cách đó không xa đang cùng một đầu trọng thương xúc tu chiến đấu điểm tiểu nhiễm bé nẹ bắt được quái vật này bởi vì kịch liệt đau nhức mà lộ ra sơ hở nàng mặc dù đối loại này c h â n nhắn buồn nôn xúc tu đánh trong đáy lòng kháng cự trong dạ dày rời sông lấp biển nhưng giờ phút này mánh liệt ý chí chiến đấu áp đảo sinh lý khó chịu Buồn nôn chết cho ta cắt ra nàng quát nhất thanh cưỡng chế nôn mửa xúc động trong mắt l ó e lên một tia tàn nhẫn trong tay đen nhánh trường kiếm không dò xét như là r ắ n độc xuất động tinh chuẩn địa thứ nhậm xúc tu một chỗ bị lục nhiên trước đó trọng thương da chóc thịt bong vết thương chỗ sâu da chóc thịt bong vết thương chỗ sâu hai chân tại xúc tu chân nhắn ra bên trên dùng sức đạp một cái thân thể hướng về sau nghiêng đồng thời đem lực lượng toàn thân rót vào trong hai tay suy rồi rồi như là dùng cùn c ư a cắt chém cứng cỏi thuộc da hắc kiếm tại nàng liều lĩnh lôi kéo dưới tại xúc tu nội bộ điên cổng đ ệ a dã man bắt đầu cắt chém cứng cỏi sợi cơ nhục bị c ư ơ n g ép x é rách phát ra khiến người da đầu tê dại tiếng ma sát màu xanh trắng dịch nhờn hỗn hợp có máu tươi thuận thân kiếm chạy xuôi đem điểm tiểu nhiễm hai tay cùng trường kiếm nhuộn thành một mảnh quỷ dị s ắ thái khuôn mặt nhỏ bởi vì dùng sức mà đỏ lên ngũ quan có chút và mẹo kiếm pháp không còn truy cầu mà là thuần túy lực lượng cùng phá hư mỗi một tấc lôi kéo đều giống như muốn đem xúc tu triệt để x é rách không khí chung quanh phảng phất đều bị nàng quyết ý lây biến đến ngưng trọng dị thường ô kia trọng thương xúc tu như là bị gác ở trên lửa thiêu đốt xương cá điên cuồng bạt mẹo đập ý đồ đem thanh này mang đến cực h ạ n thống khổ cái cơ vứt bỏ chân nhắn ra cùng điểm tiểu nhiễm giáp nhẹ không ngừng ma sát phát ra tiếng van g t r ó i thai mỗi một lần dây rụa đều để thân thể của nàng run nhẹ nhẹ nhưng nàng dưới chân mật nhưng bất động nhưng trọng thương phía dưới lực lượng của nó lại giảm phản kháng lộ ra như thế phí công điểm tiểu nhiễm cắn chặt rằng, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng mặc cho tanh hôi dịch n h u n tung t ó é đầy giáp nhẹ cùng gương mặt hai tay của nàng gắt gao nắm chặt chua kiếm khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh sắp đem chua kiếm khảm vào trong lòng bàn tay hai chân như là cái đinh một mực dẫm ở xúc tu mặt ngoài dùng hết lực khí toàn thân kéo dài cái này dã man cắt chém mỗi một cái lôi kéo thân kiếm cùng xúc tu ma sát đều sẽ phát ra chói thai thanh âm sợi cơ nhục đứt gậy âm thanh để cho người ta không rét mà run rốt cục phốc phốc nương theo lấy cuối cùng một đạo dây trăng đứt gậy âm thanh đầu này chịu đủ tàn phá xúc tu cũng bị điểm ti to lớn g â y chi rơi đ ậ p tuyên cáo lại một đầu xúc tu vẫn lạc bảy đi thứ ba tăng thêm phi n g u y ệ t phế bỏ một đầu cùng chặt đứt một đầu cùng lục nhiên chặt đứt một đầu vừa rồi vây công bẹ gỗ bảy đầu xúc tu trong nháy mắt chỉ còn lại bốn cái còn có thể miễn cưỡng hoạt động chứ một trăm ba mươi ba cùng n ậ quái vật v ề chứ một trăm ba mươi ba cùng n ậ quái vật v ề giờ phút này dung hợp cự thú trong mắt vẻ hung lệ c h ợ t giảm sợ hại giống như thủy chiều phun lên nó phát ra nhất thanh mang theo hoàng sợ thanh â m rung động tê minh còn lại bốn đầu xúc tu như là bị hoàng sợ gián độc manh bắt đầu thu về nó muốn chạy trốn trốn về biển sâu xào huyện muốn đi lục nhiên cùng phi nguyệt gần như đồng thời phát ra băng lãnh q u á c khẽ phi nguyệt chính đạp ở đầu kia bị nàng truy sát đến vết thương chồng chất xúc tu phía trên cảm nhận được xúc tu đột nhiên ra tốc thu về lựu đạo nàng chẳng những không có bị con thoát ngược lại dưới chân như là mọc dễ người đ a o một thể trạng thái dưới nàng thân theo đ a o đi đ a o ý tơi ư sáng nàng thanh quát nhất thanh thân ảnh như là giỏi trong x ư ơ n g lại thuận xúc tu thu về phương hướng tại chân nhắn xúc tu mặt ngoài cao tốc bắt đầu chạy đường đ a o kéo tại sau lưng mũi dao tại trên xúc tu mở ra một đạo thật dài vết thương sâu tới sương như đều là cái này đường chạy trốn trải huyết sắt thảm chạy đi、đâu? lục nhiên động tác đồng dạng nhanh chóng như bô lôi ánh mắt của hắn khóa chặt một cái khác đầu tới lúc gấp rút nhanh lùi về hoàn chỉnh xúc tu túc hạ phát lực thân thể như là như đạn pháo bắn ra vẫn thiết trường thương bị hắn dơ cao khỏi đầu như là như tiêu thương hung hăng ném ra phốc phốc trường thương vô cùng tình chuẩn xuyên thủng đầu kia xúc tu trung đoạn đem nó một mực đinh trụ nhưng xúc tu lại càng thêm nhanh chóng rút về lục nhiên lại đã sớm chuẩn bị hắn một phát bắt được cán thương cuối cùng thân thể bị xúc tu mang theo đỗng nhiên đằng không mà lên to lớn quán tính cơ hồ muốn đem hắn quang bay ra đi nhưng hắn e o hạch tâm lực lượng trong nháy mắt bộc phát thân thể trên không chung một cái cường ngạnh vận chuyển như là như linh viên thuận cán thương trở mình hai chân vững vàng đạp ở b ị trưởng thương đinh trụ xúc tu phía trên động tác một mạch mã thành mạo hiểm vạn phần nhưng lại lộ ra một loại cồn u g dã lực không chế hai người cứ như vậy rời đi bẹ gỗ mà bẹ gỗ bên trên bị điểm tiểu nhiễm cùng chạy tới tinh linh lăng liên thủ tìm được một cái khác đầu trọng thương xúc tu xúc tu ghé vào bẹ gỗ bên trên giờ phút này càng là liền rời đi đều làm không được thương thế quá nặng để nó lực lượng mất hết chỉ có thể vô í c h cực khổ trên bong thuyền run dây lăng tỷ tỷ giú ta đem cái này buồn nôn đồ vật để lại. đ i ể m tiểu nhiễm lao mặt một cái bên trên dịch nhờn đối chạy tới tinh linh lang hô trong thanh âm của nàng mang theo vội vàng thứ này so với nàng trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó có lẽ là nàng lực lượng không đủ nguyên nhân hiện tại cũng vô pháp triệt để trả xuống đầu này xúc tu giao cho ta l a n g không chút do dự hai tay nhanh chóng kết tấn xanh biết tự nhiên năng lượng phun trào mấy đầu cứng cỏi dây leo trong nháy mắt từ bong tàu khe hở bên trong chui ra như cùng sống rắn quấn lên đầu kia trọng thương xúc tu miệng vết thương gắt gao đem nó cố định dây leo tại tự nhiên năng lượng khu độc dưới chăm chú ghìm trả xúc tu phòng ngừa nó có bất kỳ chỗ chống để né tránh đồng thời trong tay nàng trôi này lục nhiên tặng cho tinh kim dao găm cũng lóe ra hàng quang nhắm ngay xúc tu yếu ớt nhất chỗ khớp nối cùng một chỗ điểm tiểu nhiễm lần nữa giơ lên h ắ c kiếm cùng lăng liếc nhau hai người đồng thời phát lực kiếm quang dao găm ảnh dao thoa rơi xuống giang rắc phốc phốc tại dây leo cố định cùng hai nữ hợp lực dưới đầu này sớm đã mất đi năng lực phản kháng trọng thương xúc tu cũng rốt cục bị triệt để chặt đứt đến tận đây vẹ gỗ phía trên chỉ còn lại một đầu cuối cùng xúc tu đầu kia bị ạc cỡ xuất lĩnh mười mấy tên hải vệ quỷ thủ vệ dùng man lực gắt gao lôi kéo ở như là kéo có đầu sức xúc tu dung hợp quái vật đem hết toàn lực thu về nhưng mười mấy tên hải vệ quỷ lực lượng tập thể đồng dạng kinh khủng s o n g vương lâm vào ngắn n g i rằng co màu xanh trắng dịch n h u n tại đấu sức bên trong v a n g từ phía hải vệ quỷ nhóm không ngừng phát ra gào thét cơ thể của bọn nó từng cục giáp phiến ma sắt phát ra tiếng vang trói thai không tối lui chút nào gắt gao đứng vững xúc tu thu về l ự ợ đạo tiểu nhiễm cùng lăng nhìn xem lục nhiên cùng phi nguyệt đều theo xúc tu rời đi bẹ gỗ mặc dù có chút lo lắng nhưng bây giờ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bọn họ trọng yếu nhất chính là hiện tại bẹ gỗ bên trên còn thừa lại một cây xúc tu bị hải vệ quỷ nh điện tiểu nhiễm cùng lăng chặt nước trước mắt xúc tu không có chút nào ngừng lập tức thay đổi phương hướng cầm trong tay vũ khí hướng phía hải phệ quỷ cùng xúc tu đấu sức chiến trường chạy như điên các nàng nhất định phải hiệp trợ hải phệ quỷ c h i t để lưu lại cái này một đầu cuối cùng có thể hoạt động nhanh vút đồng thời vì đặt chân quái vật bản thể tiến hành cuối cùng chém đầu lục nhiên cùng phi nguyệt dọn sạch sau cùng chứng n g ạ i lục nhiên cùng phi nguyệt như là hai đạo phi nhanh tiệm điện đạp trên chân nhắn xúc tu tàn chi nghịch xúc tu thu về phương hướng hướng phía kia to lớn cự thú bản thể cao tốc tới gần gió tanh đập vào mặt quái vật gào thét như là gần trong gang Đầu này hai đạo thô to vô cùng mang theo kinh khủng cao áp màu trắng bệnh có nước như là ra khỏi nòng công thành cự nọ một trước một sau không có dấu hiệu nào từ quái vật tâm kia mở cá mập miệng lớn bên trong phước ra có nước xe rách không khí phát ra chói thai rích lên tốc độ nhanh đến cực hạ mục tiêu tinh chuẩn khóa chặt đạp sóng mà đến lục nhiên cùng phi nguyện bất thình lình công kích để lục nhiên cùng phi nguyệt thân hình hơi chậm lại cột nước này ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố n é n nước biển đủ để xuyên thủng sắt thép thân ở di động cao tốc dưới chân xúc tu còn tại kịch liệt lắc lư hai người muốn hoàn toàn né tránh khó như lên trời chủ nhân cẩn thận phi nguyệt con người hơi co lại thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng trốn không thoát lục nhiên trong nháy mắt phán đoán con người hơi co lại n ắ m chặt vẫn thiết trường t h ư ờ n g ngón tay khẽ nhúc đ í c h trong mắt tinh quang hiện lên thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ông ông hai đạo hơi mờ u lam t â n ảnh như là trung thành nhất thủ hộ tri thuẫn không có dấu hiệu nào trong nháy mắt xuất hiện tại lục nhiên cùng phi nguyện trước người chính là lục nhiên triệu hoàn g ký ức tàn ảnh sự xuất hiện của bọn nó như là huyết ảnh nhưng lại kiên cố trong nháy mắt ngăn tại trước mặt hai người vê anh vê anh hai đạo trắng bệnh cột nước răn răn chắc chắc đánh vào ký ức tàn ảnh phía trên không có thực thể tàn ảnh trong nháy mắt buộc phát ra c h ó i mắt lang quang như là hai đoà trong nháy mắt n ở rộ lại tàn lùi u lam chi hoa bọn chúng dùng tự thân tồn tại bản chất ngạnh sinh tiêu hóa triệt tiêu cột nước tuyệt đại bộ phận kinh khủng lực chúng kích、Phúc. tàn ảnh như là bọn nước tiêu tán, tung, chỉ để lại hai vòng khuyết tán gợn sóng năng lượng còn lại dòng nước s u n g kích sen lẫn tanh mặn nước biển như là như mưa to ngâm lục n h i ê n cùng phi nguyệt một thân băng lanh tâu xương lại đã vô pháp tạo thành thực chất tổn thương nguy hiểm thật lục nhiên lòng còn sợ hãi lập tức trong mắt hung quang đại thịnh ngay tại lúc này giải quyết nó hắn quát lên một tiếng lớn thân thể như như mũi tên rời cung phóng tới cự thú vẫn t i ế t trường thương trong tay hắn múa hóa thành một tia chớp màu đen thẳng đến cự thú c ổ h ọ n phi nguyệt càng là đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm cái này xấu xí dị thường q á i vật đường đao mang theo lăng lệ sắt ý chém thẳng vào cự thú đầu đi chết lặn vào trong biển mượn ký ức tàn ảnh tranh thủ được cái này trước mắt cơ hội hai người lại không giữ lại người đao một thể trạng thái dưới phi n g u y ệ t tốc độ nhanh đến cực hạn thân ảnh hóa thành một đạo xé rách nồng vụ ửng đỏ sao trổi thuận dưới chân đầu kia đã bị nàng cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ xúc tu trong nháy mắt vọt tới gốc rễ đường đao phi n g u y ệ t buộc phát ra chạm cắt hết thể tịch diệt đao ý một đạo thê d i ễ m t u y ệ t luân hình khuyên đao quang trong nháy mắt nở rộ cùng lúc đó thê diễn việt luân hình khuyên đao quang trong nháy mắt nở rộ hung hăng đâm về dưới chân đầu kia bị trưởng thương đóng xuyên xúc tu gấp d ễ mùi thương ẩn chứa kinh khủng lực xuyên thấu trong nháy mắt bộc phát tại cái này tính quyết định trong nháy mắt thời gian phảng phất bị kéo dài theo lục nhiên cùng phi nguyệt công kích rơi xuống phá vỡ không gian xung quanh yên tĩnh Xoẹt, g i a n g dắt hai đạo làm người sợ h ã i xé rách cùng đứt gậy âm thanh gần như đồng thời vang lên nương theo lấy cái này tiếng vang đinh thai nhức góc chiến đấu đạt đến cao trào phi nguyện đao quang như là xẹt qua chân trời thiểm điện những nơi đi qua đầu kia chịu đủ tàn phá xúc tu như là gỗ mục bị tận gốc chặt đứt Xúc tu từ g ố Bịch. Bịch. hai đầu to lớn chạy sôi xanh trắng máu đen xúc tu gãy chi như là hai tòa sụp đổ sân phòng trầm trọng nhập vào bước lên mặt biển tóe lên thao thiên cự lãng trong nháy mắt chung q i a n h hải vực bị lam dòng máu màu trắng nhuộm thành một mảnh quỵ dị màu xanh trắng l cả tại mười mấy tên hải phệ quỷ dùng man lực gắt gao lôi kéo ở một đầu cuối cùng xúc tu hạn chế hoạt động trong ném mắt đ i ề m tiểu nhiễm trong tay đen nhánh trường kiếm cùng tinh linh lang tinh kim truy thủ đồng thời đâm vào xúc tu gốc dễ yếu ớt nhất trôn nối tiếp à cờ cũng phát ra nhất thanh chấn thiên lộ hống cự phủ mang theo khai sơn chi thế hung hăng đánh rớt giang giác phốc phốc tại ba người hợp kích phía dưới cái này một đầu cuối cùng xúc tu cũng rốt cục bị triệt để chặt đứt đến tận đây tám đầu xúc tu đều bị chém dung hợp cự thú triệt để đã mất đi nó công kích cường đại nhất vũ khí chỉ còn lại một cái bao trùm lấy nặng nề giáp sát thân hình khổng lồ cùng viên kia giữ t ậ n cá mập đầu lâu âu ngao ngao ngao trước nay chưa từng có mang theo cực hạ n thống khổ cùng vô biên sợ hai tiếng hét thảm từ cá mập miệng lớn bên trong bạo phát đi ra thanh âm kia thê lương đến tựa như là đến từ địa ngục ngay cả sóng biển tiếng gầm gừ đều bị tùy tiện che lại trực trùng v â tiêu chung quanh gió mưa tại thời khắc này trở nên càng thêm lạnh thầu xương quái vật kia thân thể cao lớn bởi vì kịch liệt đau nhức mà điên cuồng co rút tám chỗ đứt gãy như là suối phun tuân ra lượng lớn màu xanh trắng sền sẽ huyết dịch đem nước biển chúng quanh triệt để nhuộm thành một mảnh ô chọc xanh trắng mỗi một chỗ đứt gãy đều phun trào ra huyết dịch tạo thành từng đạo quỷ dị suối máu nó kia nhỏ hẹp cá mập trong mắt cá giờ phút này chỉ còn lại nguyên thủy nhất đối tử vong sợ hãi nó cũng không dám lại có bất kỳ dừng lại gì thân thể cao lớn bỗng nhiên chầm xuống thay đổi phương hướng như là chó nhà có tang liệu lĩnh hướng phía sâu không thấy đáy đen nhánh đáy biển manh chui x u n dưới chỉ muốn chạy trốn mảnh này để nó chạy hết máu tươi tử vong hải vực thoát đi mảnh này để nó nhận hết khuất nhục cùng thống khổ hải vực muốn chạy trốn n a mơ m lục nhiên cùng phi nguyện giờ phút này chính rơi tại quái vật kia che kín gai nhọn cùng dịch nhuần đ ỏ sẩm giáp sát phần lưng cảm nhận được dưới chân quái vật khổng lồ b ỏ mạng lặn xuống mang tới to lớn t h ủ y áp cùng hấp lực hai người l i ế t nhau trong mắt đều là băng lãnh s á t ý thấu xương xúc tu đã đức quái vật này chính là không có răng lá hổ càng là thịt cá trên tấc gỗ lúc này không chết chờ đến khi nào chẳng lẽ chờ nó chữa khỏi vết thương lại đến báo thủ truy lục nhiên quát khẽ một tiếng, không chút do dự. thả người liền hướng phía quái vật lặn xuống phương hướng nhảy vào băng l á n h t h ấ u xương c u ộ n cuộn lấy xanh trắng máu đen biển trong nước phi n g u y ệ t đồng dạng không có nửa phần trần trờ tường đỏ thân ảnh theo sát phía sau như cùng một trôi đâm vào biển sâu lưới dao trong nháy mắt không có vào sống cả lục nhiên ca ca phi n g u y ệ t tỉ tỉ v ẹ gỗ biên giới điềm tiểu nhiễm nhìn thấy hai người vậy mà nhảy xuống biển truy kích gấp đến độ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh liên tục dầm chân nàng cùng lăng đều không giành thủy tính căn bản là không có cách trợ giút hải phệ quỷ nhanh bảo hộ lục nhiên cùng phi nguyện tinh linh lăng phản ứng nhanh nhất lập tức đối ạc giống tất cả còn có thể hành động h ạ i v ệ quỷ thủ vệ không chút do dự như là hạ sủi cào n h a u n h a u từ bẹ g ỗ biên giới vọt vào trong biển bọn chúng vốn là dưới biển sâu liệp sắt giả trở lại trong nước tốc độ ngược lại s o trên đất bằng càng nhanh tinh hồng mắt kép khóa chặt phía trước kia ngay tại bỏ mạng lặn xuống kéo lấy thật dài xanh trắng vết máu quái vật khổng lồ như là người được mùi máu tươi bầy cám ậ p điên cùng bãi động lây đôi hóa thành từng đạo màu đen thủy tiễn hướng phía lục nhiên cùng phi nguyện biến mất phương hướng hối hạ đuổi theo sợ lục nhiên cùng phi nguyệt xảy ra chuyện ta biết tinh linh l ă n g sớm đã xông về khoang điều khiển hai tay tại khống chế trên đài nhanh chóng thao tác động cơ phát ra toàn công suất vận chuyển đ o à n minh sắt thép thành lũy phá vỡ ô u chọc nước biển chăm chú đi theo phía trước kia c u ộ n c u ộ n xanh trắng vết máu cùng vô số đạo truy kích thân ảnh màu đen băng lanh t h ấ u xương c u ộ n c u ộ n lấy xanh trắng máu đen nước biển như là sền sệt n b i n n ư ự c nước bao vây lấy truy kích hai người lục nhiên đã sớm dung hợp dưới nước hô hấp đạo cụ giờ phút này thân bên trên tán phát lấy ánh sáng nhạt để hắn như du ngư tự tại mà phi nguyện vực sâu tưởng đỏ thân ảnh như là dung nhập dòng nước linh động mau lẹ đã mất đi tám đầu làm chủ yếu tên lửa đầy kinh khủng xúc tu dung hợp cự thú tốc độ giảm nhanh nó thân thể cao lớn ở trong nước b i ể n vụng về vặt mẹo d â y r ù a tám chỗ đứt gãy như là suối phun không ngừng t u ô n ra màu xanh trắng sền sệ hết u y dịch tại s a u lưng kéo ra một đầu t h ậ t dài ô h ế quy tích như đều là săn đổi người chỉ rõ phương hướng hải đăng chỉ một lát sau lục nhiên cùng phi n g u y ệ t tựa như cùng hai đạo lấy mạng h ữ ảnh đuổi kịp đầu này bỏ mạng chạy trốn quái vật khổ khoảng cách gần nhìn lại tia bao trùm lấy đá lởm trầm gai nhọn c h lục nhiên hai mắt chăm chú khóa chặt cự thú cá mập đầu trong tay vẫn thiết trường thương hiện ra lạnh lẽo con mang hắn có thể cảm giác được phi nguyện tại bên cạnh hắn đồng dạng làm s o n g công kích chuẩn bị đúng lúc này dung hợp cự thú tựa hồ phát giác được người truy kích tới gần nó cá mập đầu bỗng nhiên chuyển hướng ở bên lộ ra sắp bẻn lên răng tựa hồ muốn tiến hành sau cùng giấy rùa chương một trăm ba mươi lăm rùa đen rút đầu chương một trăm ba mươi lăm rùa đen rút đầu nhìn thấy đối phương còn dám hướng bọn họ phát động công kích một nháy mắt hai người sát ý s ô i trào không nói lời nào giao lưu lục nhiên vẫn thiết t r ư ờ n g thương cùng phi nguyệt giải trừ phong ấn đường đào toái nguyệt đồng thời buộc phát ra trí mạng q u a n mang như là hai đạo xé rách biển sâu kinh lôi hung hăng đâm về quái vật tương đối yếu ớt cái cổ cùng giáp sát chỗ nối tiếp mũi thương xé rách nước biển mang theo vô song lực xuyên thấu thẳng đến cự thú cổ h ọ n cùng lúc đó đường đ à o vạch ra một đạo thê diễm đa quang tinh chuẩn chém về phía giáp sắc cùng cái cổ kết nối yếu kém câu hai người công kích nhanh mà chuẩn cơ hồ trong cùng một lúc đến mục tiêu phụ cận nhưng mà n vẫn thiết trưởng thương mũi thương cùng đường đao phi nguyện kia vô kiên bất tồi lưới lao rán rán chắc chắc đâm vào cứng rắn giáp sát mặt ngoài lột ngạt như đánh cổ chung tiếng vang ở trong nước biển chấn động ra đến nổ tung vô số cuồn cuộn bọc khí cái ư ơ n g đại lực p h n chấn n lục h để Giờ phút này cánh t run lực phòng ngự đơn giản nghe rợn cả người lục nhiên cũng cảm giác mười phần kinh dị tầng này giáp sắc lực phòng ngự viễn siêu dữ liệu của bọn hắn xem ra ra hỏa này trên người giáp sắc cũng không phải là bình thường giáp sắc vậy mà có thể đem mình vẫn thiết trường t h ư ờ n g cùng phi n g u y ệ t đường đao cùng nhau ngăn trở mà lại tại cá mập đầu rút vào giáp sắc về sau đầu trong lô thủng cũng bị giáp sắc bao trùm chỉ t r ừ lại một đôi hướng ra phía ngoài quan sát lỗ nhỏ rùa đen rút đầu phi n g u y ệ t trong lòng thầm mắng thử nghiệm vung đao chém vào giáp sắc những bộ vị khác kết quả vẫn như cũ lưới đao chỉ có thể ở những cái kia đá lởm chầm gai nhọn cùng nặng nghề giáp phiến bên trên lưu lại hiệu tổn thương quái vật này triệt để có đầu rút cổ lại thành một khối không thể nào ngoạm ăn ngoan thạch Bị c là... xuyên thâu qua đục ngầu huyết thủy cùng trong biển đủ ám tia sáng tại quái vật bỏ mạng chạy trốn phương hướng phía dưới thình lình nằm một chiếc hình thể cực kỳ to lớn xác tàu đắm thân tàu nghiêng đại bộ phận vẫn như cũ có thể nhìn ra ngày xưa to lớn hình dáng vết dỉ loang lộ kim loại khung xương như là cự thú thi hải càng làm cho lục nhiên giật mình trong lòng chính là một cô cực kỳ yếu ớt lại chân thực tồn tại liên hệ cảm giác đang từ kia chiếc cổ lao s á c tàu đắm bên trên chuyền đến ẩn ẩn chỉ hướng trước mắt cái này n u ố t ở giáp s á c bên trong cái vợt đây là hắn huyết mạch sau khi tăng lên mang tới cảm giác bén n h ạ y mặc dù mơ hồ lại vô cùng rõ ràng thuyền đ á m liên hệ lục nhiên trong đầu linh quan g lõi lên một cái kế hoạch to gan trong n g á y mắt thành hình hắn lập tức hướng phía phi í a p h nguyệt làm mấy thủ thế ra hiệu nàng lưu tại nguyên chỗ nhìn chằm chằm cái này sắt con rùa mình thì phương hướng nhất chuyển như cùng một cái mạnh mẽ con cá hướng phía kia chiếc xác tàu đắm phương hướng hối hạ bời đi Quả nhiên, n g a quái vật này vậy mà hoàn toàn quên đi bên cạnh còn có một cái nhìn thèm thuồng phi nguyện thân thể cao lớn bỗng nhiên thay đổi phương hướng buộc phát ra trước nay chưa từng có tốc độ liều lĩnh hướng phía lục nhiên hướng phía kia chiếc thuyền đắm phương hướng mạnh tiến lên tư thế kia phản p h ấ t lục nhiên muốn động nó chân quý nhất mệnh c ă n tử quả nhiên lục nhiên trong lòng đại định nhét miệng lên một vòng băng lánh đổ cong cảm giác của hắn không sai quái vật này cùng chiếc này thuyền đắm ở giữa tuyệt đối tồn tại một loại nào đó cực kỳ trọng yếu liên hệ nó rất có thể chính là cái này thuyền đắm thủ hộ giả hoặc là cái này thuyền đắm cất giấu đối với nó cực kỳ trọng yếu đồ vật dẫn x à xuất động xong rồi ngay tại quái vật này bởi vì cực độ lo nghĩ mà đem toàn bộ lực chú ý đều khóa chặt trên người lục nhiên mở ra che kín răng nhọn cá mập miệng lớn mang theo một cố đồng quy vô tận điên cuồng khí thế hướng phía lục nhiên phía sau c ă n xé mà đến trong nháy mắt thẳng giống như ư u linh lặng trở ở bên phi nguyệt trong mắt sát cơ bùng lên mình còn tại một bên tình h u ố n g d ư ớ i lại còn dám không nhìn mình đi tập kích chủ nhân chết thanh lanh quát tháo xuyên thấu nước biển người đao một thể trạng thái dưới phi nguyệt tốc độ nhanh đến mức cực hạn đường đao phi nguyệt hóa thành một đạo xé rách màn nước g n g đỏ t ử vong sạt tuyến mang theo chạm c ắ t hết thể tịch diện đao ý hướng phía viên kia vừa mới n ô ra giáp sát không có chút nào phòng bị cá mập đầu lâu ngang nhiên chém xuống đao quang như thiểm điện xé rách nước biển thẳng đến yếu hại nguy cơ trí mạng cảm giác như là nước quái vật kia thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đ g ờ nguồn gốc từ bản năng sợ hãi để nó trong nháy mắt quên đi thuyền đ á m quên đi lục nhiên siêu viên kia giữ tợn cá mập đầu lấy so dối ra lúc tốc độ nhanh hơn lần nữa kinh hoàng vạn phần rút về nặng nghề giáp sắc bên trong giáp sắc khép lại trong nháy mắt mang theo một trận kịch liệt dòng nước ba động phi nguyệt kia tất sắt một đao lần nữa trùng điệp chém vào tại cứng rắn giáp sắc bên trên nổ tung một giải lộc cộc lộc bong bóng lưới lao cùng giáp sắc và chạm tiếng vang ở trong nước biển chấn động bọc khí quần quận nước biển chung quanh bị chung quanh bị chấn động đến nổi lên t rốt cục đuổi theo bọn chúng tinh hồng mắt kép ở trong nước lóe ra h ư n g quang mấy chục đạo thân ảnh cấp tốc x u ố n g lại tại lục nhiên bên người cũng đem kia chiếc to lớn thuyền đắm vây ở trong đó lục nhiên lập tức đối hải vệ quỷ nhóm nhất là a c ơ chỉ hướng sau lưng s á t tàu đám làm ra minh s á t thủ thế chỉ lệnh tới gần n ó hấp dẫn con quái vật này l ư ợ c chú ý a c ơ ngâm h i ể u phát ra nhất thanh trầm muộn dưới nước gà o ghét thanh âm ở trong nước biển truyền bá chấn động bốn phía ở trong biển hải vệ quỷ cá thể các hạng kỹ năng muốn so trên đất bằng mạnh lên không ít khi lấy được gà cờ chỉ lệnh về sau hải phệ quỷ nhóm lập tức như là nghe được mùi máu tươi bày cá mập phân ra hơn phân nửa lực lượng hướng phía kia trước cổ lao s á t tàu đắm chen trúc mà đi bọn chúng dùng lợi trào leo lên thân tàu dùng vũ khí gõ dỉ xét kim loại thậm chí ý đổ tiến vào những cái kia to lớn l ô r á c h